Chương 1: Thu hoạch được hệ thống. Canh 1. Một. một gian phổ thông bình trong phòng, Tiểu Hàn cao mày nhìn bản đọc sách phía trên 5 năm thi đại học 3 năm mô phòng đề. Hát xỉ. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Hàn trùng điệp Hxì hơi một cái. Đáng chết cảm mạo, cũng cao hơn thi còn tới kiếm chuyện. Bị đánh gây mạch suy nghĩ, Tiểu Hàn rướt rướt cái mũi, lập tức bất đắc dĩ cầm lên một bên cảm mạo linh. A, không có nước nóng. Đột nhiên nhớ tới không có nước nóng hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng dậy đi đón nước nóng. Rầm rầm. Theo tiếng nước chảy, trong ly thủy tinh thủy vị dần dần lên cao. Ngay tại lúc thủy vị mới vừa tới đến Tiếu Hàn ngón tay vị trí thời điểm dị biến phát sinh. Ken. Kiểm chắc đến có thể hấp thu năng lượng, bắt đầu hấp thu. Một tiếng băng lãnh điện tử âm đột nhiên truyền đến Tiếu Hàn trong óc. Tiểu Hàn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hệ thống? Sau một khắc ý nghĩ này trong nháy mắt hiện lên ở tiểu Hàn trong óc. Ý nghĩ này vừa ra tiểu Hàn lập tức liền kích động. Mặc dù cao trung việc học bận rộn nhưng là hắn vẫn như cũ ưa thích tại sau khi học xong thời gian vụn trộm đọc tiểu thuyết, loại này không hiểu thấu xuất hiện thanh âm cùng hệ thống không có sai biệt. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không, một ma liền tại Tiểu Hàn Hoài nghi mình xuất hiện ảo giác thời điểm, lại là một tiếng băng lảnh điện tử âm xuất hiện. Đồng thời Tô Tiểu Hàn trước mắt lập tức xuất hiện một cái máy chiếu giả lập. Thuộc tính biểu tính danh, Tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc nhục thể, nam, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, lực lượng, sức chịu đòn, thương thế tốc độ khôi phục vân vân, tốc độ, 7ms, người bình thường cực hạn vì 10 điểm tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển các loại, linh hồn, 8, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, đại biểu trí thông minh, linh hồn cường độ vân vân. Kỹ năng, phổ thông cao trung trí thức, 35%. Thang cấp điểm, 0. Nhìn trước mắt mình thuộc tính biểu tiểu Hàn triệt để xác nhận, cái này chính là mình hệ thống. Thế mà thật sự có hệ thống, chỉ là không biết cái này thăng cấp có một chút ngọn nguồn có chỗ lợi gì. Tiểu Hàn kích động nhìn một lần lại một lần nhìn mình thuộc tính biểu. Bất quá mặc cho tiểu Hàn như thế nào cùng hệ thống câu thông hệ thống đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng, thăng cấp điểm. Vừa mới ta tiếp nước thời điểm nghe được hệ thống nói hấp thu năng lượng, chẳng lẽ nghĩ tới chỗ này tiểu Hàn liền vội vàng đem ánh mắt của mình hướng phía trong tay mình pha lê nhìn lại. Lẽ? Chẳng lẽ hệ thống có thể hấp thu nhiệt năng chuyển hóa làm thăng cấp điểm? Nghe tới đây, Tiểu Hàn đội vàng đem trong tay nước đổ, lập tức một lần nữa tiếp nước nóng. Theo thủy vị càng ngày càng cao, tiểu Hàn tâm tăng lên tới cổ họng. Ken, kiểm chắc đến có thể hấp thu năng lượng, bắt đầu hấp thu. Quả nhiên, tiểu Hàn khỏe miệng lập tức dương lên, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, tiểu Hàn rõ ràng cảm giác được mình nước trong chén nhiệt độ càng ngày càng thấp, thẳng đến hạ xuống nhiệt độ bình thường. 10 giây về sau, Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không, một cùng lúc đó lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Nước nóng có thể tăng lên thăng cấp điểm. Như vậy, sau một khắc, Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên, đem ánh mắt của mình hướng phía một bên cắm dây tấm nhìn sang. Lập tức Tiểu Hàn vội vàng từ trong ngăn kéo lật ra bản thân chìa khóa. "Hệ thống a hệ thống, người tốt nhất ra sức điểm a, không phải không cẩn thận điện giật chết thế, nhưng là liền phiền thoái. Tay cầm thông hướng tiên đường chìa khóa Tiểu Hàn nuốt ngụm nước miếng, lập tức hai mắt nhắm lại, tâm hung ác trực tiếp đem chìa khóa cắm vào cắm dây tấm. "Ông." Sau một khắc, một đạo kinh khủng tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Tiểu Hàn toàn thân. Đồng thời toàn thân không được co quắp. "Keng." đến có thể hấp thu năng lượng, bắt đầu hấp thu. Nương theo lấy từng đợt cảm giác tê dại, Tiểu Hàn Mê Ly ở giữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một Ma đồng thời, từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tại trong đầu của hắn lấy mỗi giây một lần tốc độ nhanh chóng nhảy lên. Thẳng đến hơn 10 giây về sau Tiểu Hàn nắm vút chìa khóa bị dòng điện cắt kim loại về sau mới kết thúc. Liên tiếp mấy phút về sau Tiểu Hàn mới rốt cục tỉnh táo lại vượng vượng hổ hổ lắc lắc đầu. Ta sát, kém chút đem mình đùa chơi chết. Tiểu Hàn nghĩ tới đây nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua ổ điện, nếu không phải mình vừa mới tay vô ý thức buông lòng ra, lại đến mấy chục giây lời nói mình khẳng định chết chắc rồi. Vừa mới đạt được hệ thống còn không có hiểu rõ dùng như thế nào thiếu chút nữa đem mình làm cho chết, xem ra sau này không thể mạo hiểm như vậy. Tiểu Hàn vừa mới không phải là không muốn buông tay mà là người động tác đều là dựa vào trong thân thể tín hiệu điện khu động. Bị dòng điện điểm hậu nhân đã không nhận mình khống chế. Tiểu Hàn vội vàng nhìn một chút mình dùng mạng nhỏ đổi lấy thu hoạch. Thăng cấp điểm tổng số, 1. Năm mà đồng thời tiểu Hàn tất cả thuộc tính đằng sau thế mà đều có một cái to lớn dấu cộng. Lừa ngay cả kỹ năng phổ thông cao trung chi thức chỗ nào đều có. Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, trực tiếp dùng ý niệm điểm một cái nục thể phía sau cái kia dấu cộng, bởi vì chỉ có sức mạnh mới là tốt nhất kiểm nghiệm. keng. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm 1, thu tính, nhục thể 1 chương 2, tăng lên nhục thể, tẩy cân phạt tụy. Theo thăng cấp điểm giảm ít một chút, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm lần nữa chuyển đến. Đồng thời còn có một cỗ dòng nước ấm bắt đầu ở tiểu Hàn trong thân thể lưu động. Loại cảm giác này để tiểu Hàn thoải mái kém bay lên, mà đồng thời từng kia màu đen tạm chất cũng là từ tiểu Hàn trong thân thể bị đẩy đi ra. Hô. Sảng khoái. Không nghĩ tới đây chính là tăng lên đột thể. Tiếu Hàn nhìn xem trên người mình màu đen tạp chất không chỉ có không có ảo nào, ngược lại vô cùng kích động. Dù sao trước đó mặc dù thấy được giao diện thuộc tính, nhưng là cũng chỉ là nhìn thấy, hoàn toàn cùng hiện tại cảm nhận được khác biệt. Tiếu Hàn nhéo nhéo nắm đấm của mình mặc dù không có quá nhiều cải biến, nhưng là Tiếu Hàn có thể cảm giác được, thân thể của mình trước nay chưa có dễ chịu. Một điểm thăng cấp điểm liền là một chén nước nóng năng lượng, nếu là đốt một bình nước, hẳn là cũng có một chút thăng cấp điểm, xem ra trước mắt tăng lên thăng cấp điểm vẫn là chỉ có thể lấy nước nóng làm chủ. Tiếu Hàn dùng bàn tay bẩn thỉu sờ lên cằm của mình suy tư. Dù sao dùng điện mặc dù nhanh, nhưng là cho đến trước mắt vẫn là không thích hợp Tiếu Hàn, dù sao mình còn không cách nào ngăn cản ra dụng dòng điện. Nghĩ tới chỗ này hắn nơi nào còn có tâm tình ôn tập, dù sao thăng cấp điểm thế nhưng là có thể thăng cấp mình cao trung chi thức a, đều có máy bay còn muốn cái gì xe đạp. Lập tức Tiếu Hàn vội vàng chạy đến tự mình phòng bếp đem hai cái hóa lỏng khí lọ đều đánh mở tối đa, một lần đốt đi một cái buồn lớn trên nước đi. Bất quá Tiếu Hàn nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng, đã điện năng đều có thể hấp thu, hỏa diễm cũng là năng lượng à, khẳng định cũng có thể hấp thu a. Bất quá Tiếu Hàn cũng chỉ là dám trong đầu ngẫm lại. Dù sao muốn là mình thật nắm tay phóng tới hỏa diễm bên trên, sợ là một giây liền khét. Gia dụng hỏa diễm thế nhưng là so gia dụng điện nguy hiểm nhiều. Tại nhóm lửa đồng thời, Tiểu Hàn còn đem trong nhà tất cả nước nóng đều đổ ra toàn bộ hấp thu bên trong nhiệt năng. Đồng thời lại đạt được thăng cấp điểm. Tăng thêm trước đó Tiểu Hàn hết thể có 2 điểm thăng cấp điểm, đều dùng đến để thăng nhục thể đi, còn lại từ từ sẽ đến. Dù sao 6 điểm nục thể giá trị là tại là quá thấp. Tiểu Hàn không do dự, trực tiếp điểm 2 lần nhục thể phía sau cái tiêu hao. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm 2, thu tính, nhục thể 2 lại là 2 tiếng hệ thống thanh nhắc nhở truyền đến. Sau một khắc, so trước đó to lớn hơn dòng nước cấm trong nháy mắt tràn vào tiểu Hàn trong thân thể. Đồng thời càng nhiều tạp chất cũng là từ tiểu Hàn trong thân thể bị đẩy đi ra. Theo thời gian trôi qua, dòng nước cấm thời gian dần trôi qua dung nhập tiểu Hàn trong nội thể. Cạch cạch cạch. Tiểu Hàn giật giật thân thể của mình, từng tiếng xương bạo âm thanh chuyển đến. Cảm giác thật là mạnh, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ta. Lần này trực tiếp tăng lên 2 điểm lực lượng, tiểu Hàn rốt cục cảm thấy mình lực lượng kinh khủng tăng lên. Phải biết tại tăng lên trước đó tiểu Hàn lực lượng cơ thể bất quá vẹn vẹn chỉ là năm hiện tại tăng lên tới 8 trọn vẹn tăng lên hơn 1 nửa lượng bất quá lần này bài xuất tới tạp chất tựa hồ so trước đó còn thiếu, xem ra chỉ muốn tăng lên tới trình độ nhất định liền không cần lo lắng tăng lên tăng lên một lần lực lượng liền muốn tắm rửa một lần. Nhìn xem thân thể tạp chất tiểu hàn nhẹ nhàng tỏa ra, lập tức vội vàng xông vào phòng tắm rửa một cái tắm nước lạnh. Về phần tại sao là nước lạnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nước nóng phun đến tiểu hàn trên thân trực tiếp bị hệ thống hấp thu tất cả nhiệt năng. Một cái tắm tẩy đi ra, tiểu hàn trọn vẹn lại tăng tiếp cận 2 điểm thăng cấp điểm. Bất quá lần này tiểu hàn không có sử dụng thăng cấp điểm đến để thăng thân thể của mình cũng hoặc là cái khác. Lại có 2 ngày liền muốn thi đại học, vẫn là trước tiên đem cao trung tri thức tăng lên tới 100% rồi nói sau. Về phần vì sao mình cao trung tri thức độ thuần thục mới vẹn vẹn 35%, Tiếu Hàn vô cùng rõ ràng. Mình mặc dù không phải học khách, nhưng có phải thế không học cật bã, thi đại học 750 tổng điểm mình thi một cái 400 vẫn là rất đơn giản. Vẫn khí hơi tốt, trước phổ thông hai bản rất bình thường. Bất quá cao trung tri thức nhiều không kể xiết, không hề chỉ chỉ là bài thi phía trên điểm này. Tiếu Hàn đoán chừng, chỉ cần có 80 trở lên độ thuần thục, muốn thi một cái mát điểm tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn trực tiếp điểm một cái mình cao trung tri thức Gen, chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thang cấp điểm một tăng lên kỹ năng, kỹ năng, phổ thông cao chúng chi thức độ thuần thục 20% chương 03, thuốc cảm mạo hai, cường đại hiệu quả, bà canh. Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, đại lượng tri thức bắt đầu điên cuồng tràn vào Tiểu Hàn trong óc. Những kiến thức này chỉ có một số nhỏ tiếu Hàn đã từng học qua, rất nhiều tri thức điểm Tiểu Hàn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cùng đã qua. Bất quá Tiểu Hàn biết, những này tuyệt đối đều là thi đại học độ khó. Những kiến thức này điên cuồng tràn vào Tiểu Hàn náo hải. Mặc dù đều là cùng nhồi cho vị ăn, nhưng là Tiếu Hàn lại là ngạc nhiên phát phát hiện mình thế mà đã đối những kiến thức này dung hội hoàn thông. 10 giây về sau, tri thức quán thâu rốt cục hoàn tất, mà Tiếu Hàn cũng là triệt để nắm giữ quán thâu tới tri thức. Vội vàng đi vào bản đọc sách trước mặt Tiếu Hàn nâng bút liền bắt đầu viết, tay của hắn không có từng giây từng phút, thời gian là dừng lại qua. Vẹn vẹn 15 phút, một bộ thi đại học toán học mô phỏng quyển liền hoàn toàn bị Tiếu Hàn làm đi ra. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Xem ra ta vẫn là coi thường 55% cao trùng tri độ thuần thủ. Tiểu Hàn lúc này rốt cuộc biết vì sao những cái kia học phép như vậy ưa thích học tập, tự tay giải trừ một vấn đề khó cảm giác thành tựu sát thực làm cho người mê muội. Mà học căn bản là Vĩnh Viễn cũng không thể nào hiểu được. Bằng vào ta hiện tại chi thức lượng, đến lúc đó thi cái hơn 700 phân tuyệt đối rất nhẹ nhàng, bất quá muốn mắt điểm, vẫn là muốn xem vật khí. Bất quá, cũng lắm thì lại tăng cấp mấy lần. Tiểu Hàn cười, mà lúc này ánh mắt của hắn cũng là hướng phía chỗ xa hơn nhìn lại. Có hệ thống, một cái nho nhỏ thi đại học, cũng bèn bèn chỉ là vì thỏa mãn người nhà kỳ vọng. Mà về sau, Tiểu Hàn muốn lại là tham dò càng càng rộng lớn thế giới. Đương nhiên đây đều là nói sau, mà nhưng vào lúc này, tiểu Hàn trước đó đốt tốt nước cũng là rốt của mợ, dù sao cũng là hai đại buồn không phải nhỏ ấm nước. Cũng may lão mụ nay trời vẫn chưa về, nếu không còn không tốt giải thích. Tiểu Hàn vội vàng chạy đến phòng bếp, nhìn xem hai buồn đã lăn lộn nước nuốt một ngụm nước bọn, lập tức đưa tay đặt ở hai chậu nước buồn bên cạnh. Hắn còn không có ngốc như vậy trực tiếp đưa tay bỏ vào nước sôi bên trong. Trừ phi thân thể của hắn lực lượng lại đề thăng cái gấp 4 5 lần. Bất quá ngay cả như vậy, tiểu Hàn tay cũng là bị nóng đỏ bừng, nếu không phải thăng cấp được thể, sợ là muốn lên mạng lớn bong bóng bóng. Chủ ký sinh tiếp xúc năng lượng thể, bắt đầu hấp thu. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. không. Một Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. không. Một Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. không. 1. Một. một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiểu Hàn trong óc quanh quần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà hai đại buồn nhiệt độ của nước cũng là đang nhanh chóng hạ xuống đấy. Tiểu Hàn liên tiếp sử dụng 3 phút mới đưa hai đại buồn sôi trong nước nhiệt năng khô. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh tổng cộng thu hoạch được thăng cấp điểm. 6. 4 hai đại chậu nước, mỗi một buồn cơ bản đều có tam đại ấm tả hữu, trực tiếp cho Tiếu Hàn cung cấp 6 điểm thăng cấp điểm. Trước sau hao tốn mèn vẹn chừng 30 phút, mặc dù so với nguy hiểm điện năng ít đi không ít, nhưng là tuyệt đối đã rất nhanh. Tiếu Hàn nhìn xem tăng thêm trước đó đã 7, một thăng cấp điểm kích động. 30 phút 6 điểm, 1 giờ 12 giờ, nếu là suốt ngày đều đang cháy nước, hoặc là chuẩn bị nhiều hơn một chút chậu lớn. Ngẫm lại Tiếu Hàn cũng có chút nhỏ kích động. keng. Phát hiện phổ thông y nột buồn sắt 1, phải trang cấp, thăng cấp cần tiêu hao 3 điểm thăng cấp điểm. Nhưng vào đúng lúc này, Hệ thống một tiếng thanh âm nhắc nhở lại là lập tức đánh gãy Tiếu Hàn mạch suy nghĩ. Ý nốt buồn cũng có thể thăng cấp. Dựa vào, chẳng lẽ còn có thể thăng cấp bậc không thành? Tiếu Hàn nghe được cái này lập tức trước mắt sáng rõ. Về phần tiêu hao 3 điểm thăng cấp điểm thăng cấp một cái bình thường ý nốt buồn. Tiếu Hàn còn không có ngốc. Lập tức Tiếu Hàn đưa tay đặt tại một bên tủ lạnh bên trên, bất quá hệ thống lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở. Nhớ tới cái gì hắn vội vàng cầm lấy một bên dao phay. keng. Phát hiện 18 từ làm dao phay 1, phải chăng thăng cấp, thăng cấp cần tiêu hao 5 điểm thăng cấp điểm. Nhìn đến đây Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng. Lập tức hắn lại thí nghiệm mấy chụp loại đồ vật, có to to nhỏ nhỏ, nhỏ đến cái bật lửa, chỉ cần một điểm thăng cấp điểm liền có thể thăng cấp, lớn một chút lại không cách nào thăng cấp. Bất quá Tiếu Hàn phát hiện, thể tích càng lớn, hoặc là công năng càng cường đại thăng cấp cần thăng cấp điểm thì càng nhiều, mà càng lớn thì là ngay cả nhắc nhở cũng sẽ không. Quả nhiên đều có thể thăng cấp, chỉ là tủ lệnh những này đại kiện không có đề kỳ có thể thăng cấp, phải là của ta thăng cấp điểm không đủ. Xem ra ta được đến cái hệ thống này hoàn toàn không có đơn giản như vậy a. Tiếu Hàn sờ lên cằm của mình cười cười. Hắc xì. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một tiếng hắc xì từ ngoài phòng truyền đến. Sau đó liền là tiếng mở cửa. Lão mụ trở về. Tiếu Hàn nghe đến đó lập tức biết thanh âm nơi phát ra, mấy ngày gần đây nhất liên tiếp trời mưa, không ít người đều bị cảm. Đúng, thuốc cảm mạo không phải cũng có thể thăng cấp. Ta mặc dù bởi vì nhục thể tăng lên 3 điểm tốt, bất quá còn có thể cho lão mụ a. Tiếu Hàn đột nhiên nhớ tới, lập tức rất chạy mau đến trong phòng đem vừa mới mình chuẩn bị ăn thuốc cầm lên. keng. Phát hiện thuốc cảm mạo một, phải trang thăng cấp, thăng cấp cần tiêu hao một điểm thăng cấp điểm. Trương không muốn, đột phá nhân thể cực hạn. Bốn canh. Quả nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó truyền đến. Thăng cấp Tiểu Hàn nói thẳng đến. Ken. Tiêu Hào thăng cấp điểm, Một, bắt đầu thăng cấp vật phẩm. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo chỉ có tiếu Hàn có thể nhìn thấy quang mang từ Tiểu Hàn trong thân thể xông ra trực tiếp tràn vào thuốc cảm mạo bên trong. Ken. Thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vật phẩm, thuốc cảm mạo một thuốc cảm mạo một, nhưng nhanh chóng chữa trị cảm mạo, đồng thời trong vòng một năm miễn dịch cảm mạo. Có thể thăng cấp. Thăng cấp tiêu Hào, 3 thuốc cảm mạo thuộc tính theo thăng cấp hoàn tất cũng xuất hiện ở Tiểu Hàn trước mắt. Một viên thuốc cảm mạo là có thể trị cảm cảm mạo. Với lại trong 1 năm miễn dịch. Cái này hiệu quả đơn giản liền là thần dược A phải biết phổ thông thuốc cảm mạo nhưng là muốn liên tiếp an tầm vài ngày, thậm chí mấy cái tuần lễ mới có thể tốt, ngoan cố trực tiếp 1 2 tháng đều sẽ có. Mà thăng cấp một lần thuốc cảm bạo một viên là có thể trị càng, đơn giản kinh khủng. Thế mà còn có thể thăng cấp. Lại thăng cấp thử nhìn một chút. Tiếu Hàn trước mắt một mặt, lập tức lần nữa điểm kích thăng cấp. Lại là 3 điểm thăng cấp điểm biến mất. Thuốc cảm mạo 2, nhưng tại trong vòng 10 giây chữa trị cảm mạo, đồng thời tại 20 năm bên trong miễn dịch cảm bạo, đồng thời sức miễn dịch năm. Có thể thăng cấp. Thăng cấp tiêu hao 10 nhưng mà hai thuốc cảm mạo số liệu xuất hiện lần nữa lại là để Tiếu Hàn trệ để cười. Sức miễn dịch năm mặc dù Tiếu Hàn không biết đại biểu cho bao nhiêu, nhưng là từ nhục thể, linh hồn những này bên trên nhìn, 5 điểm sức miễn dịch cũng tương đương với một người đại đa số sức miễn dịch. "Liên ngươi." Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, lập tức cầm lấy trong tay thuốc cảm bạo cùng một chén nước nóng hướng phía phòng khách đi đến. Về phần vì sao nước là nóng, là bởi vì Tiếu Hàn phát hiện, mình có cần hay không hệ thống hấp thu năng lượng là mình có thể khống chế. Dạng này cũng liền giảm bất thật nhiều Tiếu Hàn bộc lộ ra dị thường khả năng. Tiếu Hàn phụ thân tại mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ liền qua đời, lưu lại một bộ không thể nào lớn phòng ở cùng một cái tiểu điểm. Những năm này mẫu thân của Tiếu Hàn vẫn luôn là dựa vào tiệm tạp hóa duy trì sinh kế. Tiểu Hàn ngươi vẫn chưa ngủ sao? Mặc dù hai ngày nữa liền muốn thi đại học nhưng là cũng đừng chịu hoảng thân thể, đúng mẹ làm cho ngươi ăn khuya đi. Tiểu Mẫu thấy được Tiếu Hàn về sau nói đến, lập tức liền muốn đứng dậy đi làm ăn khuya. "Mẹ, không cần ta mới ăn cơm chiều không lâu, không nói bụng, đúng ngươi cảm mạo còn không có tốt sao? Uống thuốc trước đã a." Tiếu Hàn vội vàng ngăn trở Tiểu Mẫu, lập tức đem thuốc cùng nước vội vàng đưa tới. Nhìn xem Tiểu Mẫu uống thuốc xuống dưới Tiểu Hàn mới mỉm cười. Về phần thuốc hiệu quả như thế nào, mình cái này một thân lực lượng cùng tri thức liền là chứng minh tốt nhất. Tại điều mỗ giận đi dặn lại phía dưới, Tiếu Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ về đi ngủ. Bất quá trước khi ngủ, Tiếu Hàn vẫn là lại đi rửa một cái tắm nước nóng, thu được hai cái thăng cấp điểm, đương nhiên hai điểm này đều bị hắn dùng đến để thăng thân thể của mình. Còn lại 3 điểm thăng cấp điểm, trong đó hai điểm bị Tiếu Hàn dùng đến để thăng thi đại học tri thức độ thuần thục, còn lại một điểm tăng lên tốc độ của mình. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc nhục thể, 10, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, tốc độ, 8m, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, linh hồn, 8, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, kỹ năng, phổ thông, cao chúng tri thức, 75%. Thăng cấp điểm Nam. Ngay kế tiếp sáng sớm, Tiếu Hàn đã ra khỏi giường, lực lượng cơ thể tăng lên tới người bình thường cực hạn hắn căn bản vốn không cần ngủ quá lâu. Đương nhiên Tiếu Hàn sớm như vậy liền rời giường mục đích tự nhiên là tăng lên mình thăng cấp điểm. Tiếu Mỗ 6 điểm liền đúng giờ từ trong nhà xuất phát, mà Tiếu Hàn cũng là ở thời điểm này đúng giờ rời giường. Khoảng cách 7 giờ rưỡi đi học còn có nửa giờ, trừ bỏ 20 phút lộ trình, ta còn có chừng 1 giờ thời gian. Nếu đến hệ thống thăng cấp điểm chỗ tốt Tiếu Hàn làm sao lại thư giãn bất luận cái gì một kia tăng lên thời gian của mình. Tiếp xuống trong nhà hóa lỏng khí lò trực tiếp điểm đốt, đồng thời Tiếu Hàn bản thân cũng tới phòng tắm đem nước nóng mở tối đa. Liền ngay cả máy đun nước cũng là bị mở ra lớn nhất. Mỗi qua 20 phút Tiểu Hàn liền đi ra đem đã đốt lên trong nước nóng nóng có thể hấp thu một lần. Bởi vì Tiểu Hàn phát hiện thân thể của mình thuộc tính tăng lên tới 10 về sau mình lại để thăng liền sẽ không lại bài trừ tạp chất, cho nên Tiểu Hàn cũng không có lại ưu tiên tăng lên thân thể của mình. Dù sao cái khác hai cái thuộc tính thế nhưng là so nhục thể thấp không ít a, 1 giờ sau, Tiểu Hàn cũng đúng giờ đi ra khỏi nhà. Hơn 1 giờ thu hoạch 20 điểm thăng cấp điểm, quả nhiên không sai. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Thuộc tính biểu tính danh, Tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc nhục thể, 15, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, tốc độ 13 S, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, linh hồn, 13, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, kỹ năng, phổ thông, cao trúng chi thức, 95%, thăng cấp điểm, 4, 4, chân 05, triệu chỉ hình, anh hùng cứu mỹ nhân, canh năm Mỗi một loại thuộc tính phía trên Tiếu Hàn đều cho mình tăng thêm 5 điểm thăng cấp điểm, mà lúc này lực lượng của hắn, tốc độ cùng linh hồn đều hoàn toàn đột phá nhân thể cực hạn. Mà đi qua thăng cấp điểm tẩy lễ, nguyên bản liền coi như tiểu soái Tiểu Hàn đã đạt đến đại soái so cấp b Tại trạm xe buýt chờ xe thời điểm trung quanh Tiếu nữ nhìn thấy Tiếu Hàn cũng nhịn không được chăm chú nhìn, bí mật còn đỏ mặt thương lượng có cần phải tới muốn Tiếu Hàn nói chắc. Ai, nguyên lai like người đẹp trai cũng là một loại tội a. Tiếu Hàn vô sự nghĩ đến. Rất nhanh Tiếu Hàn liền lên xe buýt hướng phía trường học tiến đến. Bởi vì là sớm đỉnh cao người trên xe có chút chen, mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại là rơi vào Tiếu Hàn trong mắt. Chỉ gặp một cái ngây nô tú mỹ thiếu nữ lúc này liền đứng tại xe lối ra phụ cận. Triệu Chỉ Hình, lại gặp được nàng. nàng cũng tại chuyến xe này sao? Tiếu Hàn nhìn xem Triệu Chỉ Hình trong lòng nghĩ đến. Triệu Chỉ hình cùng Tiếu Hàn đều là Thiên Vân Nhị Trung học sinh. Khác biệt chính là, Triệu Chỉ hình không chỉ có là nhiều năm chiếm lấy toàn trường trước mấy học khách, vẫn là trường học công nhận giáo hoa. Cùng Tiếu Hàn loại này ra cảnh bình thường, học tập bình thường không có cái gì ưu điểm học sinh ngày đêm khác biệt. Duy một hai người có gặp nhau địa phương liền là đi học tan học hai người đều là cưới lớp học này xe út. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một cái lén lén lút lút nam tử lại là chậm rãi tiếp cận Triệu Chỉ hình, mà tay của hắn thì là không an phận hướng phía Triệu Chỉ Hinh đồng phục túi với tới. Tiểu đâu. Trong nháy mắt Tiếu Hàn liền biết nam tử thân phận. Vừa mới đạt được hệ thống liền cho ta loại cơ hội này. Chẳng lẽ Lao tử là nhân vật chính? Tiếu Hàn lập tức liền cười, lập tức vội vàng gạt mở người nhóm hướng phía Triệu Chỉ Hình đi đến. Một bên khác, Tiểu Thâu nhìn thấy mình liền muốn đắc thủ, khóe miệng lập tức không tự chủ dương lên. Những học sinh này mặc loại này đồng phục liền là tốt trộn, chẳng lẽ đặt trước đồng phục hiệu trưởng lúc trước cũng đã làm tiểu đâu. Đắc ý Tiểu Thâu bắt đầu trong lòng loạn nhơ tới, thậm chí đã kế hoạch xong dùng tiền này đi mua một đôi mới đầu đầu hải. A. Triệu Chỉ Hinh đồng học, lại gật mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng dầu có nam tính từ tính thanh âm từ một bên truyền tới, sau một khắc, một cái 1.8 thân hình trực tiếp đứng ở Tiểu Châu cùng Triệu Chỉ Hinh ở giữa. Tiểu Đầu Nguyên muốn sẽ phải trộm được tiền tay lập tức bị cách tại không trung. Mà sát mặt của hắn cũng là trong nháy mắt trở thành màu gan heo, bởi vì Tiểu Hàn tại ngăn cách hắn trong nháy mắt lấy tay ngoật thuận tay cho hắn một cái. Dù sao Tiểu Hàn ghét nhất những tiểu đầu, mà nghe được có người gọi mình Triệu Chỉ Hình vừa quay đầu lại, liền vừa vặn nhìn thấy một con kia lung tung tay. Chí thông minh không thấp nàng chỗ nào đoán không được xảy ra chuyện gì, mà lập tức, ánh mắt của nàng liền nhìn ngăn cách Tiểu Đầu Tiểu Hàn. Rất đẹp trai. Nhìn thấy đón mặt trời mới mọc, thiếu dung ánh nắng Tiểu Hàn, trong nháy mắt Triệu Chỉ Hình trong óc liền toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc nàng vội vàng túi lầu xuống con mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. "Ta, cảm ơn ngươi đồng học." Một tiếng chỉ có Tiểu Hàn nghe thấy thanh âm chuyên gia. "Ha ha, đều là đồng học, không cần khách khí như thế, đúng ta gọi Tiểu Hàn, cũng là nhị chung." Tiểu Hàn mỉm cười, bắt đầu giới thiệu mình, đến ở sau lưng Tiểu Đầu, đã sớm ôm bụng thống khổ ngồi ở một bên trên bậc thang, ngay cả kêu to khí lực đều không có. "Ngươi tốt Tiểu Hàn đồng học, đúng, làm sao ngươi biết tên của ta?" Triệu Chỉ Hinh bị vừa mới sự thất thố của mình làm cho có chút xấu hổ. "Triệu đại giáo hoa danh tự, ta làm sao có thể không biết?" Nếu là trường học những cái kia ra súc biết ta có thể cùng ngươi đáp lời nhìn thấy muốn đập chết ta." Tiểu Hàn cười nói đến. Triệu Chỉ hình nghe đến đó sắc mặt càng thêm đỏ lên. Bất quá bị người khen trong lòng tự nhiên cũng là rất vui vẻ. "A, tiểu hòa tử, ngươi như thế, có cái gì không thoải mái sao?" Mà đúng lúc này, một cái chuẩn bị đi chợ bán thức ăn đoạt món ăn bác gái thấy được ngồi tại trên bậc thang một mặt thống khổ tiểu thâu. Một tiếng này lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Tiểu Thâu xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền muốn thuận thế nằm xuống vừa ra người giả bị đụng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đôi hữu lực bàn tay một thanh nắm bờ vai của hắn mặc cho bằng hắn thế nào cũng nằm không xuống, chỉ gặp Tiểu Hàn một mặt quan tâm đem hắn đỡ lấy. Vị đại ca kia đã thân thể không thoải mái, vừa vận chạm tiếp theo liền là bệnh viện, đừng ngập chỏng, đến ta đưa ngươi đi. Nói xong, Tiểu Hàn hơi dùng lực một chút, Tiểu Thâu hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế mà bị nhấc lên, tựa như là mình chủ động đứng lên. Ngươi nhỏ. Kinh hãi Tiểu Thâu ngay cả vội mở miệng liền muốn nói là Tiểu Hàn động đến hắn. Nhưng mà sau một khắc, một cơn toàn tâm đau nhức trực tiếp từ nơi vai truyền đến. Ai nha, vị đại ca kia đã thân thể như thế không thoải mái, cảm tạ cũng không cần nói, tới tới tới, ta trước đưa ngươi xuống dưới. Tiểu Hàn một mặt ta là lôi phong biểu lộ để tiểu Châu Nguyên bản liền sắc mặt khó coi càng thêm khó coi. Mà người ở bên ngoài xem ra, một màn trước mắt liền thành thiếu niên sống lôi phong cứu trợ bệnh nặng nam tử. Tiểu Hỏa tử không sai, quả nhiên là thế hệ này thanh thiếu niên nên làm. Đúng vậy à, sau này trở về ta cũng cho ta nhi tử cùng tiểu hình đệ học tập, đúng tiểu hình đệ nếu là có chuyện gì, chúng ta làm chứng cho ngươi người, yên tâm đi thôi. Mụ mụ, vị đại ca ca này tốt tiện lưng a. Về sau ta liền muốn tìm dạng này bạn trai. The S, kênh các vị độc giả cho to, nếu là cảm giác vẫn được lời nói còn xin cho cá con ném điểm hòa tươi lệnh ra phiếu, nguyện phiếu, vô cùng cảm kích ta. Chương 06, kỹ năng, trộm cướp, canh 1. Từng tiếng khoe âm thanh tại trên xe buýt quanh quẩn, thậm chí vội vàng lấy điện thoại di động ra đập mấy cái video, phát đến run âm, nhanh chân cũng phối văn thời đại mới thanh thiếu niên tấm gương chấn kinh, nào đó học sinh cấp 3 thế mà tại trên xe buýt đối một nam tử xa lạ làm việc này vân vân. Từng cảnh tượng ấy tức giận đến tiểu Thâu kem chút thổ huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nhưng mà kiến thức đến tiểu Hàn lực lượng kinh khủng còn có người khác phồng, hắn cũng không độc, hiện tại bị cắn ngược lại một cái chỉ sẽ bị người nói người già bị đụng, còn không bằng đợi chút nữa xe tìm cơ hội thu thập tiểu Hàn. Mà nhưng vào lúc này, xe buýt cũng ngừng, Tiếu Hàn tại người cả xe chú mục phía dưới mang theo Tiểu Thâu xuống xe. Tiếu Hàn đồng học, ta và ngươi đi thôi." Triệu Chỉ Hinh liền vội vàng nói đến, dù sao vừa mới Tiếu Hàn thế nhưng là giúp mình chiếu cô a, mặc dù bởi vì bị Tiếu Hàn cách ở nàng không nhìn thấy muốn trộm tiền liền là Tiếu Hàn trong tay tiểu đâu. "Không cần, ta lập tức liên tốt." Tiếu Hàn nơi nào sẽ làm cho đối phương đi theo, dù sao mình cũng không phải thật muốn đưa đối phương đi bệnh viện. Nói xong cũng bị một mặt tái nhật Tiểu Thâu đi ra xe bus, hướng phía một cái yên lặng ngõ hẻm nhỏ đi tới. Mà Tiếu Hàn chi như vậy nhiệt tình, hay là bởi vì ngay tại hắn cho tiểu thâu rẽ ngang thời điểm hệ thống một cái thanh âm nhắc nhở. Ken. Chủ ký sinh phát hiện kỹ năng, trộm cấp lở vở 1, có thể thăng cấp, phải trang học tập, học tập cần thăng cấp điểm, một hệ thống thanh âm nhắc nhở mới là để tiểu hàn nhận tình như vậy nguyên nhân. Tiểu tử, hôm nay coi như ta không may, ngươi thất thời thả ta, sự tình hôm nay liền xóa bỏ, bằng không, các loại ta đại ca bọn hắn đến ngươi liền chết đi. Tiểu thâu hung tận trừng một chút tiểu hàn, lập tức uy hiểu được. A, vốn còn muốn đem ngươi thả, hiện tại ngươi ngược lại để ta hứng thú, đến, ta cho cơ hội, để cho ngươi a. Nhưng mà Tiếu Hàn lời nói lại là để Tiểu Thâu lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tiếu Hàn không theo lẽ thường ra bài. "Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Nói xong Tiểu Thâu lập tức cầm lên điện thoại của mình bắt đầu gọi điện thoại. Mà Tiếu Hàn lại là mở ra thuộc tính bề ngoài nhắc nhở. "Học tập trộm cấp kỹ năng." Tiểu Hàn ý niệm đối hệ thống nói đến. "Keng. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Hao tăng cấp điểm. 1. Học tập kỹ năng, trộm cấp lở vở 1, trộm cấp lở vở 1, nhưng trộm cấp nhân vật bình thường phẩm, xác suất thành công 80%." Chủ ký sinh thực lực tăng thêm 30% theo 2 tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiếu Hàn trong óc nhiều mấy năm trộm cấp kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này đều là hạ bút thành văn, hoàn toàn tựa như là Tiếu Hàn mình luyện thành. Với lại lấy Tiếu Hàn trước mắt đột phá nhân thể cực hạn lực lượng cùng tốc độ người bình thường tuyệt đối không cách nào tránh khỏi bị trộm. Trộm cấp sao? Mặc dù ám muội, nhưng là dùng đến cơ hội cũng không biết. Trước đi thử một chút. Tiếu Hàn hoàn toàn không có bởi vì cái này kỹ năng ám muội mà cảm giác được cái gì. Dù sao bất luận cái gì kỹ năng, đều quyết định bởi tại dùng người. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện tại gọi điện thoại tiểu đầu. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh từ nhỏ trộm trên thân quét giới, sau một khắp mấy đồng tiền bao tăng thêm mấy cái điện thoại liền xuất hiện ở tiếu hàn trong tay. Ngoà tạo, cái này bước đến ngọn nguồn trộm bao nhiêu thứ. Nhìn thấy trong tay mình đồ vật tiếu hàn bó tay rồi, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà mạnh như vậy. Tiếu hàn tiện tay đem số tiền này bao cùng điện thoại đều tham dò lên, chuẩn bị tìm đồn công an ném đi. hầu tử, người nói người ở nơi nào. Dám đụng đến ta hổ sang người, không muốn sống không thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng hùng hùng hổ, hổ Thanh âm từ nơi không xa đến chỉ gặp một cái hoa văn hoa cánh tay đại hán mang theo 17 18 cái cầm trong tay gậy bóng chày ống thép thậm chí dưa hấu đao tiểu đệ nổi giận đùng đùng đi tới. Cái này một mảnh mấy con phố đều là hắn hổ xa bà bọc, không nghĩ tới còn không người nào dám tới động hắn người. Hổ ca ngươi rốt cuộc đã đến, liền là tiểu tử này, vừa mới ta kém chút bị hắn giết chết. Nhìn thấy hổ xa dẫn người đến, hầu tử tựa như là hùng hài tử gặp được phụ mẫu, trong ngáy mắt liền phách lối kêu gạo. Không nghĩ tới lại là hộ xa. Nhìn ngươi tới tiểu Hàn lập tức sững sờ. Hắn từ nhỏ ở phụ cận đây, xa đại danh hắn nhưng là thường xuyên nghe nói trường hợp của bọn họ lớn nhất tiểu lưu manh đội lao đại liền là hổ Sa tiểu đệ biểu lệ. 3. Nhưng mà hổ Sa nghe được hầu tử, lập tức cho hầu tử một bàn tay. "Cỏ, chỉ như vậy một cái học sinh cũng có thể đem ngươi khi dễ, nếu không phải ngươi trộm đồ lợi hại, lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi cái phế vật này." Hổ Sa xem xét thiếu Hàn Thế mà chỉ là một học sinh lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn còn tưởng rằng là cái kia bang phái người dám tới vứt râu hùng. "Không phải a Hồ ca, tiểu tử này rất tàm môn, khí lực so châu còn lớn hơn." Hầu tử vội vàng bắt đầu giải thích. "Ý miệng." Hồ Sa lạnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái lập tức tùy tiện chỉ một cái vóc người cao lớn to con tiểu đệ. Tiểu tử này coi như kiên cường, nhìn thấy chúng ta còn không sợ, Bưu tử, đoạn hắn một cái tay phải. Nhìn hắn làm sao thi đại học. Hổ Sa nhìn thấy thiếu Hàn Thế mà không có một kia đều ý lập tức thấy hứng thú. Mà hắn băng lãnh ngữ khí lại là để tiểu đệ chúng quanh đều run run một cái, gãy mất một cái chuẩn thi đại học học sinh tay phải, cái này đoạn người tiền đồ khác nhau ở chỗ nào? Mà Bưu tử nghe được về sau lập tức hưng phấn, lập tức tay nắm lấy ống thép hướng phía tiểu Hàn đi tới. Tiểu tử, nhớ kỹ về sau con mắt sáng lên điểm, muốn làm anh hùng không phải ai cũng có thể làm, tiểu thuyết mạng về sau ít xem chút. Nói xong bước đi lên đến, trong tay ống thép trùng điệp hướng phía Tiếu Hàn đập xuống. Mà Tiếu Hàn tựa như là bị sợ choáng vá ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngay tại lúc ống thép khoảng cách Tiếu Hàn tay phải còn có hơn 10 cm thời điểm Tiếu Hàn động. 3. Theo một tiếng tiếng va chạm, cái kia một cây đủ để đánh gây xương người ống thép thế mà bị Tiếu Hàn gắt giao cầm. Người, không có an điểm tâm sao? Chương 07, đánh 18, vẫn làm điều sát. Canh hai. Người, không có an điểm tâm sao? Một tiếng này giọng nghi ngờ trong nháy mắt để Bưu Tử sắc mặt đại biến. Hắn theo bản năng muốn đem trong tay ống thép rút ra lại là phát hiện ống thép tựa như là bị gặm đính vào Tiếu Hàn trên tay. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào Tiếu Hàn tay đều không có một tơ một hào di động. Phải biết Bưu Tử mặc dù thân kinh bách chiến đánh cho tàn phế qua không biết bao nhiêu thanh niên lêu lổng, nhưng là lực lượng thủy Trung chỉ là người bình thường, tối đa cũng liền 8 9 điểm. Mà tiểu Hàn lực lượng sớm đã đột phá phổ thông cực hạn của con người. Lực lượng của hắn tại tiểu Hàn trước mặt cùng 3 tuổi tiểu Hải không có khác nhau. Muốn đi, thiển ngươi một bước đường. Tiểu Hàn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Bưu Tử lập tức giở, lập tức tay trái tựa như tia chớp đấm ra một quyền. Bưu tử vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh, sau một khắc mặt của hắn cũng cảm giác bị xe va vào một phát. Phốc! Kinh cùng lực đạo trực tiếp đem Bưu tử đánh cho bay rất ra ngoài 3-4 mét, miệng đầy răng trực tiếp rơi mất một nửa. Nện trên mặt đất về sau ngay cả động một cái đều không động được. Đối với muốn đánh gãy tay mình người tiểu Hàn Thế, nhưng là không lại nâng tay. Một màn này trong nháy mắt để hổ xa một đám người sắc mặt thay đổi, Bưu tử mặc dù không phải hổ xa thủ hạ lợi hại nhất nhưng là tuyệt đối là 5 vị trí đầu tồn tại. Không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị đánh cho tan Toàn bộ cùng tiến lên, ta cũng không tin ngươi còn có thể có ba đầu sáu tay. Hồ Sa lạnh hừ một tiếng. Tiểu Hàn lực lượng còn là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã khẳng định Tiểu Hàn tuyệt đối là hắn đối đầu tìm đến đến được quán. Bất quá Tiểu Hàn lại thế nào lợi hại cũng bất quá chỉ là một người, dưới tay mình nhiều như vậy cầm vũ khí tiểu đệ, còn không đánh lại một cái Tiểu Hàn. Theo hổ xa ra lệnh một tiếng, 17 18 cái tiểu đệ toàn bộ cùng nhau tiến lên. Tiểu Hàn cũng không dám kinh thường, dù sao mình mới vừa vận đạt được hệ thống một ngày đều không có, căn bản cũng không có bao nhiêu đánh nhau kinh nghiệm. Cũng may bưu tử vừa mới cho mình cống hiến một cây Thật Tâm thép. Hệ thống, còn lại 3 điểm thăng cấp điểm, toàn bộ đều thêm tại phương diện tốc độ. Tại loại này lăn lộn trong chiến đấu chỉ có tốc độ mới có thể làm cho mình toàn thân trở ra. Về phần lực lượng đã đủ. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm, 3, tốc độ 3. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, nguyên bản ở trong mắt tiếu Hàn tốc độ liền đã rất chậm hơn 10 Lưu Minh, hiện tại tốc độ càng thêm chậm chạp. Chậm như vậy tốc độ còn muốn đánh tới ta. Đơn giản cho cười. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc, trong tay phải ống thép đột nhiên vung lên. Bành. Một cái cách Tiểu Hàn gần nhất Lưu Minh trực tiếp bị ống thép quét trúng lực. Theo một tiếng tiếng kêu thê thảm, Lưu Minh thống khổ ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Trung quanh Lưu manh thấy cảnh này lập tức lạnh cả tim. Ngay tại lúc bọn hắn nửa đường bỏ cuộc thời điểm tiểu Hàn động. 16 điểm tốc độ đã là người bình thường gấp 2 3 lần. Như thế tốc độ khủng khiếp những tên côn đồ này căn bản phản ứng không kịp. Mà tiểu Hàn ống thép lại là một côn tiếp lấy một côn nện ở mỗi trên người một người. Chạy, chạy mau. Tiểu tử này không phải người, chạy mau. Hồ ca đi mau, chúng ta ngăn chặn hắn. Nhìn xem tiểu Hàn một côn xuống dưới liền có một tên Lưu Minh ngã xuống đất kêu rền, với lại bọn hắn ngay cả tiểu Hàn đều không đụng tới, trong nháy mắt tất cả mọi người tâm tính đều sập. Mấy tên quân đồ vội vàng xông lên muốn dùng thân thể của mình ngăn trở Tiếu Hàn, để cho Hổ xa trước trốn. "Đáng giận, các huynh đệ chịu đựng, ta tới." Nhưng mà Hổ xa nơi nào sẽ ném nhà mình huynh đệ. Một cước đạp lăn trọc sự tình muốn chuẩn đi hầu tử liền hướng phía Tiếu Hàn lao đến. Trong tay khảm đao lóe ra hàn quang. Mấy giây về sau, Tiếu Hàn nhìn xem mặt mũi mối bầm dập, toàn thân giống như là tán giá nhất dạng Hổ xa dường như đã có mấy đời. Dựa vào, không nghĩ tới lao tử hiện tại như bức như vậy. Tiếu Hàn nhìn xem bị trường học Lưu Minh kính như thần minh Hổ Sa dù cho mang theo tính ở trước mặt mình cũng sống không qua mấy giây lập tức biết mình thật bay lên. Hắn cũng biết, hồ sa tại xã hội đen những đại nhân vật kia trước mặt hoàn toàn liền là cát bã. Bất quá, chỉ ít ở chung quanh cái này, một mảnh hổ sa uy tín thế nhưng là có thể hù dọa ở không ít người. Đại lão, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó, nếu là có người mời ngươi tới đối phó ta, ta ra gấp đôi giá cả, còn xin huynh đệ tha ta một mạng." Hổ sa chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vàng nói với Tiếu Hàn đến. "Mạnh, ta nha, còn thật không có người mời ta, ta cũng không phải là lỗ đen, nếu không phải là các ngươi mình đưa tới cửa, chúng ta sợ là tiếp qua mấy chục năm cũng sẽ không có bao nhiêu gặp nhau." Tiểu Hàn bất đắc dĩ nói đến. Mà Hổ xa nghe Tiếu Hàn lời nói lập tức biết mình là thật bị hầu tử cái này ngóc sâu cho hố. Bất quá nghe được Tiếu Hàn nói mình không phải xã hội đen, Hổ xa lập tức hai mắt tỏa sáng. "Đúng đúng đúng, đại lao nói rất đúng, đều là chúng ta có mắt không tròng đắc tội đại lao, còn xin đại lao dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta lần này đi, đúng ta chỗ này có một trương thẻ, trong thẻ có 10 vạn khối tiền, mật mã là 6 cái 6, liền xem như là hiếu kính lão nhân ra ngài." Chương 08, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Bà canh. Hổ Sa run run rẩy rẩy ngồi dậy, lập tức từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu, rất cung kính đưa cho Tiếu Hàn. "A." Đã dạng này quên đi. Tiếu Hàn xem xét cái này hổ xa như thế tứ thời, trực tiếp vung tay lên, đem thẻ cầm tới. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, về phần hổ xa có thể hay không báo động bị bắn ngược lại một cái cái gì, Tiếu Hàn hoàn toàn không lo lắng. Phải biết đến hổ xa cấp bậc này, mặc dù không cao, nhưng là cũng không thấp, cấp bậc này nếu là xin giúp đỡ cảnh sát, vậy hắn đời này đều không cần nghĩ đến la lộn. Đến lúc đó không chỉ có tiểu đệ của hắn sẽ xem thường hắn tạo phản, liền ngay cả đối đầu cũng tới làm hắn. Nhìn thấy Tiếu Hàn đem tiền tiếp tới hồ sơ lập tức trước mắt sáng rõ. Cái này đại biểu cho mình thật sự có hy vọng dính vào Tiếu Hàn cái này đại lao. Một người liền đánh ngã mình nhiều như vậy tên anh, nếu có thể đạt được Tiếu Hàn trợ giúp, ngày sau địa bàn của hắn lại khuyết trương lớn mấy lần đều là thật đơn giản sự tình. Ken, phát hiện du lịch sinh mệnh năng lượng, bắt đầu hấp thu. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Sinh mệnh năng lượng? Chẳng lẽ là? Nghe được sinh mệnh năng lượng mấy chữ, Tiếu Hàn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía từng cái nằm trên mặt đất rên rỉ lưu manh. Mà từ trên người của bọn hắn tản mát ra từng tia chỉ có Tiếu Hàn có thể nhìn thấy hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này phi tốc bị Tiếu Hàn thân thể hấp chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một Moeken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một Moeken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một. Cùng lúc đó từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó chuyển đến. Thẳng đến 10 giây về sau thanh em mới đình chỉ. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh tổng cộng thu hoạch được thăng cấp điểm, Chính không sai, liền là 9 điểm. Tiếu Hàn nhìn một chút xung quanh vừa vặn 18 người, nói cách khác mỗi người cho Tiếu Hàn cung cấp chọn vậy không? 5 điểm cấp điểm. Không nghĩ tới hệ thống ngay cả sinh mệnh năng lượng đều có thể hấp thu, đây vẫn chỉ là thụ thường, nếu là đem người giết không biết có thể đạt được bao nhiêu thang cấp điểm. Tiếu Hàn nghĩ tới đây, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trùng quanh e ngại nhìn xem mình lưu manh. Mà hắn cái nhìn này lập tức để cái này hơn 10 đại hán dọa đến toàn thân run lên. Bất quá Tiếu hẳn đã thu tiền, cái kia liền sẽ không động thủ lần nữa. Không có chuyện, ta đi trước. Nhìn một vòng, phát hiện cũng không có cái gì có thể lấy được, Tiếu hẳn cũng liền không có hứng thú. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những ngày này trời cầm đao, cầm côn chém người lưu manh sợ là có thể cống hiến một hai cái đạo pháp, hoặc là pháp cái gì kỹ năng, không nghĩ tới đều là chút rắc rối. Xem ra chỉ có đối nào đó một kỹ năng có nhất định tạo nghệ về sau mới sẽ hình thành kỹ năng. Tiếu Hàn suy tư, dù sao vừa mới hổ xa cũng đã nói, cái kia hầu tử liền là trộm đồ lợi hại mới có thể bị hổ xa bà bọc. Không phải bình thường tiểu đâu, hổ xa bực này cao cấp lưu manh làm sao có thể để mắt. Đại lão, đây là danh thiếp của ta, ngày sau nếu có thể dùng đến tiểu đệ, chỉ cần một chiếc điện thoại, tiểu đệ lập tức liền đến. Nhìn thấy Tiếu Hàn muốn đi, hổ xa cũng không ngốc, liền vội vàng đem danh thiếp của mình đưa cho Tiếu Hàn. Ân. Rồi nói sau. Mà Tiếu Hàn tiện tay đem danh thiếp nhận lấy về sau hướng thẳng đến trường học nhanh chân đi đi. Nhìn xem Tiểu Hàn bóng lưng hổ xa trong lòng không chỉ có không có sinh khí, còn có từng kia may mắn. Cũng may Tiểu Hàn xem ra chỉ là học sinh, cũng không phải là đi ra lớn bảo, nếu không mình bọn người sợ là trí ít đều muốn gãy tay gãy chân. Bất quá sau một khắc trên thân toàn tâm đau đớn để hắn nhớ tới trên người mình thương. Dựa vào, mấy người các ngươi, còn nằm làm gì, mau đỡ ta đi bệnh viện a. Hộ xa nhìn xem nằm trên mặt đất rên rỉ tiểu đệ, lập tức mắng một câu. Sau đó một đám giả yếu tàn tật hai bên cùng ủng hộ đi ra cái này hẻm hướng phía bên cạnh bệnh viện đi đến. Mà mấy trên thân người hình xăm dọa đến người quanh đều lẫn mắt xa xa. Ken hấp thu rời giặc năng lượng ánh sáng, Thăng cấp địa không. Một ma liền tại Tiếu Hàn đi ra hẻm không đến bao lâu một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là để hắn sững sờ. "Đoét, bởi vì tăng thêm, hôm nay còn có 3 canh, lập tức liền dâng lên, các vị nhìn đến đây độc giả thật to còn xin cho điểm hoa tươi, đánh giá phiếu, nguyện phiếu, vô cùng cảm kích chương 09, phơi một ngày mặt trời. 4 canh." Bất quá nghi nghi cũng liền tiêu tan. Dù sao nhiệt năng có thể hấp thu, ánh sáng có thể xác định cũng có thể, chỉ là vừa mới đi ra ngoài không bao lâu Tiếu Hàn an vị lên xe bus. Về sau lại tại không có ánh nắng trong ngõ hẻm giáo hơn người cho nên lâu như vậy mới đến không một thăng cấp điểm. điểmthâu sơ giản lược tính một chút tựa hồ chiếu sáng bắn chừng 5 phút giống như liền có thể thu được không một thăng cấp điểm nghĩ tới đây tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng cũng chính là 1 giờ liền có thể có một hai thăng cấp điểm một ngày phơi nắng cái hơn 10 giờ liền có thể đạt được hơn 10 điểm thăng cấp điểm tương đương với hai lực lượng cá nhân A Mặc dù không nhiều nhưng là phơi nắng thế nhưng là có thể tùy thời tiến hành A xem ra sau này muốn nhiều xuất hiện vận động một chút tại dưới mặt trời đi tá phút về sau tiếu Hàn cũng đi tới trường học Mặc dù đến một nửa giờ Bất quá dù sao hôm nay là đi học ngày cuối cùng, ngày mai nghỉ, hậu Thiên liền muốn thi đại học, Tiếu Hàn cũng không có quá mức để ý báo cáo. Đi vào cửa phòng học, Tiếu Hàn hô một tiếng báo cáo. Nhưng mà, theo thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả học sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Liền là trên giảng đài cái kia cái trung niên hỏi đầu Lao sư cũng là nhìn nhiều mấy lần Tiểu Hàn. "Vào đi." Lao sư đẩy một cái kính mắt để Tiểu Hàn tiến đến. Mà tại Tiểu Hàn trở lại phòng học trên đường đi, từng cái học sinh ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí một chút nam đồng học càng là lộ ra ước cao ghen tị biểu lộ. Nhìn đến đây, Tiểu Hàn đại khái cũng đoán được tại sao Hẳn là Triệu chỉ hình cho mình xin nghỉ phép sự tình mới, nhưng những này ra súc như thế gan tị. Phải biết cho người khác xin phép, nghỉ chỉ có rất thân mật người mới sẽ. Hâm mộ đi, Gen Vegeta dám cản bã. Tiểu Hàn đắc ý nhìn thoáng qua những cái kia gen tị ra súc. Lập tức tất cả nam sinh đều hận không thể đến đánh Tiểu Hàn một trận. Các người có phát hiện hay không Tiểu Hàn giống như thay đổi rất nhiều. Thay đổi? Giống như trở nên đẹp trai thật nhiều. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật rất đẹp trai à, chẳng lẽ là trước đó không làm sao trang điểm nguyên nhân. Đồng thời một ít nữ sinh sỉ sào bàn tán càng làm cho cái kia nhóm ra súc đỏ mắt. Bất quá tới gần thi tốt nghiệp trung học, đây cũng chỉ là một đoạn ngắn nhạc điểm thôi. Tiếp xuống Tiểu Hàn thì là bắt đầu nghiên cứu mình hệ thống, về phần nói là học tập mà. Nói đùa, hiện tại liền là toàn bộ trường học, lao sư cộng lại, ở cấp 3 tri thức lý giải bên trên cũng không sánh nổi Tiểu Hàn, còn học tập cộng lông. Ken, hấp thu rời rạc năng lượng ánh sáng, thăng cấp điểm không. Một Ken, hấp thu rời rạc năng lượng ánh sáng, thăng cấp điểm không. Một Ken, hấp thu rời rạc năng lượng ánh sáng, thăng cấp điểm không. Một. Thân ở tại cửa sổ phụ cận Tiểu Hàn từ ngồi xuống bắt đầu liền bị mặt trời phơi. Muốn là trước kia Tiếu Hàn khẳng định là khổ não, bất quá bây giờ hắn hận không thể trên trời nhiều mấy cái mặt trời. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc lục thể, 15, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, tốc độ, 16s, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, linh hồn, 13, người bình thường cực hạn vì 10 điểm, kỹ năng, phổ thông, cao trùng trí thức, 95%, chống cấp lở vở 1.03, thang cấp điểm, 10 năm tiết khóa về sau, Tiếu Hàn thăng cấp điểm, cùng thuận lợi đột phá 10. Mà hắn cũng trầm chậm đối hệ thống có chút lý giải. Ta cao trung chi thức loại này, kỹ năng chỉ cần ta đem cao trung chi thức toàn bộ nắm giữ thì tương đương với hoàn toàn học xong kỹ năng này, cho nên hắn kỹ năng cấp bậc là dựa theo trăm biểu hiện. Bất quá trộn cấp loại kỹ năng này tựa hồ không có hạn mức cao nhất, nói cách khác ta có thể vô hạn thăng cấp, cái này kỹ năng liền có thể trực tiếp thăng cấp. Chi thức không biết, cao trung chi thức toàn bộ học được về sau, nếu là thăng cấp sẽ là cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trực tiếp nhấn một cái cao trung chi thức phía sau. keng. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm. Không. Nam, phổ thông cao trung chi thức độ thuần thục 5 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn toàn học được phổ thông cao trung tri thức, kỹ năng có thể thăng cấp vì đại học bản khoa tri thức, cần tiêu hao thăng cấp điểm, mời quả nhiên, theo thiếu hàn đem phổ thông cao trùng tri thức toàn bộ học được, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó mà đến. Quả nhiên là đại học tri thức, bất quá, cái này thăng cấp điểm tựa hồ có chút cao à, vẫn là trước để đó à. Dù sao hiện tại thăng cấp đại học bản khoa tri thức tựa hồ cũng vô dụng, dù sao mình về khoảng cách đại học còn có chí ít nửa tháng thời gian. Mà giờ đi học cũng là từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, cái này ngày cuối cùng chương trình học liên kết thúc. Thiếu Hàn phơi nửa ngày mặt trời, thăng cấp điểm cũng nhiều trọn vẹn 6 điểm. Tăng thêm chưa đó, Tiếu Hàn Bình quân phân phối cho mình tất cả thuộc tính mỗi loại 5 điểm. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc lục thể, 20, người bình thường tự hạn vì 10 điểm, tốc độ, 21ms, người bình thường tự hạn vì 10 điểm, linh hồn, 18, người bình thường tự hạn vì 10 điểm, kỹ năng, phổ thông, cao trùng trí thức, 100%, 0.10, trộm cấp lở và 1.03, thăng cấp điểm, 1.7. Cao trùng 3 năm a, cứ như vậy kết thúc. Tiếu Hàn nhìn thoáng qua trên bảng đèn treo đồng hồ, đó là hắn 3 năm qua mỗi ngày đều có thể nhìn tới biểu. Chỉ là lần này sợ là một lần cuối cùng trông thấy nó, cũng như trung quanh cao trung đồng học, lão sư, lần này từ biệt, có lẽ liền là cả một đời. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn không có lưu luyến, trực tiếp đứng dậy, thu thập xong tất cả sách, hướng phía trường học chi đi ra ngoài. The S, thường ngày, câu đánh giá phiếu. Chư 10, đưa thăng cấp điểm nốc sâu. Cái năm, cửa trường học, không ít đồng học ôm sách, hoặc ôm hào hưu khóc ròng ròng. Bất quá duy nhất không hài hòa liền là một nhóm tiểu tử đứng ở cửa trường học cách đó không xa dáng vẻ lưu manh đánh giá trung quanh học sinh. Mà liên tại Tiếu Hàn ôm cao nửa thước một chồng sách đi tới thời điểm, Bên trong một cái tóc vàng tiểu tử đột nhiên phát hiện Tiếu Hàn. "Lão đại, tiểu Hàn tiểu tử kia ở chỗ này." Mà tóc vàng tiểu tử thanh âm lập tức hấp dẫn trung quanh mấy cái đồng bọn. Tóc vàng trong miệng đại ca cũng là nhìn về phía Tiếu Hàn. Dựa vào nhanh cột ở hắn. Đại ca ra lệnh một tiếng, ở đây 11 12 cái tiểu đệ lập tức đem Tiếu Hàn bao bọc vây quanh. Một màn này để trung quanh học sinh vội vàng thối lui sợ lan đến gần mình. Đây không phải trường học lưu manh đầu lĩnh Triệu Đại Cường cùng tiểu đệ của hắn sao? Cái này đồng học làm sao trêu chọc phải tiểu tử này? Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là tránh xa một chút a. Bạn học chung quanh nhìn đến đây bắt đầu xì xào bàn tán. "Tiểu tử túi, ngươi chính là Tiểu Hàn?" Triệu Đại Cường nhìn thấy Tiểu Hàn về sau lập tức cười, lập tức lạnh giọng hỏi: "Mẹ, đúng là ta, tìm ta làm gì?" Tiểu Hàn mở người, "Mình giống như chưa từng trêu chọc Triệu Đại Cường cái này một nhóm người a. Là là được, cùng chúng ta đi một chuyến a." Triệu Đại Cường cười cười. "A, cũng tốt." Tiểu Hàn không do dự, dù sao ở chỗ này động thủ không tiện, đều là học sinh. Không nghĩ tới Tiếu Hàn như thế chủ động Triệu Đại Cường một đám người cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức thì là một mặt chào Vài phút về sau, Một nhóm người đi tới một cái yên lặng trong hẻm nhỏ. Có thể nói chuyện gì a? Ta vẫn trở về nhà ôn tập đâu?" Tiếu Hàn một mặt ngây thơ nói đến. "Ha ha ha, ôn tập. Ngươi là thật sự vẫn là thần độc. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, có người nắm ta đánh gậy ngươi một cái chân, còn có một câu để cho ta mang cho, có nữ nhân không phải ngươi có thể đụng." Triệu Đại Cường nhế răng cười hai tiếng, lập tức vung tay lên, sau lưng hơn 10 tiểu đệ hướng phía Tiếu Hàn cùng nhau tiến lên. "Mẹ, ta hôm nay như thế hấp dẫn độc sâu." Tiếu Hàn bó tay rồi, loại này trong tiểu thuyết mới có tình tiết không nghĩ tới cũng bị mình ngộp phải. Về phần là ai tìm người đánh mình? Tiểu Hàn cũng không hiếu kỳ, dù sao chờ một chút, Triệu Đại Cường mình liền sẽ nói đi ra. Đối với những tên côn đồ này tìm đến mình, Tiểu Hàn ngược lại có chút vui vẻ. Cái này nhưng đều là một chút đưa kinh nghiệm đó a đã muốn chết, vậy liền cùng một chỗ làm a. Nói xong, Tiếu Hàn tiện tay đem sách trong tay ném xuống dưới. Sau một khắc, Tiếu Hàn xuất thủ. Theo dưới chân hắn một điểm, thân hình trong nháy mắt đi tới cầm đầu Triệu Đại Cường trước mặt, Tiểu Hàn một cước liền hướng phía Triệu Đại Cường đá vào. Toàn tâm đau nhức trong nháy mắt liền để Triệu Đại Cường cả khuôn mặt bóp méo. Một cước này Tiểu Hàn chỉ dùng một nửa. Dù cho dạng này, Cái này một nửa lực vẫn như cũ đem Triệu Đại Cường bị đá bay rất ra ngoài 3 4 mét đệm xuống đất ngay cả rên rỉ khí lực đều không có. Trong nháy mắt người ở chỗ này đều đều mộng. Lao đại chết. Kế tiếp, rít lên một tiếng âm thanh từ một cái ngốc sâu tiểu đệ trong miệng buộc phát ra. Nguyên Bản liền đau đến gần chết Triệu Đại Cường nghe được tự mình tiểu đệ lời nói lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Dựa vào, chết mẹ nó, Lao tử còn sống đâu, phế hắn cho ta. Bất quá đúng là hắn câu nói này, để các tiểu đệ của hắn đều đánh thức. Sau một khắc, hơn 10 tiểu đệ toàn bộ cầm ống thép hướng phía Tiêu Hàn lao đến. Nhưng mà, các loại đái bọn hắn lại là hành hung một trận. Vài phút về sau, Tiếu Hàn nhìn xem nằm trên mặt đất ngất đi một nhóm lưu manh tiện tay cầm trong tay lệnh đứt ống thép ném tới trên mặt đất. Lập tức đi vào trốn ở nơi hẻo lánh sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy triệu đại cường trước mặt. Nói đi, là ai bảo ngươi tới? Tiếu Hàn mở miệng. Bị đánh đến toàn thân xương tứ chi xương cốt đều gây mất triệu đại cường nơi nào còn dám phản mạnh. Hiện tại trong mắt hắn Tiếu Hàn liền là ma quỷ. Ta nói ta nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, là Lý Diệu Văn, đều là hắn cái kia tạp chủng cho ta 5000 khối tiền, để cho ta đánh hủy một cái chân của ngươi, cũng là bởi vì buổi sáng hôm nay triệu chỉ hình cho ngươi xin nghỉ phép sự tình. Đại ca, ta một thế mơ heo làm tâm trí mê muội, ngài hay bỏ qua ta đi." Triệu Đại Cường nói xong nói xong kém chút khóc lên. Lúc này hắn hoàn toàn không dám nhắc tới mình biểu ca là Hồ Sa tiểu đệ sự tình. Hắn không phải người ngu, tiểu Hàn bực này sức chiến đấu chính là mình biểu ca tới sợ là cũng phải bị đánh. Về phần Hồ Sa, không thể là vì mình như thế cái tiểu lâu la đắc tội tiểu Hàn. Lý Diệu Văn, nguyên lai like là hắn. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại, Lý Diệu Văn chính là triệu chỉ hình cuồng nhiệt người theo đuổi. Đương nhiên trong nhà có một chút tiền trinh. bất quá cũng không phải là cái gì đại hộ nhân gia. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm hổ xa điện thoại. "Uy, ai vậy?" Đối diện hổ sa thu quần thanh âm chưa đến. "Ta tại nhị trung cổng, có người mấy cái ngươi tiểu đệ tiểu đệ tới tìm ta phiền phức, xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý." Tiểu Hàn sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đối diện hổ xa nghe xong trong nháy mắt bạo tính tình liền đi lên. Bất quá đột nhiên trong đầu của hắn nổi lên Tiếu Hàn đồng phục. Dựa vào, là đại lão. Ai đặc biệt mẹ lại đi trêu chọc cái kia lại thần. Nghĩ tới đây hồ sa đá bay ra ngoài chuẩn bị cho hắn thạch cao bác sĩ, vội vàng liền hướng phía bên ngoài khẩn nhanh chạy tới. Theo lên tất cả huynh đệ Đi nhẹ chung, cho hổ sa gọi điện thoại về sau Tiếu Hàn nhặt lên sách của mình liền hướng phía trong nhà đi đến. Về phần Triệu Đại Cường cùng Lý Diệu Văn tự có hổ sa thu thập. ĐS, cái thứ nhất tăng thêm đưa lên, còn có một cái, lập tức tới ngay, chương 11, thăng cấp điểm, 84 điểm. Tăng thêm canh thứ 6. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng thu hoạch được thăng cấp điểm. Không. Một Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng thu hoạch được thăng cấp điểm. Không đem triệu đại cường bọn người đánh cho nửa chết nửa sống về sau, Tiếu Hàn tự nhiên là đạt được không ít thăng cấp điểm. Thăng thêm trước đó chọn vẹn đạt đến 10 điểm. Bất quá Tiếu Hàn không có gấp sử dụng. Dù sao chờ một chút về đến nhà về sau mới là Tiếu Hàn nhanh chóng tăng lên mình thăng cấp điểm thời điểm. Chờ một chút, nếu là một mực ở nhà lời nói thủy chung có chút không tiện à, nhìn tới vẫn là trước tiên ở thức ăn ngoài thuê một phòng nhỏ tới thuận tiện. Tiếu Hàn biết, đến một lần trong nhà không có nhiều như vậy bận nấu, thứ hai liền là mâu thân về nhà không tốt giải thích. Bởi vậy Tiếu Hàn hướng thẳng đến một nhà phòng cho thuê môi giới đi đến. Đi qua hơn 1 giờ tuyển trì, Nhìn phong ký hợp đồng, Tiếu Hàn thuận lợi ở nhà phụ cận một cái cư xá thuê một bộ hai phòng. Tiếp xuống liền là mua lò vi sóng. Tiếu Hàn mục đích rất đơn giản, cái kia chính là làm một đống lớn lò vi sóng, cùng nấu nước rau, đến lúc đó mình thu hoạch được thăng cấp điểm tốc độ tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Tiếu Hàn ngay tại một nhà đồ điện thành mua trọn vẹn 15 cái lò vi sóng, cùng 15 cái đại nồi sát. Không phải Tiếu Hàn không muốn nhiều mua, mà là hắn tính toán một chút. Mình hấp thu xong một chậu nước nóng thời gian vừa vặn cần 2 phút đồng hồ, mà một chậu nước nóng vừa vặn cần 20 phút mới có thể nóng. Nói cách khác 10 cái lò vi sóng vừa vặn có thể làm cho Tiêu Hàn một mực đang hấp thu nhiệt năng. Khi nhưng cái tốc độ này có thể sẽ theo Tiêu Hàn thực lực tăng lên mà biến nhanh. Bởi vậy Tiêu Hàn chuẩn bị thêm 5 cái lò vi sóng. Lại là 1 giờ sau Tiêu Hàn cuối cùng đem toàn bộ chuẩn bị xong. Tiếp xuống mấy giờ, chỉ gặp tại một gian trùng tu sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đầy đủ hết trong phòng, Tiêu Hàn thân ảnh xuyên tới xuyên lui tại mấy cái bước hơi nóng lũ lụt buồn ở giữa. keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu nhiệt năng, thăng cấp được không? Một keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu nhiệt năng, thăng cấp được không? Một keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu nhiệt năng, thăng cấp điểm không. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiểu Hàn trong óc quen quần. Bất quá những âm thanh này Tiểu Hàn lại là hoàn toàn không chê hắn bận bộ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh tổng cộng thu hoạch được thăng cấp điểm 74 điểm. Theo 3 giờ đi qua, Tiếu Hàn cũng đem tay của mình từ bị hấp thu nhiệt năng lạnh trong nước đem ra. Hô, thoải mái a. Tiếu Hàn kích động nhìn mình số dư còn lại bên trong 84 điểm thăng cấp điểm. 84 điểm a, đủ để cho Tiểu Hàn nào đó một loại tính phá trăm. Bất quá Tiểu Hàn biết, tam lại thuộc tính nếu là mất đi cân bằng lời nói tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Hệ thống, mỗi cái thuộc tính đều thêm 25 điểm thăng cấp điểm." Tại đại khí thô Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống đại khí nói đến. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ dòng nước gấm bắt đầu điên cuồng hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên mà đến. Ba dòng nước gấm bắt đầu từ khác nhau phương diện cường hóa lấy Tiếu Hàn nhục thể cùng linh hồn. Ngay từ đầu Tiếu Hàn hiếu kỳ vì sao tốc độ cùng sát thịt lạ tách ra. Dù sao nhục thể cường đại tốc độ không có khả năng không được, nhưng mà theo hệ thống lần lượt tăng lên, Tiếu Hàn mới biết được. Cái tốc độ này cũng không phải là trên nhục thể tốc độ phản ứng, cùng tốc độ di chuyển. Hắn còn có thể lực tốc độ khôi phục, suy nghĩ tốc độ cùng linh hồn tiêu hao tốc độ khôi phục vân vân có lẽ đến Hậu Kỳ có thể tiếp xúc đến cái gì trong tiểu thuyết tu luyện cái tốc độ này cũng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đương nhiên theo thời gian trôi qua Tiếu Hẳn cũng sẽ khai quật ra càng nhiều năng lực bất qua Tiế Hàn biết tốc độ cùng nhục thể tuyệt đối ngang nhau trong yếu thậm chí càng trọng yếu hơn đây cũng là vì sao hệ thống đem đơn độc ngăn cách đi ra nguyên nhân Ken Tam đại thuộc tính cơ sở tăng lên hoàn tất thuộc tính biểu tính danh tiể hànhn chủ tộc nhân tộc cụ thể 45 tốc độ 46 linh hồn 43 kỹ năng phổ thông cao trùng tri thức 100% không trộm cấp lờ và một 3thăng cấp điểm 9 48 đại số liệu cơ bản đều là giống nhau dạng này thêm điểm phương thức có tốt có xấu đều như thế cũng liền mang ý nghĩa Tiếu Hàn không có bất kỳ cái gì giống nhau là độ su xuất nhưng là đồng dạng cũng mang ý nghĩa tiếu Tiếuẳn là gần như toàn diện nếu là trong trò chơi Tiếu Hàn như thế thêm điểm tuyệt đối rất rất rưởi nhưng là đây là hiện thực không phải trò chơi chỉ có dạng này thêm điểm mới có thể để cho Tiếu Hàn đi được càng xa Ngho taoo đều 10 giờ rưỡi không bay lại ra lão mẹ đã đến nhà tiếu Hàn một nhìn thời gian lập tức kinh ngạc sau một khắc vội vàng thu thập xong đồ vật hướng phía nhà phương hướng vào tới Chương 12, cái gì? Mới 400 người. Canh một. Cũng may Tiếu Hàn muốn gian phòng khoảng cách nhà rất gần nếu không khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới được. Tốc độ đạt tới 46, Tiếu Hàn mang ý nghĩa hắn dây nhanh đạt đến 46ms cũng chính là người bình thường gấp 6 lần tả hữu. Cái này vận tốc liền là một chiếc xe đều sẽ bị Tiếu Hàn nhanh chóng hát ra. Trên đường đi người vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một trận gió từ bên cạnh thổi qua. Vẹn vẹn nửa phút Tiếu Hàn liền về đến nhà. Cũng may Tiếu Mẫu vẫn chưa về. Tiếu Hàn thả tốc độ vật của mình về sau trực tiếp về đến phòng bắt đầu làm bộ học tập. Quả nhiên, chưa được vài phút, Tiếu Mẫu liền về đến nhà. Tại mẫu thân thúc dục phía dưới, Tiếu Hàn cũng là về tới trên giường. Ngày kế tiếp Tiếu Hàn bởi vì nghỉ, cho nên sáng sớm liền đi tu luyện thất bất quá đến trưa, một chiếc điện thoại lại là để Tiếu Hàn đình chỉ động tác. Nhìn thấy điện báo lại là Hồ Sa, Tiếu Hàn sửng sốt một chút. Hồ Sa? Hắn tiểu tử gọi điện thoại cho ta làm gì? Mang nghi hoặc Tiếu Hàn nhận nghe điện thoại. "Uy, xin hỏi là đại lão sao?" Đối diện Hồ Sa khách khí hỏi. "Gọi ta Tiếu Hàn là được. Có chuyện gì sao?" Tiếu Hàn hỏi thẳng. "Tiểu Tiếu, thiếu, ta chính là muốn cùng ngài hồi báo một chút chuyện ngày hôm qua, cái kia Triệu đại cường ta đã phế đi hắn hai cái đùi." Mà khác cái kia lý diệu văn ta cũng tìm người gây mất hắn một cái tay, ngài về sau hẳn là đều không gặp được bọn hắn. Hồ Sa rất cung kính đối Tiếu Hàn hồi báo kết quả xử lý. "A, ta đã biết. Bất quá ta nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ cũng là không chốt chuyện nhỏ này đi, còn có chuyện gì, nói đi." Hổ Sa trong thanh âm lộ ra từng tia lo lắng, Tiểu Hàn cẩn thận nghe xong liền có thể nghe được. Bởi vậy Tiểu Hàn biết, tên này nhất định là có chuyện của mình. Đối diện Hổ Sa nghe được Tiểu Hàn lời nói lập tức nổi lòng to tính, quả nhiên là đại lão, cái này đều có thể biết. Quả nhiên không gạt được tiểu thiếu, hoàn toàn chính xác có chuyện muốn phiền phức lão nhân gia ngài một cái. Ngài cũng biết, chúng ta lăn lộn đen người đều có một ít cũ ra, ta cũng giống vậy. Ngay tại hôm qua ta xử lý xong Triệu Đại Cường sự tình về sau tiếp vào mật báo, nói là đối thủ một mất một còn của ta Tang Bưu cùng Hắc Cẩu hai người liên thủ muốn diện trừ ta. Đến lúc đó bọn hắn liền là thiên Long khu chủ nhân. Bất đắc dĩ ta không có cách nào mới tìm được Tiếu Ca ngài. Nếu có thể may mắn bảo mệnh, tiểu đại nguyện ý cho Tiếu Ca 150 vạn xuất thủ phí. Ngài thấy thế nào? Hồ Sa nương lớp lo sợ đối với Tiếu Hàn nói đến, hiện tại hắn là thật không có cách nào, dù sao nếu là thật khai chiến, nguyên bản mình chỉ có thể cùng một nhóm người thế lực ngang nhau, hiện tại hai cái đội Tiểu đệ của mình đã sớm dọa đến chuẩn đi một nửa, mà cái này hứa hẹn 150 vạn xuất thủ phí cũng là hắn sau cùng tài sản lưu động. A, sống ai với nhau a, đối phương bao nhiêu người? Chúng ta có bao nhiêu người? Tiếu Hàn lập tức hứng thú, phải biết, hấp thu sinh mệnh năng lượng nhưng là phi thường nhanh, một trận sống mái với nhau xuống tới, chí ít mấy trăm người đi, đến lúc đó chí ít cái mình cống hiến cái 1-200 điểm thăng cấp điểm. Nhiều như vậy thăng cấp điểm, đủ để cho hắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời nhiều người như vậy, có lẽ có người có thể cho Tiếu Hàn cống hiến cái chiến đấu kỹ năng cái gì. Về phần tiền, ngược lại là thứ yếu. 3, hơn 300 người. Chúng ta chỉ có khoảng 100 người hổ sa nuốt ngụm nước miếng, không dám nói láo. Dù sao cũng phải mới 400. Tiếu Hàn sững sở, cảm giác hơi ít. Mà hổ sa nghe xong Tiếu Hàn câu nói này, lập tức ngậm, dù sao cũng phải 400. Tình cảm ngươi ý tứ này ngay cả người mình cũng muốn đánh. Bất quá nhớ tới sáng sớm hôm qua một trận đánh đập, hổ sa lập tức cảm giác Tiếu Hàn liền là cái chiến đấu quồng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút kích động, nghe Tiếu Hàn khẩu khí tựa hồ không có chút nào sợ a đúng, đối phương có xuống sao? Đột nhiên, Tiếu Hàn hỏi một cái lệnh hổ sa đều có chút mập vấn đề. Không có. Đương nhiên không có, đây chính là tại Đại Thiên Triều a, chúng ta nơi đó có bản lãnh đó lấy tới thương. Hồ Sa bất đắc dĩ lau mồ hôi, cũng không phải phim, muốn có súng, phải là những cái kia mấy ngàn người cỡ lớn tổ chức mới có thể có. Tốt, thời gian, địa điểm. Tiếu Hàn cũng nghiêm túc, chỉ cần không có thương, cái kia chính là một chút đưa thẳng cấp điểm, đến lại nhiều cũng là đồ ăn. Chư Phi thật tới loại kia cũng giống như mình đột phá nhục thể cực hạn cường giả, nhưng là không nói đến loại người này có hay không, dù cho có, làm sao lại cùng đối phó hổ Sa loại này bằng đảng nhỏ đều muốn liên hợp lưu manh ngót tác. Đa Tạ Tiểu Thiếu, thiếu. Thời gian là nay trời khoảng 5 giờ chiều, địa điểm liền tại Thiên Long ngựa đua trận, ta đến lúc đó tự mình đến đón ngại. Nghe được Tiếu Hàn đồng ý, hổ sa vội vàng kích động nói đến. Không nói đến Tiếu Hàn có thể hay không một cái chọn mấy trăm, liền theo sáng sớm hôm qua sức chiến đấu, một cái đánh 30-50 cái tinh nhuệ khẳng định không có vấn đề, có Tiếu Hàn gia nhập, mình thật đúng là nhưng có thể đỡ đến đối phương tuyệt sát. Ơn, đến lúc đó liên hệ. Tiếu Hàn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. 400 người sống mái với nhau a nhìn tới vẫn là muốn chuẩn bị ít đồ. Mặc dù bây giờ thân thể của mình cường độ khảm đao căn bản là không có cách phá phòng, nhưng là bảo đảm không cho phép đối phương thật sự có thương á lập tức tiếu hàn nhìn nhìn y phục của mình. Hệ thống, thăng cấp toàn thân của ta quần áo, quần. TheS, một ngày mới đến, có dư thừa hoa tươi, có đánh giá phiếu còn xin đều cho các con ném điểm. Chương 13, kỹ năng, đi nhanh. Cánh hai. Gen. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm, 3, thu về được, quần áo 1, quần 1, giày 1 quần áo 1, thoải mái dễ chịu độ 1, thân trên lực phòng ngự 3, thăng cấp cần, 3 quần 1, chân lực lượng 1, hạ thân lực phòng ngự 3, thăng cấp cần, 3 giày 1. Tốc độ 1, cấp bộ lực phòng ngự 3, thăng cấp cần, 3 theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tiếu Hàn nhìn nhìn y phục của mình, phát hiện cũng không có gì thay đổi. Bất quá chân lực lượng lại là có từng tia tăng trưởng. Tiếp tục thăng cấp đi, dù sao sớm muộn cũng phải thăng cấp. Tiếu Hàn không do dự, dù sao hiện tại kinh quả 4, 5 tiếng hấp thu mình đã có hơn 100 thăng cấp điểm. Giữ lại không cần, chẳng lẽ còn có thể sinh tệ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm, 9, thu hồi được, quần áo 2, quần 2, giày 2 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm, 30, thu được, quần áo 3, quần 3. Dày ba ken. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thang cấp điểm, 90, thu về được quần áo 4, quần 4, dày 4 lại là liên tiếp 3 tiếng hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, tiểu Hàn hơn 100 thang cấp điểm trong nháy mắt thấy đấy. Nhưng mà ba trang bị tổng tính lại là để tiểu Hàn vô cùng hài lòng. Quần áo 4, thoải mái dễ chịu độ 30, thân trên lực phòng ngự 100, hồi máu 10, kỹ năng, thiên biến văn hóa, có thể huyễn hóa thành trăm loại khác biệt tạo hình quần áo, thang cấp cần 100 quần 4, chân lực lượng 30, hạ thân lực phòng ngự 100, chuyện phòng kem 10, kỹ năng, thiên biến văn hóa, có thể huyễn hóa thành trăm loại khác biệt tạo hình quần, thang cấp cần 100 Tốc độ 30, chân lực phòng ngự 100, kỹ năng đi nhanh, trong thời gian ngắn tốc độ 200. Thằng Cấp cần, 100 mặc dù tiêu hao 132 điểm thăng cấp điểm, nhưng là vẹn vẹn những này thuộc tính tăng thêm liền đã hồi vốn. Thế mà còn có hồi máu tăng thêm, nói cách khác về sau coi như thụ nặng hơn nữa thương, chỉ phải tính dưỡng liền có thể khôi phục. Còn có đi nhanh, đơn giản thần kỹ a. Về phần thiên biến văn hóa, Tiếu Hàn cũng tương đối hài lòng, dù sao mình một mực mặc một bộ này giống nhau, như lúc quần áo thực sự không tiện, nhưng là đổi quần áo mà nói những này tăng thêm thì tương đương với không có. Tiến biến bạn hóa kỹ năng này vừa dễ giải quyết Tiếu Hàn cái này lo lắng. 100 phòng ngự, lại thêm ta lực phòng ngự của mình, không biết có thể hay không kháng trụ xuống ngắn. Tiểu Hàn sờ lên cái cằm. Được rồi, trước tăng lên thực lực mình quan trọng. Lúc này Tiếu Hàn cũng không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu, mà là tiếp theo tại một chậu bồn nước nóng ở giữa vừa đi vừa về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy canh giờ về sau, hổ xa đúng giờ lái xe tới đến Tiếu Hàn cư xá dưới lầu. Mà lúc này Tiếu Hàn thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuộc tính biểu tính danh, Tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc lục thể, 80 tốc độ, 80 linh hồn, 80 kỹ năng phổ thông, cao chủng trí thức, 100%, 0.10, trọng cấp lở và 1.03, trang bị, quần áo 4, quần vốn, giày 4 tăng cấp điểm, 54. 4 thời gian mấy tiếng trọn vẹn để Tiếu Hàn thăng cấp điểm tăng lên hơn 150 điểm, trong đó hơn 90 điểm toàn bộ dùng đến để thằng Tiếu Hàn 3 vòng số liệu, mà còn lại thì là giữ lại lần chiến đấu này thời điểm gặp gỡ tốt kỹ năng. Tiếu Tiếu, ta tới. Nhìn thấy xuống lầu Tiếu Hàn về sau hổ xa mang theo hai cái tiểu đệ cung kính nói đến. Gặp qua Tiếu Tiếu. Mặt khác hai cái tiểu đệ cũng là ngay cả vội cung kính đối với Tiếu Hàn cuối đầu. Ân. Đi thôi. Tiếu Hàn khẽ gật đầu lập tức trực tiếp ngồi lên hổ xa xe. Trên đường đi hổ xa cho Tiếu Hàn giới thiệu một chút Thiên Vân thị lăn lộn đen thế lực bố cục, bất quá Tiếu Hàn không có chút nào hứng thú. Cũng ngay tại lúc này, Tiếu Hàn muốn thử xem thực lực của mình, bằng không, đối với những tên côn đồ này mặc kệ là cực kỳ nhỏ, Tiếu Hàn đều không có chút nào hứng thú. Gặp Tiếu Hàn nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến mình, hổ xa tức thời ngậm miệng lại. Bất quá Tiếu Hàn không thèm để ý động tác càng làm cho hổ xa vui vẻ. Dù sao Tiếu Hàn không thèm để ý, liền đại biểu cho Tiếu Hàn không có khả năng đến lăn lộn hắn một chuyến này, bằng không, ngoại trừ tâm phục khẩu phục trợ không có biện pháp khác. Rất nhanh, một đoàn người đã đến 3 phe thế lực nguyên bản nước hẹn địa điểm. Các người đánh nhau còn như thế văn Minh. Ngay cả địa điểm đều là hẹn xong. Tiếu Hàn nhìn xem ngoài xe một phương khoảng 400 người, một phương khác chỉ có 70, 80 người đang đối đầu, tựa hồ hổ xa không đến, đều không động thủ. Tiếu thiếu không phải trên đường tự nhiên không hiểu rõ, giống chúng ta loại này đại quy mô sống mái với nhau, nhưng là muốn sớm cung cấp trên chuẩn bị tốt quan hệ. Không phải đến lúc đó xuất động đặc công đem chúng ta một nồi bưng cái kia chính là thắng cũng không có tác dụng gì. Cho nên sống mái với nhau cái gì, cũng chỉ có thể là tại bình thường thị dân không thấy được địa phương động thủ. Hồ Sa vội vàng giải thích, Tiểu nói này Tiếu Hàn liền đã hiểu. Xem ra lại thế nào như bức cũng không sánh bằng cơ quan quốc gia AAN, đi thôi, sớm một chút kết thúc, không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Tiếu Hàn nhẹ gật đầu, trực tiếp mở cửa đi xuống. ĐS, hôm nay giữ gốc 4 canh, còn có 2 chương tăng thêm, một chương là 400 đánh giá phiếu, mặt khác một chương là ba cái khuyến thưởng. Hy vọng các vị độc giả thật to tiếp tục ủng hộ các con. Chương 14, một chọi 400, kinh khủng Tiếu Hàn, ba cái. anh. Về phân hổ xa trong miệng mình hơn 100 người, đối phương hơn 300 người tỉnh báo có sai, Tiếu Hàn hoàn toàn không để ý tới. Hắn sớm liền nghĩ đến Loại tình huống này làm sao có thể còn có người bốc lên nguy hiểm tính mạng đến ủng hộ tuyệt đối thua Hồ xa. Ngoại trừ những cái kia tử trung, Hồ Sa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống xe đi theo. "Hồ xa, ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không nhanh lên, thừa sớm đầu hàng so cái gì đâu mạnh, nhất định phải thấy máu có phải hay không?" Dáng người khôn ngo, làn da ngăm đen hắc cầu nhìn thấy Hồ xa tới lập tức hùng hùng hổ hổ. "Hồ xa, không phải ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại tìm nơi nương tựa chúng ta, đến lúc đó lớn nhỏ cũng là tiểu đồng mục, không phải vậy, ngươi cho rằng thủ hạ của ngươi đều là di vật, có thể đánh 10." Ma Bưu cũng là trầm giọng nói đến. Có thể không thấy máu, liền không thấy máu, dù sao thấy máu liền muốn đi đi, đó cũng đều là tiền a. FIM, lao tử hổ xa lúc nào sợ qua các người, muốn động thủ liền động thủ, đừng đặc biệt mẹ nói nhảm. Có thiếu hàn chỗ dựa hổ xa lập tức khí đủ, trực tiếp bắt đầu cùng đối diện đối. Lần này Tang Mưu cùng Hắc Cẩu liền nổi giận. Cho thể diện mà không cần, các huynh đệ, phế hắn cho ta. Tang Mưu lạnh gừ một tiếng, trực tiếp dẫn theo đại đào vọt lên. Hắc Cẩu một nhóm người cũng là nhấc lên vũ khí vọt lên. Các huynh lên cho ta. Hổ sa gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng dẫn theo dư hấu đao xông tới. Song phương rất nhanh liền đánh ở cùng nhau. Từng tiếng tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết ở xung quanh truyền bá. Hồ Sa tiểu đệ vẹn vẹn 10 mấy cái, còn có hơn 10 tinh nhuệ bị Tiếu Hàn đánh cho lượn tản, vẹn vẹn không tới một phút, Hồ Sa một đoàn người cũng chỉ có Hồ Sa một cái còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Lúc này hổ xa một mặt ngậm, bởi vì hắn nhìn thấy Tiếu Hàn liền đứng tại cách đó không xa xem địch. "Tiểu Thiếu, cứu mạng a." Hồ Sa vội vàng thét lên. "Tiểu Thiếu, liền tiểu từ kia." Hồ Sa, "Đầu góc người tú đầu." Hạ nghe được Hồ Sa lập tức sở, bất quá nhìn thấy Tiếu Hàn như thế một cái thanh niên về sau lập tức cười. "Đi mấy cái, đánh cho ta đoạn hắn mấy chân." Tang Bưu nhìn sang Tiểu Hàn, khinh thường mệnh lệnh đến. "Đều ngã xuống sao? Vậy ta độc thủ." Mà Tiểu Hàn lại là cười, phải biết, hổ xa một đoàn người cũng coi như nửa cái người một nhà, mình không tiện hạ thủ, chỉ có thể chờ bọn hắn đều quỷ tiếu Hàn động thủ mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Về phần hổ xa tiểu đệ chết sống, tự hồ không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần cam đoan hổ xa không chết là được. Ngay tại hơn 10 Tăng Bưu tiểu đệ cười gần hướng phía Tiểu Hàn xông tới thời điểm, Tiểu Hàn động. Tốc độ đạt tới giá 80 điểm Tiểu Hàn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử kia người đâu? Ngoa tảo, không thấy. A. Tiểu Hàn vừa vừa biến mất, từng tiếng tiếng kêu sợ hãi liền chuyển đến, nhưng mà một giây sau tiếng kêu sợ hãi liền toàn bộ biến thành một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Những này kêu thảm là đâu liên miên bất tuyệt. Mà mỗi một tiếng hét thảm âm thanh về sau đều có một tên lưu manh thổ hét bay rất ra ngoài. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm không. Ba Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm không. Nam Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm không. Bốn mũi một tên lưu manha xuống, liền có một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại tiểu Hàn trong góc sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ thế nhưng là nhật dung riêng có thể nhanh hơn, đây cũng là vì sao Tiếu hẳn sẽ lãng phí thời gian chạy tới nơi này nguyên nhân. Cái này, đây là có chuyện gì? Tăng Dưu cùng Hắc Cẩu nhìn xem thủ hạ của mình từng cái bay rất ra ngoài lập tức sắc mặt trắng bệnh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngoa tảo, tiểu thiếu khủng bố như vậy. Hổ Sa toàn thân máu tươi nhìn xem một màn này lập tức kích động. Hắn biết mình có đúng, mặc dù ra mình những năm này tích xúc nhưng là đáng giá. Ở đây hơn 400 người đều là kinh hai hương phía mình bốn phương tám hướng nhìn, sợ kế tiếp bị đánh bay chính là mình. Nhưng mà, lấy nhãn lực của bọn hắn Đối đầu tiểu Hàn tốc độ lại là ngay cả tiểu Hàn cái bóng đều không thể bắt. Ta đầu hàng, ta không làm. Đột nhiên, rốt cục có người không chịu nổi áp lực trong lòng. Dù sao nhìn xem mình cách đó không xa huynh đệ từng cái thổ huyết đập xuống đất không rõ sống chết, liền là tâm tính cho dù tốt cũng muốn băng. Theo hắn rít lên một tiếng, trung quanh từng cái lưu manh đội vàng vứt bỏ vũ khí hai tay dơ lên đầu hàng. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, tiểu Hàn làm sao có thể đối phương nói một câu đầu hàng liền bỏ qua đối phương. Tăng Nưu cùng các cầu thủ hạ tiếp tục một cái tiếp theo một cái ra xuống. Mà mỗi một cái muốn chạy người vừa mới đi ra ngoài 2m liền trong nháy mắt giấy mất. Vẹn vẹn nửa phút, tại trên trận chi còn lại hai chân run lên tăng bỉ cùng Hắc Cẩu còn có hổ xa ba người. Mà Tiểu Hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong ba người ở giữa. "ĐoS, ai hôm nay một đóa hoa tươi không có, thật thê thằng a." Chương 15, kỹ năng phi đao lở vở 4, 4 cái. Bịch. Tang Bỉ nhìn thấy Tiểu Hàn trong nháy mắt quỳ xuống. "Đại hiệp, tiểu thiếu, tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa." Tang Bỉ đầu đầy mồ hôi cũng không dám nhìn Tiểu Hàn một chút, mà một bên Hắc Cẩu nhìn đến đây cũng là hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. "Tiểu thiếu, chúng ta có mắt không trông đắc tội ngài, còn xin ngài lòng từ bi chúng ta lần này a." Hắc Cẩu Run rẩy nói đến, "Phải biết, so thiếu Hàn hung ác người bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là để bọn hắn sinh không nổi một tiêu phản kháng tâm lý lại là chỉ có thiếu Hàn một người. Phải biết thiếu Hàn 80 điểm linh hồn chỗ tự mang uy áp, đã để bọn hắn trong nháy mắt tâm lý hỏng mất." "Ken, phát hiện kỹ năng Phi đao lở vở một. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao một thăng cấp điểm mà nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là xuất hiện ở thiếu Hàn trong góc. Phi đao." Thiếu Hàn hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cấp 1 phi vẹn vẹn chỉ là người bình thường cấp bậc. Tiểu Hàn cũng đại khái hiểu rõ hệ thống đẳng cấp phân chia. Lv1 kỹ năng, cấp khác đều là người bình thường cấp bậc, mà Lv2 cấp thì là đạt tới người bình thường cực hạ. Lv3 thì là siêu việt người bình thường cực hạ. mà Lv4, liền là thuộc tính đạt tới dòng giá trị 100, về phần 100 điểm thuộc tính có hàm nghĩa gì, hiện tại Tiếu Hàn còn không rõ ràng lắm. Học tập a. Tiếu Hàn cũng không do dự trực tiếp điểm kích học tập. Sau một khắc, một khối liên quan tới phi dao tri thức phi tốc tràn vào Tiếu Hàn trong óc. Trong nháy mắt tựa như là luyện mấy năm. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng, phi dao Lv1. Phi đao lở 1, nhưng thuần thục sử dụng phi đao công kích người khác, tổn thương 4 lở vở 1, phi đao kỹ năng vẹn vẹn thêm 4 điểm tổn thương giá trị, nhưng là cái này 4 điểm tổn thương nếu là một người bình thường sử dụng, tăng thêm bản thân lực đạo, đủ để buộc phát ra 10 điểm trở lên tổn thương. Cũng chính là có thể trong nháy mắt miểu sát một người bình thường. Đương nhiên đây là đánh trúng chỗ yếu hại. Bất quá ngay cả như vậy, kỹ năng này cũng coi là vô cùng hữu bức. Quả nhiên, có thể hình thành kỹ năng đều là đem nào đó một nhóm luyện đến nhất định tiêu chuẩn mới được. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn liên tục điểm mấy lần thăng cấp. keng. Chúc mừng chủ ký sinh, phi đao thăng cấp làm lở 2. Tiêu Hao thăng cấp điểm, bà Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, Phi đao thăng cấp làm LV3, tiêu hao thăng cấp điểm, 10 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, Phi đao thăng cấp làm Lvl4, tiêu hao thăng cấp điểm, 30 Phi đao Lvl4, có thể đồng thời sử dụng 8 chuôi phi đao công kích địch nhân, tổn thương 100 Lvl4 phi đao chi khủng bố có thể nói có thể trong nháy mắt xuyên thấu lấp ký tưởng. Liên la đạn ở tại trước mặt sợ là cũng là cản bã. Quả nhiên nhiều người mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Còn lại ngươi tự mình xử lý, ta liền không dám bảo. Tiểu Hàn không để ý đến quỷ trên mặt đất sắc sắc phát run hai người, mà là hướng thẳng đến trên xe đi đến. Nhìn thấy Tiểu Hàn hoàn toàn không để ý tới mình hai người, Hắc Cẩu lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Chết đi tiểu tử." Một thanh màu bạc phi đao từ Hắc cầu trong tay bắn ra, Tiếu Hàn cổ bắn đi qua. Một đao kia hắn nổi lên thật lâu, cũng là hắn Hắc cầu có thể tại cái này một mảnh sông ra thanh thế thủ đoạn mạnh nhất. Hắn có lòng tin liền là Tiểu Hàn mạnh hơn, tại khoảng cách gần như vậy cũng không tiếc nổi. "Không tốt, Tiểu Thiếu cẩn thận." Hổ Sa biến sắc, kinh hô một tiếng. Mà ở đám người không thể tin được trong ánh mắt thiếu Hàn vẹn vẹn rượi vào hai cái ngón tay liền đem một thanh này phi đao tiếp nhận. Phi đao a, ta cũng sẽ. Thiếu Hàn nhìn trong tay một thanh này phi đao lại là cười. Lập tức tay phải có chút lắc một cái, sau một khắc, một đạo ngân quang trong nháy mắt xẹt qua không khí trong nháy mắt bắn về phía Hắc Cẩu. Oen! Một tiếng buồn bực trầm tiếng vang trong nháy mắt chuyển khắp chung quanh vài trăm mét. Ta, tay của ta. Một tiếng hoảng sợ tiếng kêu chuyển đến. Chỉ gặp Hắc tay phải thế mà giống như là bị tạc tốt từ nơi vai nổ gây mất, một đầu cánh tay mổ máu ngã trên đất. Mà tại Hắc phía sau đất xi măng, có một cái hố nhỏ trong hầm một thanh vạn bẹo phi dao cắm vào nơi đó. T. Thấy cảnh này, hổ xa bọn người hít sâu một hơi. Cái này, làm sao có thể? Hổ xa bọn người lúc này nhìn về phía Tiếu Hàn ánh mắt phảng phất nhìn thần mình. Loại này đánh vào thị giác đơn giản quá kinh khủng, dùng phi dao đem đất xi măng bắn ra hố, nhân loại làm sao có thể làm được. Mà Tiếu Hàn không để ý đến gào thảm hắc cẩu. Hắc cẩu phi dao kỹ năng đều là dựa vào tay phải, tay phải phế đi, người cũng phế đi. Với lại hổ xa cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho đối phương. Trở lại trên xe hắn bắt đầu sửa sang lại đến tu hoạch. Ken Chúc mừng chủ ký sinh tổng cộng thu hoạch được thăng cấp điểm, 243. Nam, hơn 400 người, mỗi một người bình quân xuống tới vừa vặn có thể công hiến không. Nam tà hữu thăng cấp điểm, tăng thêm thăng cấp phi dao về sau còn lại, Tiếu Hàn bây giờ còn có 249. 5 điểm, thu hoạch còn có thể. Không có đi một chuyến huấn công. Tiếu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Chương 16, liền cái này rác rời để, còn muốn ngăn cản ta làm công. Cái năm, hơn 10 phút về sau, hồ sa mang theo bà troi phi dao đi tới Tiếu Hàn trước mặt. Tiếu Tiếu Đây là ta từ trên người Hắc Cẩu lục soát tới Phi đao, theo hắn bàn giao là một loại hợp kim chế tạo, là Phi đao bên trong thực phẩm, còn xin Tiếu thiếu xem qua. Tiếu Hàn nhận lấy nhìn một chút bà trôi phi đao. Hợp kim phi đao, lấy đặc thù hợp kim chế tạo, có cường đại lực sát thương. Tổn thương năm bà trôi phi đao không có sai biệt. Mà nhìn thấy tổn thương năm thuộc tính Tiếu Hàn cũng là hai mắt tỏa sáng. Không có phải biết phổ thông giao phay tổn thương mới vẹn vặt hay, cái kia hay là bởi vì thể tích lớn nguyên nhân. Phi đao tổn thương vốn là rất nhiều vũ khí bên trong thấp nhất thứ nhất, dù sao hắn rượi vào là đánh lén cùng ẩn nấp. Xem ra Hắc Cẩu tiểu tử này không ít dùng tiền a. Tiêu Hàn mỉm cười. Tiếu Thiếu đưa thích liền tốt. Nhìn thấy Tiếu Hàn thu phi dao hổ sa cao hưng kém chút nhẹ dựng lên. "Đúng Tiếu Thiếu, trước đó nói đến xuất thủ phí 200 vạn, ta đã đánh tới trước đó cái kia một chương thẻ lên." "Tiếu Thiếu nếu là còn có việc, ta trước hết để cho huynh đệ đưa ngài trở về." Hổ Sa đứng tại ngoài xe không người cung kính đối Tiếu Hàn nói đến. Về phần trước đó đã nói xong 150 vạn biến thành hiện tại 200 vạn, Tiếu Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. "Ân, cái kia ta đi trước." Tiêu Hàn khẽ gật đầu, mà lái xe tiểu đệ cũng là thức thời vụ vội vàng phát động xe hướng phía Tiêu Hàn trong nhà mợ đi ra. Ngay kế tiếp thật sớm, Tiếu Hàn liền bị tiểu mẫu đuổi. Bất đắc dĩ Tiểu Hàn chỉ có thể thật nhanh sau khi rửa mặt gọi xe hướng phía trường học mở đi ra. Dù sao hôm nay thế nhưng là thi đại học, hôm qua Tiếu Hàn liền không có đi tìm trường thi, nếu là lại đi tối nay sợ là muốn bỏ lỡ khảo thí. Nha, Tiểu Hưng đệ, đi nhị chung là thi đại học a. Trên xe lái xe nhìn thấy Tiếu Hàn cầm văn phòng phẩm cười lớn hỏi. Đúng vậy a, cái này không dậy trễ điểm chỉ có thể đón xe. Tiểu Hàn cười nói đến, muốn là buổi tối Tiểu Hàn tình nguyện mình chạy trước đi, dù sao càng nhanh. Nhưng là ban ngày nếu là dùng tốc độ cực hạn chạy, Sợ là ngày thứ hai liền bị phóng tới các tạp chí lớn bên trên liên hoan phát ra. Ha ha ha, nếu là thi đại học sinh, vậy lần này ta liền miễn phí kéo ngươi, giúp ngươi thi cái thành tích tốt. Lái xe cười cười, dù sao những năm này miễn phí đưa thi đã không phải là chuyện mới mẹ gì. Cái kia liền đạt tạ sư phó. Tiếu Hàn mặc dù không thiếu tiền, nhưng là đối phương đường tình cần thiết, Tiếu Hàn cũng sẽ không mất hứng. Rất nhanh Tiếu Hàn liền đi tới trường thi, trường thi bên ngoài số lớn số lớn phụ huynh lấy các loại tư thế hướng phía trong trường học nhìn lại. Tiếu Hàn chen dưới mới miễn cưỡng chen vào trường học. Rất nhanh, Tiếu Hàn đã tìm được trường thi, mà khảo thí cũng rất nhanh liền cử hành trận đầu chính là ngữ văn, Tiếu Hàn chậm ung dung viết, nhưng là ngay cả như vậy, vừa vặn nửa giờ đến thời điểm Tiếu Hàn vừa mới viết xong, tại một loại học sinh ánh mắt tò mò phía dưới nộp bài thi rồi đi. Vừa chiều trận thứ hai, toán học cũng là như thế. Tiếp xuống hai trận Tiếu Hàn cũng là không có quá nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp nửa giờ kết thúc nộp bài thi rồi đi. Bất quá cuối cùng một trận anh ngữ lúc kết thúc lại là có một cái có chút hối đầu nam học sinh cùng Tiếu Hàn không sai biệt lắm thời gian nộp bài thi. Tiếu Hàn đi được thời điểm nhìn sang thế mà phát hiện tiểu tử này đại đa số đều đúng. Quả nhiên thiên tài vẫn là thật nhiều đó a, tiểu tử này lớp 12 liền trọc. Sau quyển về sau, Tiểu Hàn quan sát một chút cái này đồng học, lập tức cùng đối phương đi ra trường thi hướng phía trường học chi đi ra ngoài. Hói đầu nam đồng học trên lưng bao ra đến cửa trường học còn khinh thường nói một tiếng: "Liên cái này rác rời để, còn muốn ngăn cản ta làm công." Nói xong như là một trận gió tiêu xái đi ra trường học. Tiếu Hàn, cuối cùng kết thúc 35 năm a 35 năm. Hàn hơi xúc động hướng phía phía trước đi đến, mà không phải trực tiếp về nhà. Nói đến, từ lớp 12 sau khi bắt đầu hắn liền không có hảo hảo ở tại trên đường dạng này đi lung tung. Và anh. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng tiếng hoành minh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tiểu Hàn nhìn sang lập tức phát hiện lại là một chiếc xe vận tải đâm một cỗ xe sang trọng cho lật ngược. Xảy ra thai nạn xe cộ, mau báo cảnh sát ra. Bị đụng là bên nhì. Đụng người sợ là mướn mát. Dựa vào, cháy rồi. Cháy mau. Từng tiếng tiếng kinh hô tùy theo chuyển đến. Xe hàng lái xe trong xe muốn nổ tung, lập tức ném xe chạy. Trong xe còn có người. Đột nhiên Tiểu Hàn phát hiện lửa cháy trong xe lại có một cái đã hôn mê nam tử trung niên, theo bản năng hắn liền hướng phía xe chạy tới. Không để ý tới không thể tưởng tượng, Tiểu Hàn một tay lấy cửa xe kéo xuống, lập tức trực tiếp kéo trên người đối phương dây an toàn đem người kéo đi ra anh. Hai người vừa vừa rời đi xe vài mét, xe trong nháy mắt bạo tạc. Cũng may Tiếu Hàn liền đội vàng đem hôn mê nam tử ném ra ngoài, không phải lấy thân thể của đối phương cường độ sợ là trong nháy mắt liền chết. DS, tăng thêm chương 1, đưa lên, cầu đánh giá. Chương 17, y thuật lở 5. Dạng này sẽ không giết chết người. 6 chương. Trong biển lửa, Tiếu Hàn chạy ra, tốt tại bạo tạc trong nháy mắt rất nhiều người đều theo bản năng tránh qua, chớ lẽ, cũng không có người nào thấy cảnh này. Tiểu tử này thật may mắn thế mà không có bị nổ chết. Dựa vào, ngươi nói cái gì đó, muốn người bị tạc chết ngươi mới vui lòng. Quần chúng vây xem không có chỗ nào mà không phải là bắt đầu vì Tiếu Hàn vô tay. Tiếu Hàn chỉ có thể bất đắc di cười cười lập tức đi đến nam tử trung niên phụ cận. "Còn tốt không chết, không phải ta coi như mất tài công." Tiếu Hàn nhìn thấy đối phương còn sống lập tức nhẹ nhàng thở ra. Qua một đoạn thời gian, xe cứu thương, xe cứu hỏa, cảnh sát giao thông đều tới. "Keng." Phát hiện kỹ năng, y thuật lờ vở 1. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao, một mà liền tại xe cứu thương mở ra thời điểm một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là tùy theo truyền đến chỉ gặp một cái bác sĩ mang theo mấy cái cấp cứu y tá liền đội vàng đem nam tử phóng tới gánh trên kệ bắt đầu cấp cứu. Ý kia tốt sao? Rốt cục có cái tốt kỹ năng. Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng, lập tức trực tiếp điểm học tập. Đồng thời trực tiếp sử dụng 144 điểm thăng cấp điểm tướng ý thuật trực tiếp tăng lên tới Lv5. Y thuật Lv5, chỉ được càng người bình thường tất cả tất bệnh, cùng chỉ được liệu ám kình kỳ phía dưới tất cả tu sĩ. Bổ sung kỹ năng, hoàng giai cấp thấp luyện đan thuật, bị trị liệu người khôi phục tốc độ 300 Lv5 cấp y thuật giới thiệu để tiểu Hàn ngây ngẩn cả người. Ám kình kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ đây chính là người tu luyện đẳng cấp Tiểu Hàn tối từ suy đoán. Về phân ám kình cái từ này, hắn đương nhiên nghe nói qua, một chút tiểu thuyết mạng bên trong đem võ giả tu luyện đẳng cấp chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, ba cái cấp bậc. Người hóa kình phía trên còn có chỉ bất quá đều không thống nhất thôi. Nghĩ không ra ám kình cái này một từ thế mà thật tồn tại, nói cách khác, hóa kình, minh kình hẳn là cũng tồn tại. Ngươi là người chứng kiến đi, ngươi cùng chúng ta đi một cái bệnh viện. Đem thương binh thu xếp tốt về sau xe cứu thương bác sĩ trực tiếp đối một bên Tiếu Hàn nói đến. Tiểu Hàn sửng sợ, muốn hắn đi bệnh viện. Đó không phải là sợ mỗi người trả tiền sao? muốn không đánh những này, bệnh viện như thế thế lực, người đều phải chết còn sợ mỗi người trả tiền. Bất quá Tiếu Hàn mặc dù nghĩ như vậy nhưng là cũng không có quá nhiều để ý, dù sao những thầy thuốc này cũng là muốn sinh hoạt, thật là có bệnh nhân y tốt về sau không nhận nợ. Cuối cùng chỉ có thể bác sĩ xuất tiền túi. Bất quả Lý Giải sắp xếp giải, Tiếu Hàn lại là sẽ không đối loại này bác sĩ có bất kỳ hào cảm. Về phần vì thế nào không tìm gây chuyện lái xe, đối phương hiện tại cũng đã bị cảnh sát giao thông mang đi, chỗ nào tìm đi. Có lở vợ nam y thuật Tiếu Hàn cũng đã nhìn ra, nam tử trung niên hiện tại trạng thái sợ là chống đỡ không đến bệnh viện. Lập tức Tiếu Hàn trực tiếp gỡ ra mấy cái đang tại làm cấp cứu y tá. Loại tình huống này mấy cái sẽ chỉ điểm tâm phổi khôi phục tiểu hộ sĩ có ích lợi gì? Vị tiên sinh này, người muốn làm gì? Không thấy được hắn tình huống rất nghiêm trọng sao? Ngươi dạng này giết chết bệnh viện chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Tiếu Hàn động tác về sau cấp cứu bác sĩ lập tức gấp. Hắn cấp cứu cứu không ít người, đương nhiên biết Nam tử trung niên tình huống nguy cấp, cho nên mới vội vã tìm Tiếu Hàn cùng đi bệnh viện. Ai biết Tiếu Hàn đến chiều này. Nhưng mà Tiếu Hàn hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, mà là hướng thẳng đến Nam tử trung niên từng cái vết thương phụ cận hơn 10 huyết vị điểm một cái. Vẹn vẹn mấy giây, nguyên bản còn tại chảy máu vết thương thế mà chậm rãi đình chỉ đổ máu. Một màn này lập tức để một bên mấy cái tiểu hộ sĩ không thể tin được che miệng lại. Phải biết vừa mới các nàng nhưng là dùng không ít thuốc cầm máu cùng băng vải, nhưng là hoàn toàn không cần, loại tình huống này chỉ có nhanh chóng câu lại. Nhưng mà sau một khắc, tiểu Hàn động tác lại là để người ở chỗ này biến sắc. Chỉ gặp tiểu Hàn thế mà đem tay phải ấn tại nam tử trung niên đã gây xương lực. Sau một khắc trùng điệp bị hạ thấp xuống. Dựng tay, hắn xương sườn xương với này làm hắn sẽ chết. Nói xong cũng đi kéo tiểu Hàn, nhưng mà Lực lượng của hắn ngay cả động cũng không cách nào đem thiếu Hàn thôi động đừng nói kéo ra. Đây là hoa đả bó sư pháp, không hiểu chớ nói lung tung. Nhưng vào đúng lúc này, một cái lao đầu đi tới. Không có nghĩ đến tuổi tác này thiếu Niên lại có thể có người có thể sử dụng hoa đả bó sư pháp. Lao đầu kích động nhìn thiếu Hàn. Viện trường, ngài sao lại tới đây? Còn có ngài nói hoa đả bó sư pháp, đó là vật gì? Cấp cứu bác sĩ là Tây y đương nhiên chưa nghe nói qua những này trùng y thuật nữ. Mà trung quanh tiểu hộ sĩ nghe được người tới lại là thị bệnh viện viện trưởng về sau lập tức giật mình. Phải biết viện trưởng thế nhưng là lâu dài không tại bệnh viện chỉ có số rất ít thời điểm tỷ như nào đó nào đó đại nhân vật đến bệnh viện mới ra đến. Mà viện trưởng cũng là tỉnh trung y thuốc hiệp hội thủ lĩnh, chú ý tạo nghệ số 1. Người còn trẻ, nhiều đọc đọc sách thuốc, cấp cứu bác sĩ không phải tốt như vậy làm. Viện trưởng bất đắc dĩ sờ lên dao diện, lập tức nghiêm túc nhìn xem tiểu Hàn động tác. Bất quá hắn càng xem càng kinh hãi. Cái này cầm máu thủ pháp cư nhân như thế tinh chuẩn, liền là lao sư năm đó đều không thể làm đến nhanh như vậy liền có thể đem huyết vị tìm tới. Đây là hoại sư cựu châm, không cần châm cũng có thể sử dụng. Cái này sao có thể? Theo thiếu Hàn sử dụng trước bệnh thủ đoạn càng ngày càng cao minh, cái này trung y thuốc hiệp hội thủ lĩnh thế mà nhìn đều nhìn không hiểu. Viện trưởng, cái này không có sao chứ?" Cấp cứu bác sĩ nuốt ngụm nước miếng. "Ngại, Ứng! sẽ không có chuyện gì a?" Chương 18, nhục thể, 150. canh 1. Cho tới bây giờ, viện trưởng cũng vô pháp xác nhận. Hắn lập tức để một bên bác sĩ lau vệt mồ hôi. Ngài thế nhưng là quyền uy a, sẽ không có chuyện gì là cái quỷ gì. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải ngay từ đầu thiếu Hàn sử dụng chính là cơ sở cứu người phương pháp viện trưởng cũng cho là hắn là tại lạm cận dỡ. Dù sao lúc này Tiếu Hàn lấy tay thay mặt châm đến châm cứu loại phương pháp này chưa từng nghe nói qua. Hô, rốt cuộc tốt. Vài phút về sau, Tiếu Hàn thở dài một hơi đưa tay thu hồi lại. Ngay tại viện trưởng bọn người ngừng thở nhìn xem con nằm dưới đất nam tử. Khu khu khụ. Đột nhiên, nam tử kịch liệt ho mấy lần, từng khối cục máu từ trong miệng của hắn ho ra. "Ta, ta đây là tại cái kia." Nam tử liên tiếp mê mang nhìn xem trung quanh. "Hắn có thể mình giao tiền thuốc, không cần đến ta đi, cái kia ta đi trước." Tiếu Hàn rút ra một trang giấy xoa xoa vết máu trên tay, nhíu mày, lập tức nói đến. "Tiểu Hữu" không biết sư thừa nơi nào, ta là thị bệnh viện viện trường, Tôn Mặc vừa vận đi ngang qua nơi này liền đến xem, không nghĩ tới thế mà để cho ta phát hiện tiểu hữu loại này kỳ tài ngũ trời. Đây là lão hủ danh tiếng, không biết có thể có thời gian cùng lão hủ một lần. Nhìn thấy nam tử trung niên thế mà tỉnh, viện trường lập tức sắc mặt đại biến. Phải biết thương thế của đối phương liền là từ mắt thường bên trên nhìn cũng biết sống không lâu, trừ phi là tại bệnh viện nếu không liền ngay cả hắn cũng vô pháp cứu sống đối phương. Nhưng là tiểu hẳn không chỉ có cứu về rồi thế mà làm cho đối phương có thể nhanh như vậy liền khôi phục tỉnh Đơn giản liền là kỳ tích. Mà làm đến loại này kỳ tích Tiếu Hàn tuyệt đối là hắn loại này bác sĩ truy cầu y thuật người trí bảo. Ta bây giờ còn có sự tỉnh, đợi ngày sau có thời gian ta lại đến quấy rầy đi, đây là điện thoại ta, bệnh nhân giao cái các ngươi, ta đi trước. Thiếu Hàn nơi nào có nhàn hạ thoải mái cùng những người này cái cọ Bất quá Tiếu Hàn vẫn là đem đối phương danh tiếp nhận lấy, đồng thời cũng đánh đối phương một chiếc điện thoại. Dù sao thì bệnh viện viện trường, có lẽ còn có thể phiền phức đến người ta. Tốt tốt tốt, tiểu Hữu đi thong thả tiểu Hữu đi thong thả. Viện trưởng liền vội vàng cười cho thiếu Hàn dẫn đường, thấy một bên mấy cái bác sĩ cùng y tá một mặt một mực có thể muốn tới thiếu Hàn điện thoại liền đã để viện trưởng vô cùng kích động, về phần cái khác, từ từ đến. Mà đem nam tử trung niên đưa về bệnh viện làm toàn thân sau khi kiểm tra kiểm tra người để phủ. Bởi vì từ kết quả kiểm tra bên trong nhìn, nam tử trung niên vết thương chí mạng còn chưa hết một chỗ, nhưng là những này thường từ trong tới ngoài thế mà đều đang nhanh chóng khỏi hẳn. Bất quá cái này khỏi hẳn lại là dựa vào kích phát nam tử trung niên tiềm lực mà khôi phục. Kỳ tích, đơn giản liền là kỳ tích. Chẳng lẽ cái kia tiểu hữu là loại người nào? Là chỉ có nhóm người kia mới có cái này các loại năng lực. Tôn viện trưởng nghĩ tới đây lập tức nghiêm túc xuống tới. Các vị Hôm nay nhìn thấy sự tính ai cũng chớ nói ra ngoài, ta đây là muốn tốt cho các người, hi vọng các vị không cần sai lầm. Tôn viện trưởng lời nói lập tức để người ở chỗ này thần sắc biến đổi, bất quá đều là nhẹ gật đầu. Đã tôn viện trưởng đều nói như vậy, bọn hắn cũng liền mặc kệ. Hệ thống, mở ra thuộc tính biểu. Ban đêm, phía trước cửa sổ tiếu hàn nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao đối hệ thống nói đến. Thuộc tính biểu tính danh, tiếu hàn trùng tộc, nhân tộc lục thể, 150 tốc độ, 150 linh hồn, 150 kỹ năng, phổ thông cao trùng trang bị, quần áo 5, quần 5, giày 5, hợp kim vi dao, 4, 3 thang cấp điểm, 65. Bốn mấy ngày nay Tiểu Hàn Chỉ cần một có thời gian liền sẽ đi hấp thu thang cấp điểm. Góp nhặt 6-700 thang cấp điểm cũng cơ bản đều dùng đến để thăng mình thực lực tổng hợp. 5 quần áo đồ nhỏ trọn vẹn cho Tiểu Hàn tăng lên 300 lực phòng ngự. Bất quá vẹn vẹn những này thang cấp liền tiêu hao Tiểu Hàn 400 thang cấp điểm. Dựa theo hệ thống tính toán, một điểm nhục thể giá trị tựa hồ đối với ứng chính là 10 kg lực lượng, nói cách khác lực lượng của ta bây giờ đến 1500 kg. Cái này lực lượng đánh chúng tại trên nắm tay bi lực tuyệt đối không thấp hơn phổ thông đã Tháo ân đó là cái gì nhưng vào đúng lúc này mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở phương xa cao lầu ở giữa Đợi do một ngày mới đến thường ngày cầu một đợt hoa tươi mặc dù rất giống không có người cho chương 19 người tu luyện tiểu kỳ tử cách 2 mấy bóng người tốc độ cùng với nhanh chóng tại cao lầu ở giữa nhanh chóng gây ra đương nhiên cái này nhanh chỉ là đối với người bình thường tới nói mấy người khoảng cách tiế hành trọn vẹn hai ba cây số Nếu không phải vừa vặ bị tiếu hà nhìn thấy thật đúng là sẽ không có người phát hiện Lại là người, người bình thường thế mà có thể bộc phát như thế tốc độ nhanh. Cái tốc độ này tuyệt đối đột phá nhân thể cực hạn, chẳng lẽ đây chính là người tu luyện? Tiếu Hàn lập tức tinh thần chấn động. Mình mặc dù cường đại, nhưng là tựa hồ không có bao nhiêu phấn đấu mục tiêu à, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn thật sự có người tu luyện thứ này. Thú vị, trước đi xem một chút. Tiếu Hàn nghĩ tới đây lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành một bộ giáp hồi phục, đem Tiếu Hàn che phủ chỉ còn lại có một đôi mắt ở bên ngoài. Đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiếu Hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cố Vân Quân, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được? Ngươi đã chúng chúng ta độc, còn muốn chạy? Ngoan ngoãn đi gặp Thiên chiếu thần a. Chỉ gặp hai cái một thân nhị dạ phục, giống như tiểu hàn đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật e dè nước khẩu âm nam tử gắt gao đổi theo một cái trung nhân. Mà Cổ Vân thì là bưng mít lấy bà vai, nhanh chóng đảo mệnh, tại bờ vai của hắn chỗ lại là có một cái vết thương. Trên vết thương chảy ra máu tươi lại là đèn. Hừ, ta đã thông chi phủ cận long hồn thành viên, phủ dị độ các ngươi như thế chẳng lẽ không sợ ta long hồn bắt được các ngươi? Cố Vân lạnh hừ một tiếng nói ra. Ha ha, ha người kia quả nhiên đều xuân. Tình trạng của ngươi bây giờ làm sao có thể chống đến Cử binh. Quả dù mị quân chúng ta tốc chiến tốc thắng." Fuji Nộ tợn cười một tiếng, lập tức tay phải trong nháy mắt vung ra mấy cái trong tay kiếm. Một bên Quả dù mị cũng là không chút nào yếu thế, đồng dạng mấy cái trong tay kiếm nổ bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh chóng trực tiếp phong tỏa cổ Vân tất cả đường đi. Đáng giận. Cổ Vân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh né lại là đã không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc mấy viên trong tay kiếm trực tiếp cắm vào cổ Vân trên thân. Nguyên bản ở giữa độ tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm lại. Chết đi. Thu hảm. Fuji Nộ hai mắt tỏa sáng, Trong nháy mắt rút ra bên hông đoạn đao hướng phía cổ Vân phía sau trùng điệp bổ xuống. Nhưng mà, ngay tại phụ dị nổ cùng quạ du mỹ hai người đều coi là đắc thủ thời điểm, dị biến phát sinh. Hưu. Đột nhiên, một đạo ngân sắc quang mang từ phương xa nổ bắn ra mà tới, trong nháy mắt đánh vào phụ dị nổ trên cánh tay. Phụp. Theo một tiếng xuyên thấu âm thanh, ngân quang trong nháy mắt đánh nát phủ gì nổ hai cái cánh tay, càng khiến người ta không thể tưởng tượng thì là đạo ngân quang này thế mà một cái quay đầu hướng phía đến vương hướng bay trở về. Cái gì? Tay của ta? Một tiếng không dám tin tiếng két chói tai từ phụ dị nổ trong miệng phát ra. Vẹn, vẹn trong nháy mắt liền phế đi mình một cái chú ưu nhìn tay cái này sao có thể là ai quả dù bị sắc mặt khó coi hướng phía ngân qug đến phương hướng nhìn lại đã thấy một người mặc dạ hành phục thân ảnh đứng nghiêm tại một cây cột dây địa đỉnh. ta là ai các ngươi không cần biết chờ một chút đi hỏi các ngươi tiên chiếu đại thần là được Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến Hà mới vừa tới đến liền nghe đến phủ gì nước giọng điệu tiếng phổ thông lập tức liềnắn được thân phận của đối phương lập tức trực tiếp vum ra một trôiphi đau bay phủ gì nổ năm Phia kỹ xảo đã có thể làm choế hành tủy điều khiển phia quy tích bởi vậy bắn đi ra lại thu hồi lại đơn giản một tớt trốn Phu Di nộ sắc mặt hai người biến đổi, lập tức khé quát một tiếng liền muốn lưu. Có thể trong nháy mắt phế đi Phu Di, mặc dù là đánh lén, nhưng là thực lực này tuyệt đối không là bọn hắn có thể ngăn cản. Sau khi nói xong hai người trong nháy mắt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Chút thực lực ấy liền muốn trốn. Người Si nói ngột. Tiêu Hàn khinh thường cười một tiếng, lập tức tay phải có chút lắc một cái, trong nháy mắt hai đạo ngần quang từ trong tay phải của hắn nổ bắn ra mà ra. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết âm thanh liền từ nơi không xa truyền đến. Hai thanh bắn đi ra phi đao cũng bắn trở về. Thứ này thế nhưng là so súng ngắn dùng tốt nhiều. Nhìn xem mình từng cường hóa hai thanh ngân sắp phi đao, Tiếu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Không biết là vị tiền bối nào cứu, Long Hồn Cổ Vân ở đây cảm ơn qua. Cổ Vân run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, đối Tiếu Hàn chắp tay. Cổ Vân lúc này vô cùng may mắn, không nghĩ tới ở cái địa phương này đều có thể gặp được cái này nhóm tử già. Trong nháy mắt dây dết hai cái chủ ưu nhìn thực lực này liền là toàn bộ Long Hồn cũng không nhiều đi. Mà Tiếu Hàn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức ném ra một bình thuốc. Người chúng độc, trước uống thuốc a. Tiếu Hàn nói đến. Về phần đối phương là ai Tiếu Hàn không thèm để ý, nhưng là chỉ cần là tiểu quỷ tử lẫn nhân. Tiểu Hàn tuyệt đối không khả năng để hắn cứ thế mà chết đi, mà cậu nguyên lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận. Hắn còn tưởng rằng là cái gì thánh dược chưa thương, nhưng mà nhìn thấy cái bình bên trên viết Vân Nam Bạch dược uống thuốc thuốc lập tức bó tay rồi. Chương 20, tu luyện giới tình huống. Nguyên lai ta đã là đại lão? Bà canh, bất quá nếu là Tiểu Hàn cho, hắn cũng không dám không ăn. Lập tức cầm lấy cái bình liền hướng miệng bên trong ngực lại. Ai? Ngoa tào, ngươi tiết kiệm một chút a, rất đắc tội a. Tiểu một nhìn động tác của đối phương mặt đều tái rồi. Đây chính là hắn hao tốn trọn vẹn 44 điểm thăng cấp điểm thăng cấp tới Vân Nam Bạch Dược 4. To bằng móng tay một điểm nhỏ liền đủ cổ Vân dùng ai biết tên này thế mà trực tiếp được lại. A. Dạ ta ta. Cái này cái này cái này. Cổ Vân bị Tiểu Hàn lời nói lập tức giật này mình. Nhìn xem đã bị mình ăn hơn phân nửa bình thuốc Hán Long Tơ lập tức dựng lên. Vội vàng đầu rụt lại sợ Tiểu Hàn tức giật lên cho mình một phi đao. Được rồi được rồi, trách ta không nói minh bạch. Tiếu Hàn đau lòng đem Vân Nam Bạch Dược thu hồi lại. Mà cùng lúc đó, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được toàn thân của mình bắt đầu có chút phát nhiệt. Bả vai miệng vết thương thế mà phi tốc khép lại. Hắn liền vội vàng đem cắm ở trên người mấy cái trong tay kiếm nổ xuống miệng vết thương thế mà tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bởi vì hắn phục tốt nhiều bởi vậy thế mà tại hơn 10 giây bên trong liền hoàn toàn khôi phục liền ngay cả chúng độc thậm chí từng chịu qua nội thương đều tốt cái này đây là cái gì thuốc cư nhiên như thế kinh khủng cổ Vân không thể tin được nhìn xem tiếu hàn cẩn thận từng ly từng tí nấp kỹ vân Nam bạch dược lập tức con mắt đều tái rồi như thế thần dược muốn là mình có một mình tuyệt đối có thể trở thành long hồn liệu mạng bảo vệ tồn tại dựa vào tiểu từ này cònỷ lại vào thiếu Hà nhìn thấy ánh mắt của đối phương lập tức im lặng Bất quá hắn cũng không có để ý, muốn là đối phương có thể cung cấp cho mình một chút tình báo, như thế điểm vẫn nhỏ, thiếu Hàn không ngại đưa người. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thu hoạch được thăng cấp điểm tăng keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thu hoạch được thăng cấp điểm 6 keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thu hoạch được thăng cấp điểm 2 mà nhưng vào lúc này, liên tiếp 3 tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó chuyển đến. Ân. Thế mà nhiều như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đều là người tu luyện nguyên nhân. Thiếu Hàn sở, bất quá ngẫm lại cũng liền tiêu tan. Hắn từ tốc độ Lực lượng phân tích nhìn lại, mấy người này nhục thể tốc độ cũng đều là tại 30 đến 40 điểm tả hữu. Tăng thêm 2 người khác là trực tiếp bị giết, bởi vậy Tiểu Hàn thu hoạch được thăng cấp điểm còn càng cao hơn một điểm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cùng cứu chữa tri ân. Vãn bối không thể bảo đáp, tiền bối nếu là có gì phân công vãn bối chắc chắn xông pha khói lửa. Cổ Vân vội vàng hướng phía Tiểu Hàn một chân quy xuống. Lam Long hồn người, ân cứu mạng tuyệt đối sẽ báo. Đứng lên đi, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Bất quá, nói chờ lại, ta còn thực sự có một số việc cần muốn hỏi ngươi. Tiểu Hàn lông mày nhíu lại, bình tĩnh nói đến, tiền bối có vấn đề gì cứ hỏi chỉ cần không phải thiết kế quốc gia cơ mật, vãn bối nhất định đều nói. Cổ Vân cung kính nói đến, quốc gia cơ mật. Chẳng lẽ hắn cái gọi là long hồn vẫn là quốc gia cơ cấu? Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn càng thêm để ý chờ một chút mình có thể lấy được tin báo. Quốc gia cơ mật ta không có hứng thú biết, ta chỉ muốn có chút tu luyện giới đẳng cấp phân chia. Tiếu Hàn hỏi lúc này mình nhất muốn biết sự tình. Nhưng mà, Tiếu Hàn vừa nói, Cổ Vân trong nháy mắt mở mắt. Tu luyện giới đẳng cấp phân chia, người đây đều có thể miểu sát chủ gù nỉn, còn không biết? Bất quá vấn đề này Cổ Vân trực tiếp nuốt trở vào không hỏi đi ra. Lập tức hắn đem hắn biết tất cả lưu phái đẳng cấp phân chia cùng tu luyện giới một chút cơ sở tình báo đều cùng Tiếu Hàn nói ra. Tu luyện giới bình thường chia làm phía dưới mấy cái lưu phái, có lấy thiên triều cầm đầu cổ võ một phái. Cổ võ liền là tu luyện lực lượng cơ thể cùng khí. Tu luyện đẳng cấp chia làm võ giả, minh kình, ám kình, hóa kình. Võ giả liền là nhục thể còn không có đột phá nhân thể cực hạn nhưng là bởi vì tu luyện cổ võ, bởi vậy sức chiến đấu đã không phải là người bình thường có thể sánh được người tu luyện. Bậc này người tu luyện một người đánh 7, 8 cái, 10 cái liền là cực hạn. Đẳng cấp này cũng là hiện nay cổ võ giới số người nhiều nhất. Mà tại cái này phía trên liền là lĩnh nộ kinh khí, cũng chính là chân khí người tu luyện. Bất quá cái này chân khí chỉ lưu vu biểu diện, không cách nào ẩn tàng, bởi vậy được xưng là minh kính. Có được kinh khí người, chiến đấu uy lực xa không phải là không có kinh khí người cho có thể sánh được. Dựa theo tiểu Hàn trị số tính toán cũng chính là tương đương với nhục thể giá trị 199 người tu luyện. Minh kính cường giả đã có thể được xưng cao thủ, bởi vì có được kinh khí đã xa không phải người bình thường có thể sánh được. Tựa như Cố Vân, vẻn vẹn, vẹn 340 điểm lực lượng liền có thể tại từng tòa cao lâu ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mà hắn cao thủ như vậy tại các đại cổ võ gia tộc cũng quốc gia trong tổ chức đều là có rất cao địa vị, đủ để tiến vào quốc gia tổ chức bí mật Long Hồn. Mà Long Hồn thành viên, đối mặt huyệt lệnh đều có thể tùy ý mệnh lệnh. Đương nhiên, Long Hồn thành viên không có thể tùy ý bại lộ thân phận của mình. Kinh khí, không nghĩ tới kinh khí tác dụng to lớn như thế, bất quá vì sao hệ thống không có đề kỳ cổ văn có lực khí kỹ năng này đâu. Nghe đến đó, Tiếu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý, mà là tiếp tục nghe xuống dưới. Minh Kình về sau liền là ám kình. Khi Minh Kình tinh kỳ lĩnh ngộ tới trình độ nhất định đồng thời lực lượng cơ thể đạt tiêu chuẩn về sau, Tình khí liền sẽ chuyển hóa làm ám kình. Ám kình ẩn tàng tại trong thân thể, đã đạt đến trình độ phán pháp quy chân, Cổ Vân nhìn xem Tiểu Hàn không có một tia chân khí ba động, cũng là coi là Tiểu Hàn liền là ám kinh kỳ đại cao thủ, về phần vì sao cái này cao thủ ngay cả những này thô thiện tri thức đều muốn hỏi, đây cũng không phải là hắn biết. Bất quá nghĩ đến nơi này, Cổ Vân vội vàng hướng lấy tiếu Hàn nói đến, tiền bối, lấy ngươi ám kình tu vi nếu là đến ta Long Hồn, chí ít cũng là đội trưởng cấp bậc, đến lúc đó liền là đối mặt một chút cái sự trưởng, người ta đều muốn lệnh bợ ngài. Chương 21, Long Hồn. Buổi canh. Long Hồn sao? Tiểu Hàn khẽ gật đầu không có cư tuyệt, mà Cổ Vân nghe xong lập tức kích động, muốn là mình dính vào Tiếu Hàn như thế cái đại lao lời nói ngày sau tại Long Hồn cũng có một chỗ cắm rủi. Tiền buổi đây là ta phương pháp liên lạc, ngài nếu là thật nghĩ đến, chỉ phải cho ta một chiếc điện thoại, Vạn Bối lập tức đúng chỗ. Cổ Vân mượn gió bẻ mang liền vội vàng đem mình phương thức liên lạc dâng lên. Tiếu Hàn cười cười, cũng không có khách khí thẳng tiếp thu vào, mà về sau Cổ Vân có cùng Tiếu Hàn nói một lần ở vào cổ võ giới đỉnh điểm hóa kình Cao thủ. Hóa kình Cao thủ a, ta thiên triều bên ngoài cũng chỉ có tứ đại gia tộc lão tổ còn có Long Hồn Tam đại điện chủ là mà đẳng cấp này cường giả trên toàn thế giới cũng không cao hơn 50 người. Bọn hắn những người này không có chỗ nào mà không phải là nhân hình hạch đạn, đi tới chỗ nào đều là làm người sợ hãi tồn tại. Cổ Vân nói lên hóa Kình cao thủ lập tức kích động, dù sao cái kia nhóm cường giả hắn may mắn gặp một lần, vẹn vẹn một chút liền để hắn cảm giác được phảng phất thiên địa uy áp. Hóa Kình sao? Tiếu hẳn đôi mắt lóe lên. Dựa theo Cổ Vân miêu tả, Hóa Kình cũng thì tương đương với nhục thể cường độ vượt qua 1000 điểm. Cũng chính là vẹn vẹn lực lượng liền có 10 tấn. Lại thêm Hóa Kình lực lượng tăng thêm, uy lực nói là nhân hình hạch đạn hoàn toàn không đủ. Xem ra việc cấp bách thật đúng là muốn làm điểm tu luyện kinh khí phương pháp. Tiểu Hàn đôi mắt lóe lên, bắt đầu suy tư. Sau đó Cổ Vân lại cùng Tiếu Hàn nói một lần ngoại trừ cổ võ bên ngoài cái khác phương pháp tu luyện. Cũng chính là tiểu quỷ tử ni dạ, hạ nhẫn cũng chính là phổ thông đẳng cấp võ giả, mà vừa mới giết chủ u nhìn liền là minh kình cấp bậc, thượng nhẫn mỹ dạ liền là ám kình, các cấp cường giả liền là hóa kình. Các cấp cường giả tại giờ nước chỉ có tam đại nhị dạ thôn mới có. Nghe nói thiên hoàng tuyển cử đều là lấy tam đại các cường giả khẩu dụ. Có thể nghĩ hóa kình cấp bậc cường giả khủng bố cỡ nào. Về phần quốc gia khác, cũng là có tương ứng đẳng cấp phân chia. Xem ra cái thế giới này không có ta tưởng tượng được nhàm chán như vậy a." Tiếu Hàn cười, "Phải biết, vô địch, nhưng thật ra là thật tịch mịch ta. "Tốt, ngươi nói ta đại khái đều giải, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự đối ngươi cái gọi là Long hồn có chút hứng thú." Tiếu Hàn sờ lên cái cằm, hắn có hứng thú cũng không phải là muốn gia nhập Long hồn thu hoạch được cái gì che chở loại hình, mà là đối Long hồn nắm trong tay tài nguyên có chút hứng thú. Dù sao mình bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có tương ứng phương pháp tu luyện, mà muốn có được phương pháp tu luyện, tựa hồ Long hồn là nhất là thuận tiện địa phương. Mà Cổ Vân nghe xong Tiếu Hàn lời nói lập tức động. Không nghĩ tới Tiêu Hàn thật sự có hứng thú. Tiền bối, ngài nếu là thật sự có hứng thú gia nhập Long Hồn, Vạn bối nguyện ý làm ngài người dẫn đường, Long Hồn nội bộ đối chiêu quyến ám kình kỳ cường giả tiêu chuẩn là mỗi năm không triệu tiền hoạt động, cùng một bộ ám kình cấp bậc đối ứng tu luyện công pháp, cùng góp ký. Đồng thời còn có Long Hồn đội trưởng huân chương, gặp sự trưởng cùng sự trưởng trở xuống quan viên đều đại nhất cấp. Chỉ cần phê chuẩn xuống tới mua những vật này, rất nhanh liền có thể đưa đến tiền bối trên tay. Với lại nếu là tiền bối không muốn lấy chân diện mục kỳ nhân lời nói, dù cho đối mặt điện chủ cũng không cần bại lộ thân phận chân thật, chỉ cần có nhiệm vụ thời điểm tham dự là được. Cố Vân liền vội vàng đem chỗ tốt toàn bộ nói ra. Nghe được có công pháp Tiếu Hàn tự nhiên là hai mắt tỏa sáng. Mục đích của hắn dĩ nhiên chính là công pháp, hơn nữa còn không cần bại lộ thân phận, hai điểm này đối ở hiện tại Tiếu Hàn tới nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. "Ân, vậy liền làm phiền ngươi." Tiểu Hàn đôi mắt lóe lên, chậm rãi nói đến, "Tốt, còn xin tiền bối chờ ta vài phút ta đi thu thập một chút cái kia hai tên tiểu quỷ tử thi thể." Cổ Vân cười hắc hắc, lập tức lập tức chạy đến một bên cách đó không xa đem đã bị xuyên ngực tiểu quỷ tử thi thể lên trở về. Tiểu Hàn nhìn xem chết đi trong lòng hai người không có một tia chấn động. Linh hồn đã đạt tới 150 tâm hán trí sau mà kiên định, liền là đồ sắt vạn người chỉ cần hắn cảm thấy mình là đúng, cũng sẽ không có một kẻ khó chịu. Tiền bối còn xin mời đi theo ta." Cổ Vân nói xong, một tay mang theo một cái tiểu quỷ tử thi thể liền hướng phía Thiên Vân trung tâm thành phố cấp tốc lao đi. Tiếu Hàn cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hai người phi tốc đi tới một tòa cự đại ký túc xá trước đó. Cổ Vân đi đến bảo an chỗ đem trong lực giấy chứng nhận móc ra. Bảo an chính là một tên chẳng hán, trên người thanh niên lực lượng chỗ phát ra khí tức tiếu Hàn đại khái đã tính toán một chút là một cái mới vừa tiến vào nhân thể cực hạn không lâu gà quay. Nếu là Bảo An biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại Tiếu Hàn trước mặt không chịu được như thế sợ là sẽ phải bị tươi sống tất chết. Mới đến, Bảo An cung kính đối cổ Vân nói đến, lập tức nghi ngờ nhìn sang một thân dạ hạnh phục Tiếu Hàn. "Tiên bối chúng ta đi thôi." Cổ Vân quay đầu cung kính nói với Tiếu Hàn đến, lần này trong nháy mắt để Bảo An sắc mặt đại biến. Ngay cả Minh Kình Kỷ cổ Vân đối Tiểu Hàn đều cung kính như thế, chẳng lẽ Tiếu Hàn là cùng phân Điện người phụ trách dám kính cao thủ? "Cổ Vân, ngươi không biết nơi này là Long Hồn Vân Điện sao? Cái gì a, a cậu đều có thể đi vào? Ngươi người bên cạnh là ai?" Mà nhưng vào lúc này một tiếng chất vấn thanh âm từ cổ vấn bọn người phía sau chuyển đến. Đợt, nhân vật chính sẽ không gia nhập long hồn, bất quá chỉ là cho nhân vật chính tăng lên thời cơ. Long hồn cái gì, đều là bị nhân vật chính treo lên đánh tồn tại. Giữ gốc canh 4 kết thúc, còn có hai cái tăng thêm, hi vọng các vị độc giả thật to cho cá con điểm hoạt ơi, đánh giá cái gì, để cá con có chút động lực. chương 22, đặc thù loại tăng thêm kỹ năng, minh kỉnh. Canh năm Chỉ gặp một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên một mặt băng lánh đi tới hai người đối diện Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Cổ Vân trong tay dẫn theo hai nhẫn giả về sau đồng lũ có chút co dù lại. Không có khả năng, Cổ Vân thực lực làm sao có thể kích giết hai cái hai cái chủ ngũ nhìn. Bất quá hắn sắc mặt bên trên lại là không có bao nhiêu biến hóa. Lưu Quân, ngươi là có ý gì? Đây là ta chuẩn bị giới thiệu đến Long Hồn thành viên mới, ngươi dạng này chẳng lẽ muốn vi phạm điện chủ quyết định quy cụ. Cổ Vân chỗ nào không biết Lưu Quân tên này ý tứ, hai người luôn luôn không hợp, lần này bất quá là mượn tiếu Hàn sự tình khó xử mình. Tiểu Hàn là ai? Đây chính là Ám Kình Kỳ đại lão, bởi vậy Cổ Vân cũng là đùa nghịch tiểu tâm tư không có trực tiếp xưng hô tiếu Hàn tiền bối, hoặc là nói rõ tiếu Hàn thực lực. Long hồn luôn luôn quảng nạp toàn nước cương giả, chỉ cần muốn gia nhập, thông qua được đẳng cấp khảo hạch đều được. Bởi vậy Lưu Quân nghe được Cố Vân lời nói lập tức nhướng mày. Hừ, điện chủ quyết định quy định bên trong cũng là có quy định nhất định phải thẩm tra đối phương phải chăng là địch nhân. Tên này ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người, ta hoài nghi là tiểu quỷ tử gián điệp. Mặc dù đối lý, nhưng là Lưu Quân nơi nào sẽ yếu thế, một người mới thôi, mình muốn làm một đợt không là không được. Lưu Quân, thà mẹ ngươi cậu có phải hay không cố ý gây chuyện? Cố Vân lập tức liền nổi giận, Không qua trong lòng của hắn lại là trong bụng nợ hoa, phải biết Tiếu Hàn lòng dạ ác độc trình độ hắn vừa mới thế nhưng là được chứng kiến, cái này Lưu Quân sợ là không thiếu được một trầu giáo huấn. Lưu Quân đúng không? Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Thật cũng không muốn nói ra lời nói tiểu Hàn mở miệng. "Tiểu tử, tên của ta là ngươi có thể gọi." "Không nói đến ngươi còn chưa trở thành Long Hồn thành viên, dù cho trở thành Long Hồn thành viên, cũng muốn gọi ta một tiếng tiền bối." Lưu Quân biết cùng cổ Vân lại nhau nhau xuống dưới khẳng định phải đánh nhau, thực lực hơi không bị kịp hắn trực tiếp đem đầu mâu chuyện hướng Tiếu Hàn. Nhưng mà nghe được Lưu Quân lời nói cổ Vân biết mình tựa hồ gây họa. Quả nhiên, Tiếu Hàn đạo Thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở lưu quân trước mặt. Như thế tốc độ khủng khiếp để ở đây mấy người đều là sắc mặt đại biến. Mà sau một khắc, Tiếu Hàn trực tiếp một bàn tay quăng đi ra. Ba. Thanh thủy cái tát âm thanh chuyển đến. Tiếu Hàn kinh khủng lực đạo trực tiếp đem lưu quân gương mặt đánh cho thay đổi hình, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời hơn 10 quả mang theo máu tươi răng trong nháy mắt từ trong miệng phun tới. Vành. Xui xẻo lưu quân tựa như là vài rách túi nện trên mặt đất. Ken. Chúc mừng hấp thu sinh mệnh năng lượng, thu hoạch được thăng cấp điểm, năm cái này long hồn, xem ra đều là loại này tầm cao khí ngạo chi đồ. Ta bực này sơn ra thoát phu, vẫn là không làm bận ánh mắt của các người, gia nhập long hồn một chuyện như vậy coi như thôi." Tiếu Hàn thu tay lại, lập tức bình tĩnh nói đến. Mà hắn lập tức để Cổ Vân biến sắc. "Tiền gói, ta." Cổ Vân sắc mặt trắng bệnh muốn giải thích, hắn biết mình tiểu tâm tư đã bị Tiếu Hàn xem thấu, lập tức trong lòng hối hận vô cùng. "Tiếu Hàn cứu mình, mình còn như thế lợi dụng Tiếu Hàn." Đạo khác biệt, không cùng chí hướng, loại này lục đục với nhau sự tình, ta vẫn là không tham dự. "Xin từ biệt." Tiếu Hàn khoát khoát tay, ngăn trở Cổ Vân. Trước đó hắn cũng bèn bèn chỉ là nhất thời khởi, hiện tại hào hứng qua cũng không có hứng thú. Các hạ đã tới, sao không đi ta Long Hồn phân điện ngồi xuống? Mà nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội từ phân điện nội bộ chuyển ra. Ngay sau đó một cái gánh vắt trưởng đao trắng hãn, mang theo mấy cái thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại võ giả đi ra. "Đội trưởng, Ngày sao lại tới đây?" Cổ Vân kinh ngạc nói đến. Gặp qua bá đao đội trưởng, bảo an cũng là liền đội vàng hành lễ. Từ trên đường tới tiếu Hàn cũng từ cổ Vân miệng bên trong biết được, Thiên Vân thị Long Hồn phân bộ sự tình. "Bá đao, chính là cái này một điểm điện người phụ trách, ám kình sơ kỳ thực lực. Đao pháp mạnh mẽ nghe nói toàn bộ Long Hồn không có mấy người có thể so ra mà vượt. Mà tại bá đao phía dưới có 15 cái minh kinh kỳ, hơn 100 cái phổ thông võ giả. Dù sao Thiên Vân thị mặc dù không lớn, nhưng là dù sao cũng là một cái tam tuyến thành thị, điểm ấy bố trí vẫn là muốn có. Tại hạ bá đao, Long Hồn đội trưởng thứ nhất, dạy bảo không đúng va chạm các hạ, còn xin các hạ thứ lỗi. Bá đao không để ý đến cổ vân mấy người, mà là hướng phía Tiếu Hàn chắp tay. Mà lúc này Tiếu Hàn cũng là bị hệ thống thanh âm nhắc nhở hướng dẫn. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện đao pháp lở vở 3, phải trang học tập. Học tập tiêu hao 10 keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện thối pháp lở vở 1, phải trang hợp tập. Học tập tiêu hao, 10 ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện đặc thủ tăng thêm loại kỹ năng, minh tinh lở vở 1, phải trang hợp tập. Học tập tiêu hao, mới liên tiếp 3 tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức để tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Trong đó lại có tiểu Hàn rất muốn nhất minh kình kỹ xảo sử dụng. Toàn bộ học tập. Chương 23, trong truyền thuyết thuật chế thuốc. 6 chương. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh học tập kỹ năng, đạo pháp lở vở 3, tiêu hao thăng cấp điểm, 10 ken. Chúc mừng chủ ký sinh học tập kỹ năng, tối pháp lở vở 1, tiêu hao thăng cấp điểm, 1 ken. Chúc mừng chủ ký sinh học tập kỹ năng, Minh Kình lở vở 1, tiêu hao thăng cấp điểm, 10 theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiếu Hàn cũng là thuận lợi đem lở vở 3 đạo pháp cùng Minh Kình kỹ xảo năm năm giữ. Đào pháp cùng thối pháp không nói trước, lĩnh ngộ Minh Kình về sau, Tiếu Hàn cảm giác được trong thân thể của mình khí lực bắt đầu phi tốc ngưng tụ, nguyên bản lỏng lẻo lực lượng trở nên vững thực. Trước đó có thể phát huy ra tự thân lực lượng nếu là vì năm thành hiện tại đủ để phát huy 10 thành, mà cái này cũng chưa tính bên trên Minh Kình bản thân có khả năng tăng lên sức chiến đấu. Mặc dù thăng cấp Minh Kình tiêu hao thăng cấp điểm là cái khá phổ thông kỹ năng gấp 10 lần, nhưng là Tiếu Hàn cảm thấy, hoàn toàn đáng giá. Đao pháp lở vở 3, làm dùng vũ khí làm đao lúc, sức chiến đấu để thăng làm 400%, thang cấp cận, 30 thối pháp lở vở 1, sử dụng thối pháp loại võ khí lúc, sức chiến đấu để thăng làm 150%, thang cấp cận, 30 minh kình lở 1, võ giả lấy toàn thân khí lực chớ ngưng tụ mà thành tinh khí, có thể bám vào tại thân thể, cùng vũ khí phía trên, từ đó buộc phát tự thân 150% sức chiến đấu. Thang cấp cận, 30 nhìn xem 3 loại kỹ năng giới thiệu, thiếu hẳn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mà lúc này hắn cũng biết vì sao Cố Vân, Lưu Quân cùng hai tên tiểu tử bọn hắn đều không có lĩnh ngộ minh kình cũng không phải là bọn hắn không có lĩnh ngộ minh kính, mà là bọn hắn đối minh kính lý giải vẹn vẹn chỉ là đạt đến đem ngưng tụ ra, cũng không có đạt tới để nó càng thêm ngưng thực từ đó buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà bá đao có thể ngưng tụ ám kính trở thành ám kính cường giả, thiếu hàn suy đoán cùng hắn đem minh kính lĩnh ngộ được lở vở một có quan hệ rất lớn. Có lẽ chỉ có đem minh kính làm dùng tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể thuận lợi ngưng tụ ám kính a mà muốn thuận lợi ngưng tụ hóa kính cũng muốn đem ám kính tu luyện tới trình độ nhất định, bất quá nguyên lý có lẽ người người đều biết, nhưng là thực hành tuyệt đối khó càng tiên khó. Bất quá ta có hệ thống Boleh ám kình có thể trực tiếp tự mình ngưng tụ, Lv1 một mình kình không được vậy liền Lv2, không được nữa liền Lv3, Lv4, luôn không khả năng ngưng tụ không ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Chỉ cần mở đầu có, đến tiếp sau dựa vào hệ thống, Tiểu Hàn tuyệt đối có thể tăng cường nhanh chóng. Bất quá ở đây 7 8 cái tú võ, chỉ có ba cái chiến đấu kỹ năng. Với lại cái này mình kình cùng đao pháp trợ hộ cũng là bá đạo. Xem ra cũng không phải là thực lực càng cường đại, kỹ năng đẳng cấp liền càng cao. Kỹ năng đẳng cấp vẫn là muốn nhìn đối nào đó một sự vật tinh thông tiêu chuẩn. Cố Vân nói qua, Bà Đao thực lực mặc dù tại ám kình bên trong ngay cả trước 100 đều chưa có xếp hạng, nhưng là Đao pháp lại là có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Chắc không được là lờ vở ba Đao pháp. Nếu là không có chuyện, ta liền đi trước. Tiếu Hàn đạm mặc nhìn thoáng qua ở đây mấy cái võ giả, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Nói nhảm, hiện tại có Minh Kình Tiếu Hàn nếu là lấy nhau, ở đây ngoại trừ bà Đao, cái khác toàn bộ đều là đồ ăn. Nói xong, Tiếu Hàn quay người liền trực tiếp rời đi. Đội trưởng, liền để hắn như thế đi. Lưu Quân sử tỉnh. Một bên mấy cái võ giả nhỏ giọng đối bá Đao nói đến. Hừ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn lên Người này khí tức đã đạt đến phản pháp quy chân ít nhất đều là ám kình, bởi vì Lưu Quân, ta long hồn tổn thất một cái ám kình cao thủ, làm sao? Các ngươi cảm giác được các ngươi có thể đánh thắng một cái ám kình. Bá Dao lập tức hừ lạnh một tiếng, cổ văn trên đường tới liền đem Tiếu Hàn sự tình thông báo. Không nghĩ tới mình vừa mới đi ra liền đã bị Lưu Quân cái này ngốc sâu làm hỏng, hiện tại hắn ăn Lưu Quân tâm đều có. Hắn cũng là ám kình, nếu là có người giống như Lưu Quân khiêu khích mình, mình sợ là trực tiếp liền cho đập chết rồi, chỗ nào giống Tiếu như thế lưu tình. quá hắn không biết, Tiếu Hàn một cái tát kia xuống dưới, Lưu Quân thế nhưng là so chết còn thông khổ. Không tốt, lão đại, Lưu Quân khí hải phá. Đột nhiên, một cái cùng Lưu Quân coi như quan hệ có thể võ giả kiểm tra một phen té xỉu xuống đất Lưu Quân về sau lập tức kinh hãi kêu lên. Cái gì? Khí Hải Phá? Bát đao thống khổ co rụt lại, lập tức vội vàng xông đi lên kiểm tra. Hắn không phải lo lắng Lưu Quân an nguy, mà là không thể tin được, đánh mặt có thể đem khí hải đánh bỡ. Lấy đơn giản liền là tiên phương dạ đạm. Nhưng mà đi qua kiểm tra, Lưu Quân khí hải quả nhiên phá, cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, Lưu Quân thực lực sẽ ngày càng trưởng, cuối cùng biến thành ngay cả người bình thường cũng không bằng tình huống mà thời gian này tối đa cũng liền một tuần lễ. T. Hạo thủ đoạn. Bá đao kiểm tra một phen hoàn toàn kiểm tra không ra Lưu Quân Trô đó có vấn đề. "Đội trưởng, ta trước đó bị phủ gì nổ cùng quả du mị hai người trọng thương, nhưng là cái kia tiền bối cho ta phục thuốc, mấy mấy giây ta liền hoàn toàn khôi phục." Cổ Vân tựa hồ là nhớ tới cái gì, vội vàng hướng lấy bá đao nói đến. "Cái gì? Có thể làm cho trọng thương người mấy giây khôi phục?" Người đang nói đùa? Một cái võ giả không thể tin được nói đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đang được? Cái kia chính là nói Lưu Quân là bị phong lại vật vị mới khí hải vỡ vụt." Bá Đao thống khổ co rúm lại, có chút không dám tin tưởng nói đến. Chương 24, người này, long hồn đắc tội không được. 7 trương. Đan dược. Cái này sao có thể, thuật chế thuốc không phải tuyệt tích sao? Cổ Vân hít sâu một hơi, bất quá ngấm lại tựa hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết đan dược mới có thần hiệu như thế. Sự tình hôm nay ta sẽ lên báo lên, ngày sau nếu là có người thần bí kia tin tức, nhất định báo cáo tới, nhớ kỹ. Ít mẹ nó cho ta lại đắc tội người ta." Bá Đao lạnh lùng nói đến. Cổ Vân mấy người dọa đến liền đội vàng gật đầu, về phần Cố Vân càng là hối hận phát điên, nếu không phải hắn kiêm chuyện Tiểu Hàn hiện tại thế, nhưng là liền gia nhập Long Hồn, hắn làm người dẫn đường ngày sau lên như diều gặp gió không là rất mơ. Lấy khí ngự đao, năng lực này, tựa hồ cũng không sai. Thiên Vân thị một tòa mái nhà cao tầng, Tiểu Hàn nhìn trong tay phi đao phía trên dùng mình kính châu ngưng luyện ra được khí nhận hài lòng nói đến. Sau một khắc, Tiểu Hàn tay có chút lắp một cái. Hừ. Theo một tiếng tiếng xe gió, phi đao trong nháy mắt bay ra ngoài vài trăm mét. Phi đao trực tiếp xẹt qua phương xa một cây bỏ hoang của điện. Xuy. Cỗ điện tựa như là giấy trong nháy mắt bị phi đao chặt đứt. Sau một khắc, phi trong nháy mắt bay trở về. Thật là sắc bén. Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng, phải biết, Phi Đa uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là nếu là không có Minh Kình Kình khí lời nói chỉ có thể lấy bạo lực đem dây điện đòn khiêng đánh nát, đồng thời sẽ tổn thất một điểm nhỏ lực lượng. Nhưng là lúc này có Minh Kình Kình khí lời nói lại là có thể đem dây điện đòn kiêng trong nháy mắt mở ra. Ở trong đó chiến lệch vô cùng lớn. Level một kinh khí tăng lên 5 thành sức chiến đấu quả nhiên không phải giả, xem ra là thời điểm nói thêm thăng một cái Minh Kình cấp bậc. Tăng thêm trước đó đánh giết phụ dị nô bọn hắn còn có trọng thương lưu quân tiểu Hàn dù sao cũng phải thăng cấp điểm đạt đến 84 điểm, bất quá học tập kỹ có thể dùng 21 điểm. Cũng ngay tại lúc này, Tiếu Hàn còn có 63 điểm. Hệ thống, thăng cấp Minh Kình Lở 1, còn có Đao pháp, cùng tối pháp, đều thăng một cấp. Tiểu Hàn trong ý thức cùng hệ thống nói đến. Ken. Bắt đầu thăng cấp. Theo hệ thống đáp lại, Tiểu Hàn trong thân thể kinh khí bắt đầu phi tốt ngưng luyện, đồng thời trong óc cũng là nhiều vô số liên quan tới Đao pháp tin thức. Lở 4 Đao pháp, có thể nói trăm năm tu luyện mới có thể đạt tới, trăm năm cảm ngộ toàn bộ tràn vào Tiếu Hàn trong óc để Tiếu Hàn Đao pháp kỹ xảo tăng cường nhanh chóng. Keng. Thăng cấp hoàn thành, chúc mừng chủ ký sinh thu được, Đao pháp Lở vợ 4. Tối pháp lở vở 1, Minh Kình lở vở 2, Đao pháp lở vở 4, làm dùng vũ khí làm đạo lúc, sức chiến đấu để thăng làm 500%, thang cấp cần, 100 thối pháp lở 2, sử dụng thối pháp loại võ khí lúc, sức chiến đấu để thăng làm 250%, thang cấp cận, 10 Minh Kình lở 2, võ giả lấy toàn thân khí lực châu ngưng tụ mà thành kinh khí, có thể bám vào tại thân thể, cùng vũ khí phía trên, từ đó buộc phát tự thân 250% sức chiến đấu. Thăng cấp cần, 100 trong nháy mắt Tiếu Hàn tăng cấp điểm liền toàn bộ hao hết, bất quá Tiếu Hàn không có để ý xem ra tăng cấp điểm còn chưa đủ dùng a, hôm nay chỉ có thể ngủ tối nay. Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ, lập tức hướng phía tu luyện thất cấp tốc lao đi. Tiếp xuống một đêm, Tiểu Hàn đều là tại trong phòng tu luyện vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Kinh Đô, Long Hồn tổng bộ, một cái lao đầu cẩn thận kiểm tra bá đào mang tới lưu quân trong mày. Ở xung quanh có từng cái giống như bá đào mang theo Long Hồn đội trưởng Vân Trương ám kỉnh kĩ cường giả, lấy vật vị trùng kích đến đánh tan khí hải. Loại thủ đoạn này liền là lao phu cũng vô pháp làm đến a. Lời của lao đầu trong nháy mắt để bá đao biến sắc. Không chỉ có là hắn, liên là ở đây tất cả ám kỉnh kĩ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nị điện chủ, ngài nhưng là đương thế y thuật cường đại nhất người a, ngay cả ngươi cũng làm không được chẳng lẽ người kia thật sẽ trong truyền thuyết thất truyền luyện đan thuật? Bá Đao có chút không dám tin tưởng hỏi. Trong miệng hắn nhị địa chủ, liền là trước mắt lao đầu này. Người này không chỉ có là long hồn bên trong Tam đại hóa kỳ kỉ cao thủ thứ nhất, cũng là long hồn bên trong tuổi tác lớn nhất cử giả. Đồng thời, cũng là hiện nay trung ý trình độ cường đại. Đừng nhìn lao đầu sắc mặt hồng nhuận rất tốt, kỳ thật đã sống hơn 300 tuổi. Phải biết hóa kình cao thủ, 300 tuổi liền là cực hạn. Mà ám kình cao thủ tối đa cũng liền có thể sống hơn 150 tuổi. 300 tuổi hắn, từ thát tử thời đại liền tồn tại đến nay. Lúc trước liền là lão yêu phụ bệnh tình nguy kịch thời điểm đều mời hắn tiến đến. Không qua tất cả phái đi người đều bị lao đầu một trường đánh sát. Nếu không phải đại điện chủ hành không xuất thế thực lực vô cùng kinh khủng, đồng thời lý niệm cùng hắn cơ bản nhất trí, hắn cũng không có thể trở thành long hồn nhị điện chủ. Ta cách một bước nào, còn thiếu một chút, mà người này y thuật, là có 8 9 tại trên ta. Người nói hắn sẽ không biết luyện đan thuật. Nhị điện chủ cười cười hỏi lại đến. Mà hắn lập tức để người ở chỗ này chấn động, quả nhiên Lúc này Bá Đao Phi thường may mắn mình không có bởi vì lưu quân cái này, ngốc sâu liền đi ra tay với Tiếu Hàn. Hành tung của hắn, ai cũng không cần đuổi theo tra, ta không quản các ngươi phía sau là gia tộc kia, lúc này như vậy thôi. Mà nhưng vào lúc này, Nhi điện chủ mở miệng. Đồng thời một cột như là thiên địa khí thế trong nháy mắt hướng phía chúng quanh mấy chục cái ám kính cao thủ nhìn ép mà tới. Tất cả mọi người cảm giác không thở nổi. Tuân mệnh, tuân mệnh. Kinh đô sự tình, Tiếu Hàn tự nhiên không biết, nhưng là biết cũng sẽ không để ý chương 25, hấp thu điện năng, 1750 điểm thăng cấp điểm. canh 1. Thời gian trở lại đầu một đêm đi vào muốn được tu luyện thất thiếu hàn nhìn trước mắt bồi bạn mình mấy ngày lò vi sóng chậu nước rơi vào trầm tư. Ta hiện tại nục thể cường độ giống như đã sớm có thể thích ứng dòng điện. Nghĩ tới đây, thiếu hàn chỗ nào còn sẽ tới chậm ung dung hấp thu nhiệt năng. Lập tức xuất ra sớm liền chuẩn bị xong thông hướng tiên đường chìa khóa kỳ thật liền là thuần sắt vận thành đầu cắm. Lập tức thiếu hàn trực tiếp đem đầu cắm cắm vào. Sau một khắc, Tiếu hàn cũng cảm giác được một cỗ tê dại cảm giác. Bất quá đối với hiện tại thiếu hàn tới nói đơn giản liền là trò trẻ con. Ken. Bắt đầu hấp thu điện năng. Thăng cấp điểm không. Một thăng cấp điểm không. Một thăng cấp điểm không. Tiếng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó chuyển đến. "Một giây, thăng cấp điểm liền tăng lên trọn vẹn không? Một Cái tốc độ này, có thể nói so trước đó nó có thể hấp thu tốc độ nhanh tròn vẹn gấp 10 lần. Nói cách khác, theo theo tốc độ này, thời gian một tiếng Tiếu Hàn liền có thể thu được trọn vẹn 360 điểm thăng cấp điểm." Phát đạt không phải, Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Bởi vì có Minh Kính phương pháp tu luyện về sau Tiếu Hàn cũng có thể một bên tăng lên mình thăng cấp điểm, đồng thời một bên tu luyện Minh Kính. Dù sao rất đa dụng pháp Tiếu Hàn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Hàn từ Long Hồn phân bộ trở về thời điểm vừa vận trời vừa rạng sáng. Khi bên trên bầu trời mặt trời một sợi ánh nắng rưng lên về sau, Tiểu Hàn cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hô. Tiểu Hàn thở ra một hơi, đồng thời chậm rãi mở mắt. "Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu thang cấp điểm?" Tiểu Hàn đối hệ thống hỏi thẳng. Ken! Thăng cấp điểm tổng số: 1750." Hệ thống thanh âm nhắc nhở để Tiểu Hàn cười. "Hệ thống, cho 3 loại thuộc tính mỗi loại 350 điểm thang cấp điểm." Tiểu Hàn trực tiếp mệnh lệnh đến. "Keng. Tiếp nhận chỉ lệnh. Bắt đầu tăng lên ba vòng số liệu, trung tiêu hao thang cấp điểm: 1050." Nhưng mà theo hệ thống một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau một cú kinh khủng đoan quang lưu trong nháy mắt điên cuồng từ Tiếu Hàn trong thân thể bộ phát ra. Dòng nước gấm chỗ đến Tiếu Hàn cảm giác được vô cùng cực nóng. Sau một khắc, tiểu Hàn cho rằng sẽ không lại xuất hiện tạp chất có bắt đầu bị đẩy đi ra. Nhìn trước khi đến là bởi vì mỗi một lần tăng lên trị số cũng không cao, lần này trực tiếp tăng lên 350 điểm, lần nữa phát động tầng thứ 2 tẩy cân phạt tụy. Tiểu Hàn nhìn xem mình trong lỗ chân lông phi tốc bài xuất tới màu đen tạp chất vội vàng vọt tới phòng tắm. Nơi này mặc dù tiểu Hàn không thể nào ở, nhưng lại đồ dùng hàng ngày tiểu Hàn đều chuẩn bị đầy đủ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiếu Hàn nhục thể cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lần này tăng lên, chọn vẹn tiêu hao thời gian nửa tiếng. Bất quá nửa giờ liền tăng lên nhiều như thế, Thiếu Hàn đương nhiên sẽ không ngại chậm. Phải biết, những người tu luyện kia, tỷ như Bá Đao, mặc dù nhìn qua một cái trung niên đại thuốc bộ dáng, nhưng là hắn kỳ thật đã hơn 70 tuổi. Bởi vì ám kình kỳ tu vi có thể sống 150 tuổi, đồng thời người tập võ tinh lực tràn đầy nguyên nhân, cho nên mới biểu hiện cùng hơn 40 tuổi không sai biệt lắm. Nhưng mà, Bá từ 7, tuổi liền bắt đầu tập võ, đến bây giờ 70 năm, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới ám kình sơ kỳ. Mà lúc này Tiếu Hàn lại là đã đạt tới ám kình trung kỳ. Như thế so sánh xuống tới, Tiếu Hàn cái tốc độ này, có thể nói hâm mộ chết người. Lúc 3 lốt buốt, Tiếu Hàn tùy ý bông nhúc nhích thân thể của mình, trong thân thể liền phát ra từng tiếng xương bạo âm thanh. Thoải mái a. Tăng thực lực lên khoái cảm đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào si mê, Tiếu Hàn cũng không ngoại lệ. Hệ thống, thăng cấp minh kình đến lở 4. Đồng thời đem phi đao thăng cấp đến lở 6. Đao pháp thăng cấp đến lở 5. Nhìn xem còn thừa lại 700 điểm thăng cấp điểm, Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Về phần cái khác không trọng yếu kỹ năng, Tiếu Hàn cũng không để ý tới. Dù sao một chút thối pháp loại hình hiện tại Tiếu Hàn cũng không có cái gì tương ứng vọ kỹ, cho nên hoàn toàn không cần thiết đi thăng cấp. Mà hệ thống cũng là rất nhanh liền làm ra đáp lại. Ken. Bắt đầu thăng cấp. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hoàn tất, thu hoạch được kỹ năng, Minh Kính lở vờ 4, Phi đao lở 6, Đao pháp lở 5. Trung tiêu hao thăng cấp điểm, 700 26, một đêm hơn một vạn độ điện. canh hai. Kỹ năng thăng cấp, nương theo lấy kinh khủng tin tức lưu. Hai loại phương pháp chiến đấu cùng lở 4 Minh Kính cô động phương pháp để Tiếu Hàn trong góc hiện ra không ít kỳ ứng. Những ký ức này cùng kinh nghiệm trong nháy mắt liền bị Tiếu Hàn chỗ tiếp nhận, từ đó dung hội hoàn thông. Mà Tiếu Hàn trong khí hải kinh khí cũng là phi tốc bị áp xúc lấy. Không có cô động tinh khí trở thành minh kinh võ giả nó trong thân thể cũng là có nhất định lượng khí. Bất quá những này khí vô cùng lỏng lẻo, tựa như là vừa vặn từ kén tầm phía trên bóc ra tơ tằm. Vừa mới lĩnh ngộ thời điểm tương đương với đem những này tơ tằm từ từ sắp xếp như ý, có được thống nhất công kích từ đó uy lực lớn trướng, bất quá không có hình thành kỹ năng kinh khí cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên 1 2 thành thực lực. Khi kinh khí bắt đầu lần thứ nhất hấp thụ, trở nên càng thêm cứng rắn thời điểm, liền là lở vở một minh kinh tương đương với một cỗ cơ tầm trâu ngưng tụ mà thành quặng lông, uy lực tăng vọt. Mà lúc này Tiếu Hàn Kình khí lại trải qua 3 lần cô động đạt đến lở 4, cái này cường độ liền so với quặng lông lở 1 đã tương đương với dây kém trâu vận thành thép dây thường. Đao pháp lở 5, làm dùng vũ khí làm đao lúc, sức chiến đấu đề thăng làm 600%, thăng cấp cần 300 minh kình lở 4, võ giả lấy toàn thân khí lực trâu ngưng tụ mà thành tinh khí, có thể bám vào tại thân thể cùng vũ khí phía trên, từ đó buộc phát tự thân 500% sức chiến đấu. cần 1000, thăng cấp về sau, minh đem chuyển hóa làm chí tôn năng Phi đao lở bờ sử dụng phi đao lúc, sức chiến đấu để thăng làm 800%, tăng cấp cận, 1000. Có thể ra chỉ gấp 5 lần sức chiến đấu minh kính, như là người khác biết tuyệt đối coi là tiểu Hàn bị điên. Phải biết bình thường nhất ám kính gia chỉ cũng vẹn vẹn chỉ là gấp 3 sức chiến đấu. Chí tôn ám kính, đó là thứ quỷ gì? Tiểu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tự hồ có thể như bức bộ dáng, tiểu Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao từ LV4 minh kính ngưng luyện ra được, thế nào cũng không có khả năng không kém lạ. Lập tức tiểu Hàn đạo ra bản thân thuộc tính. Thuộc tính biểu tính danh, tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới đạo Minh Kỳnh cực hạ. Nhục thể, 500 tốc độ, 500 linh hồn, 500 kỹ năng, phổ thông cao trúng chi thức, 100%, 010, phi đao LV6, 01000, trung y LV5, 0300, đao pháp, 0300, Minh Kỳnh, 01000, trộm cướp, 03, trang bị, quần áo 5, quần 5, giày 5, hợp kim phi đao, 4, 3 thằng cấp điểm, 7. 4 lúc này Tiếu Hàn thực lực đã tăng lên tới làm cho người giận xôi tình trạng, liền là Hóa Kỳnh kỳ, Tiếu Hàn đều có lòng tin cùng đối phương va vào. Dù sao Hóa Kỳnh tăng thêm cũng bất quá chỉ là 5 lần sức chiến đấu Mặc dù có lực lượng chênh lệch, nhưng là nếu là sử dụng phi đao, Tiếu Hàn tự tin mình đủ để đánh sát một bình thường hóa kinh cỡ giả. Không nghĩ tới, trước mắt thực lực của ta thế mà đã cường đại như thế. Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. "Ông, ông, ông." Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn điện thoại chấn động lên. "Chủ thuê nhà." Tiếu Hàn sức sở, chủ thuê nhà lúc này gọi điện thoại cho mình làm gì? Bất quá Tiếu Hàn vẫn là đem điện thoại kết nối. "Tiểu huynh đệ, nơi nơi đó là không phải công tơ điện xảy ra vấn đề, mấy ngày liền dùng hơn 1 vạn độ điện." Ta phòng ở thuê đưa cho ngươi thời điểm cho ngươi giao 500 khối tiền điện hiện tại không chỉ có không có còn thiếu hơn 5000. Chủ thuê nhà cũng là có chút bực, lúc này mới mấy ngày à, liền dùng hơn một vạn độ điện, thiếu Hàn đến cùng dùng, cái gì máy móc? Liền làm ở một cái nhà máy lớn giống như cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Tiểu Hàn nghe xong cũng là im lặng. Xem ra 10 độ điện vừa vận liền là một cái thang cấp điểm. Cái này mới mấy giờ liền dùng nhiều như vậy. Nói cách khác, toàn công suất thúc đẩy lời nói mình một ngày liền muốn tiêu hao 1 2 vạn ngàn đồng tiền, tiền điện. Chủ thuê nhà thứ nhất hoài nghi liền là công tơ điện xảy ra vấn đề, nói nhảm. 10000 độ điện khái niệm gì? Hiện tại một cái lò vi sóng mở tối đa liền là 2200 V cũng chính là muốn 1 giờ mới có thể phí 2 độ điểm, cũng chính là muốn 1000 cái lò vi sóng, chọn vẹn mở 5 tiếng mới có thể hao hết 10000 độ điện. Cái này công suất thế nhưng là lớn đi. Xem ra là thời điểm mua sáo phòng. Tiếu Hàn có chút bất đắc dĩ, nguyên vốn cho là mình phòng cho thuê là được, nhưng là hiện tại bắt đầu sử dụng điện năng về sau hắn cũng không muốn mỗi ngày bị chủ thuê nhà sáng sớm chất vấn. Không có ý tứ, ta hôm nay kết thúc liền không thuê, còn lại tiền thuê liền xem như bị điện phí tốt, ngoài ra ta những thứ kia ngươi muốn lưu lại, không muốn ném thế là được đã quyết định không ở nơi này, Tiếu Hàn cũng sẽ không do dự. Ân, còn có loại chuyện tốt này. Chủ thuê nhà nghe xong Tiếu Hàn lời nói lập tức hai mắt tỏa sáng. Dù sao Tiếu Hàn thế nhưng là giao chọn vẹn hơn một vạn, một năm tiền thuê, nói cách khác mình giao tiền điện không chỉ có không có thua thiệt còn không công kiếm lời mấy ngàn. Loại chuyện tốt này hắn sao có thể không làm? Bên này Tiếu Hàn cúp điện thoại trực tiếp liền rời đi. Dù sao cũng không có bao nhiêu đồ vật đáng giá lưu niệm. Đi trước mua nhà đi, bất quá ta nơi này liền 200 vạn, tựa hồ cũng mua không được cái gì tốt phòng a. Tiếu Hàn có chút bất đắc dĩ. Ngay tại hắn một bên suy nghĩ một bên hướng trong nhà đi đến thời điểm, đột nhiên hắn nhướng mày. Thế mà còn có người theo dõi ta? Có ý tứ. Chẳng lẽ là long hồn người? Chương 27, triệu ra. Minh Tỉnh Vương lão. Bà canh. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, lúc trước linh hồn vượt qua 100 thời điểm, hắn thức tỉnh một cái kỹ năng, liền là trong truyền thuyết linh giác, cũng chính là thần thức. Bây giờ có được 500 điểm linh hồn hắn, phương viên 500m bên trong bất luận cái gì đều chạy không khỏi thần trí của hắn. Ngay tại nhà mình cách đó không xa, một cỗ quân ở chỗ đó, vẫn là dài hơn. Mà người trên xe nhìn thấy mình về sau liền nhìn chăm vào mình Rốt cục xuất hiện bất quá hắn như thế nào là từ bên ngoài trở về trong xe một thân thẳng Â phục đồng thời mang theo màu đen kính dâm Nam tử nhìn xem chậm ung dung từ phương xa đi tới Tiếu Hàn lập tức nhìn một chút trong tay ảnh chụt phát hiện cùng Tiếu Hàn giống như lúc lập tức hắn liền kích động a người đâu nhưng mà vẹn vẹn trong ngày mắt tiếu Hàn liền đã mất đi bóng dáng kính dâm Nam sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng thò đầu ra nhìn chung quanh vàng nhưng vào đúng lúc này một tiếng cửa đóng lại thanhh từ sau lương của hắn chuyển đến người đang tìm ta sau một khác Một tiếng tràn ngập nam tính mị lực thanh âm để Kính Dâm Nam biến sắc. Hắn tử kính chiếu hậu xem xét, không biết lúc nào Tiểu Hàn Thế mà đã ngồi ở trên xe của hắn. Xin hỏi là giống như, Tiểu Hàn tiên sinh sao? Kính Dâm Nam tự xưng là làm bảo tiêu mấy chục năm, cho tới bây giờ không ai có thể như thế ẩn nấp xuất hiện sau lưng tự mình. Trong đáy mắt, hắn liền đem Tiểu Hàn cùng người tu luyện liên hệ ở cùng nhau. Cũng chỉ có những người đó có thể có thực lực cường đại như vậy. Đương nhiên cũng có thể là là mình nhất thời sơ sót. Ta là, ngươi tìm ta làm gì, hoặc là người, người sau lưng tìm ta làm gì? Tiểu Hàn tìm cái tư thế thoải mái nằm ở sau trên ghế ngồi, đừng nói, thật đúng là rất dễ chịu, một đêm không có ngủ hắn kém chút ngủ. "Tiểu hàng tiên sinh, trước cho ta làm tự giới thiệu, ta là Triệu Vân Long tiên sinh bảo tiêu, Triệu tiên sinh liền là ngài hôm qua đang kiến thiết đường liền nam từ kia." Long tiên sinh sau khi tỉnh lại biết được là ngài cứu được hắn, cho nên phi thường cảm kích ngài, cho nên tự tiện điều lấy cái kia một đoạn đường màn hình giám sát, biết được ngài nơi ở. Nếu không phải Triệu tiên sinh vừa mới khôi phục, với lại thân phận không dễ dàng mà nói nhất định tự mình đến nhà bái tạ. cho nên giới vạn bất đắc dĩ chỉ có thể phái ta tới đón ngài đến phủ một lần. Kính Dâm Nam nói chuyện không phải thường khách khí, dù sao hắn nhưng là biết Tiếu Hàn thế, nhưng là Triệu Vân Long ân nhân cũ mạng, mà thôi Triệu Vân Long bản tính nếu là biết mình đối ân nhân không khách khí sợ là muốn phế mình. Triệu Vân Long, nguyên lai là hắn. Tiếu Hàn con mắt khẽ híp một cái, rốt cục nghĩ tới hôm qua bị mình vì nghiệm chứng mình ý thuật cứu được nam tử trung niên. Ngươi là hắn bảo tiêu, vậy ngươi hôm qua vì cái gì không có cùng hắn cùng một chỗ? Tiếu Hàn hơi nghi hoặc một chút, hôm qua hắn nhưng là không có nhìn thấy Kính Dâm Nam. Dù sao Kính Dâm Nam cũng là người tập võ với lại lực lượng cơ thể giống như đã đạt đến người bình thường cực hạn. Thực lực này đủ để kịp phản ứng đại thế hạng. Ai? thứ không dám dấu dếm, hôm qua là triệu tiên sinh nữ nhi thi đại học, triệu tiên sinh nói muốn đơn độc đi đường, lúc kết thúc chuẩn bị tự mình đi tiếp thời điểm mới ra thai nạn xe cộ. Kính Dâm Nam cũng là bất đắc dĩ. Thì ra là thế, dù sao ta cũng không có việc gì, vậy liền đi vòng vòng a. Tiếu Hàn cũng không có cự tuyệt, dù sao lão mụ đã sớm không ở nhà, mình về nhà cũng chỉ là đi ăn cơm. Cả ngày đều ở nhà, còn không phát nấm mốc. Tốt tốt tốt, Tiếu Thiếu mời ngồi vương vàng, ta lập tức xuất phát. Kính Dâm Nam nghe được Tiếu Hàn đáp ứng, lập tức lời, vội vàng phát động xe hướng về phương xa mở đi ra. Mà Tiếu Hàn thì là nhắm mắt thần, Sau nửa giờ, xe rốt cục tại một mảnh xa hoa khu biệt thự ngừng lại. "Tiểu Thiếu, chúng ta đến." Kính Dâm Nam vội vàng xuống xe giúp Tiếu Hàn mở cửa. "Ân, cảm ơn." ơn. Tiểu Hàn mỉm cười, xuống xe, mặt vận tiên tiêu. Xem ra cái này Triệu Vân Long vẫn là kẻ có tiền." Tiểu Hàn tự nhiên nghe nói qua Thiên Vân thị đắt nhất khu biệt thự. Truyền thuyết nơi này ở đều là Thiên Vân thị có quyền thế nhất, hoặc là người giàu có nhất. "Tiểu tiên xin mời." Kính Dâm Nam cung kính ở phía trước cho Tiểu Hàn dẫn đường. Tiểu Hàn gật gật đầu lập tức theo sau. Biệt là một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu tư nhân trang viên. Xuyên qua xử lý rất tinh xảo vườn hoa về sau Tiếu Hàn đi tới một tòa như là tòa thành biệt thự trước mặt. Mà biệt thự trước mặt cũng sớm đã có một quản gia bộ dáng lao đầu, đang đợi. Vị này liền là Tiếu thiếu ra đi, ta là Triệu ra quản gia, ta họ Vương. Quản gia nhìn thấy Tiếu Hàn liền vội vàng đi tới nhiệt tình giới thiệu. Vương lão vậy ta lui xuống trước đi. Kính dâm Nam sau khi nói xong liền rời đi. Tiếu thiếu ra, mời vào trong. Vương lão sau khi nói xong mang theo Tiếu Hàn hướng phía biệt thự đi vào. Lão nhân này thế mà còn là minh kinh kỉ cường giả. Xem ra cái này Triệu Vân long lai lịch không nhỏ Chương 28 gặp lại Triệu Chỉ Hình. Bốn canh. Tiếu Hàn đôi mắt lóe lên. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái minh kinh trung kỳ võ giả. Nói khó nghe chút, Tiếu Hàn hiện tại mặc dù còn sẽ không vận dụng linh hồn lực, nhưng là chỉ bằng vào linh hồn uy đè cũng có thể ép chết một cái minh kinh kỳ. keng. Phát hiện kỹ năng, bài vân trưởng lở vừa Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao, một mà cùng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến. Còn có võ kỹ, đương nhiên học tập. Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng, trước mắt hắn thiếu nhất liền là tay không công kích võ kỹ. Không nghĩ lao đầu này thế mà có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới ngưng luyện ra kỹ năng trình độ. Xem ra đối phương cả đời này sợ là đều tại học tập cái này một võ kỹ a. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được võ kỹ, bài văn trưởng lở vở một. Tiêu Hao tăng cấp điểm, một bài văn trưởng lở vở một, lấy bảng bạc kình khí cô động nơi tay trưởng, từ đó buộc phát ra mạnh mẽ trường lực. Nhưng buộc phát ra bình thường trường lực, 150% theo hai tiếng hệ thống thanh em nhắc nhở, Tiếu Hàn trong nháy mắt lĩnh nộ cấp một bài văn trưởng. Cũng điền vào Tiếu Hàn tay không võ kỹ trống chỗ. Tiếu thiếu ra lần này cứu được lão gia. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ chịu thế nhưng là đều vô cùng cảm tạ tiếu thiếu thiếu ra à lão ra là ta nhìn l lớn lên nếu không phải thiếu ra ngày lão ra thế nhưng là liền hồn quy thiên ngoại trên đường Vương lão cảm khái đối Tiếu Hàn nói đến ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua vừa vặn gặp được tôi tiện tay mà thôi Ti Hàn cười cười không nói thêm gì mà thiếu Hàn như thế thành công không hiện dáng vẻ để Vương lão cũng là âm thầm thầmậ đầu cái này mới là mọi người phong phạm theo hắn cùng tôn viện trưởng nói qua lời nói giải được thiếu Hàn y thuật có thể nói đã đạt đến địnhnh phong tạo cực tình trạng bực này đi thuật lại là thiếu Hàn như thế một người trẻ tuổi có được đơn giản liền là kỳ tích Đúng thiếu tiên sinh, chúng ta bởi vì thực tại muốn tìm được ngài báo đáp, cho nên tự tiện đã điều tra giám sát, còn xin thiếu tiên sinh chớ trách." Vương lão có chút ngựa ngùng đối tiếu Hàn nói đến, dù sao âm thầm điều tra người khác là ai đều sẽ không vui vẻ. "Không sao, ta một cái nhỏ dân chúng mà thôi." Tiểu Hàn bình tĩnh nói đến. Tiểu Hàn lời nói để Vương lão im lặng, có bực này đi thuật đều là tiểu lão tính, vậy bọn hắn chịu ra, sợ là ngay cả nhỏ dân chúng cũng không bằng. Bất quá biết tiếu Hàn dù sao cũng hơi khó chịu hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười, cười bất quá nói ra dù sao cũng so kìm lại tốt. Mà liên tại hai người đi đến phòng khách thời điểm, Một cái toàn thân băng vải nam tử trung niên ngồi tại ở trên xe lăn tại một thiếu nữ cùng đi đi tới. Nhưng mà thiếu Hàn thấy thiếu nữ bộ dáng lập tức xứng sở một triệu Trì Hinh. Thiếu Hàn một mặt mập vòng. Mà đối diện Triệu chỉ hình nhìn thấy thiếu Hàn về sau cũng là sững sờ. Thiếu Hàn đồng học. Triệu chỉ hình không thể tin được che miệng lại, không nghĩ tới cha mình trong miệng ân nhân cứu mạng lại chính là thiếu Hàn. Ngậy. Ngươi chính là Triệu tiên sinh nữ nhi. Thiếu Hàn lập tức im lặng. A, tiểu thư các ngươi hai người nhận biết. Thật đúng là có duyên a. Một bên vương lão ra vẻ kinh nghi. Thiếu Hàn nghe lập tức hung khinh bỉ nhìn đối phương một chút đều biết mình danh tự cùng trường học, làm sao có thể không biết Tiếu Hàn cùng Triệu Chỉ Hình là biết. Tiểu Hữu chớ nên trách tội, ta cũng là mượn ta sự tình cùng Tiểu Hữu đường một cái tạm, trước đó huynh nhi sự tình cảm ơn người xuất thủ. Triệu Vân Long đầy người băng vải đối với Tiếu Hàn nói đến. Trong giọng nói thành ý để Tiếu Hàn cũng vô pháp suy khí. Dù sao trường học công nhận nữ thần ở bên cạnh, Tiếu Hàn mặc dù không phải cái gì liều chó, nhưng là cũng sẽ không tại trước mặt nữ nhân thất thố. Đều là đồng học, ta thấy được tự nhiên sẽ xuất thủ, đổi lại là ai cũng cùng dạng. Tiếu Hàn cười một cái nói đến. Mà nghe được Tiếu Hàn, Triệu Chỉ Hình ánh mắt tối sầm lại. Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì vì bạn học sao? Triệu Chỉ Hinh chẳng biết tại sao có chút thất lạc nghĩ đến. Dù sao từ ngày đó trở đi, Tiếu Hàn anh tuấn bề ngoài cùng giúp người làm niềm vui phẩm tính liền đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mà liên tại đây là, Tiếu Hàn mở miệng. Hắn cau mày nhìn xem Triệu Vân Long. Tiểu Hữu có chuyện cứ nói đừng lại. Triệu Vân Long trong lòng giận mình, còn cho là mình thế nào, dù sao mình thế nhưng là hôm qua mới ra thai nạn sẽ cộ, nếu không phải ban đêm liền bị thông chi thân thể không, có chuyện hắn cũng không có khả năng về nhà. Y y thuật của ta, chúng ta rõ ràng. Mặc dù bởi vì lần này thương thế quá nặng, Triệu Tiên Sinh khí huyết khả năng đoạn thời gian gần nhất đều sẽ hư điểm, nhưng là không đến mức trói thành bánh chứng đi, xe lăn tựa hồ cũng không cần thiết. Với lại ta nhìn ngươi cũng không có bị thương nữa a. Tiêu Hàn có chút buồn bực, đây là đối ý thuật của mình hoài nghi không thành. Phải biết Lở Vở năm ý thuật đã xa xa siêu việt phản tục, đồng thời có 300 thương thế tốc độ khôi phục, một đêm thời gian đủ để cho Triệu Vân Long khôi phục. Khu khu khụ. Nhưng mà, Tiêu Hàn lời nói lập tức để Triệu Vân Long ho khan vài tiếng, lập tức cúi đoán nhìn thoáng qua nữ nhi của mình. Triệu Chỉ Hinh lập tức mặt liền biến đến đỏ bừng. Ta đây không phải nhìn thấy ngươi toàn thân đều là thường, sợ ngươi không có thật sao?" Một tiếng con muỗi thanh âm từ trong miệng của nàng nói ra, nếu không phải Tiếu Hàn nghe kinh khủng lời nói, sợ là còn nghe không được. "Muyên Lai là nha đầu này làm, còn thật đáng yêu." Tiếu Hàn đoán được tiền căn hậu quả về sau lập tức bất đắc di cười một tiếng. "Để Tiểu Hữu chơi cười, đúng, sáng sớm liền đem Tiểu Hữu nhận lấy, thực sự thật có lỗi, còn xin Tiểu Hữu hãy diện cùng chúng ta ăn xong điểm tâm, về sau trò chuyện tiếp." Triệu Vân Long cười cười, chậm rãi đứng lên. "Vậy liên quấy rầy." Tiếu Hàn cũng không có khí. Tại Triệu gia một đoàn người chen chúc dưới, Tiếu Hàn đi tới nhà ăn. Trên bàn món ăn đều là bình thường nhất đồ ăn thường ngày sắc, chỉ là tương đối phong phú một điểm. Tiếu Hàn cũng không có câu thúc. Trên bàn cơm Triệu Vân Long cũng là cười cùng Tiếu Hàn chuyện nhà, để Tiếu Hàn không có một kia không được tự nhiên. Mà Triệu Chỉ Hinh thì là một mực vui đầu ăn cơm, thỉnh thoảng trộm nhìn một chút cùng mình lao ba chuyện trò vui vẻ Tiếu Hàn. The bốn canh, còn có bốn canh, cầu đánh giá. Chương 29, học IDE. Thật có lỗi, bọn hắn không có tư cách dạy ta. Canh 5. Đúng, Tiếu Hàn a, các ngươi vừa mới thi đại học kết thúc, có cái gì ghi danh mục đích? Lấy ý thuật của ngươi Đi danh đại học y khoa hẳn là tốt nhất phương hướng phát triển a. Nghe được câu này, Triệu Chỉ Hinh lập tức sửng sở, ngay cả cơm cũng không có ở ăn. Vẹn vẹn một bữa cơm thời gian, mấy người quan hệ đã đến gần rất nhiều. Ta không có ý định học y y, ngày sau phương hướng làm một chút cũng không có định, bất quá ta mẹ vẫn muốn ta thi cái thủy một kinh đô, ta liền hai học giáo tùy tiện chọn một tính toán. Tiểu Hàn hoàn toàn không thèm để ý mình có thể thi cái gì trường học. Mà Triệu Vân Long cùng Triệu Chỉ hình nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là Tiểu Hàn, y thuật của ngươi tốt như vậy, vì cái gì không đi học y đâu? Một bên Triệu Chỉ Hình có chút gấp, lấy Tiếu Hàn ý thuật, ngày sau có lẽ liền là kế tiếp nặc bối nhi thừa a. Liên quan đến chính là tiền đồ a, Tiếu Hàn nghe Triệu Chỉ Hình lo lắng như vậy, lập tức sững suốt, cô gái nhỏ này làm sao so với chính mình còn gấp. Nhìn thấy Tiếu Hàn ánh mắt nghi hoặc, Triệu Chỉ Hình soát sắc mặt vừa đỏ, vội vàng túi đầu. Triệu Vân Long ở một bên nhìn xem cũng là có chút sững sở, tự mình nữ nhi giống như không có quan tâm như vậy qua một người a học y nha, giản thật, không nói cả nước, nhưng là những cái kia y trong học viện có thể giáo dục lão sư của ta hẳn không có, ta cũng không cần thiết đi lãng phí thời gian. Tiếu Hàn cười, vô cùng khiêm tốn nói đến Không sai liền là khiêm tốn, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết lở vở năm ý thuật khủng bố cơ nào. Lấy ý thuật của hắn tiêu chuẩn, trị liệu ung thư so phổ thông bác sĩ trị liệu cảm bạo còn đơn giản. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn mỗi ngày cho người ta sẽ bệnh, chí hướng của hắn có lẽ cũng không tại trên cái tinh cầu này. Mà Tiểu Hàn tự tin như vậy lời nói lại là để triệu ra cha con ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến? Ngay cả tỉnh trung y hiệp hội thủ lĩnh, quốc gia số một số 2 y giới đại tôn viện trưởng đều biểu đạt qua muốn bái sư Tiểu Hàn tâm ý, những cái kia viện y học lại có ai người có tư cách làm Tiểu Hàn lão sư? Tiểu Hàn nói cứ phải, lấy ý thuật của ngươi có lẽ trong thiên hạ chỉ có Dược lão mới có tư cách làm lao sư của ngươi a. Triệu Vân Long cảm khái nói đến. Một bên Vương lão nghe được Dược lão hai chữ càng là ánh mắt bên trong lóe ra một tia tinh mang. Dược lão, không chỉ có là thiên triều tu luyện giới chấn quốc chi cơ, ý thuật càng là giới tổ tông cấp nhân vật. Đương nhiên, Dược lão tồn tại chỉ có những cái kia người trong nghề mới nghe nói qua. Dược lão? Chẳng lẽ là tu luyện giới người? Tiểu Hàn trong mắt tinh mang lóe lên, hắn một đã sớm biết Triệu Vân lòng không phải người bình thường, mặc dù không có tu luyện qua đạo, nhưng là lại có minh tính kỳ thủ hạng. Dược lão? Có lẽ vậy." Tiếu Hàn cười cười tùy ý nói đến. Dược lão có lẽ so với hắn hiện tại y thuật lợi hại, nhưng là tiếu Hàn cùng lắm thì tốn mấy tiếng tăng lên một cái y thuật đẳng cấp, đến lúc đó liền là đến mấy trăm cái gọi là dược lão cũng không cách nào so sánh tiếu Hàn. Đối với tiếu Hàn ngạo khí Triệu Vân Long bọn người không có cảm thấy không ổn, lấy tiếu Hàn nghiên kĩ có thành tựu như thế này, không có ngạo khí đó mới không bình thường. "Đúng, Tiếu Hàn, ta lần này xin ngươi đến đây, kỳ thật chủ yếu liền là muốn ta ân cứu mạng của ngươi." Triệu Vân Long nói xong hướng phía Vương lão nhẹ gật đầu. Vương lão lập tức đem một cái khay nhấc chi bên trên có một chua chìa khóa một bản bất động sản chứng cùng một tấm thẻ chi phiếu. Đây là, Tiểu Hàn nhướng mày. Tiểu Hàn ngươi trước đường sinh khí, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi cứu mạng ta, ta thật sự là tìm không thấy cái gì đáp tạo biện pháp, điểm này tiểu lễ vật chỉ là gặp mặt lễ, so với ta triệu mẫu người mệnh thực sự không có ý nghĩa, nếu là ngươi ngay cả cái này đều không thu, triệu thúc thúc ta sợ là cảm giác cũng vô pháp hù ngon. Ngay sau nếu là có bất luận cái gì phân công, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Triệu Vân Long nhìn thấy Tiểu Hàn cau mày, vội vàng giải thích. Nghe Triệu Vân Long, Tiểu Hàn cũng nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy Ta cũng không khách khí. Tiểu Hàn không có khách khí lý do, dù sao người ta nói chuyện dễ nghe như vậy, mình cũng không thể để người khác không thể đi xuống đài. Với lại, những vật này tựa hồ vừa vặn đều là Tiểu Hàn trước mắt cần. Người không sinh khí liền tốt. Đúng, ta vừa mới khôi phục, có chút nóng trong ta chết người sợ là hiện tại đã đợi không kịp, có một số việc còn muốn xử lý một chút, hình như ngươi bồi tiếu Hàn dạo chơi, vừa vặn đi nhận một cái môn. Tiếu Hàn vậy ta trước xin lỗi không tiếp được, thực sự không có ý tứ. The Tăng thêm chương 1. Câu đánh giá. Chương 30, a. Nhà ta giống như liền là gia đình bình thường a. 6 chương. Triệu Vân Long kiếm thiếu Hàn Thu đồ vật lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức xin lỗi đối Tiếu Hàn nói đến: "Ân, ngài đi làm việc ra. Thiếu Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng biết, Triệu Vân Long lần này thai nạn xe cộ có kỳ quặc, dù sao xảy ra thai nạn xe cộ địa điểm người lưu lượng cũng không lớn với lại bình thường xe hàng là không thể nào tiến vào đầu kia đường. Bất quá hắn cũng không có hứng thú đi để ý tới, dù sao nhìn Triệu Vân Long dáng vẽ tựa hồ cũng không có cái gì đại sự. "Đi thôi Tiếu Hàn, chúng ta đi nhìn xem người nhà mới." Triệu Chỉ Hinh gặp cha mình và Vương lão đi, lập tức đỏ mặt nói với Tiếu Hàn đến: Tiểu Hàn gật gật đầu, lập tức tại Triệu chỉ hình dẫn đầu dưới hướng phía cái này, một cái trang viên bên cạnh một cái khác trang viên đi đến. Mẹ, suất thủ liền là một bộ trang viên. Cái này Triệu Vân long lớn như vậy thu đuốt, Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng liền phổ thông một bộ phòng, nhiều lắm là biệt thự. Ai biết cũng là mặc Vận Thiên kiêu biệt thự. Một bộ này xuống tới sợ là ít nhất đều tốt hơn mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu a. Tiểu Hàn âm thầm tính toán, dù sao nghe nói mặc Vận Thiên tiêu phí tổn mấy tỷ, dù sao cũng phải liền 20 trang viên. Chỉ nha, nhà đến cùng là làm gì? Có tiền như vậy. Tiểu Hàn có chút im lặng. Có tiền như vậy, còn mỗi ngày cùng mình trên giao thông công cộng, đơn giản không, có thiên lý a. A. Nhà ta à, liên la phụ thông làm bất động sản đó à, giống như gọi cái gì Vân Long địa sản A. Chỉ huynh có chút thiên nhiên ngốc nói đến. Phốc. Tiểu Hàn kém chút một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. Vân Long địa sản. Mẹ nói đây không phải thiên triều lớn nhất mấy cái địa sản tập đoàn sao? Tài sản hơn trăm tỷ a có hay không? Tiếu Hàn có chút im lặng, cái này triệu chỉ huynh không phải ngần đến a. Bất quá cũng thế, chắc không được có thể tại Mạc Vận Trang viên cầm xuống sát bên hai bộ phòng, tình cảm đều là tự mình đóng. A. Nhà ta lợi hại như vậy sao? Cha ta không phải một mực nói chúng ta chỉ là hơi giàu có điểm sao? Triệu Chỉ hình có chút động, nàng con là lần đầu tiên biết mình nhà có tiền như thế. Ngươi a ngươi, ngoại trừ học tập, cái đầu nhỏ bên trong đều đang nghĩ cái gì a? Tiếu Hàn im lặng sờ lên Triệu Chỉ hình cái đầu nhỏ, nhưng mà lần này hai người đều ngây ngẩn cả người. Mà Triệu Chỉ hình mặt cọ một cái lại trở nên đỏ bừng. Tiếu Hàn lúng túng đưa tay cầm xuống dưới. Khô khụt, nếu điều tới, chúng ta vào xem một chút đi, ha ha. Tiểu Hàn lúng túng cười ha ha, lập tức nhanh chân hướng phía biệt thự đi đến. Triệu Chỉ Hinh thì là đỏ mặt vội vàng đi theo. Lão gia a, tiểu thư giống như còn là lần đầu tiên để ý như vậy một thiếu niên a. Cách đó không xa trong biệt tự, hai cái hèn mọn thân ảnh đang lén lén quan sát đến phương xa tiểu Hàn hai người, chính là Triệu Vân Long cùng Vương lão. Ha ha ha, ta liền nói huynh nhi không bình thường, ngươi nhìn ta đoán đúng đi. Triệu Vân Long một mặt đắc ý, nơi nào có trước đó muốn đi xử lý cái gọi là nội bộ chuyện nặng nghề. Kì thật hắn thai nạn xe cộ sự tình đầu lúc trời tối liền tra ra được, về phần hung thủ, hiện tại đã cùng hắn cả đám người toàn bộ tại ngục giam chuẩn bị ăn nhà tù. Cái gọi là xử lý sự tình bất quá là cho Tiếu Hàn cùng Triệu Chỉ lưu lại không gian thôi. Lão a, Cái này nếu như bị tiểu thư biết, ngươi vẫn là tự giải quyết cho ta." Vương lão chỗ nào thấy Triệu Vân Long như thế đã ý, trực tiếp đã cái đến. Nhưng mà, nghe nói như vậy Triệu Vân Long lập tức cứng đờ. Khu khụ, ngươi không nói, ta không nói, ai biết không phải là, với lại cái này tiểu hàn ta thế, nhưng là đã hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù học tập không ra thế nào, nhưng là nhân phẩm dám chắc được, không chỉ có giúp người làm niềm vui, còn tích cực hướng lên. Với lại cái này một thân y thuật đủ để cho toàn bộ thiên triều người đều hận không thể lệnh bợ hắn. Chính yếu nhất, huynh nghi cùng hắn còn trai tài gái sắc tình đầu ý hợp, đơn giản ông trời tác hợp cho a. Triệu Vân Long càng nói càng hăng say. Mà một bên Vương Lão cũng là liên tục gật đầu. Đúng là ra, vừa mới tiểu lý nói, hắn đi đón tiếu thiếu gia thời điểm bị tiếu thiếu gia vô thanh vô tức cẩn thân, ta hoài nghi tiếu thiếu gia cũng là tập võ giả, với lại thực lực không tầm thường. Dù sao ý thuật của hắn không thể nào là người bình thường có thể thi chuyển ra Mà nhưng vào lúc này, Vương Lão lại là ngưng trọng nói đến. Mà hắn lại là để Triệu Vân Long nghiêm túc xuống tới. Điểm ấy ta sớm có suy đoán, chỉ là coi là Vương Lão ngài có thể nhìn ra, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đối phương nội tình Bất quá cũng có thể là là đối phương lấy y thuật tẩn nấp khí tức của mình, cái này tại tu luyện giới rất bình thường. Triệu Vân Long sờ lên cái cầm chậm rãi nói đến: "Ai? Hết thầy xem tiến ý, tiểu thư nếu là thật sự ưa thích lời nói ai cũng không ngăn cản được. Bất quá nếu là Tiếu thiếu ra thật cùng chúng ta đoán, lão gia ngươi cũng sẽ không cần lo lắng chủ ra bên kia." Vương lão thâm thảm thở dài. "Chủ ra. Sớm muộn ta muốn để bọn hắn biết, ta Triệu Vân Long không phải mặc cho ai đều có thể nắm." Triệu Vân Long lạnh hừ một tiếng, băng lánh nói đến. "The thêm chương 2. Cầu đánh giá. Chương 31, gặp lại Long hồn." Bảy chương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gọn gàng phòng xe, xem ra thế sự vô thường a. Tiếu Hàn nhìn xem trong ga ra chiếc này Aston Martin, lập tức hơi xúc động. Bất quá, ta còn giống như không có bằng lái a, có xe lại có thể tiểu gì. Tiếu Hàn có chút im lặng, dù sao Tiếu Hàn chưa từng học qua xe Triệu Vân lòng cũng không tốt trực tiếp cho cái bằng lái, mặc dù có thể, nhưng là vẫn muốn vì người khác an toàn muốn. Đại khái biết một chút biệt thự bố cục về sau, Tiếu Hàn âm thầm nhẹ gật đầu, lấy chung quanh đây bảo an loại hình, Tiếu Hàn cũng yên tâm đem mẫu thân mình mang tới, chỉ là cái này giải thích thế nhưng lại liền để Tiếu Hàn có chút nhức đầu. Tính toán đi được tới đâu hay tới đó a."Tiểu Hàn bất đắc dĩ nghĩ đến. Dù sao hiện tại mình đã có thể hấp thu điện năng, cũng không cần cùng trước đó lớn như vậy sân bãi, cho nên liền là tiểu Mâu chuyển vào đến cũng không có bất kỳ cái gì không tiện. Tuy ý đi dạo dưới, Tiếu Hàn phát hiện liền đã đến chưa rồi. Ăn cơm trưa, Tiểu Hàn cũng không tốt lại đổ thừa, lập tức cùng Triệu ra tạm biệt về sau trực tiếp rời khỏi. "Đúng Tiểu Hàn, hậu thiên là sinh nhật của ta, ngươi có thời gian hay không tới?" Trước khi đi Triệu Chỉ Hinh rốt cục lấy dũng khí đối Tiểu Hàn mở miệng. Tiểu Hàn sững trong óc trong nháy mắt nảy bù đắp một phen đại gia tộc nào chỉ gặp sinh nhật bên trên tranh đấu loại hình. Lập tức trong lòng liền nghĩ cự tuyệt, nhưng mà nhìn xem Triệu Chỉ Hình mong đợi bộ dáng thiếu Hàn vẫn là từ bỏ. "Ân, ta sẽ đến." Thiếu Hàn cười cười lập tức nói đến. "Tốt, vậy ta chờ ngươi." Triệu Chỉ Hình nói xong, đỏ mặt chuẩn đi. Không nghĩ tới đại giáo hoa thế mà như thế đưa thích đỏ mặt. Thiếu Hàn bất đắc dĩ cười cười, về sau tại người Triệu ra nhìn soi mói thiếu Hàn tác giả kính dâm nam tiểu lý xe rời đi mặc vận thiên tiêu. Trên đường đi vừa vặn đi ngang qua một tòa nhà lớn, không nghĩ tới thế mà đến Long Hồn phân bộ. Thiếu Hàn nhìn thấy cái này tòa nhà lớn lập tức sững Một tòa này cao ốc chỗ địa điểm cũng không phải là rất bí mật, nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết một tòa này trong cao ốc người đến cùng là cái gì. Ân. Bá Đao. Đột nhiên, Tiếu Hàn nhìn thấy từ trong cao ốc đi tới một cái đại hán khôi ngô, sau một khắc, phía sau hắn một cái tiếp theo một cái bóng người cũng đi ra. Cổ Vân, còn có cái khác 10 cái minh kính kỳ thế mà đều đi ra. Có ý tứ. Nhìn đến đây, Tiểu Hàn xe vừa tốt ngoặt vào một cái. Tiểu Lý, phía trước ngừng một chút xe, ta còn có chút sự tỉnh. Xe chạy ra khỏi đi không xa, Tiểu Hàn đột nhiên mở miệng. "Tốt tiểu thiếu." Tiểu Lý liền vội vàng đem xe sang bên. Đợi Tiểu Hàn sau khi xuống xe trực tiếp rời đi, có thể làm cho Thiên Vân thị chỉnh thể xuất động, xem ra là có việc hay phát sinh, đi đụng tham gia náo nhiệt. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, lập tức quần áo trên người quần trong nháy mắt biến hóa. Sau một khắc, một bộ áo bào đen xuất hiện ở Tiểu Hàn trên thân. Theo Tiểu Hàn dưới chân một điểm, thân hình của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi tới một bên Long Hồn cao ốc đỉnh. Vừa vặn lúc này bá đạo một đoàn người ngồi lên xe hướng về phương xa mờ đi ra. Tiểu Hàn dưới chân một điểm, đồng thời dùng linh hồn chi lực đem mình bao trùm, hướng phía phía trước đuổi theo. Tiểu Hàn thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tại từng tòa từng tòa cao ốc ở giữa xuyên tới xuyên lui, bởi vì có linh hồn chi lực, dù cho nhìn về phía tiểu Hàn phương hướng cũng sẽ theo bản năng đem Tiếu Hàn xem nhẹ. Đây chính là linh hồn chi lực một cái khác cách dùng. Trên đường đi mấy người kia làm xe cùng cái khác mấy chiếc giống nhau, như lúc xe tới về biến hóa vị trí, phản phất tại tránh né cái gì. Bất quá Tiếu Hàn lại là không có phát hiện có những người khác đang giám thị. Cuối cùng xe đi tới một cái hội sở trước đó. Bọn hắn tới đây làm gì? Tiểu Hàn hơi nghi hoặc một chút, cái này long hồn còn kiêm chức tảo hoàng, càng quét tệ nạn, không thành Bất quá rất nhanh hắn đem thần thức tản ra liền phát hiện dị thường, lại có khí ba động, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực không tầm thường. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại. Tại hội sở bên trong lại có 7, 8 đạo minh kình khí tức, đồng thời còn có một đạo ẩn mà không phát khí tức, tuyệt đối liền là ám kinh cấp bậc. Với lại Tiếu Hàn nhìn khí tức, so với ba đạo cường không biết. Thú vị, những khí tức này cùng trước đó cái kia hai tên tiểu quỷ tử có chút tương tự, xem ra là đông danh lý ra. Chỉ là không biết bọn hắn đến Vân thị làm gì. Tiếu Hàn hơi nghi hoặc một chút, một cái thượng nhẫn nhị mang theo 7, cái chủ nhìn bí mật chui vào thiên triều, khẳng định không thể nào là đến Du Sơn Ma Thủy. Lão đại, từ trên tình báo đến xem, tiểu quỷ tử liền là trốn ở chỗ này, chỉ là không biết người còn ở đó hay không. Chúng ta lên hay không lên? Một cái đeo kiếm nam tử trung niên tỉnh táo đối với Bá Đao nói đến, mà Bá Đao thì là xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng phía đóng cửa hội sở nhìn sang. Động thủ. Đs, hôm nay canh thứ 7 a Chờ một chút còn có một trường, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thảy a. Chương 32, Bá Đao bị truy tim. Tăng càng. Mà nhưng vào lúc này, Bá Đao mở miệng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Bá mang theo hơn 10 minh kình long hồn thành viên cấp tốc hướng phía hội sở phòng đi. Hướng Bá đạo một tiếng quát chói thai, trường đao trong tay một đao hướng phía hội sở to lớn cửa cuốn đánh tới. Một cú ám kỉnh tại trên trường đao lưu động. Oen. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa cuốn trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc hơn 10 người trong nháy mắt hướng phía hội sở và vào. Đồng thời, một đại nhóm cảnh sát không biết lúc nào từ trung quanh chạy ra đem phương viên vài trăm mét phong tỏa. Đồng thời rất nhiều cảnh sát đều là hiếu kỳ hướng phía bạo tạc phương hướng nhìn lại. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ôi, ôi, ôi cái này liền xông vào, liền không sợ bấy dạ. Tiêu đứng tại một cái góc tối, một bộ áo bảo đen đem thân hình của hắn Đồng thời thần trí của hắn cũng là đem chọn cái hội sở bao vào. Mà tại thần trí của hắn bên trong, tiểu quỷ tử đã bố hạ bẫy dập trở lấy bá đào đám người đến. Ha ha ha, các hạ nhất định chính là Long hồn bá đạo quân đi, bà thân, Quả dù Mị ỷ chỉ, xin đợi đại giá lâu này. Một bộ võ sĩ phục, cầm trong tay một thanh thái đao tiểu lão đầu, Quả dù Mị ỷ chỉ cởi nhìn xem bá đạo một đoàn người. Hừ, Quả Du Mị ỷ chỉ, ngươi đã bị chúng ta Long hồn bao vây, ngươi là bỏ vũ khí xuống đầu hàng vẫn là bị ta đánh cho quỳ đầu hàng. Bá lạnh hừ một tiếng, đồng thời ánh mắt của hắn thì là phi tốc hướng phía quanh quét mắt. Bởi vì từ trong tình báo tiểu quỷ tử thế nhưng là có trọn vẹn 10 cái. Trừ bọn đã bị Tiếu Hàn tiện tay giết 2 cái bên ngoài, còn có 8 cái mới đúng. Đầu hàng. Hừ, các hạ giết nhi tử ta, còn muốn để Lao phu đầu hàng? Chi người kia đều giống như người ngu xuẩn." Qua dù mi ỉ chi lạnh hừ một tiếng, như không phải là vì báo thủ, hắn sớm liền suất đêm đi, bất quá cũng là bởi vì có đầy đủ tự tin hắn mới lưu lại. Nói xong, tay phải của hắn vung lên. "Không tốt, có bẫy dập." Bá đao đột nhiên lệ quát một tiếng. Cái khác hơn 10 long hồn thành viên vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. "Oên." Sau một khắc, Hội sở đại sảnh ầm vang bạc tạc. Hỏa diễm trong nháy mắt đem trọn cái đại sảnh bao phủ. Cơ hồ tất cả long hồn thành viên trong nháy mắt bị tạc đến máu me đầm đìa. Đáng giận, không nghĩ tới bọn hắn thế mà dùng thuốc nổ. Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị nhiều như vậy thuốc nổ? Bá Dao nhìn xem thủ hạ của mình cả đám đều trọng thương, lập tức nổi giận. Hắn biết có bẫy dập, nhưng là không nghĩ tới lại là thuốc nổ. Phải biết, từ tình báo đến xem, quạ rủ tùy một đoàn người tới vẹn vẹn 2 ngày, hai người muốn đang quản chế như thế nghiêm khắc thiên triều tìm tới nhiều như vậy thuốc nổ, cái kia liền chỉ có một cái khả năng Công y tới các ngươi thế mà tại thiên triều có nội ứng, muốn phải lấy được nhiều như vậy thuốc nổ, nội ứng của ngươi địa vị không thấp a." Bá đao trầm thấp đối Quả Vũ Mị chỉ nói đến, nhếch tây, "Ai quy của ngươi còn không thấp, bất quá, ngươi liền mang theo những nghi vấn này xuống địa ngục đi thôi." Quả dù Mị cười lạnh một tiếng, sau một khắc rơi chân một điểm liền hướng phía Bá đao lao đến. Mà cùng lúc đó, mấy cái chủ uẩn nhìn cũng là trong nháy mắt từ tối trong đất vọt ra hướng phía hơn 10 hoặc nhiều hoặc ít bị thương long hồn thành viên lao đến. "Đáng giận Quả mì, lao tử bỏ ngươi." nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt giơ lấy trong tay khảm đao hướng phía Quả Vũ Mị chém tới. Bang. Trong náy mắt, vũ khí của hai người liền đụng vào nhau, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang để ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Sau một khắc, hai người điên cuồng đối chặn. Mà cái khác mấy cái long hồn thành viên cũng là cùng đông doanh nghị dạ chiến đấu đến cùng một chỗ. Đáng giận, nếu không phải A Lưu Quân đưa đạt kinh đô lãng phí thời gian quý giá, cũng không có khả năng bị cái này chút tiểu quỷ tử chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy thuốc nổ. Bá đao âm thầm tự trách, điên cuồng hướng phía Quả Du Mi chậm tới. Lần này, bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, Quả Du chỉ thân hình trong nháy mắt lướt nhanh, sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện hơn 10 mai trong tay kiếm. Thủ lý kiếm Vũ theo quát khẽ một tiếng, trong tay hắn trong tay kiếm trong nháy mắt bộ phát ra, tốc độ khủng khiếp đem không khí xung quanh đều phá vỡ. Bá đao chạm, bá đao lạnh hừ một tiếng hai tay điên cuồng múa động trong tay khảm đao. Khảm đao tinh chuẩn chém chúng mỗi một cái trong tay kiếm. Phốc. Đột nhiên, một tiếng nhục thể bị người xuyên thấu thanh âm chuyển đến bá đào trong lỗ tai. Đồng thời có kịch liệt đau nhức từ ngực chuyển đến. Cái này, điều đó không có khả năng. Bá đao nhìn xem bộ ngực mình không biết lúc nào thế mà bị một thanh thái đao xuyên thủ. Mà trớn này thái đao liền là Quạ Jumi. Chương 33: Thế thân thuận. Biến tướng thuần gian di động Canh 1. Bá đao không thể tin được nhìn phía trước quả ru mì, nhưng mà, phía trước quả ru Mỹ không biết lúc nào thế mà chỉ còn lại có một bộ y phục Thế nào, bá đao quân? Ta đông doanh thế thân thuật như thế nào? Quả ru Mỹ thanh âm từ bá đao phía sau chuyển đến, chỉ gặp người để trần quả ru mì nhe răng cười nhìn xem bá đao. Thế thân thuật. Lại là thế thân thuật. Bá đao miệng bên trong chảy ra máu tươi không thể tin được nói đến. Tại Nhật Bản, thế thân thuật thế nhưng là trong truyền thuyết chỉ có thiên tài đứng đầu mới có thể học được cường đại nhất thuật. Đương nhiên kỳ thuật cũng chính là chướng nhãn pháp thứ nhất, bất quá loại này chướng nhãn pháp cần dựa vào cường đại tinh thần lực mới có thể thôi động, không phải không cách nào mê hoặc người khác. Kỳ thật nói trắng ra là liền cùng Tiếu Hàn dùng linh hồn lực gần ngấp mình thân hình một cái đạo lý. Bất quá so Tiếu Hàn loại này, mình nghiên cứu ra được đồ vật cao cấp không ít, mà cái này nhẫn thuật tại trong thực chiến hiệu quả có thể so với thần kỵ. Bá đao chính là cái này, nhẫn thuật chỗ kinh khủng người chứng kiến. Đây là ta bộ phát góp nhặt mấy năm tinh thần lực sự xuất một chiều, ngươi hẳn là vẫn lấy làm tiêu nào. dù mi nói xong trường đao trong tay dùng sức nhất chuyện, a Vô tận thống khổ trong nháy mắt để bá đao trực tiếp đau đớn kêu thảm thiết lên. "Bành!" Người bị xuyên thấu hắn đã mất đi không chế tự thân lực lượng, trực tiếp thẳng tóc quỷ trên mặt đất. "Đội trưởng, không tốt, đội trưởng xảy ra chuyện." "Đáng giận a, tiểu quỷ tử ta giết ngươi." Bá đao tiếng kêu thảm thiết thê lương tự nhiên bị những người khác nghe được, nhưng mà bị tạc thuốc nổ tay thương bọn hắn tự nhiên là bất lực cứu viện bá đao, liền ngay cả mình đã từ lâu liên tục bại lui sớm muộn đều là một cái chết. "Làm sao?" Hiện tại thấy hối hận. "Yết tâm, ngươi giết nhi tử ta quả dư sự tình, ta sẽ từng cái tìm trở về." "Quả dư u mị" ý chí một tiếng. Nói xong trực tiếp đem bá đao trong lực thái đao rút ra. Phốc, một cô ngáo tươi trực tiếp phóng lên tận trời. Một đao kia trực tiếp đâm xuyên qua trái tim, còn cái dưới, nếu không phải bá đao dùng ám kình phong bế vết thương, sợ là trong nháy mắt đó liền chết. Bất quá hắn chết, cũng liền trễ mấy giây sớm mấy giây sự tỉnh. Quả dù mị lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, tay cầm trường đao một đao hướng phía bá đao cái cổ bộ tới. Bang. Nhưng mà, dị biến lại là phát sinh. Theo một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, quả rủ chỉ một thanh này từ đặc thù hợp kim chế tạo thái đao, thế mà bị trong nháy mắt đánh nát. Ai? Một màn này trong nháy mắt để quả rủ mì giận mình. Hắn lạnh hừ một tiếng hướng phía nhìn một phía. Lại là trông thấy một cái toàn thân bị áo bảo đen che đậy thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở trên chiến trường. Là là ngươi. Bá Đao quỳ trên mặt đất mơ hổ hai mắt nhìn thấy một bộ hắc bảo tiếu Hàn về sau không thể kiên trì được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Các hạ là ai? Chẳng lẽ cũng là long hồn? Quả dù mị cảnh giác nắm đoạn đến chỉ còn lại có một đoạn thái đao, đối tiểu Hàn quát khẽ đến. Keng. Phát hiện tinh thần loại võ thế thân thuật lở vở một. Phải trang học tập, học tập cần, trang cấp điểm 100 học tập yêu cầu linh hồn giá trị 100 trở lên. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Lại là cần 100 điểm thăng cấp điểm mới có thể học tập kỹ năng. Tiếu Hàn có chút ngoài ý muốn. Tiếu Hàn cũng phát hiện, tất cả kỹ năng chia làm hai loại, một loại là giống như là đạo pháp, kiếm pháp một loại lấy độ thuần thuộc làm chuẩn kỹ năng, cái này kỹ năng liền là người bình thường cũng có thể biết luyện, bởi vậy học tập điều kiện rất thấp đều là một đốt lên mà luôn. Mà đổi thành bên ngoài một loại liền là võ như bài văn trưởng loại này cấp thấp võ kỹ cũng là một điểm thăng cấp đốt lên nguồn nguồn, nhưng là giống như là minh kình dạng này chỉ có minh kình trở lên cường giả mới có thể tu luyện sẽ lại là cần 10 điểm trở lên. Dù sao luôn không khả năng phổ thông bại vân trưởng có thể cùng trong thần thoại cự chuyển huyền công loại hình công pháp thăng cấp thời điểm sử dụng thăng cấp điểm a thăng cấp a. Tiếu Hàn không do dự, dù sao hắn biết, càng là cường đại kỹ năng học tập yêu cầu thì càng cao. Kỹ năng này học tập về sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng, thế thân thuật lở vở một. Tiêu hao thăng cấp điểm 100 theo một tiếng hệ thống thanh âm nhấp nhợ, tiểu Hàn trong óc trong nháy mắt nổi lên vô số liên quan tới tu luyện thế thân thuật phương pháp. Mà lúc này Tiếu Hàn mới biết được vì sao cái này thế thân thuật cần tròn vẹn 100 điểm thăng cấp điểm. Thế thân thuật lở vừa 1, lấy cường đại tinh thần lực phá đối phương ý thức, đồng thời lấy tinh thần lực kết nối trước đó thiết trí tốt tọa độ không gian phát sinh di động. Di động khoảng cách không cao hơn 10m. Thăng cấp cần 300.000 xem thế thân thuật giới thiệu tiểu Hàn hít sâu một hơi. Điệu, đây không phải biến tướng tuấn gian di động sao? Chương 34, đặc thù năng lượng, linh khí. canh hai Mặc dù vẹn vẹn phía trên lở vơ một cấp, nhưng là sự cường đại của hắn đã không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn tin tưởng chỉ cần mình có thể đem thăng cấp đến đẳng cấp cao, thực hiện tuấn gian di động hoàn toàn không là vấn đề. Xem ra, lần này kiếm lợi lớn. Có lớn như vậy thu hoạch, Tiêu Hàn nhìn Quả dù mì ủy trí đều thuận mắt không ít, bất quá, đáng chết chi người vẫn là mớ riết. Long hồn sao? Không liên quan gì đến ta. Tiêu Hàn thanh âm bình tĩnh từ đáo bảo đen phía dưới chuyển ra. Quả dù Mi nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã không phải long hồn cái kia liền có thể là bằng hữu. Nhưng mà Tiêu Hàn câu nói tiếp theo, để hắn trong nháy mắt đã mất đi lý trí. "Vất quá, trong miệng ngươi đứa con trai kia, nếu như là đêm qua người chết kia Quả Dụ Mị, không có ý tứ, ngươi giết nhầm người, giết hắn người là ta." Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến. "Cái gì? Nhi tử ta là ngươi giết? Bà Baka, ngu ngốc, chết đi." Quả dù Mị nổi giận giống đến, sau một khắc thân thể của hắn giống như là một tia chấp hướng phía Tiếu Hàn lao đến. Mà Tiếu Hàn thì là tay phải một bàn tay quạt ra ngoài. "Lan." Theo quát khẽ một tiếng, Tiếu Hàn bàn tay ầm vang lắp tại Quả dù mì trên mặt. "Két." Theo một tiếng cốt sụp đổ thanh âm, Quả Dụ Mị đầu trên cổ trực tiếp vòng vo vài vòng. Quả dù ủy mắt mở thật to mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Sau một khắc ánh mắt của hắn trực tiếp mất đi hào quang, cuối cùng hướng trên mặt đất ngã xuống. Bành! Thi thể ngã xuống đất thanh em phá lệ rõ ràng, bởi vì ở đây tất cả mọi người đã bị một màn này dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chết, chết. Quả dù ủy thế nhưng là thượng nhẫn nhị dạ a, thực lực có thể so với ám kình trung kỳ cường giả, liền chết như vậy. Cái gì? Thủ lĩnh chết? Toàn bộ chiến trường vô cùng yên tĩnh, Tiếu Hàn vừa ra tay, liền giẫy một cái ám kình, thực lực này để trọng thương, cổ vẫn bọn người nuốt ngụm nước miếng. Đúng, còn có các ngươi mấy cái cũng xuống dưới cùng hắn à. Đột nhiên, Tiếu Hàn mở miệng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía cái khác mấy nhân giả. "Chạy!" Một cái nị giả kinh hô một tiếng, dưới chân một điểm liền hướng phía hội sở bên ngoài phóng đi. Cái khác mấy nhẫn giả cũng là hoàng sợ hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Tiếu Hàn cho sợ hãi của bọn hắn là tại là quá lớn, phải biết thượng dẫn nị giả tại e sợ nước thế nhưng là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng mà, loại này cường giả trong tay Tiếu Hàn một bàn tay liền cho dây, đơn giản khai quốc tế trò đùa. "Hiu hu Nhưng mà một giây sau, ba đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt từ Tiếu Hàn trong tay bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, những nghi dạ này tựa như là xe chỉ luồn kim bị Tiếu Hàn tại ngực mở tới một cái động. Theo ba chuôi phi đao trở lại Tiếu Hàn trong tay bảy cái nghi dịạn cũng là thuận thế ngã xuống đất. Xem ra, phi đao có chút không đủ a. Tiếu Hàn lời nói để ở đây mấy cái long hồn thành viên lập tức im lặng. Nguyên lai like ngươi quan tâm chỉ là cái này, quá tốt rồi, đội trưởng còn có khí. Đột nhiên, một cái đi thăm dò nhìn bá đào thương thế đội viên kích động hô, nhưng là hắn kích động lập tức bình một lại. Cái khác mấy cái đội viên cũng giống như vậy, đứng vậy à, trái tim đều bị xuyên qua, coi như sống, cũng chỉ có thể sống vài phút. Tiên bối ngài cứu đội trưởng của chúng ta. Đột nhiên, toàn thân bị tạc đánh nổ máu me đầm địa, đồng thời lại bị tiểu quỷ tử chọn lấy hai tay gần tay cổ Vân hướng phía Tiếu Hàn ẩm vàng quỳ xuống. Hắn biết, chỉ cần bá đau không chết, Tiếu Hàn liền có thể cứu về đến. Đương nhiên, trên thế giới này cũng chỉ có Tiếu Hàn có thể cứu. Cầu tiên bồi cứu lấy chúng ta đội trưởng. Khẩn cầu tiền bồi cứu lấy chúng ta đội trưởng. Một cái tiếp theo một cái tiên vân thị long hồn thành viên đều hướng phía Tiếu Hàn quỳ xuống. Ngoại trừ mấy cái kia đã chết đi long hồn thành viên, không có chỗ nào mà không phải là lo lắng thêm mong đợi nhìn xem Tiếu Hàn. Cứu người, không là không được. Vì sao muốn cứu? Nhưng mà Tiếu Hàn lại là mở miệng, nếu không phải hắn xuất thủ, ở đây không ai có thể còn sống, tự mình ra tay là không muốn xem lấy tiểu quỷ tử đổ sát người một nhà. Nhưng là, mình cùng bá đạo không có gì giao tình đi, tùy tiện xuất thủ, mình cũng không phải thánh mẫu. Tiếu Hàn lời nói lập tức để mấy người ngốc trệ. Đúng vậy à, vì sao muốn cứu? Tiếu Hàn có thể ra tay giết tiểu quỷ tử cũng đã là thiên đại ân huệ. Mà nhưng vào lúc này, một cái long hồn thành viên quyết định chắc chắn, từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội. Tiên bối, đây là ta tổ tiên truyền thừa vật, ta tìm xem xét đại sư xem xét qua, có hơn 300 năm lịch sử có giá trị không nhỏ, mặt khác đây là ta tất cả tiền tài, còn xin tiền bồi có thể cứu đội trưởng một cứu. Cái này Long Hồn thành viên nói xong từ trong túi lại móc ra một chứng thẻ, cung kính đặt ở Tiểu Hàn phía trước, mà mình lại là hướng phía Tiểu Hàn dập đầu mấy cái. Tiểu Hàn nhướng mày. Ken, phát hiện đặc thù năng lượng, linh khí, bắt đầu lẫn tu. Chương 35, trang xong bức liền đi, đã ý. Bà canh. Ken. Ken, phát hiện đặc thù năng lượng, linh khí, bắt đầu lẫn tu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là tùy theo truyền đến Tiểu Hàn trong lỗ tai. Sau một khắc, một đạo chỉ có Tiếu Hàn có thể nhìn thấy năng lượng màu xanh lục thế mà từ trong ngọc bội bắn đi ra trực tiếp dung nhập Tiếu Hàn thân thể. Ken. Thăng cấp điểm 325. Lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Linh khí. Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng. Linh khí hắn nhưng là một mực liền biết, khi thế cái gọi là kinh khí liền là linh khí dung nhập lục thể về sau hình thành lực lượng. Chỉ bất quá nghe nói giữa thiên địa lượng linh khí cũng không cao, bởi vậy hệ thống không cách nào trực tiếp hấp thu. Chẳng lẽ là ngọc thạch quan hệ? Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng. Ngọc trong đá ẩn chứa linh khí cái này kiều đoạn thế, nhưng là cơ hồ tất cả trong tiểu thuyết đều có a. Bất quá Tiếu Hàn phát hiện linh khí hấp thu về sau trên đất ngọc bội tựa hồ không có cái gì cải biến. Được rồi, dù sao hồi vốn, liền cứu a. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn tay phải có chút lắc một cái, một bình Vân Nam Bạch dược liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Ai? Thôi thôi. Nhìn các ngươi như thế thành tâm, ta liền cứu hắn một cứu, đồ vật các ngươi thu hồi đi, ta không cần. Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến. Nói nhảm, ngọc bội năng lượng bị hấp thu, tự nhiên liền vô dụng. Về phần thẻ ngân hàng, Tiếu Hàn hiện tại không thiếu tiền. Mà hắn vừa nói phảng phất một đạo thần tính hào quang hắt tới trên người hắn, Tiếu Hàn thân ảnh tại Cổ Vân các loại trong mắt người lập tức trở nên vĩ ngạn rất nhiều, cái này mới là thế ngoại cao nhân tác phong, như thế thần nhân chúng ta thế mà dùng tiền vũ được hắn, đơn giản lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Từng cái Long Hồn thành viên cũng bắt đầu hối hận ngàn vạn, đặc biệt là Cổ Vân, hắn cảm giác hai tay của mình phế đi đều không có lúc này khó chịu. Các người thụ thương đều phục dụng một điểm đi, dù sao cũng là vì quốc gia. Nhìn xem những người này thảm hề hề Tiếu Hàn bất dĩ, lập tức đem thuốc đại đánh qua. Đa tạ tiền bối ban thượng. Ta long Hồn Thiên Vân phân điện nhất định ghi nhớ tiền bối Chi đại ân. nếu là tiền bối có bất kỳ phân công chúng ta nhất định xông pha khói lửa. Từng cái Long Hồn thành viên đều là kích động đối tiếu Hàn nói đến. Bất quá Cổ Vân lập tức có chút lúng túng, bởi vì những lời này, hắn giống như đã nói qua một lần. Tiếp vào thuốc về sau mấy người không lo được thương thế của mình, liền vội vàng đem thuốc cho Bá Đao ăn vào. Ít điểm ít điểm, thứ này dược lực rất mạnh. Có vết xe đổ Cổ Vân vội vàng để bọn hắn dùng ít đi chút, dù sao dùng nhiều lãng phí Theo thuốc ăn vào, Long Hồn thành viên kinh hai phát hiện Bá Đao bị xỏ xuyên ngực thế mà phi tốc khép lại. Có thể khép lại là được. Nói rõ không có không chết được. Tiếu Hàn lời nói lập tức để bọn hắn yên tâm xuống tới. Đồng thời trong lòng cũng lạ chấn kinh, Bực này thần dược đến cùng là cái gì chế thành, có cần gì dạng y thuật mới có thể luyện chế ra khủng bố như thế thần dược. Lúc này Tiếu Hàn thân phận của luyện dược sư đã ngồi vững. Bọn hắn cũng không biết, phổ thông hoàng giai luyện dược sư mặc dù thần kỳ, nhưng là so với cái này, một bình bị thăng cấp điểm cường hóa đến bốn thuốc, vẫn là kém không ít. Dù sao Tiếu Hàn chính mình là hoàng giai luyện dược sư. Đi qua Vân Nam Bạch Dược bốn trị liệu về sau Long Hồn còn sống thành viên tất cả đều sinh long hóa Liền ngay cả bá đao cũng là tham thầm tỉnh lại. Khi biết tiện tay liền đem mình thùng đến xuyên tim quạ dụ mi chỉ thế mà bị Tiếu Hàn một bàn tay đập sau khi chết bá đào tự nhiên là kinh ngạc đến cái cầm đều muốn sâu xuống dưới. Bất quá ngay sau đó tự nhiên là đối Tiếu Hàn thiên ân và tặng. Bọn hắn thụ thương đều tốt, nhưng lại là không ai vui vẻ, bởi vì dù cho có Tiếu Hàn thuốc, vẫn như cũ có ba người vĩnh viên nga xuống. Đương nhiên bọn họ đều là tại lúc nổ liền đã sắp chết, bị còn bị tiểu quỷ tử bổ một đao. Hoàn toàn chết đi bọn hắn Tiếu Hàn liền là thật thần tiên cũng vô pháp cứu trở về. Võ giả, tự nhiên có nơi trở về của hắn, các vị đều là người ta võ, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Ngày sau hành động ngàn vạn nhớ kỹ an toàn đệ nhất." Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến, hắn không phải Long Hồn bảo mẫu, với lại làm võ giả, đồng thời lại là Long Hồn thành viên, liền phải làm cho tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Điểm này, Long Hồn thành viên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiên bối dạy bảo chính là, "Ta đợi ngày sau định không sẽ như thế lô mãng. Lần này thất bại ta không có cách nào trốn tránh trách nhiệm." Bá Dao nhìn xem mình đã từng huynh đệ, thi thể của Chiến Hữu hai mắt đỏ bừng. Nếu không phải Tiếu Hàn kịp thời cứu viện, lần này bọn hắn Tiên phân điện liền bị diệt. Ngươi có thể hấp giáo huấn là được. Đã vô sự, vậy ta liền đi trước. Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến. Bất quá mỗi ngày bị những này so với chính mình động một tí đại ba 40 tuổi, không lại chính là năm 60 tuổi võ giả khách khí như vậy, Tiếu Hàn vẫn còn có chút không được tự nhiên, cho nên Tiếu Hàn nhìn không có việc gì về sau liền chuẩn bị rời đi. Đúng tiền bối đây là còn lại thuốc. Cổ Vân liền vội vàng đem thuốc trình lên. Còn lại đưa các ngươi, ta đi vậy. Nhìn thấy chỉ có một chút xíu, Tiếu Hàn cũng không có tiếp, dù sao hiện tại mình không thiếu thăng cấp điểm. Sau khi nói xong Tiếu Hàn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ biến mất đến vô thanh vô tức, không có một tia quy tích tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lần này, để bá đau bọn người triệt để đến cuồng. Ngoa đảo, đội trưởng, chúng ta gặp được Thật Thần Tiên. Chương 36, số dư còn lại 99872000. 00, bốn canh. Ngọc trong đá thế mà chứa linh khí, chuyến này tới đáng giá. Tiếu Hàn đi trên đường nhìn xem muôn hình muôn vẻ người nhóm cười cười. Lúc đầu chỉ là muốn đi tham gia náo nhiệt không nghĩ tới không chỉ có thu được cường đại kỹ năng, hơn nữa còn phát hiện mới năng lượng nguyên. Đi trước ngọc thạch cửa hàng xem một chút đi. Tiếu Hàn tiện tay ngăn cản một chiếc xe. Sau đó hướng thẳng đến gần nhất Ngọc Thạch Bán Buôn Thị Trường mở đi ra. Về phần hắn tại bá đạo bọn người trước mặt trong nháy mắt biến mất cũng là sử dụng thế thân thuật. Mà thế thân thuật cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Rất nhanh, Tiếu Hàn liền đi tới Ngọc Thạch Bán Buôn Thị Trường. Cái này một con phố khác cơ bản đều là Ngọc Thạch cửa hàng, đồng thời cũng có trong truyền thuyết đô thạch. Tiếu Hàn tuy tiện tìm một cửa tiệm đi vào. Nhân viên cửa hàng xem xét Tiếu Hàn chỉ là cái tiểu tử đồng thời mặc cũng không phải cái gì hàng hiệu lập tức không có bao nhiêu hào hứng. Bất quá chỗ chức trách nàng vẫn là đi tới. Xuất ca muốn mua lễ vật tặng người sao? Nhân viên cửa hàng cười nói với Tiếu Hàn đến. Ân muốn tìm một kiện quà sinh nhật. Tiểu Hàn nhẹ gật đầu, ngẫm lại xem Triệu Chỉ Hình muốn sinh nhật, mình cũng tay không không tốt đi. Vừa vặn tới liền nhìn xem có hay không thích hợp. Lễ vật ta là đưa cho bạn gái sao? Vẫn là trùng đối. Nhân viên cửa hàng hiếu kỳ hỏi. "Mẹ, bạn nữ." Tiểu Hàn bất đắc dĩ nói đến, mà hắn lập tức để nhân viên cửa hàng lộ ra một bộ ta đều hiểu biểu lộ. Để Tiểu Hàn một mặt im lặng. Nếu là đưa bạn gái vậy liền đến xem bên này a. Nói xong nhân viên cửa hàng mang theo Tiểu Hàn đi tới đồ trang sức khu. Dù sao cũng là ngọc thạch cửa hàng, nơi này cơ bản đều là ngọc thạch, bởi vậy những này đồ trang sức đều là ngọc thạch chế tạo. Thế mà không có một kiện là có được linh khí. Đây là có chuyện gì? Tiếu Hàn nhướng mày. Nếu là có linh khí hắn tiến đến hẳn là liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đã không có linh khí, Tiếu Hàn cũng không có đợi ở chỗ này đúng thú, bất quá đột nhiên một chuỗi dây chuyển đưa tới chú ý của hắn. Dây chuyển tạo hình để Tiếu Hàn thích vô cùng. Cái này bao nhiêu tiền? Tiếu Hàn hỏi thẳng. Nhân viên cửa hàng xem xét, Tiếu Hàn chỉ dây chuyền lập tức trong lòng trầm xuống, bởi vì cái này một sợi dây chuyền giá cả Tiếu Hàn khẳng định không chịu được nổi. Xuất ca ngươi ánh mắt thật tốt, cái này một sợi dây chuyển là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất dây chuyển. dây chuyển bản thân là bạch kim tinh, sở dụng phỉ thúy cũng là pha lê loại. Giá tiền là 120.000 Mặc dù biết Tiếu Hàn mua không nổi, nhưng là nàng vẫn là kinh nghiệm giới thiệu, ân cũng không tệ lắm, bọc lại a." Tiếu Hàn nhẹ gật đầu, nói thẳng đến. Nhưng mà hắn vừa nói, nhân viên cửa hàng lập tức ngây ngẩn cả người. "Cái này đều không trả giá sao? Thế nào? Không thể mua sao?" Tiểu Hàn nhìn xem có chút ngượng nhân viên cửa hàng nghi ngờ hỏi đến. "Không không không, phải, ta lập tức cho ngài tốt." Xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là trả tiền mặt? Nhân viên cửa hàng nghe xong liền vội vàng nói đến, sợ Tiếu Hàn từ bỏ. Quét thẻ A. Tiếu Hàn tiện tay đem triệu Vân Long cho thẻ đem ra. Mặc dù 120.000 8 rất đắt, bất quá dù sao tiền đều là triệu ra cho, dùng cũng không đau lòng. Nhân viên cửa hàng cầm lên thẻ đi thẳng tới quậy thu ngân. Nhưng mà, quét thẻ sau khi thành công biểu hiện số dư còn lại lại là để nàng trong nháy mắt ngốc trệ. Liên là thu ngân viên đều là có chúc mộng. Số dư còn lại? Không không. Cái này con số kinh khủng dù cho Ngọc Thạch cửa hàng ẩn hiện đều là kẻ có tiền, dù sao không có tiền ai sẽ mua những này xa xỉ phẩm. Nhưng là khủng bố như vậy tiền tiết kiệm các nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng liền run run rẩy rẩy đem gói ký giấy chuyển cùng thẻ trả lại cho Tiểu Hàn. "Thiên sinh, ngài còn có hay không cái gì nhìn chúng sao?" Nhân viên cửa hàng trước đó thái độ mặc dù cũng rất tốt, nhưng là hiện tại càng thêm tốt mấy cấp bậc. "Không cần, làm phiền ngươi." Tiểu Hàn cười cười, lập tức dẫn theo giấy chuyển rời đi nhà này Ngọc Thạch cửa hàng đã cũng không phải là ngọc trong đá có linh khí giá trị, nhìn tới vẫn là phải thật tốt điều tra thêm nhìn nguyên nhân ra ở nơi nào. Tiếu Hàn sờ lên cái cảm, lập tức tại những này tiệm đồ ngọc bên trong một nhà tiếp lấy một nhà bắt đầu tìm kiếm. Mà liên tại Tiếu Hàn đã bỏ đi thời điểm, Tiếu Hàn đi tới cái này, một cái trên thị trường lớn nhất một cái tiệm đồ ngọc. Ken. Phát hiện năng lượng, linh khí, bắt đầu hấp thu. Tiếu Hàn chân trước mới bước vào cái này một cửa tiệm, chân sau liền nghe đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được một tiếng này thanh nhắc nhở tinh thần của hắn trong nháy mắt chấn động. Rốt cuộc tìm được. Tiếu Hàn thở dài một hơi lập tức ánh mắt hướng phía trung quanh vội vàng nhìn lại. Sau một khắc liền thấy ngay tại cửa hàng chỗ sâu, một tôn được cung phục lấy phong cách cổ xưa quan âm ngọc tượng chi bên trên tán phát ra một tia hào quang màu xanh lục. Quang mang trong nháy mắt tràn vào tiểu Hàn trong thân thể. keng. Thăng cấp điểm 548 chương 37, kinh khủng chi thức lượng. Cái năm, hơn 500 thăng cấp điểm, mặc dù không nhiều, nhưng là thắng ở nhanh a, đây chính là tiểu Hàn vì sao muốn nóng lòng tìm kiếm linh khí đầu nguồn nguyên nhân. Dù sao cái này hơn 500 thăng cấp điểm vẹn vẹn nháy mắt liền bị hấp thu. Mà nếu là nhiệt năng lượng nói tiểu Hàn muốn hấp thu trọn vẹn mới ngày Điện năng cũng muốn 2 giờ, nếu là có thể tìm tới mới năng lượng đồng nguồn, Tiếu Hàn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. A. Tiểu Hữu cũng coi trọng ta tôn này Phật tượng. Mà liên tại Tiếu Hàn đi vào Phật tượng trước đó nhìn tỉ mỉ Phật tượng thời điểm, bên cạnh đi tới một cái một bộ màu xanh áo khoác Lao giả. Tiếu Hàn không có có ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm đã nhận ra Lao đầu có chút hứng thú, không biết Lao tiên sinh có thể cho ta giảng giải một cái cái này Phật tượng đến lệ. Tiểu Hàn cười cười, đối Lao giả nói đến, Tiểu Hữu đã có hứng thú vậy lão hữu liền kể cho ngươi nói a. Lão giả nhìn ra Tiếu Hàn tựa hồ là thật cảm thấy hứng thú không phải thuận miệng nhắc lên. Vậy vậy mang theo Tiếu Hàn ở một bên bàn trà trước đó ngồi xuống. "Lão phu ta là tiệm này lão bản, cái này một tôn Phật tượng chính là ta 50 năm trước thu." Nghe nói cái này một tôn Phật tượng đời đời kiếp kiếp bị cung cấp nuôi dưỡng, nếu không phải gia đạo sa sút, cần dùng gấp tiền, cũng không trở thành xuất thủ. Ta nhìn nữa thích cũng chính là cung phục. Mà Tiếu Hàn nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác, đây là cái đồ cổ. Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt lấy cái gì. Không sai, liền là đồ cổ, cái này hơn 500 năm lịch sử, đại minh triều thời kỳ cuối độ vận. giả lời nói trong nháy mắt để Tiếu hai mắt to sáng. Nguyên lai, like, cái này thăng cấp điểm số lượng cấp liền là tuổi của hắn phân. Thì ra là thế. Tiếu hàn còn nhớ rõ trước đó cái kia một viên ngọc bội cái kia long hồn thành viên thế nhưng là nói, nhà hắn tổ tông cung phụng hơn 300 năm vừa vặn Tiếu hàn liền được hơn 300 điểm thăng cấp điểm. Bất quá, hẳn không có đơn giản như vậy, dù sao đồ cổ, ta tại triệu ra giống như cũng đã gặp một chút. 300 năm trăm năm tựa hồ cũng có, nhưng là đều không có sóng linh khí. Xem ra cái này linh khí hẳn là những cái kia được công phụng ngọc khí mới có thể có được Tiếu Hàn trong óc phi tốc suy tư Mà suy đoán của hắn cũng không phải không có lý, dù sao ngọc khí có linh cái này được công nhận, cho nên ngọc khí mới có thể tốt hơn chứa đựng linh khí. Bất quá cứ như vậy, Tiếu Hàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Toàn thế giới được cung phụng ngọc khí loại có thể có bao nhiêu? Ta vẫn là thành thành thật thật hấp thu điện năng a. Tiếu Hàn bất đắc dĩ, bất quá hấp thu điện năng tốc độ đã phi thường khủng bố. Tiếu Hàn cũng chỉ là nhàn nhàn chán, muốn thăm dò một phen, có thể tìm tới càng tốt hơn, tìm không thấy cũng coi như. Hiện tại kết quả đi ra, có lẽ ngày sau thật đúng là những có thể dùng đến cái này suy luận cũng khó nói. Đa Tạ lao tiên sinh giảng giải. Tiếu Hàn đối lão đầu có chút chấp tay. Ha ha ha, ưa thích ngọc khí người trẻ tuổi không nhiều lắm. Lão phu cũng là suốt ngày trông coi cái tiệm này không có việc gì, Lao giả cười cười. Lao tiên sinh bởi vậy yêu thích, rất nhiều người còn hâm mộ không đến đâu. Tiếu Hàn cũng là cười cười, lập tức hai người bắt đầu hàn huyên. Đã đem mình cao trung tri thức tăng lên tới đại học tri thức, đồng thời còn lấp đầy tiếu Hàn có thể nói đem đại học tất cả chuyên nghiệp tri thức đều đã dung hội vào thông. Thiên Nam địa bắt thổi đến Lao giả tê cả ra đầu. Người trẻ tuổi kia, như bước hoàng ha. đầu hậu kỳ hoàn toàn đắm chìm trong tiếu Hàn bàng bạc trong tri thức. Hai người từ cổ đại nói đến hiện đại, từ nước ngoài thổi tới tới nước liên ngay cả tương lai mấy chục năm phát triển xu hướng đều bị Tiếu Hàn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Lao đầu nghe được mình sẽ địa phương chỉ có thể vội vàng chen vào nói, "Cái này ta biết, nguồn năng lượng mới nha, ta lão quen." Mấy giờ về sau, lão giả ánh mắt sáng rực đem Tiếu Hàn đưa ra môn. "Tiểu lao đại à, có rảnh nhất định phải thường đến a, không được lao ca ta đi tìm người cũng được." Lao đầu một mặt chờ đợi bộ dáng để Tiếu Hàn im lặng. Khu khu, tốt tốt tốt, có thời gian ta liền đến." Tiếu Hàn chỉ có thể cười ha hả. Sau khi nói xong đội vàng chuồn đi, sợ lão đầu và mình chạm đầu gà thành anh em cái bái mới có thể tính toán vẽ ngâm nước nóng tiểu Hàn buồn bực ngắn ngẩm về đến nhà, nhà mới đã xác định, nhưng là muốn lắc lưu tiểu Mẫu vẫn là một việc khó khăn. Về sau tiểu Hàn chỉ có thể lấy mình nhàn đến phát chán, Mân Uy một cái phần mềm, bị Vân Long tập đoàn lấy một bộ phòng cùng mấy triệu tài chính thu mua làm lý do để lừa gạt tiểu Mẫu. Vì kế hoạch tác dụng, Tiếu Hàn còn cùng Triệu Vân Long bên kia tốt đẹp chào hỏi, để Triệu Vân Long đích thân đến một chuyến. Mơ mơ màng màng tiểu Mẫu cứ như vậy tin tưởng. Nói nhảm, ngay cả người ta tổng giám đốc đều tới, nhà đều tại trong vòng mấy canh giờ chuyển tốt. Bất động sản chứng bên trên cũng biết tiểu Hàn, thẻ ngân hàng số dư còn lại còn tại đó. Nàng muốn không tin cũng không được. Bất quá ngày thứ hai, Tiểu Mẫu vẫn là giống như ngày thường sáng sớm liền đi tiệm tạp hóa bên trong mợ tiệm. Dù sao hơn 10 năm, Tiểu Mẫu hoàn toàn không dừng được, cũng chỉ có ở chỗ này nàng mới càng thêm thoải mái một chút. Tiểu Hàn cũng vô pháp, qua một thời gian ngắn Tiểu Mẫu chỉ hoàn qua đến từ sau hẳn là liền sẽ không đi. Về phần thân thể, Tiểu Hàn gần nhất thế nhưng là đem các loại thăng cấp qua đi hoàn toàn không tác dụng vụ tăng lên thể chất thuốc đều âm thầm cho Mẫu thân mình ăn. Hiện tại Tiểu Mẫu thân thể, liền là tại ôn dịch khu cũng sẽ không có chút vấn đề. Nhoán một cái, 2 ngày liền đi qua. TheS, câu đánh giá, câu nguyện phiếu. Cố Thác, câu thả, cầu hết thể chương 38, Triệu gia đại thiếu. Triệu Nghị. 6 chương. Hôm nay thì là Triệu Chỉ hình sinh nhật, xác vách người Triệu gia nhóm rộn rộn ràng ràng đang chuẩn bị lấy, dù sao cũng là Triệu gia đại tiểu thư sinh nhật. Tại một ngày này, không ít quan to quý tộc đều đi tới y trường. Mà Thiếu Hàn cũng là rất đã sớm tới. Bất quá cùng những người này không có giao tập tiếu Hàn chỉ là một người ngồi tại nơi Hẹo Lãnh Nghiên lặng nghiên cứu mình thuộc tính biểu. Thuộc tính biểu tính danh, Thiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, ám kình định phong. Ngày nghiệp, hoàng giai cao cấp luyện dự sư nhập thể, 1000 tốc độ, 1000 linh hồn, 1000 kỹ năng. Phổ thông bản khoa tri thức, 100%, 01000, phi đao LV6, 01000, trung ý LV6, 01000, đao pháp LV6, 01000, trí tôn ám kỉnh LV1, 03000, trộm cấp LV6, 01000, bài văn trưởng LV6, 01000, thế thân thuật LV3, 03000, trang bị, quần áo 6, quần 6, dây 6, hợp kim phi đao, 6, 3 thăng cấp điểm, 597. 42 ngày, thiếu hàn trọn vẹn dùng 4, 50.000 độ điện, qua 45.000 thang cấp điểm. Mà 45.000 thăng cấp điểm điểm thiếu hàn cơ hồ tất cả kỹ năng đều tăng lên biến đổi về sau liền đã thời đáy. Đáng nhắc tới chính là Lờ một trí tôn ám kinh trọn vẹn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu 8 lần. So phổ thông ám kinh lưu bước đầu chỉ gấp đôi. Cái này tăng lên tăng thêm tiêu hao hàn thân thể của mình tự lực, đôi chiến hóa kinh đều là dễ dàng. Lại càng không cần phải nói từng cái kinh khủng kỹ năng, mà Lờ Vợ lệ vẹo ba thế thân thuật đã mới lộ đường kiếm, không chỉ có đối tinh thần lực vận dụng đạt đến cực hạ, liền là thuần di khoảng cách cũng là đạt đến phương viên ngàn mét. Cái này cùng chân chính thuần di đã không xa. Đương nhiên, cái này thuần di vẫn là cần sớm vài phút thiết lập tốt tọa độ. Với lại tọa độ thời gian không thể quá lâu, nếu không cũng vô pháp làm dụng đến. Bất quá Tiếu Hàn có thể đoán được chỉ cần mình đem tăng lên tới 6 7 cấp, có lẽ thật liền có thể tái hiện chân chính thuấn gian di động. Thật không biết khủng bố như thế kỹ năng, tiểu quỷ tử là từ đâu lấy được. Đúng, vừa vặn gần nhất không có việc gì, ta có thể đi tiểu quỷ tử địa phương đi dạo à, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Quốc gia khác cũng có thể đi dạo. Tiêu Hàn nghĩ tới đây lập tức hai mắt tỏa sáng, phản phất vì chính mình khô khan sinh mệnh tìm được phương hướng. Ông ong ngoong. Nhưng vào đúng lúc này, một cố khí lưu cường đại từ bên trên bầu trời truyền tới. Nguyên bản bố trí rất tốt hội trường lập tức bị cái này khí lưu thổi đến loạn tít tê. tê. Tiêu lông mày lập tức nhíu một cái công vì cái gì khác, bởi vì chính mình đang tại ăn bánh gạ tổ, thế mà đem hắn bánh gạ tổ cho thổi tới trên mặt đất. Tiếu Hàn chậm rãi ngẩng đầu, lại là phát hiện một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi từ không chung rơi xuống. Hừ, là ai lớn mật như thế, dám đến triệu ra quái rối, cho là có một chiếc máy bay trực thăng liền có thể thượng thiên không thành. Tại làm cái nào mua không nổi 10 chiếc trong chiếc, có thể bị địa sản cự đầu Vân Long tập đoàn chủ tịch mới tới, cái nào thân giá thấp hơn 1 tỷ chục tỷ. mà giá trị bản thân đến trình độ này, cái nào không phải xã hội là nhân vật có tiếng tăm lẫy. Mà bây giờ cũng là bị cái này một trận máy bay khiến cho đầy bụi đất. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền phát nộ, không không có ý định lấy muốn đem người tới phá đổ. A, ta chịu nghị ngồi cái máy bay trực thăng, các ngươi chẳng lẽ có ý kiến không thành. Nhưng vào đúng lúc này, một cái trêu tức thanh âm tử rơi xuống máy bay trực thăng chi bên trên chuyển đến. Sau một khắc, một thanh niên từ trên phi cơ nhảy xuống tới. A, Minh Kình hậu kỳ võ giả. Tiếu Hàn nhìn thấy cái này, một mặt cao ngạo thanh niên về sau lập tức sử sở. Thân thể đối phương bên trong chỗ phát ra kinh khí trình độ, Tiếu Hàn liếc mắt liền thấy được. Đó là một cỗ cực kỳ thấp kinh khí. Đương nhiên, có thể tại cái tuổi này đạt tới thực lực như thế Người này xem ra là thiên tài a, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên tài. Mà người ở chỗ này nhìn người tới về sau trong nháy mắt biến sắc. Triệu Nghị, tứ đại gia tộc Triệu gia đại thiếu gia Triệu Nghị, Triệu Vân Long chất tử. Cái kia danh xưng Triệu gia trăm năm thứ nhất võ đạo thiên tài Triệu Nghị, truyền thuyết Triệu Vân Long lúc trước khí hải vỡ vụn cùng đương đại gia chủ, cũng chính là đại ca hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hiện tại Triệu Nghị đứa con trai này tới ta xem ra lấy bất tiện. Mọi người ở đây cơ bản đều tiếp xúc qua tu vòng. Dù sao đạt tới đẳng cấp này, đối tu luyện giới kinh khủng cũng là vô cùng rõ ràng. Mà tứ đại gia tộc liền là tu luyện giới đỉnh điểm. Là ngoại trừ nước nhà đại biểu Long Hồn bên ngoài duy nhất bốn cái có được hóa kình kỳ siêu cấp cường già gia tộc. Tứ đại gia tộc thế lực trải rộng toàn cầu, ở trong nước càng là một tay che trời. Người ở chỗ này nếu là ngẫu nghịch tứ đại gia tộc, sợ là ngày thứ hai ngay cả công ty cùng người đều sẽ trực tiếp từ thế gian bị xóa đi. Nguyên lai là Triệu Thiếu, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ta liền nói như thế nhân trung Long Phượng người cũng chỉ có Triệu Thiếu một người. Triệu Thiếu vượt lên trên đừng nói lái phi cơ trực thăng liền làm mở máy bay chiến đấu đến cũng không thỏa. Vẹn vẹn mấy giây, muôn bạn lòng đầy căm phẫn giới kinh doanh cự phách cả đám đều ưỡn nghiêng mặt bắt đầu nói quát, "Thấy thiếu Hàn một tác hàn." "Hừ, đại ca những năm này càng ngày càng trở về, dạy dỗ ngữ như thế cái thứ mất mặt xấu hổ." Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng băng lãnh hử lạnh từ trong biệt thự chuyển ra. Mọi người ở đây đều sắc mặt đại biến. "DS, canh thứ 6. Hôm nay còn có một chương tăng thêm, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu a. Chương 39, chủ nhà họ Triệu. Triệu Tử Long. 7 chương. Chỉ gặp Triệu Vân Long chậm rãi từ trong biệt đi ra, mà bên cạnh hắn thì là đi theo Vương láo, cùng áo trắng như tuyết Triệu Chỉ Hình." Hắn để Triệu Nghị sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Làm sao Triệu Vân Long chính là thuộc thúc của hắn, lấy Triệu ra nghiêm khắc ra phong cho dù hắn lại thế nào thiên tài cũng không dám mang lại. "Nha, đây không phải ta cái kia thân yêu thuộc thúc sao? Làm sao? Vô đại cái này nhỏ nhỏ Tiên Vân thị liền quên mình là người Triệu ra. Triệu Nghị châm chọc khiêu khích nói đến. "Đúng, ta suýt nữa quên mất, ta Triệu ra giống như không cần không cách nào tu luyện người, đáng tiếc." Đột nhiên, Triệu Nghị một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, để Vương lão lập tức sắc mặt khó coi xuống tới. Liên la Triệu chỉ hình cũng là bầu không khí vô cùng. "Đại thiếu gia" Lão gia thế, nhưng là thúc thúc của ngươi, ngươi sao dám như thế đại nghịch bất đạo?" Vương lão lạnh hư một tiếng, trực tiếp đối Triệu Nghị nói đến. Nghe được mở miệng người là Vương lão, Triệu Nghị lập tức lạnh hừ một tiếng. Đối với Vương lão hắn nhưng là không dám nói gì, dù sao Vương lão thế nhưng là hộ tống ra ra hắn năm đó lớn bối phận tử chiến, địa vị tại gia ra hắn trong mắt so phụ thân hắn đều cao. "Tốt, đã tới, vậy liền tìm một chỗ ngồi xuống, ít cho ngươi trà," cùng Triệu ra mất mặt. Triệu Vân long sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá hắn đối Triệu Nghị cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao mình lúc trước khí hải bị phá, đã có thể xác định là Triệu Nghị hắn lao tử rở cho quỷ, cho ta mất mặt. Đệ đệ a, lời này của ngươi thế nhưng là liền không đúng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thanh âm bình tĩnh từ máy bay trực thăng phía trên truyền tới. Nghe được thanh âm này, Triệu Vân long sắc mặt rốt cục khó coi xuống tới. Liền là Vương lão cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một khắc, cả người bên trên tán phát lấy một cỗ uy nghiêm nam tử trung niên từ trên máy bay chậm rãi đi xuống. Một cỗ khí thế cũng là từ trên người hắn bộ phát ra. Cỗ khí thế này ép tới ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Nha, rốt cục xuống, ám kình trung kỳ tu vi, không tệ lắm bất quá còn có một cái làm sao không xuống. Tiêu Hàn tự mình ăn bánh gà tổ, nhìn người tới về sau lập tức nếm miệng lên. Triệu Tử Long, Người đến làm gì? Triệu Vân Long lạnh hừ một tiếng. Triệu Tử Long, Triệu gia gia chủ đương thời. Triệu Vân Long lời nói trong nháy mắt để ở đây thương nghiệp đại lao sắc mặt kỳ biến. Tại Thiên Triều, tứ đại gia tộc gia chủ như là thổ hoàng đế, có câu lời nói được tốt, đắc tội người đương quyền đều không thể đắc tội tứ đại gia tộc. Bởi vì người đương quyền sẽ vì đại cục không tìm làm phiền ngươi, nhưng là tứ đại gia tộc lại là hoàn toàn sẽ không để ý tới những này. Những ngày thương nghiệp đại lão vội vàng hướng phía Triệu gia tối lui. Sợ bị nhơ kỹ. Ha ha ha, Nhi đại a, ngươi nhìn ngươi nói, cháu gái ta sinh nhật, ta làm sao có thể không đến. Triệu Tử Long nói xong, tay phải có chút vung lên. Sau một khắc, trên máy bay một cái ám kỳ kỳ võ giả trực tiếp giơ lên một cái khay đi xuống. Triệu Ngũ, cho chỉ hình đưa đi. Triệu Tử Long cười nói đến. Mà Triệu Vân Long bọn người nhìn xem một màn này lập tức hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lấy Triệu Tử Long thật đột tính. Nhưng mà, các loại Triệu gia bồi dưỡng tử trung Triệu gia quân Triệu Ngũ đem khay phía trên vải đỏ xốc lên thời điểm, Triệu Vân Long sắc mặt trông nháy mắt đen lại. Chỉ gặp một trương thư mời đặt ở khay phía trên. Triệu Tử Long, ngươi cái này là ý gì?" Triệu Vân Long nắm đấm bóp quá chặt chẽ, lạnh giọng hỏi. Không đợi Triệu Tử Long nói chuyện, một bên Triệu nghĩ mở miệng. "Phu thân ta nhìn chỉ huynh biểu muội niên kỵ không nhỏ, vừa vận mộ dung ra đến cầu thân, phụ thân ta làm chủ đã đem biểu muội gả cho mộ dung ra dòng chính tam thiếu ra. Đây là bọn hắn thư mời, sính lễ 2 ngày nữa liền đưa đến." Triệu Nghị lời nói dường như sấm xét để ở đây mấy người ngây ngẩn cả người. Triệu Chỉ Hinh không thể tin được nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiếu Hàn. Liên La Tiếu Hàn cũng có chút mặt mức. "Con mẹ nó, góp tường vịnh lên đến lão tử trên đầu!" Tiểu Hàn lại không phải người ngu, chỗ nào không biết Triệu Chỉ Hình đối với mình có ý tứ. Mình cũng không phải đối Triệu Chỉ Hình không có cảm giác, chỉ là mình còn trẻ ta, sớm như vậy liền bị tình yêu chói buộc cái kia còn sóng cộng lông. Nhưng mà lần này, Tiểu Hàn thế nhưng là ngồi không yên. "Thả của ngươi giam chó. Triệu Tử Long, Chỉ Hình sớm đã gả cho người khác, ngươi đã chậm." Triệu Vân Long trong nháy mắt nổi giận, nữ nhi của mình không hiểu tấu bị người cho ta người, mặc cho ai cũng sẽ khí bạo. Nếu không phải biết Triệu Tử Long phụ tử thực lực cường đại, mà mình tu vi đã phế đi, hắn đã sớm thủ. "Gả?" Triệu Vân Long, ngươi đây là đang nói đùa Triệu Tử Long nghe được Triệu Vân Long lời nói lập tức sắc mặt khó coi xuống tới. Đây chính là hắn tự thân đi làm cho Triệu ra kéo đến tốt thông ra, nếu như bị làm hư, không chỉ có mộ dung ra sẽ ghi hận mình, liền là sau đó nếu là lão tổ biết mình sợ tác sợ vi đều sẽ trách phần mình. Đương nhiên nếu là đối gia tộc Hữu ích lời nói, lão tổ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không sai. Chỉ hình sớm liền chuẩn bị gà cho ta, các người hai cái rác rời không muốn bị đánh nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Mà nhưng vào lúc này, một cái lời biếng thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền tới. 7 chương, cầu đánh giá a Chương 40, chúng bạn xa lãnh Ám Kình trung kỳ Triệu Vân Long. Canh ngột. Tiếu Hàn. Triệu Vân Long đồng lỗ co giật lại, Tiểu Hàn thế mà mở miệng, trong lòng của hắn lập tức giận mình. Bởi vì Tiểu Hàn lời đã đem Triệu Tử Long hai cha con hoàn toàn làm mất lòng. Tiếu Hàn, ngươi, ngươi làm sao lốc như vậy?" Triệu Chỉ Hinh nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau trong lòng chỉ có vô hạn mừng rỡ, bất quá mừng rỡ sau khi lại là lo lắng. Nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng biết, Triệu Tử Long hai cha con đắc tội không nổi. "Ba ba ba." Mà nhưng vào lúc này, Triệu Tử Long cười, một bên cười, còn một bên vô tay. Triệu Vân Long A Triệu Vân Long, người cái này đầu góc làm sao sau so khi còn bé không hiểu nghiệp A, tìm như thế một cái vô tri tiểu nhi liền muốn đến lừa gạt ta. Người cho rằng ta không dám giết người, cũng không dám giết tiểu tử này không thành. Triệu tử Long nói xong ánh mắt từ từ mê lên, ngay sau đó một cố cùng bạo sát khí từ trên người hắn buộc phát ra. Sát khí trô đến, Triệu Vân Long cùng vương lão, Triệu chỉ hình đều là cảm giác được một cố mùi huyết tinh. Nhưng mà sau một khắc, cái này một cố khí tức liền chậm dãi tiêu tán. Giết một chút lâu la, ngưng tụ điểm sát khí cho là mình là mình cùng Tiếu Hàn chậm rãi đi đến Triệu Vân Long người một nhà trước đó, đem cái kia một cỗ sát khí hoàn toàn cách trở. Mà Tiếu Hàn trên thân vẫn như cũng là không có tản mát ra một tia khí tức. Triệu Vân Long nhìn đến đây sắc mặt trong nháy mắt kinh hỉ. Tiếu Hàn, người rốt cục xuất thủ. Triệu Vân Long mặt mũi tràn đầy kích động, hắn đã sớm đoán được Tiếu Hàn thực lực không tầm thường, hiện tại xem ra, Tiếu Hàn thực lực so hắn tưởng tượng đến mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ thật đạt đến ám kình. Ở đây cũng chỉ có chưa có tiếp xúc qua tu luyện giới Triệu chỉ hình không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng biết, vừa mới Triệu Tử Long nói rất lợi về sau nàng kém chút ná tử. Mà Tiếu Hàn đến về sau cái kia cô cảm giác trong nháy mắt không có. Trong nháy mắt, Tiếu Hàn hình tượng trong lòng của nàng vô hạn cao cao. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Thế mà dùng khí thế đều có thể cùng ta địch nổi. Triệu Tử Long sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới hắn thấy bất quá chỉ là một cái sơn dã thôn dân Tiếu Hàn lại có thực lực cường đại như vậy. Với lại niên kỷ nhìn cư nhiên như thế tuổi trẻ. Tiểu tử ngươi dám quản ta Triệu ra sự tình? Chán sống. Triệu Ngũ, phế đi tiểu tử này. Mà lúc này đã kích lớn nhất lại là Triệu Nghị. Tự xưng là Triệu gia đến nay trong năm đệ nhất thiên tài hắn, thế mà bị một cái so với chính mình nhỏ hơn 7, 8 tuổi so không bằng. Gen Vết giữ dỗi hắn biết mình khả năng đánh không lại Tiếu Hàn, lập tức trực tiếp hạ lệ. "Là thiếu gia." Triệu ngũ đối Triệu Nghị có chút chắc tay, lập tức rơi chân một điểm, hướng phía Tiếu Hàn lao đến, sau một khắc trong tay của hắn một thanh trường đau xuất hiện ở trong tay. "Hừ, muốn động thủ. Trước qua cửa ải của ta." Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Vân long lại là cười. Theo hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường bạo khí tức từ trong thân thể hắn bộ phát ra. Cú khí tức này vừa mới xuất hiện, Triệu Gia phụ tử cùng Triệu Ngũ cùng Vương lao đều hoàn toàn biến sắc. Ám kình trung kỳ, lao ra, thực lực của ngươi. Vương lão không thể tin được nhìn xem Triệu Vân Long, không có khả năng, cái này sao có thể, ta lúc đầu thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi khí hải vỡ vụn, ta tự tay dưới thuốc điều đó không có khả năng. Đối diện Triệu Tử Long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. mà Triệu Vân Long lại là sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Triệu Tử Long a Triệu Tử Long, ngươi rốt cục thừa nhận. Ta biết, ta lúc đầu khí hải vỡ vụn đều là ngươi giở trò quỷ. Nếu không phải Tiếu Hàn mấy ngày trước đây đem ta cứu sống đồng thời ý chứa khỏi ta khí hại lời nói lúc này ta sợ vẫn là một tên phế nhân." Triệu Vân Long khỏe miệng khinh thường mà cười cười. "Nguyên lai là tiểu thiếu ra làm, thì ra là thế." Vương lão ánh mắt trong nháy mắt kích động, lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Tiếu Hàn, mà Triệu Vân Long thì là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Ngũ. "Triệu Ngũ, thân là người Triệu ra, giết hại tay chân chính là tội gì?" Triệu Vân Long lạnh hừ một tiếng. Triệu Ngũ thân hình chấn động, trong nháy mắt đứng thẳng người, hướng phía Triệu Vân Long hai tay ôm quyền, hồi bẩm nhị gia: "Tự giết lẫn nhau, giết hại tay chân lấy" Y theo Triệu gia gia quy kẻ nhẹ hứng phế bỏ tu vi, trục xuất Triệu gia. Kẻ nặng đánh vào Triệu gia Tử Lao, vinh thế không được ra ngục. Chương 41, ẩn sát xuất hiện. Tám vị ám kình cao thủ. Canh hai. Triệu Ngũ lời nói để Triệu Tử Long cùng Triệu Nghị sắc mặt kỳ biến, bởi vì Triệu Ngũ những gia tộc này tử trung sẽ chỉ nghe ông tổ nhà họ Triệu một người phân công, chính mình cái này gia chủ chỉ bất quá có thể điều động, nếu là thật sự tội danh thành lập, mình sợ là muốn mất. Dù cho mình bây giờ là gia chủ, mà hiện nay cũng chỉ có một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Long trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Mà Triệu Vân Long thì là cười lạnh một tiếng. "Triệu Ngũ, lúc này không đọc thủ, chờ đến khi nào?" Theo Triệu Vân Long quát khẽ một tiếng, Triệu Ngũ trong nháy mắt động. Trường đao trong tay trong nháy mắt hướng phía một bên Triệu Tử Long chém tới. Trái với Triệu gia ra, ra quy Triệu Tử Long đã không phải là chủ nhà họ Triệu. "Hừ, ta liền biết Triệu gia những ngày tử chung không đáng tin cậy. Ẩn sát người, còn không xuất thủ." Triệu Tử Long lạnh hừ một tiếng, quát khẽ nói. Nhưng mà mọi người ở đây nghe được cặn sát hai chữ lập tức biến sắc. Sau một Triệu gia trang vườn phụ cận nháy mắt xông ra số thân ảnh. Những này thân ảnh đều là tàn gia máu như bệnh khí thức, mỗi một cái đều là ám kinh thực lực cấp bậc. Mà những này thân ảnh đều là người mặc một bộ quần áo màu đỏ ngòm, quần áo trên ngực còn có một cái đao nhọn tiêu chí. Triệu Tử Long, ngươi thế mà cấu kết tần sát. Đây chính là phản quốc chi tội. Nhìn thấy thế mà thật là ẩn sát người Triệu Vân Long sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cầu kết? Đừng nói khó nghe như vậy, đây là hợp tác, liền như năm đó đưa ngươi cái này thật triệu ra trăm năm đệ nhất thiên tài khí hải làm phá. Triệu Tử Long khệ miệng khinh thường nói đến. Triệu Nghị được xưng là Triệu gia trăm năm đệ nhất thiên tài, điều kiện tiên quyết là không tính cả đã trở thành phế nhân Triệu Vân Long. Không phải 25 tuổi liền trở thành ám kình Triệu Vân Long mới là Triệu gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Nhị ra, các người đi mau, ta ngăn trở bọn hắn. Triệu Ngũ lạnh hừ một tiếng nói xong hướng thẳng đến 5 cái ẩn sát người vào tới. Nhưng mà, Triệu Ngũ cho dù là ám kình trung kỳ cường giả, đối mặt năm cái ám kình cấp ẩn sát khắc vẹn vẹn một hơi ở giữa liền đã rơi vào hạ phòng. Muốn đi, toàn bộ đều phải chết. Triệu Tử Long nơi nào sẽ để Triệu Vân Long chạy đi? Lần này hắn mang theo ám sát người đến đây chính là vì diệt sát Triệu Vân Long. Bởi vì mấy năm này Triệu Vân Long Vân Long tập đoàn phi tốc phát triển, đã nhanh muốn siêu qua khống chế của hắn, đến lúc đó cùng lắm thì đem nổi toàn bộ vực cho hận sát người. Nói xong cũng hướng phía Triệu Vân Long mấy người lao đến. "Vương lão, mang theo Tiểu Hàn cùng tiểu thư đi mau." Triệu Vân Long sắc mặt khó coi quát khẽ đến, lập tức trực tiếp xông lên đi cùng Triệu Tử Long chiến đến cùng một chỗ. Vương lão hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, nói xong kéo Tiểu Hàn cùng Triệu Chỉ Hinh liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, Triệu Nghị mang theo hai cái ẩn thành viên trong nháy mắt hướng phía Hàn mấy người tới đây. "Không tốt." Triệu Vân Long kinh hô một tiếng. Nhưng là thân hình của hắn cũng là bị Triệu Tử Long ngăn trở không cách nào cứu viện. Từng cái sinh ly từ biệt, có cân nhắc qua ta sao? Mà lúc này, Tiếu Hàn lại là bất đắc dĩ mở miệng. Mình biết điều như vậy sao? Ngay cả một chút a miêu a cẩu đều tới với mình. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mảnh miệng. Triệu Nghị lạnh hư một tiếng, ngay sau đó, bên cạnh hắn hai cái ẩn sắt thành viên trong nháy mắt hướng phía Tiếu Hàn giết tới đây. Oanh, oanh. Nhưng mà, sau một khắc, hai tiếng nổ mạnh lại là tùy theo chuyển đến. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía tiếng vang phương hướng nhìn sang, nhưng mà, cái nhìn này trong nháy mắt để mọi người ở đây mộng. Cái này? Điều đó không có khả năng. Triệu Nghị ngu ngơ đứng tại chỗ không thể tin được nhìn về phía trước. Mở? Khai quốc tế cho đùa. Liền ngay cả cách đó không xa Triệu Vân Long, Triệu Tử Long hai huynh đệ đều là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp hai cái nguyên bản đi đánh giết Tiểu Hàn ẩn sắt thành viên thế mà bị Tiếu Hàn một người một quyền đánh cho khảm đính vào lòng đất. Cả người giống như bùng nổ, mắt thấy liền không xuống nổi. Thế mà đều có kỹ năng, coi như không thể sao. Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Tại ẩn sắt hai người tiếp cận mình thời điểm, hai tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó truyền đến. keng. Phát hiện kỹ năng ẩn nấp lở 2 phải trang học tập. Học tập cần 300 ken. Phát hiện kỹ năng, ẩn bộ lở 3 phải trang học tập. Học tập cần 12 cái kỹ năng, mặc dù ẩn nấp do ẩn bộ đẳng cấp thấp, nhưng là học tập cần thăng cấp điểm lại là càng nhiều. Thự nhiên ẩn nấp đẳng cấp cao hơn không ít. Tiếu Hàn trực tiếp đem hai cái võ kỹ đều học đi qua. Dù sao vừa vận đều là mình thiếu. Các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao trên chân ta triệu ra sự tình? Còn có người đánh giết tận sát người, liền không sợ ẩn sát truy sát không thành. Triệu Tử Long đối Tiếu Hàn lạnh hừ một tiếng. Giết ẩn sát người, ta còn liền giết Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng, sau một khắc phải tay run một cái, ba đạo lưu quang trong nháy mắt buộc phát ra. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, cách đó không xa ba cái ám kính cấp tận sát khắc cường giả cũng trong nháy mắt bị hạ đầu. Một màn này trong nháy mắt để Triệu Tử Long hai cha con toàn thân run lên. Thật mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, ngoại trừ hóa kình tương giả, bọn hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được việc như thế. Bất quá để bọn hắn càng thêm sợ hãi lại là sau một khắc Tiếu Hàn lại nói, "Ta không chỉ có muốn giết tận sát người, ngươi cùng con của ngươi cũng muốn chết." Chương 42: Bạo lực đánh sát, dây lát dây ám kình. Ba canh. Một tiếng băng lanh thanh âm từ tiểu Hàn trong miệng bộ phát ra. Triệu Nghị trong nháy mắt dọa đến tê liệt trên mặt đất. Trước một giây còn như bước hống hống triệu ra đại thiếu ra, lúc này liền ngay cả tán nhà chi quyền đều so với hắn có tôn nghiêm. "Cha, cứu, cứu ta, Nhị thúc, ta không muốn chết, van cầu người để hắn đừng giết ta." Triệu Nghị hoảng sợ vội vàng chạy đến Triệu Vân Long dưới chân ôm chân của hắn liền khóc òa lên. Đầu không ngu ngốc hắn tự nhiên biết hiện tại chỉ có Triệu Vân Long mới có thể cứu hắn. "Ai? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Việc này ta cũng không có quyền lợi quyết định." Triệu Vân Long bất đắc dĩ thở dài, lập tức một cước đem Triệu Nghị đá văng ra hướng phía trong biệt thự bộ đi đến. Không nói đến hắn có thể hay không tha thứ trăm phương ngàn kế muốn muốn giết bọn hắn cha con Triệu Tử Long phụ tử, liền là hắn muốn tha thứ. Hắn cũng vô pháp giao động tiểu Hàn ý kiến. Dù sao, nữ nhi này còn không có gả đi, mình cũng không tiện nói gì. Hừ, nhị tử, đứng lên cho ta. Ta người Triệu ra liền là chết, cũng sẽ không hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Triệu Tử Long nhìn con mình quỳ trên mặt đất không chịu được như thế, lập tức nhướng mày lạnh hừ một tiếng. Triệu Nghị bị cha mình đến toàn thân lập một cái, không còn dám tại hung hăng cản phá. Chỉ là run rẩy nút ở Triệu Tử Long phía sau. "Nhi đệ, lần này là ta thua rồi, cũng là vĩnh viễn bại, nhưng là ngươi không nên quên, lúc trước trở thành chủ nhà họ Triệu người là ta, không phải ngươi." Ha ha ha ha. Triệu Tử Long phá lên cười. "Ai, ngươi thật coi là, lúc trước ngươi thăng sao? Chỉ hình mẫu thân của nàng chết đi về sau, ta sớm đã không còn tranh quyền đoạt lợi tâm, nếu không phải ta từ bỏ ra chủ vị trí, chỗ nào đến phiên ngươi? Chỉ là không nghĩ tới ta đã bỏ đi, ngươi còn như thế hùng hổ dọa người đem ta khí hại hủy. Đại ca à, đại ca, vị trí gia chủ liền thật trọng yếu như vậy sao?" Triệu Vân Long không cam lòng hỏi lại để Triệu Tử Long thân thể trong nháy mắt run lên. Hắn lúc trước cũng là không hiểu thấu liền trở thành gia chủ, nguyên lai mình vị trí gia chủ này là người khác không cần. Mà Triệu Vân Long câu nói sau cùng để hắn trong nháy mắt phủ. "Đúng vậy a, thật có trọng yếu không?" Nghĩ tới chỗ này Triệu Tử Long hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. "Nhi đệ, ta cuối cùng cầu ngươi một sự kiện. Triệu Tử Long trầm rãi nói đến. Triệu Vân Long nghe tự nhiên biết Triệu Tử Long ý tứ. Triệu nghĩ là chó của ta, ta tự nhiên sẽ bảo đảm tính mạng hắn, bất quá, ngày sau hắn sẽ không còn là người Triệu gia, đồng thời, ta cũng sẽ đem hắn võ công phế đi. Triệu Vân Long bình tĩnh nói đến, Triệu Tử Long nghe khẽ gật đầu, "Đa tạ nhị đệ, tiếp sau gặp." Triệu Tử Long nói xong, tay phải vận khởi cuồng bạo kình khí ầm vang hướng phía mi tâm của mình đánh tới. Theo thi thể của hắn tại Triệu Nghị không thể tin được dưới ánh mắt ẩm vang ngã xuống đất. "Chủ nhà họ Triệu, như vậy vẫn là." Tiếu Hàn gặp cũng không nói cái gì, Triệu Vân Long mặt mũi vẫn là muốn trò, bất quá mà. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Hưu. Cục đá mang theo một cỗ khí ầm vang đập vào Triệu Nghị phần trong nháy mắt phun ra một máu tươi, sau một khắc trong thân thể của hắn kình khí như là hồng thủy ra. Anh, thật tốt một cái sinh nhật, liền làm cho hư hỏng như vậy. Tiếu Hàn nhìn một chút bị trong chiến đấu lên kinh khí thổi ngã chẳng cảnh, cảm khái nói đến, "Tiếu Hàn a, đa tạ ngươi xuất thủ, nếu không phải ngươi, ta triệu ra từ trên xuống dưới đều muốn bị tộc thủ." Triệu Vân Long cười nói với Tiếu Hàn đến, "Đúng vậy a Tiếu Hàn ca ca, may mắn mà có ngươi, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy." Triệu Chỉ Hinh một mặt súng bái nhìn xem Tiếu Hàn. Mỗi cô gái đều có Vương Tử ngậm, mà Tiếu Hàn tự hồ chính là nàng Bạch Mã Vương Tử. "Việc nhỏ, đúng đây là ta chuẩn bị xong lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích." Tiếu Hàn nhìn xem một bộ lễ phục màu trắng vẽ lên đồ trang sức trang nhã triệu chỉ hình trong lòng cũng là khẽ rũ lên. Lập tức từ nghi ngờ đến móc ra một cái tinh xảo hộ. Hộp mở ra về sau, một chuỗi trong suốt sáng long lanh dây chuyển xuất hiện ở trong hộp. Dây chuyển phía trên phỉ thúy tách ra từng tia ánh sáng mang. Tinh quang chi nước mắt năm, có thể hấp thu tinh quang vì năng lượng, tại đeo người phát sinh thời điểm nguy hiểm triệu hồi ra thủ hộ thuận, năng lượng tràn ngập lúc có thể ngăn cản tổng cộng 1000 điểm tổn thương. Lực hấp dẫn 100, nhưng con bế. Dây vừa ra, đừng nói là làm nữ sinh triệu chỉ hình liền là một bên triệu vân long cùng vương lão đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này một chuỗi dây chuyền. Tiểu Hàn liền vội vàng đem lực hấp dẫn công năng quan bế. Cái này mới khôi phục bình thường. Tiểu Hàn ca ca, cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích. Bất quá, ngươi có thể giúp ta mang lên sao? Triệu Chỉ hình lòng tràn đầy vui vẻ, khi thật chỉ cần là Tiểu Hàn tạo, nàng đều ưa thích. Ân, đương nhiên. Tiểu Hàn cười cười, lập tức tại Triệu Chỉ hình ánh mắt mong chờ bên trong giúp nàng đem dây chuyển đeo đi lên. Thấy cảnh này, một bên Vương lão cùng Triệu Vân Long đều là vui mừng cười. Chương 43: Thi đại học điểm số, 760 phân. Buổi canh. Ban đêm Triệu gia phòng tiếp khách. Triệu thúc thúc, cái này thuần sắt là cái gì tổ chức? Hồ Lai Lịch không nhỏ a. Tiếu Hàn có chút hiếu kỳ đối với Triệu Vân Long nói đến. Qua sinh nhật, Tiếu Hàn có một số việc không hiểu, cho nên ngay tại trong phòng tiếp khách cùng Triệu Vân Long hàn huyên. Nghe được cận sát hai chữ, Triệu Vân Long cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ẩn sát, kỳ thật nguyên thuộc về Thiên Triều một cái ám sát cơ cấu, cái này cái cơ cấu cường giả vô số, hiện nay chỉ là hóa kình kỳ kẻ thống trị liền có năm vị. Ẩn sát giết người xưa nay không quản cái gì đảm nghĩa, cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần tiện đúng chỗ là được. Bất quá bởi vì tại thế chiến thứ 2 trong lúc đó bị tiểu quỷ tử thuê không ít kháng chiến tướng lĩnh. Vậy vậy sau khi dựng nước bị thái tổ chủ xuất thiên triều, bất quá bởi vì tính chất vấn đề, ẩn sát càng phát ra lớn mạnh, hiện tại trở thành quốc tế thế lực. Mà tại thiên triều chỉ cần là ai dám cùng ẩn sát có liên hệ, chỉ cần bị điều tra ra liền lấy tội phản quốc loạn sử. Triệu Vân Long chậm rãi đối tiểu Hàn giảng giải một chút ẩn sát sự tích. Nghe được tiểu Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ẩn sát thế mà từ ngàn năm trước đó liền lưu chuyển tới. Với lại từ công bố nhân viên nhìn lại, hóa kình cường giả cấp bậc bạch sát người có năm vị. Ám kinh cấp bậc hoàng kim cấp sát người liền có hơn 200. Mà bạch ngân kẻ ám sát cấp bậc minh kình cao thủ có chọn vẹn mấy vài người. Một năm ám sát nước chạy đạt tới mấy trăm tỷ. Lao Mỹ những cái kia bị ám sát tổng thống chín thành đều là ấn sát làm. Chật chật, không nghĩ tới còn có loại này thế lực cương đại. Tiếu Hàn cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao toàn bộ thiên triều, hóa kình cường giả bên ngoài cũng vẹn vẹn bảy người, ám kinh hơn 500 người thôi. Đúng vậy à, cho nên ngày mai ta liền muốn lên đường trở về kinh đô Triệu gia, vì chỉ hình an toàn, ta cũng chỉ có thể như thế. Triệu Vân Long sâu kín thở dài. "Ân, trở về Triệu gia tự nhiên là tốt nhất dự định, các ngươi cẩn thận một chút là được." Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Ngay tại lúc mình nói xong câu đó, thời điểm Triệu Vân Long đột nhiên nhìn chằm chọc vào Tiếu Hàn. "Đúng, trước khi đi ta nhưng cảnh cáo tiểu tử ngươi à, không cần tự dịp chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này liền ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không phải tiểu tử ngươi liền làm mạnh hơn, ta cũng không tha cho ngươi." Triệu Vân Long nói xong, phát ra mình đã ám kình hộ kỳ khí tức. Hắn lúc trước khí hải bị phá thời điểm chính là liền là ám kình đỉnh phong, năm gần 35 tuổi, được vinh dự gần trăm năm nay có hy vọng nhất trở thành kế tiếp hóa kình cao thủ thiên tài. Hiện tại 10 năm trôi qua, khí hải một lần nữa tụ, vẹn vẹn mấy ngày liền đã khôi phục được tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên cũng biện biện chỉ là hy vọng, phải biết bị vô số cường giả bị ngăn cản tại ám kình cùng hóa kình cùng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối sống quáng đời còn lại. Không phải thế gian làm sao có thể chỉ có như thế thưa thất mấy cái hóa kình cao thủ. Tiếu Hàn nghe xong, lập tức bất đắc dĩ. Ta nào dám a, đến lúc đó chính ta đều không buông tha chúng ta. Tiêu Hàn tự nhiên là vô độ ngực cam đoan, dù sao mình tương lai cha vợ đều lên tiếng, Tiếu Hàn làm sao dám nói cái gì. Người nhớ kỹ liền tốt, các loại bên kia làm xong, ta liền thu xếp hôn sự của các ngươi. Triệu Vân Long Hải lòng gật đầu. Tiêu Hàn nghe xong kèm chút dọa nước tiểu. Cái này hắn cùng Triệu Chỉ Hình mới mấy tuổi a liền chuẩn bị kết hôn. Bất quá Tiếu Hàn chỉ có thể liên tục gật đầu, cái nắm cũng không dám thả một cái, hoàn toàn không có lúc trước tiện tay ven sát mấy cái ấn sắt cường giả bà khí. Ai? Cái này sinh ra qua, không hiểu thấu có thêm một cái vị hôn thê. Tiếu Hàn bất đắc dĩ hướng phía trong nhà đi đến, đồng thời cảm khái nói đến. Đinh linh linh. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại là vang lên. Tiếu Hàn mở ra xem, lại là phát hiện là chủ nhiệm lớp điện thoại gọi tới. Uy, lão sư sao rồi? Tiếu Hàn nghi ngờ hỏi đến, đêm hôm khuya chủ nhiệm lớp cho mình gọi điện thoại gì? Uy Tiếu Hàn ngươi tra điểm số không có." Chủ nhiệm lớp ngứa khí kích động đối Tiếu Hàn nói đến. Lập tức Tiếu Hàn mới nhớ tới hôm nay ra thi đại học điểm số a, mình thế mà quên đi. Bất quá cũng thế, gần nhất ra nhiều chuyện như vậy. "Ta quên tra xét, sao rồi?" Tiểu Hàn lung túng nói đến. "Cái gì? Ngươi ngay cả thi đại học điểm số đều không quan tâm?" Đối diện chủ nhiệm lớp lập tức tức giận đến hết dầm lên, Tiếu Hàn liền vội vàng đem điện thoại cầm xa một chút. "Tiểu tử ngươi thi 760 phân, ngươi không biết sao?" Nhưng mà chủ nhiệm lớp lời nói lại là để Tiểu Hàn ngậm. "Chờ một chút, mất điểm không phải liền là 750 sao?" Tiểu Hàn có chút động. Ngươi không biết, ngươi bởi vì thi đại học trong lúc đó anh Dũng chuyển cứu người dấu vết bị tăng thêm 10 phần, sau đó ngươi thi mát điểm, hiện tại nhà ngươi sợ là đã bị phóng viên vây lấy. Chủ nhiệm lúc trong lời nói vô cùng kích động, phản phất cái kia thi mát điểm người là hắn đồng dạng. A, dạng này a, ta ơn lão sư, ta đã biết. Tiểu Hàn gái đầu một cái, lập tức đem điện thoại cút, sau đó nhìn một chút nhà mình phương hướng, quỷ ảnh đều không một cái, đừng nói ký giả. Nơi nào có ký giả, lão sư này, tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Tiểu Hàn lắc đầu, lập tức về đến nhà. Mà hắn điểm số tự nhiên là để mới vừa từ tiệm tạm hóa bên trong trở về tiểu Mộ vô cùng vui vẻ. Mặc kệ tiểu Hàn ăn không có ăn cơm chiều lại cho tiểu Hàn làm một bàn lớn phong phú thức ăn. Cũng may tiểu Hàn tiêu hóa lực kinh khủng, không phải sợ là phải bị cho ăn bể bụng. Mà ngày kế tiếp thật sớm, tiểu Hàn rốt cuộc biết, vì sao hôm qua không có phóng viên tới, tình cảm tất cả phóng viên đều đi tiểu Hàn quê quán vòng đây đi. Sáng sớm hôm nay Mặc Vận Thiên kêu cửa chính liền bị mười mấy cái điên cuồng phóng viên Cũng đều là ngũ, vệ môn. Cái cuối cùng giới kinh doanh đại lao chạy bộ sáng sớm bị phiền đến không được. Một câu xuống dưới, những ký giả này cậu tự toàn bộ bị đài truyền hình, tòa báo mắng trở về, ngày thứ hai toàn bộ bị khai trừ. Bất quá, bên này Tiếu Hàn trong nhà lại là nên đón không ít khách không mời mà đến. Sắp thực nói là cửa chính. Sáng sớm liền không khiến người ta sống yên ổn a. Tiếu Hàn đánh cái a cắt, lập tức đi ra biệt thự. DS, thường ngày, câu đánh giá. Chương 44, ngài. Ngài liên là tiền bối. Canh năm, Bã đạo, nơi này chính là Triệu Vân Long chỗ nhà. Còn có người lấy được tình báo xác định hận sát người ở chỗ này. Tiếu Hàn nhà cửa chính, một cô bình thường ngủ lăng hoành quang đầu ở chỗ đó. Sau đó bên trong lớp trọn vẹn 10 cái long hồn thành viên, với lại toàn bộ đều là đội trưởng cấp bậc. Nói nhảm, lão tử mạng lưới tình báo ngươi cho rằng là giả. Chỉ là không biết ẩn sát người đến Triệu Vân Long nhà không biết có chuyện gì, với lại nghe nói Triệu Tử Long hôm qua tới qua nơi này. Chẳng lẽ bọn hắn muốn ám sát Triệu Tử Long? Bá Đao phân tích để ở đây long hồn đội trưởng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là Triệu ra ra chủ đương thời chết ở chỗ này, cái kia thiên vân thị thế nhưng là liền muốn lật trời. Uy, sáng sớm, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng lườm biếng thanh âm đột nhiên truyền đến mấy người trong lỗ tai. Mười cái long hồn đội trưởng cấp bậc nhân vật lập tức biến sắc, không tốt bị phát hiện. Cung nhận biến sắc, trong nháy mắt mở cửa xe liền bỏ ra. Cái khác mấy cái long hồn đội trưởng cũng là bỏ ra, nhưng mà, sau một khắc, nhìn thấy Măng dép, đánh lấy A Cát Tiếu Hàn về sau trong nháy mắt mở bước. không phải ổn sát. Cung nhận cảnh giác hướng phía trung quanh quét mắt, đồng thời thấp giọng với người trùng quanh nói đến: "A, các ngươi tìm ẩn sát người a, nói sống đi." Tiếu Hàn nhìn vẻ mặt cảnh giác sợ đả thảo kinh sà long hồn một đoàn người bất đắc dĩ nói đến, nhưng mà hắn vừa ra trung quanh một đám long hồn thành viên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đậu thủ!" Theo quát khẽ một tiếng, 10 cái long hồn thành viên toàn bộ hướng phía Tiếu Hàn bạo phát cường đại công kích. Hiển nhiên, Tiếu Hàn lời đã để bọn hắn đem Tiếu Hàn cho rằng là ân sát người. Dựa vào, nếu không phải xem ở các ngươi mang đến nhiều như vậy kỹ năng phân thượng ta đã sớm truy các người. Tiếu Hàn im lặng, mình liền đến chào hỏi liền đồng thủ, khi mình buồn nặn đó a. Nói xong, tay phải hơi khẽ nâng lên. Sau một khắc Tiếu Hàn một quyền hướng phía hư không vung ra. Oeng. Kinh cùng ám kình chi lực từ Tiếu Hàn trên tay bộ phát ra, trong nháy mắt một cỗ khủng liền như là một cỗ mất chế xe tải hướng 10 cái long hồn đội trưởng đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm để ở đây 10 cái long hồn thành viên trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Mỗi người trong miệng đều trong nháy mắt phun ra máu tươi. Ầm ầm ầm Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vang về sau, 10 cái long hồn đội trưởng toàn bộ khảm đính vào xa mấy chục thước bên ngoài trên tường. Tiếu Hàn làm xong cái này về sau không quan trọng phủ tay, tựa như là tiện tay chụp chết mấy con muỗi. Khu khu khụ. Cái này, cái này sao có thể? Công nhận, sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa Tiếu Hàn. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, thế mà cách không một quyền liền đem bọn hắn bay. Nếu không phải Tiếu Hàn lưu thủ Bọn hắn sợ là toàn bộ đều phải chết. Bá Đao, tiểu tử ngươi làm sao không nói ngươi Thiên Vân thị có cái này nhóm cường giả? Đúng vậy à, cái này nhóm cường giả ít nhất là hóa kỳ kỳ, ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết. Từ tường bên trên xuống tới, từng cái Long Hồn đội trưởng bắt đầu hoán trách Bá Đao. Dựa vào, lao tử làm sao biết, nếu là biết ta liền sẽ không bị đánh. Bá Đao cái kia khi à, hai ngày trước mới kém chút chết rồi, hôm nay lại suýt chút nữa chết rồi, cái này đều chuyện gì à. Sớm biết làm Long Hồn đội dài nguy hiểm như vậy, hắn còn không bằng về nhà kế thừa trong nhà cái kia mười mấy cái ước đâu. Chậc chậc chậc, Bá a. Hai ngày không gặp, ngươi liền quên ta đi. Ngay tại lúc Bá Đao cực lực phủ nhận tự mình biết Tiếu Hàn thời điểm, Tiếu Hàn mở miệng. Tiếu Hàn lời nói trong nháy mắt đè Bá Đao ngấp trẻ. Trong nháy mắt một cái một thân hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngài là tiền bối?" Bá Đao không thể tin được nhìn xem bề ngoài vẹn vẹn hơn 10 tuổi Tiếu Hàn. Tại hắn trong tưởng tượng Tiếu Hàn chí ít đều là một 200 tuổi lao đầu tử. Dù sao một cái hóa kình cường giả làm sao có thể tụ trẻ. Nhưng mà kết hợp lại Tiếu Hàn vừa mới bộc phát thực lực hắn lại là biết, Tiếu Hàn thật liền là áo bào đen. Dựa vào Ngươi còn nói ngươi không biết, đến trợ giúp ngươi thật là chúng ta mắt bị mù. Không sai không sai, quá không tử tế, lần này tiền thuốc men ngươi ra a. Chờ một chút, Bá Đao ngươi nói tiền mối, không phải là trước ngươi nói cứu được ngươi cái kia thần bí luyện dược sư a. Đột nhiên, nhớ tới Bá Đao hai ngày trước cùng bọn hắn nói khoác mình bị luyện dược sư từ trong chết cứu được trở về sự tình, trong nháy mắt người ở chỗ này trong nháy mắt sắc mặt trang nghiêm. Vị tiền bối này, chúng ta là Long Hồn đội trưởng, hôm nay đến là bởi vì phụ cận về sau sát người ở hiện, cho nên đặc biệt tới bắt, có chỗ phạm, còn mong rộng lòng tha thứ. Lam Lâm thời người dẫn đầu cùng nhận đội vàng hướng phía Tiểu Hàn Quốc quân. Vậy phân Tiếu Hàn có phải hay không là ẩn sắc người, nói đùa, nếu là Tiếu Hàn đúng vậy, bọn hắn vừa mới lên chết, với lại đối phương còn cứu được bá đao. Không sao, chỉ là các ngươi tình báo này cũng quá rơi ở phía sau, ẩn sát đều bị ta giải quyết mới đến, bất quá đã tới, cái kia có cần phải tới nhà ta ăn điểm tâm lại đi. TheS, thường ngày, câu đánh giá. Chương 45, bọn hắn a, đều là thông muột cầu. 6 chương. Tiếu Hàn lời nói để Long Hồn một đoàn người sắc mặt hơi đổi một chút. Tới chậm. Bất quá ngẫm lại cũng là có Tiếu Hàn loại này đại thần ở, ở phụ gần đây, liên La Hoa kịp tới, sợ là đều không được người. Đừng nói một nhóm hoàng kim cấp bậc gần sát người, Tiền bối đã như vậy khách khí, vậy chúng ta liền không khách khí. Nhưng mà, Bá Đao lúc này lại là hai mắt tỏa sáng, vội Vàng kích động nói đến. Cái khác mấy cái Long Hồn đội trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng. Vội Vàng giống như Bá Đao thuận cán bên trên bò. Tiểu Hàn nghe lập tức im lặng. Hắn liền nói một chút, những này cho so còn tẩn thật. Không nói chuyện mới nói, Tiểu Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Long Hồn một đoàn người về nhà. Mẹ, khách tới rồi, làm nhiều điểm điệm tâm. Nhưng mà nhìn xem Tiểu Hàn mang theo một đại nhóm cao lớn thô kệch Long Hồn thành viên tiến đến, Tiểu Mẫu lập tức giật mình. Đừng nói chú mẫu, liền là cái này nhóm long hồn thành viên nghe được Tiểu Hàn gọi mẹ về sau đều là một cái lão đảo kém chút ngã sắp xuống. Không nghĩ tới Tiểu Hàn thế mà thật chỉ có hơn 10 tuổi, cái này mẹ nó khai quốc tế cho đùa. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là nào đó lão quái vật chú nhan chi thuật phản lão hoàng đồng thôi. Bá, đại muội, nữ sĩ người tốt. Cùng nhận liên tiếp suy nghĩ mấy cái xưng hô, phát hiện đều không ổn, nói bám mẫu. Mẹ, mình mấy người mặc dù nhìn xem 3 40 tuổi, nhưng là đều bảy tám trụ, nữ nhi đều xò so tiểu mẫu đại. Nói đại muội tử, đây không phải là xò so tiểu Hàn bối phần cao. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gọi là tiểu mẫu nữ sĩ cái này quái dị xưng hô. Nữ sĩ tốt, nữ sĩ tốt. Từng cái long hồn thành viên vội vàng học theo. Một bên tiểu Hàn trong nháy mắt sạm mặt lại, những người này là đồ bị không thành. Các người tốt, các người tốt, tiểu Hàn ngươi trước dẫn bọn hắn đi phòng khách ngồi một chút, sau đó tới giúp mẹ làm một cái đồ ăn, rất nhanh liền tốt. Tiểu Mẫu cưỡng ép kéo ra một vòng cười sau đó đối cùng nhận một đoàn người nói đến. Dù sao cùng nhận bọn người nhìn qua quá không giải thích được. A, lập tức tới. Tiểu Hàn bất đắc dĩ, mang theo cùng nhận bọn người đến phòng khách sau khi làm xong trực tiếp đi tới phòng bếp. Nhưng mà vừa mới tiến phòng bếp liền bị tiếu Mẫu một tay lấy lỗ thai nắm chặt. Danh con, ngươi làm sao người nào đều mang về nhà, ngươi xem bọn hắn hung thần ác sát xem xét liền là xã hội đen, nói, ngươi có phải hay không học xấu cũng muốn làm tinh thần tiểu tử. Ngươi dạng này để cho ta làm sao xứng đáng ngươi chết đi cha." Tiếu Mẫu trong nháy mắt đối tiếu Hàn thấp giọng liền là một trầu thoa mạ. "Ai ai ai, mẹ, mẹ, ngài đừng nhẹ, ta sai rồi vẫn không được a. Không phải như ngươi nghĩ." Tiểu Hàn vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà hai mẹ con đối thoại để ở phòng khách cùng nhận mấy người trong nháy mắt mặt đều nghẹn đỏ lên, kém chút không có cười phun. Dù sao thực lực mạnh như bọn hắn, mặc dù Tiểu Mậu đã rất nhỏ giọng, nhưng là bọn hắn vẫn là nghe rõ ràng. Nghĩ không ra thực lực khủng bố như thế Tiểu Hàn Thế mà bị người bình thường mẹ như thế treo lên đánh. Tưởng tượng vừa mới bị thương tựa hồ trong nháy mắt tốt. Nhưng mà Tiểu Hàn Câu nói tiếp theo lập tức để bọn hắn sắc mặt khổ xuống dưới. "Vậy ngươi nói a, bọn hắn là ai?" Tiểu Mậu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối với Tiểu Hàn nói đến. "Bọn hắn à, đều là ta lại tới đây nhận biết, hoặc là thông công thoát nước, hoặc là con đường, mở xe rác, đều là cực khổ người a." Ta buổi sáng hôm nay xem bọn hắn giống như ngay cả sớm một chút cũng chưa ăn sẽ đi làm liền mời bọn họ tới dùng cơm, ta làm sao có thể làm tinh thần tiểu tử. Tiếu Hàn vội vàng một bộ hào hài tử dáng vẻ. Quả nhiên, nghe được Tiếu Hàn, Tiếu Mẫu Nguyên bản đen mặt lập tức liền sáng sủa. Nguyên lai like là dạng này, vậy là tốt rồi, còn có đừng nói cái gì thông cống thoát nước, cái gì, nhiều đả thương người, đều là khổ cực nhân dân của chúng. Cha mẹ ngươi trước kia cũng đã làm những này, bất quá ngươi lại dạng này thiện tâm mẹ an tâm. Đã tất cả mọi người là cơ sở bất tính, cái kia mẹ liền hảo hảo bộc lộ tài năng. Người cho mẹ trợ thủ Tiểu Mẫu nghe được con trai mình thiện lương như vậy tự nhiên là rất vui vẻ, nhưng mà phòng khách cùng nhận một đoàn người lễ phủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bởi vì bị tiếu Hàn đánh cho toàn thân bẩn thỉu cảm giác còn thật có chút giống thông cống thoát nước, mở xe rác. Rất nhanh, đồ ăn liền đi lên. Tiểu Mẫu cực kỳ nhiệt tình tiếp gọi cùng nhận mấy người. Tới tới tới ăn nhiều, làm việc khổ cực như vậy, tiêu hao nhất định rất lớn a. Tiểu Mẫu nhiệt tình lời nói để cùng nhận một đoàn người khóc không ra nước mắt. Vất vả. Nói là quét đường cùng thông buồn cầu vất vả, mà một bên Tiểu Hàn chỉ là vui đầu ăn cơm, bởi vì hắn sợ mình nhịn không được cười phun. Một đứa cơ ngay tại loại này không khí phía dưới đã ăn xong. Nhưng mà lấy vì cái đề tài này như vậy lúc kết thúc, một mặt thương lượng tiếu Mẫu lại là nói chuyện. Đúng, lầu 2 có cái buồn cầu giống như hỏng, còn xin sư phó hỗ trợ cho thông một cái, mà khác hậu viện giống như cũng có chút rất rưỡi, cũng còn phiền phức đám trợ cả. Vì sợ trực tiếp đưa tiền đả thương tự tôn của bọn hắn, tiếu Mẫu thiện ý đối cùng nhận một đoàn người nói đến xem như chiếu cô sinh nghĩ lần này, cùng nhận bọn người phủ. Cuối cùng 10 người bỏ ra hơn 1 giờ, đem biệt thự trong, trong ngoài ngoài quét dọn một lần, ngay cả cả tòa lầu buồn cầu đều thông một lần. Sau đó cầm giá thị trường gấp 3 4 lần tiền lương một mặt mộng bức đi ra thiếu gia. Tiểu Hàn à, phải nhớ kỹ, về sau không cần tùy tiện mời người ăn cơm, sẽ làm bị thương người lòng tự trọng, nhiều như vậy tốt, liền xem như chiếu cố bọn hắn làm ăn. Tiểu Mẫu như là từ mẫu giáo dục Tiểu Hàn. Phốc. Vậy mà lúc này một bên Tiểu Hàn rốt cục cười phun ra. Chương 46, xuất phát. Mục tiêu e giờ nước. Cô nhận, ngươi nhìn rưỡi hay, 1 giờ ta liền kiếm 1.000 rưỡi, cái này nếu là một ngày không nhiều lắm biết. Một cái long hồn đội trưởng hưng phấn cầm lấy trong tay 1500 nói đến. Ba. Cung nhận trong nháy mắt cho hắn một bàn tay. "Mẹ, tiểu tử ngươi thật hợp lý mình thông bự cầu. Cung nhận im lặng nói đến. "Giết người Chu Tâm a, cái này tiền bối đơn giản như bước đến bạo." Bá Đao một mặt của Nhật. "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiền bối loại này kinh khủng tồn tại tựa hồ cùng ta Long Hồn tựa hồ không có có cựo án, ngược lại là có thể lôi kéo một cái." Cung nhận làm hóa kình phía dưới cường đại nhất tám kình đỉnh phong, tại Long Hồn địa vị tự nhiên cũng không thấp. Nhưng mà một bên Bá lại là lúng cười. Ngày, trước đó tiền bối chuẩn bị gia nhập Ta Long Hồn, bị Lưu Quân tiểu tử kia phá hủy." Bá Đao lúng túng lời nói trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đen lại. Phát thảo à, cái kia Lưu Quân bây giờ ở nơi nào?" Lao tử chặn hắn. "Đừng nói ngu nhận, cái khác mấy cái long hồn đội trưởng đều là tức giận đến nổi trận lôi đỉnh." "Mẹ, hắn bây giờ bị phế đi tu vi tại bệnh viện dưỡng bệnh." Bá Đao lập lẹo nói đến. Nhưng mà, vài phút về sau, còn tại bệnh viện tĩnh dưỡng Lưu Quân bị một nhóm sông tới Đại Hàn An lấy bạo đánh cho một trận, nếu không phải vừa vặn ngay tại bệnh viện sợ là liền lính cơ "Hệ thống, điều ra ta thuộc tính biểu." Đưa Tiễn Long Hồn tiểu Hàn Long mày nhíu lại trực tiếp đối hệ thống nói đến. "Thuộc tính biểu tính danh." Tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, ám kinh định phong. Nghệ nghiệp, hoàng giai cao cấp luyện dược sư nhục thể, 2000 tốc độ, 2000 linh hồn, 2000 kỹ năng, phổ thông bản khoa chi thức, 100%, 01000, phi đao lở vở 6, 01000, chú ý lở vở 6, 01000, đao pháp lở vở 6, 01000, chí tôn ám kình lở 1, 03000, trộm cấp lở vở 6, 01000, bài văn trưởng lở vở 6, 01000, thế thân thuật lở 3, 03000, tận sát é lở vở 3, 03000, tận bộ lở vở 5, 03000, trang bị, quần áo 6, quần 6, giày 6, hợp kim phi đao 6, 3 thang cấp điểm, 2154. 4. hiện tại thực lực của ta tại toàn bộ thiên triều chí ít cũng là có một chân chi địa, bất quá hiện đại chiến đấu tuyệt đối không mẹn mẹn chỉ là vũ lực liền có thể giải quyết. Mặc dù nói hóa kình cao thủ có thể so với nhân hình hạt đạn, nhưng là dù nói thế nào cũng là huyết mục chi khu, nếu là bị thật sử dụng đạn hạt nhân công kích, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tiếu Hàn sờ lên cầm của mình, âm thầm suy tư. Đạn hạt nhân công kích từ hiện tại Tiếu Hàn tính toán chí ít đạt tới 100 ngàn một triệu cấp bậc. Nói cách khác, muốn ngăn cản đầu đạn hạt nhân, hiện tại Tiếu Hàn còn xa rất. Xem ra hiện tại đường gánh nặng đường xa A. Tiểu Hàn thở dài, với lại ta hiện tại kinh nghiệm thực chiến cũng không cao, nếu là gặp được thực lực giống như ta võ giả sợ là phải bị đối phương lấy kinh nghiệm đánh sát. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hàn nghiêm túc, "Ừm, xem ra muốn đi một chuyến nhỏ e giờ nước." Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hàn lấy điện thoại ra bấm đối diện bá đạo điện thoại, đây là hắn vừa mới lưu lại. "Tiền bối, ngài có gì phân phó?" Tiếp vào Tiểu Hàn điện thoại bá đạo tự nhiên là vô cùng kích động. Dù sao một cái chí ít hóa kinh cấp bậc sức chiến đấu hơn nữa còn là luyện thực sự, kéo chút giao tình lời nói tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Với lại ngay tại vừa rồi bọn hắn đem Tiểu Hàn sự tình báo cáo về sau Long Hồn Tam Đại Điện chủ đều là hạ lệnh toàn lực giao hảo Tiếu Hàn. Qua một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ đích thân trước tới lôi kéo Tiếu Hàn. Chuẩn bị cho ta đi EZ nước hộ chiếu, còn có hộ chiếu. Sau đó mua cho ta sớm nhất ban một tiếng về EZ nước máy bay. Tiếu Hàn không có có thêm lời từ thái, sau khi nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Đồng thời Tiểu Hàn cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý vật phẩm. Bá Đao nghe được Tiếu Hàn lời nói trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới, lập tức mấy điện thoại gọi ra ngoài. Toàn bộ Thiên Vân thị làm điểm cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển lại. Vẹn vẹn thời gian 1 tiếng Tất cả mọi thứ liền từ bãi đao đưa đến Tiếu Hàn cửa nhà. Mà lúc này đang cùng Tiểu Ngẫu nói xong, "Mẹ, ta cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi hai ngày, qua mấy ngày liền trở lại, đúng đây là ta mua cho ngươi vòng tay, ngươi cần phải mỗi ngày mang theo à? Nói xong Tiểu Hàn từ trong túi móc ra một cái ngọc thủ vòng tay. Vòng ngọc năm, nhưng hút thiên địa linh khí vì năng lượng, tại đeo người phát sinh thời điểm nguy hiểm triệu hồi ra thủ hộ thuật, năng lượng tràn ngập lúc có thể ngăn cản tổng cộng 1000 điểm tổn thương. Đồng thời lại kích thọ duyên niên công hiệu, mang lên về sau hóa cấp bậc phía dưới bách bất xâm. Cùng triệu chỉ hình dây chuyển cơ bản công hiệu đều là có hộ tuấn, hơn nữa còn nhiều một cái bách độc bất xâm. Cái này thế nhưng là so Triệu chỉ hình gia tăng lực hấp dẫn hữu dụng nhiều. Người a, về sớm một chút, đừng đi cái gì địa phương nguy hiểm a. Tiểu Mâu tiếp nhận vòng tay, không có để ý vòng tay đến cùng là giá trị bao nhiêu tiền, chỉ là lo lắng đối Tiếu Hàn nói đến. Yên nào, ta đều hiểu, tốt cái kia ta đi trước, bọn hắn còn ở phi trường chờ lấy ta đây. Tiếu Hàn nói xong ba lô trên lưng nhanh chân hướng phía ra môn đi ra ngoài. Đồ vật chuẩn bị xong, đi vào cửa chính, Tiểu Hàn trực tiếp ngồi lên một chiếc quân dụng xe, quả nhiên, bá đạo đã trong xe chờ đã lâu đều tốt tiền bối, đây là hộ chiếu, hộ chiếu còn có vé máy bay, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Bá Đao hiếu kỳ hỏi. "Ân, đi thôi." Chương 47, trên núi Phú Sĩ. Hồ Cạ thôn. Canh 2. Dưới núi Phú Sĩ, anh hoa luôn ở. "Được rồi, mùa này không có cây hoa anh nào." Mà lúc này Tiếu Hàn cầm máy ảnh, một cặp kính mát, nghiêm nhiên một bộ lực du lịch bộ dáng. Từ Bá Đao cho tình báo của ta nhìn lại, e giờ nước Tam Đại Nỉ Dạ thôn, trong đó Hồ Cạ thôn ngay tại núi Phú Sĩ trên lườm miệng. "Vậy trước tiên từ Hồ Cạ thôn ra tay a." Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Sau một khắc, Tiểu Hàn tại hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới, hướng phía trên núi lửa đi đến. Dù sao đến đều tới, Tiểu Hàn cũng không có ý định vừa đến đã giết mặt tiểu quỷ tử, phong cảnh vẫn là muốn nhìn xem, cho nên liền báo một cái nơi đó lưu hành đoàn, chuyên môn du lắm núi Phú Sĩ. Ôn Nghị Chèn cũng là nơi khác đến núi Phú Sĩ du lịch sao. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương nhìn xem vóc dáng tại một đám e giờ quốc người bên trong vô cùng nổi xuất Tiểu Hàn hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hàn sửng sở, lập tức hướng phía tiểu cô nương nhìn lại, tiểu cô nương làn da trắng nõn, một đôi mắt to như nước trong veo. Tiểu cô nương còn đeo một cái con thỏ nhỏ túi xách. Đúng vậy a, ta cũng là nơi khác tới, đúng người là cùng phụ mẫu tới sao?" Tiếu Hàn cười dùng lưu loát tiếng Nhật cùng tiểu cô nương nói. Có được đại học tất cả chuyên nghiệp hắn tự nhiên cũng tinh thông tiếng Nhật hệ. Nhưng mà Tiếu Hàn đem mặt quay tới thời điểm tiểu cô nương trong nháy mắt nốc trệ. "Tốt, rất đẹp trai đại ca ca." Không chỉ là nàng nghe được Tiếu Hàn giàu có từ tính thanh âm về sau người chung quanh đều là theo bản năng nhìn lại. Cơ hội tất cả thiếu nữ đều bị Tiếu Hàn anh tuấn bề ngoài làm cho kinh. "Ân, tiểu muội mọi người thế nào? Trên mặt ta có mấy thứ bận Hàn cười trêu ghẹo nói. "Nha." "Không không không." Đại ca ca trên mặt rất sạch sẽ, chúng ta gọi Aozama Shizuka, đại ca ca kêu cái gì đâu? Shizuka vội vàng đỏ mặt quát tay, cùng lúc đợi đối với Tiểu Hàn hỏi. Aozama Shizuka, tên không tệ, ta gọi Tiểu Hàn. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, nói ra tên của mình. Tiểu Hàn. Đại ca ca danh tự kỳ quái quá nói. Shizuka gái gãi cái đầu nhỏ. Shizuka. Shizuka. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này a, mất dấu làm sao bây giờ? Không có cho người khác thêm phiền phức a. Mà nhưng vào lúc này, một cái thiếu phụ lo lắng đi tới. Nhìn thấy Sĩ Dù Cạ thật tốt về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có ý tứ tiên sinh, Sĩ Dù Cạ không có cho ngài thêm phiền phức a. Sĩ Dụ Cạ mẫu thân ấy nãy đối Tiểu Hàn nói đến, không có, Sĩ Dù Cạ rất đáng yêu. Tiểu Hàn cười nói đến, vậy là tốt rồi, Sĩ Dù Cạ đứa nhỏ này rất tinh nghịch, thường xuyên chạy loạn, không cho ngài thêm phiền phức thật sự là quá tốt Sĩ Dù Cạ mỗ thân vừa cười vừa nói. Cái gì đó, Mụ Mụ liền là ưa thích nói lung tung, ta thế nhưng là rất ngoan, lại nói ta đều mới không nhỏ. Sĩ Dụ nghe xong mình Mụ Mụ tại mình người trong lòng trước mặt nói mình tinh nghịch ngừng lại lúc tức giận phản bác. Nghe đột sĩ rủ cả, thiếu hàn cùng sĩ dụ cả mẫu thân đều là bất đắc dĩ cười. Mà rất nhanh, một đoàn người tại hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới tiến nhập núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là eờ nước lớn nhất núi lửa chết. Bất quá cái này một tòa lại là thuộc về tài sản riêng, cũng không phải là quốc gia. Mà chủ nhân của hắn, thiếu hàn tự nhiên sẽ hiểu, cái kia chính là hộ cả thôn. Tại khoảng cách đỉnh núi mấy cây số địa phương cũng đã là cấm chỉ tiến vào địa phương. Mà tại cái này một vòng khu vực có không ít quan trọ. Thiếu hàn một đoàn người tại hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới đem đại khái núi Phú Sĩ đều du lãm một lần. Mà tại trong lúc này, A Tổ Giả Mã Sĩ Dụ cả một mực kể cận Tiểu Hàn, Tiểu Hàn một đường nhàm chán cũng là cho Sĩ sì Dụ cả dạng giải không ít liên quan tới thế kỷ các quốc gia nhân văn lịch sử. Đối với cái này, tuổi nhỏ Sĩ sì Dụ cả hai mắt một mực không hề rời đi qua Tiểu Hàn. Một bên mẫu thân của Sĩ sì Dụ cả cũng chỉ là bất đắc di cười cười, bất quá nàng cũng là đối Tiểu Hàn bắt học cảm nhận được chân kinh. Mà theo màn đêm trầm dãi giáng lâm, Tiểu Hàn một đoàn người cũng là tại núi Phú Sĩ trong khách sạn ở lại. Hồ cả không biết lần này có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Tiểu Hàn đứng ở cửa sổ, nhìn xem đỉnh núi phương hướng mỉm cười. Sau một khắc, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành một bộ màu đen áo khoác. Áo khoác phía trên phi tốc lưu động hỏa hồng sắc phù văn để Tiếu Hàn nhìn qua liền có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Hừ. Sau một khắc, theo Tiếu Hàn dưới chân một điểm, ẩn bộ phát động, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong không khí. Chương 48, kinh khủng như vậy. Trí Tôn ám kinh. Ba canh. Tiếu Hàn thân ảnh như là ban đêm u linh hướng phía núi Phú Sĩ đỉnh phóng đi. Rất nhanh, Tiếu Hàn liền đi tới đỉnh núi vị trí. Đỉnh núi, như cùng một cái to lớn buồn điệu, mà buồn trong đất, một chút phong cách cổ xưa kiến trúc tọa lạc ở phía dưới. Trong vùng khu vực rộng lớn, năm dặm tiểu Hàn đoán chừng khoảng chừng mấy vạn người cư ngụ ở nơi này. Nơi này không chỉ có tiểu Hàn muốn tìm lý dạ, đồng thời còn có một số thời đại cư trú ở này người bình thường. Những người này cả một đời đều vì những ni dạ này phục vụ, không được ra hổ cả thôn. Mà tại hổ cả thôn bốn phía, còn có không ít chủ ưu nhìn mang theo một đội tiếp lấy một đội hạ nhẫn tuần tra. Chỉ cần là chớ nhập nơi này người bình thường, toàn bộ đều bị chém giết hoặc là biến thành nơi này nô lệ. Đạp đạp. Hàn thân ảnh rãi vào một gốc cây trúc đỉnh. Có được gần bộ hắn, đã cách phi hành không xa. Đương nhiên Hiện tại vẹn vẹn Lờ Vớ năm ẩn bộ cũng không có khả năng ủng hộ hắn phi hành, nhưng là đứng tại như là cành liễu cây chúc đỉnh lại là đơn giản vô cùng. Trước cho các ngươi một cái đại lễ. Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên, sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp từ chúc nhọn chậm rãi tung bay rơi xuống. Hướng. Theo Tiểu Hàn một tiếng gầm nhẹ, chân phải của hắn trùng điệp hướng trên mặt đất đáp đi. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, phương viên vài trăm mét dừng chúc đột một từ mặt đất mọc lên. Bài trưởng. Sau một khắc, Tiểu Hàn quát khẽ một tiếng. Toàn thân kinh khí điên cuồng chuyển, đại bắt đầu điên cuồng Vô tận ám từ trong thân thể hắn bộ phát ra. Trí tôn Nam Kình, uy lực so phổ thông hóa kình cường đại đầu chỉ gấp đôi. Sau một khắc, mấy ngàn con kình khí chúa ngưng tụ mà thành bàn tay hiện lên ở không trung. Đi. Theo quát khẽ một tiếng, tiểu hàn một trưởng văng ra. Cái này số ngàn cánh tay đồng thời văng ra, mỗi một trưởng đều đánh vào chúng quanh bay lên mấy ngàn khỏa cây trúc phía trên. Hiu hu hu, mấy ngàn khỏa cây trúc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hướng phía cách đó không xa hộ cả thôn điên cuồng vọt tới. Mỗi một khỏa cây trúc phía trên đều ẩn chứa kinh khủng kình khí. Nộ hạ dạ ta nhìn phía dưới giống như lại tới không ít hoa cô đường, nếu không chúng ta đi đoạt mấy cái đi lên. Trong thôn những nữ nhân kia đều chơi chán. Khoảng cách rừng trúc gần nhất chính là một đội từ chủ U Nỉ Nổ Hạ Dạ, dẫn đầu mười mấy cái nỉ dạ tiểu đội. Bên trong một cái nổ hạ dạ cho săn soa soa hai tay, một mặt hừng phần nói đến. Mà Nổ Hạ Dạ sau khi nghe lập tức hai mắt tỏa sáng. "Nhã Tây, ta cũng chơi chán, cũng là thời điểm cho thôn đưa vào điểm mới huyết dịch, bất quá vẫn là phải chờ chúng ta tuần tra kết thúc lại đi." Nổ Hạ Dạ hèn mọn cười một tiếng, đồng thời miệng bên trong nói đến. "Hiu hiu hiu." Nhưng vào đúng lúc này, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ nơi không xa trong rừng trúc truyền đến. Có vô số kinh nghiệm chiến đấu nổ hạ dạ chỗ nào không biết đây là vật thể di động với tốc độ cao phía dưới tiếng xé gió. Không tốt, có đi tập. Nổ hạ dạ khẽ quát một tiếng, sau một khắc, tất cả nghi dạ trong nháy mắt rút ra cu lại hoặc là thái đao. Phản ứng như thế tốc độ để cách đó không xa tiếng hàn âm trầm tần lơi, trách không được tiểu quỷ tử năm đó như vậy khó có thể đối phó. Loại này từ trên xuống dưới đều nghiêm khắc huấn luyện, nếu là còn không thể nghiền ép ngay lúc đó thiên triều lời nói đó mới gọi kỳ quái. Bất quá, những nghi này không biết bọn hắn đối mặt lại là tiểu Hàn. Mấy ngàn cây mang theo chí tôn ám kình cây trúc trong nháy mắt từ trong rừng trúc nổ bắn ra mà ra. Tốc độ khủng khiếp để nổ hạ dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không tốt, trốn. Hắn kinh hãi khe quát một tiếng, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Mấy ngàn quả cây trúc trong nháy mắt xuyên thấu bọn hắn mấy chục người thân thể. Vẹn vẹn một sát na, nổ hạ dạ tiểu đội liền trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà cây trúc tốc độ lại là không chút nào giảm hướng phía phía dưới hồ Cát Tôn phóng đi. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm tang Hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm Hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm hai ken hấp thu sinh mệnh năng lượng, thăng cấp điểm 2. Cùng lúc đó, từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến. Tiểu Hàn thăng cấp điểm trong nháy mắt dâng lên gần trăm. Quả nhiên giết người là kiếm lấy thăng cấp điểm nhanh nhất, nhất, bất quá các ngươi coi là dạng này liền xong rồi, lại cho các ngươi đến hơi lớn. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, có một câu nói rất hay, tuyết lợ phía dưới, không, có một mảnh tuyết là vô tội, mà những lý giản này thôn cũng là như thế. Bên trong thôn dân khả năng có cả một đời đều chưa từng sinh ra núi phú sĩ, nhưng là đại thế phía dưới, không ai có thể trốn được. Bạo. Theo Tiểu Hàn quát khẽ một tiếng, Đồng thời tay phải của hắn đột nhiên một nắm. Ba ba ba. Sau một khắc, phương xa mấy ngàn khỏa cây trúc trong nháy mắt sụp đổ mở hóa thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt đem trọn cái hổ cả thôn trải rộng. Chương 49, đời thứ 12 hồ cả. Địa ngục hỏa long thuật. Bốn canh. Ma kinh cụ lạ, những mảnh vỡ này toàn bộ mang theo mạnh mẽ kinh khí, mà cây trúc nổ tung thanh thế lại là trong nháy mắt đánh thức những cái kia ngủ say nị ra. Baka, ngu đốc, người nào dám đến ta hổ cả thôn náo sự? Có địch tập. Đó là cái gì? Từng tiếng giận mắng, kinh hô, tiếng hét chói tai từ toàn bộ hồ cả thôn truyền đến. Mà tại trung tâm nhất một dãy nhà bên trong, một cái gần đất xa trời lao đầu xuất hiện ở kiến trúc phía trên. Đây là kinh khí, người đến là thiên chiểu người. Làm sao? Thiên chiểu cảm thấy ta lão nhân này sắp chết, đặc biệt đến đưa màn đường. Lao đầu, liền là đời thứ 12 hồ cả, mà hắn nhỏ gầy, khô cạn trong thân thể lại là bộ phát khí tức tương đại. 3. Sau một khắc, hai tay của hắn phi tốc cái tấn, nhất pháp, Cùng phong tuyệt tức. Theo quát khẽ một tiếng, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, toàn thân chà cỡ giá hội tụ ở ngực. Hô Ngay sau đó, một cố đủ để sẽ rách đại thụ cuồng phong từ trong miệng của hắn đột phá ra. Cùng phong quét sạch chỗ, thiếu hẳn vô số cây trúc mảnh vỡ đều bị thổi bay. Đây chính là bá đạo bọn hắn nói tới nhân thuật. Thiếu Hàn nhìn cách đó không xa thi triển nhân thuật đời thứ 12 hổ cả lập tức lông mày nhíu lại. Bởi vì hiện tại là mạn pháp thời đại, linh khí trong thiên địa hàm lượng xa thấp hơn nhiều cổ đại. Bởi vậy nhân thuật chỉ có thấp nhất thượng nhận nhị dạ mới có thể thi triển. Với lại đều là sử dụng tự thân lực lượng làm nhiên liệu, không chỉ có uy lực nhỏ không ít, liền là thi triển độ khó cũng là từ nguyên bản trung hạ nhẫn, biến thành thượng nhận phía trên mới có thể sử dụng. Đương nhiên Nhận thuật bắt nguồn từ Thiên Triệu bắt Môn Độ Giáp. Ở trên trời hướng thời cổ thiên địa linh khí nồng đậm thời điểm cổ võ kinh khí thế, nhưng là so cái này nhận thuật kinh cũng nhiều. "Bất quá, ngươi cho rằng ta là bài trí sao?" Tiếu Hàn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, dưới chân một điểm, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen nổ bắn ra mà ra. Vẹn vẹn mấy tức thời gian liền đi tới Hổ Ca thôn trung tâm. Người xâm nhập ở nơi đó đừng cho hắn đã quay rầy Hổ Ca đại nhân. Toàn thể Hổ Ca thôn nị đánh giết người xâm nhập. Mặc dù dạng này từng tiếng rất to, mấy chục cái thượng nhẫn mang theo gần ngàn cái chủ u nhìn cùng mấy ngàn hạ nhận hương phía Tiếu từ bốn phương tám hướng lao đến. Nhưng mà Tiểu Hàn liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Tiếu Hàn tay phải có chút lắp một cái, sau một khắc, hai chôi phi đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Lao Đầu, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát đi." Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc theo tay phải của hắn lắp một cái, hai chôi phi đao trong nháy mắt hóa thành hai đạo màu bạc ánh sáng hướng phía Hổ Cạ lao Đầu vào tới. Tốc độ khủng khiếp đã vượt xa vận tốc âm thành. không thể địch lại. Cảm nhận được cái này hai chôi phi đao, đời thứ 12 Hổ Cạ Lão Đầu trong óc trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, hắn vội vàng ngậm miệng lại, trong tay phải xuất hiện 10 cái sủ kèn. Nhất pháp Phong súng hủ giựt kèn, lao đầu trong hai tay hiện ra một cỗ kinh khủng phong thuộc tính trạ cơ dạ, toàn bộ tràn vào ở trong tay súng hủ giựt kèn bên trong. Sau một khắc hai tay của hắn vút lên, 10 cái súng hủ giựt kèn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, mà mỗi một cái súng hủ giựt kèn phía trên đều tản ra cường đại trạ cơ dạ. Cái này trạ cơ dạ cường độ đã có thể cùng bình thường hóa kình chổ có thể so với, mà 10 cái sư hủ giựt kèn toàn bộ hướng phía Tiếu Hàn hai chồi phi dao bắn đi qua. Tốc độ khủng khiếp đem không khí chung quanh đều trực tiếp vênh mở. Ta Suzyken chính là USA nghiên cứu hợp kim titan chế tạo, độ cứng so với kim cương đều, đều cùng. Đối thứ 12 hổ cạ sờ lên cầm của mình tự hào nghĩ đến, nhưng mà nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn cứng đờ. Phốc phốc phốc. Theo liên tiếp sụp đổ âm thanh, 10 cái xô hủ giật tựa như là giấy, trong nháy mắt bị Tiểu Hàn 2 trôi phi đao đánh nát. Mà mảnh vỡ nổ nát tại bên trên bầu trời như là tinh quang như vậy trước mắt. Mà Tiểu Hàn 2 trôi phi đao mặc dù tốc độ giảm bất một tia, nhưng là vẫn như cũ buộc phát ra vô cùng tốc độ không khiếp. Đáng giận, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Đối thứ 12 hổ cạ sắc mặt có thể nhìn bất quá hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết, hai tay lần nữa thật nhanh kết tấn. Bí pháp, địa ngục hỏa long chi thuật. Theo gầm lên giận dữ, hắn đưa tay hướng phía đại địa nhận tới. Ầm ầm. Sau một khắc, đại bắt đầu điên cuồng đầu động. Ngay sau đó đại địa phía trên một đạo vài trăm mét lớn lên vết nước rộng mở, cuồn bạo nham tương phun ra ngoài hóa thành một đầu trăm mét thần long hướng phía Tiếu Hàn Phi đao cắn một cái đi. Dựa vào tự thân lực lượng dẫn động lòng đất trên lửa nham tương sao? Lao tiểu tử này liền không sợ cây đuốc bên trên dẫn bạo. Tiếu Hàn Long mày lại, nhìn xem đang không ngừng run, run địa. Ầm Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn hai chôi phi đao trong nháy mắt đem đợi thứ 12 hộ cả ký thác kỳ vọng nham tương long vành ra hai cái lỗ. Ngay sau đó tiếp tục hướng phía đời thứ 12 hổ cạ đâm tới. Bất quá cái này hai thanh sáu phi đao thế mà bị vừa mới hỏa lòng trong nháy mắt liền đốt đến đỏ bừng. Thử, ngươi cho rằng mục tiêu của ta là ngươi phi đao không thành. Đi cho đi. Nhưng mà, đời thứ 12 hổ cạ lại là khỏe miệng có chút dương lên. Sau một khắc, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, nham tương long trong nháy mắt bộc phát, một nguồn đem Tiểu Hàn nuốt hết. Mà Tiểu Hàn hai chuôi phi đao cũng là trực tiếp đem lồng ngực của hắn xuyên qua. TheS, 4 canh, hôm nay còn có 2 cái tăng thêm. Cầu đánh giá a. Chương 50, viêm chi lực lở vợ 1. Canh 5. Tiểu Hàn hai trôi phi đau trong nháy mắt đem đời thứ 12 hộ cả ngực xuyên qua. Một màn này để cách đó không xa nhìn vô số nỉ dạ sắc mặt trắng bệ. Đời thứ 12 hổ cả thế nhưng là hiện có 3 cái cả cấp siêu cấp cường giả thứ nhất, không nghĩ tới thế mà cùng cái này không biết từ nơi nào tới thiên triều võ giả đồng quy vô tận. Bạch. Và nhưng vào đúng lúc này, bị bắn trúng đời thứ 12 hổ cả thế mà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoạn cục gỗ. Mà sau một khắc, cách đó không xa lại là xuất hiện đời thứ 12 hổ cả thân ảnh. Thế thân thuật. Hộ cả đại nhân không chết, lại là thế thân thuật. Ta liền nói, hộ cả đại nhân làm sao lại chết? đáng chết chi người kia, ta nhất định phải đi chi cái kia giết hắn mấy chục ngàn cái chi cái kia heo đến hạ giận. Không sai, lần này kết thúc chúng ta cùng đi. Từng cái hổ cả thôn nhị dạ đều là cởi gần, theo bọn hắn nghĩ, thiên chiếu đại thần hào quang vẫn như cũ chiếu sáng bọn hắn. Cũng là thời điểm giải quyết những mấy phiền toái nhỏ. Đời thứ 12 hổ cả lúc này nhìn lên bầu trời chi bên trong nguyên bản bị hắn thổi tới không trung, hiện tại lại rơi xuống vô số cây trúc mảnh vỡ hai tay bắt đầu phi tốc phấn. Nhưng mà, một tiếng lục thể bị xuyên thấu thanh âm đột nhiên truyền đến đời thứ 12 hổ trong óc, đồng thời một cơn kịch liệt đau nhức từ lồng ngực của hắn truyền đến. Hắn đồng lỗi trong nháy mắt quọ dụ lại, không thể tin được hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại, lại là phát hiện, lồng ngực của mình thế mà đã bị một thanh thái đao quán xuyên. Nếu là bá đao lần nữa nhất định sẽ kích động nói, một đoạn này ta quân a. Phương pháp giống nhau, đồng dạng vũ khí, chỉ là bị chặt người biến thành giới nhị dạ ba trụ cột lớn thứ nhất đời thứ 12 hồ cát. Thế thân thuần mà, ta cũng sẽ a. Có lẽ, so ngươi còn quen thuộc một điểm. Vừa mới sử dụng một lần thế thân thuần ngươi, không biết còn có thể hay không tái sử dụng một lần. Ma Tiếu Hàn thanh âm bình tĩnh cũng vào lúc này từ đời thứ 12 hồ cát phía sau truyền ra. Ken Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện kỹ năng thiên phú, Viêm chi lực lở 1. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao 1000, học tập yêu cầu linh hồn 1000 nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là để Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Học tập. Hắn nhưng là vừa mới kiến thức Viêm chi lực cường đại, nếu là đời thứ 12 hộ cả hướng phía toàn bộ nhị dạ thôn thả lời nói sợ là trong nháy mắt liền có thể hủy diệt hổ cả thôn. Đáng tiếc hắn lại là đối lên Tiểu Hàn. Học tập a. Lở vừa 1 cấp liền là 1000 điểm học tập yêu cầu cùng kinh khủng linh hồn giá trị. Tiểu Hàn rất chờ mong. Ken Chúc mừng chủ ký sinh học tập kỹ năng, Viêm chi lực lở 1. Viêm chi lực lở 1, nhưng điều khiển giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, bộc phát ra linh hồn giá trị 800% uy lực. Tại hỏa diễm nguyên tố cường thịnh chi địa, uy lực càng khủng bố hơn. Thang cấp cần 3000 uy lực khủng bố, không trách được trong nháy mắt liền đem Tiếu Hàn hai thanh sáu phi đao kém chút hòa tan. Nếu là năm, sợ là trong nháy mắt liền hóa thành nước thép. Nghe thấy Tiếu Hàn thanh âm, đội thứ 12 hộ cạ đồng lũ kịch liệt co vào. Mà Tiếu Hàn trong giọng nói phúng lệnh đội thứ 12 hộ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Không, không có khả năng. Thế thân thuật là tán nhị dạ chuyên môn, ngươi sử dụng chính là kinh khí, không có trả cờ dạ ngươi làm sao có thể sử dụng thế thân thuật. Đời thứ 12 hổ Cạ nói xong trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Chạ cỡ dạ? Bất quá chỉ là từ kinh khí bên trong rút ra đi ra một cái chi nhánh, tăng thêm tinh thần lực hỗn hợp mà thành tàn thứ phẩm. Còn bị ngươi khen lên trời. Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng. Vẹn vẹn tiếp xúc chạ cỡ dạ, Hàn Thủy tiện phân tích một chút liền đi ra. Cái này chút tiểu quỷ tử còn cho là mình có bao nhiêu châu? Hộ Cạ đại nhân, không có khả năng. Tiểu tử này không lạ chết sao? Lên a. زين hắn vì hổ cả đại nhân bảo thủ. Chi người kia, chịu chết đi. Hồ ca bị Tiếu Hàn một đau thông lạnh tấu tim, lập tức để tất cả nghị dạ bạ phát. Tất cả mọi người đều là tức giận mắng hướng phía Tiếu Hàn lao đến. Muốn cứu lao đầu này, tự thân cũng khó khăn bảo đảm ra hỏa. Tiếu Hàn khinh thường cười. Nói xong, tay phải của hắn vung lên, bên trên bầu trời những cái kia ẩn chứa hắn kinh khí vô số cây trúc mảnh vỡ trong nháy mắt điên cuồng hướng phía phía dưới đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Vô số cây trúc mảnh vỡ tựa như là như hạt mưa đem từng cái nghị bình đánh cho trăm nhà lô. Mấy vạn người hổ cả thôn vẹn vẹn mấy phút liền bị giết đến chỉ còn lại có một chút kéo dài hơi tàn người. Thần chư Tiếu Hàn Chí tôn ám kinh những này, chốc hới liền ngay cả lòng đất một mét đều bị đánh xuống. Toàn bộ núi Phú Sĩ đỉnh núi thùng trăm ngàn lỗ. Không, không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Nhìn xem trong nháy mắt hủy diệt hổ cả thôn, đời thứ 12 hổ cả vô lực quy xuống. Mấy trăm năm trước Bối Tân Tân khổ khổ mới tạo dựng lên hổ cả thôn thế mà hủy ở trên tay của mình. Đời thứ 12 hổ cả khí cấp công tâm lại là một ngụm lao huyết phu tới. Ta xuống địa ngục hỏi Thiên Triều đại thần tính toán. Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng lập tức một trưởng võ ra trực tiếp làm vỡ nát đời thứ 12 hổ cả đầu gốc, đối với lão nhân này hắn nhưng là không có một tơ một hào thương hại, lúc trước tiểu quỷ tử xâm lấn thiên triều thời điểm láo tiểu tử này thế nhưng là mang theo toàn bộ hổ cả thôn đi tới thiên triều đại địa tùy ý đồ sát, chết trên tay bọn họ người tuyệt đối không thấp hơn 100.000. Như thế tàn bạo tội ác, thiếu Hàn làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. DS, canh 5, cầu lai. Chương 51, kinh nghiệm. Hạ phẩm linh thạch. Ken, thăng cấp điểm 256. Ken, thăng cấp điểm 2. Ken thăng cấp điểm 15. Ken, thăng cấp điểm 0. Nam. Mà nhưng vào lúc này vô số âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở từ tiểu Hàn trong óc bộ phát ra. Thằng đến trọn vẹn 1 giờ sau thanh âm mới chậm rãi bình ổn lại. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm tổng số vì 35450 hô Lần thứ nhất giết nhiều người như vậy, cảm giác còn có không sử dụng. Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ. Nhìn cách đó không xa núi thây biển máu, trong lòng không có bao nhiêu ba động. Phản phất những người này đều không chính là hắn giết. Đương nhiên, còn có một nắm lị dạ thất kinh trốn, nhưng là tiểu Hàn lại là không có đi truy kích. Bởi vì hắn lần này đến, không chỉ có riêng chỉ là giết người. Bất quá không nghĩ tới thế mà có thể cho ta cống hiến hơn 3 vạn thang cấp điểm. Tiếu Hàn nhìn xem mình số dư còn lại lập tức mỉm cười. Bất quá, tựa hồ cũng là thời điểm cho mình làm một thanh tốt một chút vũ khí. Tiếu Hàn đem phương xa Đâm ở trên núi hai chồi phi đao cầm sau khi trở về sở lên cầm suy tư. Đã có đáp pháp, vậy liền lựa chọn đao tính toán. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn bắt đầu ở toàn bộ hộ cả trong thôn tìm đòi. Ân. Cái này tựa như là hộ cả lão đầu nhà đi, xem ra tựa hồ là có không ít tư một vòng đều không có tìm được tạo hình hài lòng vũ khí. Tiểu Hàn đi tới hổ cạ lao đầu chỗ ở hổ cạ cư bên trong. Sau khi tìm tòi một phen tiểu Hàn phát hạ ở vào hổ cạ cư phía dưới một cái hố tối. Không có chìa khóa, với lại không biết làm sao mở ra, tiểu Hàn bất đắc di chỉ có thể một quyền hướng phía mật thất tưởng đánh tới hoành. Theo một tiếng kinh khủng tiếng hoành mình, toàn bộ hổ cạ cư chấn động mạnh mẽ dưới, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Mà mật thất tưởng cũng là bị tiểu Hàn mang theo chí tôn ám kình một quyền này oanh mở. Tê. Tiểu quỷ này tử thế mà như thế giàu có. Vừa vừa đi vào mật thất, tiểu Hàn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Chỉ thấy trung quanh vách tường rõ ràng đều là dùng kim phiến đục lên. Tô sơ giản lược đoán chừng đều có vài chục tấn, mà tại kim khối bên trong còn kèm theo các loại bảo thạch, kim cương, Ken. phát hiện năng lượng, linh khí, bắt đầu hấp thu. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở từ Tiểu Hàn trong óc vang lên. Sau một khắc, một cỗ năng lượng màu xanh lục từ từng đống châu đáo bên trong vọt ra da tràn vào Tiểu Hàn trong thân thể. Ken. thăng cấp điểm 582 keng, thăng cấp điểm 1230 Ken. thăng cấp điểm 652 keng, thăng cấp điểm 780. Liên tiếp 7 âm thanh hệ thống nhắc nhở âm để Tiểu Hàn thăng cấp điểm trong nháy mắt có tăng lên 10 có thừa. Lúc này Tiếu Hàn thăng cấp điểm trọn vẹn đạt đến hơn 40 ngàn. Thế mà ủng có như thế nhiều linh lực, đến cùng là cái gì? Tiếu Hàn đồng lỗ co rụt lại, lập tức hướng phía một cái linh khí năng lượng nơi phát ra đi tới. Nhưng mà vào mắt lại là một tôn ngọc Phật. Tiếu Hàn nhướng mày, trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy những linh khí này bên trong tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có ngọc Phật. Lập tức hắn hướng phía chung quanh tìm. Rất nhanh, hắn liền đem mục tiêu mà thay đổi tại một khối cỡ ngón cái ngọc thạch phía trên. Lúc này cái này một khối ngọc thạch tràn đầy vết dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tiếu Hàn đem cầm lên. Hạ phẩm linh thạch, linh khí đã hao hết. Từ linh mạch bên trong đạn sinh thiên địa linh vật, có được khổng lồ linh khí, phân vị hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, cùng thượng phẩm linh thạch, cùng trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Linh thạch có thể tăng tốc võ giả, tốc độ tu luyện, một viên hạ phẩm linh thạch có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra mấy tên ám kình cỡ giả. Linh khí hao hết linh thạch tại phổ thông tảng đá không khác, có thể thăng cấp. Thăng cấp tiêu hao 10.000 nhưng mà hệ thống xem xét, cũng là để tiểu Hàn trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Lại có linh thạch loại vật này. Cái kia chính là nói ta về sau hấp thu điểm năng lượng phương pháp nhiều hơn một loại linh khí. Nghĩ tới chỗ này, tiểu Hàn lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng là cũng cứ như vậy, dựa theo toàn bộ hổ cả thôn chỉ có như thế điểm tình huống đến xem, liền là vơ vét toàn bộ địa cầu sợ là đều đụng không đến bao nhiêu. Có thời gian này, Tiếu Hàn không có việc gì cho mình toàn diện điện, gấp 10 gấp trăm lần thăng cấp điểm liền tới tay. Thế gian võ giả tu luyện như thế chi gian nan, ta nếu không phải có được hệ thống, sợ là cả một đời đều tiếp xúc không đến tu luyện giới. Mà bây giờ ta mới đến hệ thống như thế ngắn ngủi thời gian, liền đã đứng ở địa cầu tu luyện giới đỉnh. Tiếu Hàn nghĩ tới đây không khỏi cảm khái, có đôi khi hắn đều đang hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Từ đời thứ 12 hổ cả trên thực lực phân tích, hắn hẳn là tương đương với Hóa Kình trung kỳ, cũng chính là bọn hắn nói cả cấp trung kỳ. Chỉ bất quá thực lực này tại trước mặt của ta lại là như thế không chịu nổi. Tiếu Hàn hơi xúc động, mình không chỉ có riêng chi trên bề mặt phía trên hơn 2000 thuộc tính. Dù sao điểm ấy thuộc tính cũng tức là Hóa Kình sơ kỳ, hắn cường đại nhất vẫn là một thân kinh khủng kỹ năng. Đời thứ 12 hổ cả phía trên Tiếu Hàn đạt được viêm chi lực điều khiển phương pháp cũng coi là chuyến này thu hoạch lớn nhất thứ nhất. A. Tây đao này, chương 52, huyết ẩm cùng đao. Thiên Thiên mới có thể động vũ khí. canh một Đột nhiên Tiếu Hàn khỏe mắt bên trong xuất hiện một thanh lóe ra từng tia huyết quang trường đao. Tại hồ cạ lao tiểu tử trong mật thất có không ít vũ khí, có thể nói đều là một chút thế gian ít có thần binh lợi khí. Đương nhiên so với hồ cạ trước đó dùng hợp kim titan sở hữu rực rẹt lại là thấp một cái cấp bậc. Bất quá nơi hẻo lánh một thanh bị vô số lá bùa chú quấn quanh máu trường đao màu đỏ lại là để Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng. Huyết ẩm cùng đao, 2000 năm trước sát thần Bạch khởi sở dụng chi bộ đao, tới trong tay người đồ bảo kiếm xưng là thế gian hai đại sát khí, bởi vì sát nghiệp quá thừa, dẫn đến sinh ra huyết linh, người sử dụng nếu là tâm trí không kiên sẽ bị huyết linh thôn toàn thân tinh huyết. Bổ sung kỹ năng, Huyết máu. Chỉ cần chém chúng địch nhân một tia lỗ hổng, sẽ trong nháy mắt đem địch nhân toàn thân tinh huyết hấp thu. Bổ sung kỹ năng, Huyết nộ. Bộc phát góp nhặt tinh lực chi lực, thu hoạch được thực lực khủng bố tăng thêm 10 lần. Tổn thương 10000. Người sử dụng thấp nhất linh hồn giá trị, 10000 điểm, thấp nhất nhục thể giá trị, 10000 điểm. Có thể thăng cấp. Thăng cấp cần 10000 thăng cấp điểm. Hệ thống giới thiệu đệ Tiếu Hàn biến sắc. Thế nhân đều chỉ biết là Bạch Khởi sử dụng chỉ có một thanh 70 cm bảo kiếm người đồ, đây cũng là Bạch Khởi một cái khắc danh hiệu tồn tại nhưng mà lại là chưa từng nghe nói qua Bạch Khởi còn có như thế một thanh sát nghiệt quá nặng bảo đao. Xem ra lừa giết 400.000 người sát thần Bạch Hởi hẳn là bị huyết thẩm cuồng đao không chế tâm trí, chắc không được ngay cả sử thượng chưa hề xuất hiện vị thứ hai cùng hắn kinh khủng sát thần. Với lại cái này thăng cấp thế mà cần 10.000 điểm, với lại hai cái này kỹ năng không có chỗ nào mà không phải là kinh khủng. Tăng thêm tự mang mức tướng tổn, sợ là có thể trong nháy mắt miểu sát trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ. Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng. Thế gian thế mà còn có khủng bố như thế chi vũ khí. Chết không được tiểu quỷ tử không dám sử dụng, cái này sử dụng mức thấp nhất chế đều là tiên tiên cao thủ. Với lại tiên thiên cao thủ cũng có thể bị khống chế, dù sao linh hồn giá trị muốn muốn tăng lên vô cùng khó khăn. Lúc này tiếu Hàn rốt cuộc biết, vì sao tiểu quỷ tử coi trọng như vậy linh hồn tu luyện. Xem ra chạ cờ dạ phát minh chính là vì sử dụng một thanh này vũ khí mà ra đời. Tiêu Hàn Đồng Lỗ có chút co rúm lại, tiên thiên cao thủ, từ xưa đến nay đều là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, cái trước trực tiếp có thể truy tố đến trương Tam Phong. Bất quá lấy trường chân nhân tính cách tuyệt đối sẽ không sử dụng loại vũ khí này. Xem ra có chơi. Hệ thống, cho ta 3 vòng số liệu toàn bộ thêm 10000. Tiêu Hàn không chút do dự trực tiếp đối hệ thống nói đến. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ bên trong hư không bộc phát ra, cái này một cỗ lực lượng trong nháy mắt quét sạch tiểu Hàn toàn thân. Cạch cạch cạch. Tiểu Hàn toàn thân xương cốt bắt đầu điên cuồng bị rèn luyện cái này, đồng thời nhục thể cường độ cũng là điên cuồng tăng lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng lên hơn 2 lần, mà cái này tăng lên còn đang nhanh chóng dâng lên. Đồng thời tiểu Hàn thần niệm cũng là điên cuồng dâng lên, nguyên bản 2 cây số phạm vi bao trùm, trong nháy mắt tăng trưởng đến 5 km, 7 km, cuối cùng chậm rãi đứng tại 12 km. keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Thuộc tính tăng lên hoàn tất. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt. Một cố cùng bảo vô biên kinh khí từ trong thân thể hắn quét sạch mà ra. Thăng cấp trí Tôn Ám Kình. Tiêu Hàn lần nữa đối hệ thống nói đến, dù sao lúc này Tiếu Hàn nhục thân đã đạt đến kinh khủng tiên tiên cấp đường, mà tiên tiên cấp đẳng đã có thể đem hóa kinh chuyển hóa làm một thân tiên tiên chân khí, uy lực vô cùng kinh khủng. Ken. Bắt đầu thăng cấp lở vợ một Chí Tôn Ám Kình. Hệ thống cũng rất nhanh làm ra phản ứng. keng. Chí Tôn Ám đẳng cấp tới, LV2, tiêu hao thăng cấp điểm, 3000 keng. Chí Tôn Ám Kình đẳng cấp đã tới, SLV3, tiêu hao thăng cấp điểm, 5000 keng. Chí tôn ám kình thăng cấp làm chí tôn hóa kình lở vở một. Tiêu hao thăng cấp điểm, 10000 liên tiếp 3 tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, tiểu hàn một thân ám kình trong nháy mắt điên cuồng biến hóa, cuối cùng ngưng kết thành hóa kình chi lực. Chương 53, cẩm nang 6. Bên trong phụ Càn Khôn. Cảnh 2. Võ đạo tam đại cơ sở cảnh giới, minh kình, ám kình, hóa kình các có khác biệt. Minh kình chính là đem một tiếng khí lực đầy đủ vận dụng, đồng thời để nhục thể bộc phát ra lực lượng tương đại. Mà ám lại là để nhục thể tại bộc phát ra nhục thể lực lượng bản thân đồng thời từ bên trong thôi động nhục thể phóng thích càng lớn lực phá hoại. Bất quá cả hai đều là tại nhục thể bên trong sử dụng kinh khí, mà tới được hóa kình, lại là có thể đem một thân kinh khí ngoại phóng, đầy đủ phát huy ra kinh khí chỗ kinh khủng. Trước đó Tiếu Hàn sử dụng kinh khí ngoại phóng kỳ thật liền là từng kia hóa kinh phương pháp sử dụng. Bất quá loại kia phương pháp sử dụng tiêu hao vô cùng to lớn, một chiêu xuống dưới Tiếu Hàn toàn thân kinh khí đều trong nháy mắt bị móc sạch. Đây cũng là vì sao đằng sau Tiếu Hàn sử dụng tinh thần công kích pháp thế thân thuật đánh đời thứ 12 hộ nguyên nhân. Bất quá lúc này ám kình chuyển hóa làm hóa lại khác biệt, trước đó công kích, Tiếu Hàn sử dụng ngang nhau lực lượng, cùng ngang nhau tinh khí, đủ để bộc phát ra hơn gấp 10 lần lực. Đây cũng là vì sao Hóa Hóa tông sư được xưng hành tẩu đạn hạt nhân nguyên nhân. Cái này thăng cấp điểm thật đúng là không đủ dùng a. Nhanh như vậy liền hao hết. Tiếu Hàn bất đắc dĩ nhìn xem mình đã bãi móc sạch thăng cấp điểm, lập tức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bị phong ấn huyết đầm cùng đao. "Về sau, ngươi chính là của ta vũ khí." Tiếu Hàn bước nhanh đến phía trước, lập tức một tay lấy huyết đầm cùng đao nắm chặt trực tiếp rút ra. "Ông." Theo huyết đầm cùng đao bị Tiếu Hàn từ lòng đất rút ra về sau, toàn bộ thân đao trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ quỷ dị hào quang đỏ. Cỗ này quang mang điên cuồng công kích tới Tiếu Hàn linh hồn. "Hử?" Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt buộc phát ra, sau một khắc thần trí của hắn như là kinh đào hại lãng đánh vào huyết tầm cuồng đao trên thân. Ông. Trong đáy mắt, thân đao một trận run rẩy về sau liền khôi phục bình tĩnh. Ma huyết linh phượng phật cũng là bị Tiếu Hàn kinh khủng hù dọa trốn ở trong thân đao không dám có bất kỳ động tác. Trở thành vũ khí của ta, còn muốn công kích ta, ngươi sợ là muốn được nấu lại chúng tạo. Tiếu Hàn khẽ miệng khinh thường cười một tiếng, một cùng bạo sát khí từ Tiếu Hàn trên thân phát ra. Vừa mới ban mấy vạn nị dạ chỗ bạo phát đi ra sát khí vượt xa năm trước 400.000 người bình Phải biết, cái này mấy vạn nhỉ dạ ban đầu ở Thiên Triều đại địa vẹn vẹn mấy ngày liền đánh chết hơn 100.000 người, nếu để cho cái một năm, đủ để diệt thế Thiên Triều hơn 10 triệu người. Mà đánh giết cái này, mấy vạn nhỉ dạ tiểu Hàn ngưng tụ ra tới sát khí ở đâu là Bạch Khởi chỗ có thể sánh được. Nhìn thấy huyết linh trung thực xuống tới, tiếu Hàn hài lòng cười. Đáng tiếc, không có trong truyền thuyết chữ vật pháp bảo, nếu không những vật này toàn bộ bán chi ít cũng có cái chục tỷ tài hữu. Tiếu Hàn có chút đáng tiếc nhìn xem số này trăm mét vuông mặt đất bên trong đồ đầy châu báu cùng hoàng kim. Đúng, chữ vật pháp bảo không phải cũng là phổ thông vật liệu luyện chế sao? Ta nếu là thăng cấp một chút có thể chứa đồ vật, đồ vật lời nói có thể hay không cũng có thể kích phát ra trong truyền thuyết không gian chữ vật. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn trên mặt đất vội vàng tìm đòi, sau đó tìm được một cái nguyên bản chứa một túi nhỏ kim cương cầm nang. Cầm nang, từ băng tẩm tơ chỗ chế thành cầm nang, nhưng hoàn hảo bảo tồn vật không bị va chạm. Thăng cấp cần, một không có nghĩ đến cái này cầm nang còn là cao cấp hàng, Tiếu Hàn trực tiếp điểm kích thăng cấp. Cầm nang một, từng cường hóa cầm nang có cường đại giữ tươi công năng, vật sống để vào trong đó có thể cam đoan 1 tháng không chết, huyết có thể cam đoan 1 năm không mục nát. cần, ba quá vẹn vẹn chỉ là một cầm nang mặc dù như bướm nhưng lại không phải Tiếu Hàn muốn. Lập tức Tiếu Hàn tiếp tục thăng cấp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cẩm năng 2. Thiếu hao thăng cấp điểm, và Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cẩm năng 3. Thiếu hao thăng cấp điểm, 10 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cẩm năng 4. Thiếu hao thăng cấp điểm, 30. Một mực chờ Tiếu Hàn thăng cấp đến 6 thời điểm, cẩm năng rốt cục xuất hiện biến hóa. Vừa mới thăng cấp tốt, Tiếu Hàn cũng cảm giác được cái này cẩm năng chi bên trên phát ra một cỗ quen thuộc ba động, đó là hắn sử dụng thế thân thuật thời điểm chú cảm thấy ba động. Cẩm năng 6 Cường hóa quá trình bên trong hấp thu không gian xung quanh mình vỡ, thu hoạch được không gian chữa vật công năng, không gian lớn nhỏ, 10 mét khối. Bởi vì thời gian tốc độ chạy vấn đề, không cách nào chứa được vật sống. Thăng cấp cần 1000 TOE, cầu đánh giá phiếu A. Cầu đánh giá phiếu A. Đánh giá phiếu đánh giá phiếu. Chương 54, một đao giết sát, bà canh. Tiếu Hàn nhìn trong tay cái này cẩm nang hài lòng cười. Quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng không sai bị lắm, hệ thống thăng cấp tới trình độ nhất định, thật có thể để nào đó một sự vật phát sinh biến hóa về chất. 10 cái lập phương không gian chứa vật, mặc dù không lớn, nhưng là cũng có thể chứa không ít thứ, bất quá Hệ thống lại tăng cấp một lần a. Là cái lập phương, cũng liền dài rộng lớp 11 điểm vài mét không gian, cũng không phải là rất lớn. Hiện tại Tiêu Hàn muốn bày xuống đồ vật không chỉ có những chuyện này. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cẩm năng 7. Tiêu hao thang cấp điểm, 1000 cẩm năng 7, không gian lớn nhỏ, 100 mét khối. Bởi vì thời gian tốc độ chạy vấn đề, không cách nào chứa được vật sống. Nhưng thu lấy lấy niệm lực bao phủ chi vật. Thăng cấp cần 3000 theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tiêu Hàn não trong tay cái này cẩm năng phía trên trô phát ra không gian khí tức trở nên càng thêm nồng hậu đặc. 100 a, cũng đủ rồi. Tiếu Hàn âm thầm nghĩ tới, bất quá coi như không đủ cũng không có cách nào, thiếu Hàn thăng cấp điểm toàn bộ chỉ còn lại có hơn 1000, hoàn toàn không đủ lại thăng cấp. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem chúng quanh tất cả châu báu, hoàng kim toàn bộ bao phủ lại. Xoạt. Ngay mắt sau đó, tất cả mọi thứ đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà nhỏ tàu Cẩm Nang trực tiếp trở nên phi lên. Quả nhiên là giết người cấp của đồ tốt, chuyến này đáng giá. Tiếu Hàn cười nói đến. Nhìn xem trong túi gấm nhét tràn đầy châu báu hoàng kim, Tiếu Hàn đem bỏ vào trong túi. Cũng may hiện tại Cẩm Nang chính là vận dụng tự thân không gian để đặt vật phẩm. Cùng thiếu Hàn người trôi trụ không gian không có bao nhiêu khác nhau, bởi vậy trọng lượng cái gì hoàn toàn bị xem nhẹ. Nếu đều rơi xuống, thiếu Hàn cũng không có cái gì lưu luyến, dù sao, bên ngoài hiện tại thế nhưng là còn có một trận chiến chờ đợi mình đây a. Tiểu Quỷ tự động tắc vẫn rất nhanh, nhanh như vậy liền đem nơi này bao vây. Thiếu Hàn nói xong, dẫn theo huyết tầm cường đao tự hộ cả cư đi ra ngoài. Mà lúc này, toàn bộ núi Phú Sĩ đỉnh núi đều đã bị mấy chục đỡ quân dụng máy bay trực thăng trô vây quanh. Máy bay không dám lực mặt đất rất gần, toàn bộ đều là tại cách xa mặt đất vài trăm mét không trung. Trên máy bay cầm trong tay vũ khí hạng nặng lực lượng phòng vệ cảnh giác nhìn phía dưới miệng núi lửa. Các đơn vị chú ý, thiên triều võ giả đi ra. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nưng trọng thanh em đồng thời chuyển đến tất cả lực lượng phòng vệ đội viên trong lỗ hai. Tất cả mọi người cảnh giác hướng phía phía dưới nhìn lại, quả nhiên, một cái một bộ áo bào đen, tay sách huyết hồng sắc bảo đao bóng người từ hổ cả cư bên trong đi ra. Nhưng khiến người ta kinh hái là cái kia một thanh huyết sắc bảo đao thế mà điên cuồng hấp thu trùng quanh nơi này chết đi mấy vạn mỹ dạ, cùng bình dân máu tươi. Theo máu tươi tràn vào, chuôi này bảo đao càng phát yêu dị. Mặc dù những này lực lượng phòng vệ không thể nào rõ ràng Nhưng lại quan chỉ huy lại là biết do những này võ giả kinh khủng, Tiếu Hàn vừa mới lộ diện, hắn liền vội vàng hạ lệ. "Công kích!" Theo quan chỉ huy một tiếng quát trói thai. mấy chục khẩu súng đồng thời khai hỏa, không chỉ có như thế, từng cái súng phóng tên lửa điên cuồn hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Máy bay trực thăng vũ trang phía trên chờ khách cỡ nhỏ đạn đạo cũng là điên cuồng hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Rầm rầm dầm. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem Tiếu Hàn bao phủ. Ánh lửa vọt thẳng đến cao mấy chục thước. Trung quanh vài trăm mét trực tiếp bị cái này kinh khủng bạo tác chỗ rồi bình. Nhưng mà chỉ huy quan lại là sắc mặt nghiêm túc, nơi này chính là núi Phú Sĩ trên lửa miệng, nếu là trên lửa phun trào, hắn nhưng là liền là tội nhân. Đến lúc đó chết người xa không chỉ mấy vạn. Bất quá những này đạn dược lượng cũng là bọn hắn đi qua nghiêm ngặt không chế, nếu là thật sự đánh chúng, đủ để đánh sát một cái không có chút nào chuẩn bị cả cấp tướng giả. Đương nhiên, đây chỉ là những cái được gọi là chuyên gia phòng đoán. Đạp đạp đạp. Nhưng mà, từng tiếng vô cùng rõ ràng tiếng bước chân lại là từ phía dưới chuyển đến. Tiếng bước chân. Không có khả năng, loại này làm sao có thể xuất hiện tiếng bước chân. Đây là tất cả mọi người trong góc phản ứng đầu tiên. Nhưng mà sau một khắc, một màn làm bọn hắn sắc mặt trắng bệnh hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Hàn thế mà đạp trong không khí chậm rãi đi ra bạo tạc vòng, mà trên người hắn hoàn toàn không có có một tổn thương chút nào. Nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Dùng ngay cả ám kình đỉnh phong đều giết không chết vũ khí công của ta. Tiêu Hàn thuần thục tiếng Nhật truyền đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai. nhưng mà, sau một khắc, không chờ bọn họ phản ứng, Tiêu Hàn động. Hừ. Theo Tiêu Hàn một tiếng thanh âm đạm mạc, tay phải hắn huyết tửu chém ra một Sau một khắc một đạo huyết hồng sắc đao mang tử lưỡi phía trên bộ phát ra. Đao mang trong nháy mắt kéo dài vì vài trăm mét, nháy mắt sau đó liền sẹt qua bên trên bầu trời mỗi người cái cổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Theo liên tiếp máy bay tiếng nổ mạnh, thiếu hoàn thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Chương 55, Long hồn đại địa chủ, Buổi canh. Ngày kế tiếp, vô số quốc gia đều bị Nhật Bản núi phú Sĩ sự kiện làm chấn kinh. Nhật Bản Hồ cả thôn bị diệt, chuyện lớn như thế có thể nói ai cũng không đạt được. Thiên Triều, Long hồn tổng bộ. Cha rõ ràng là ai làm sao? Một cái toàn thân màu đen áo khoác nam tử trung niên nhìn xem vệ tinh quay chụp đi ra ảnh chụp rơi vào tư. Chỉ gặp lúc này núi Phú Sĩ trên đỉnh núi có vô số máy bay hải cốt cùng từng câu bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ thi thể. Dùng núi thây biển máu để hình dung hoàn toàn không đủ. Mà nam tử trung niên dưới tay thì là đứng đấy mấy chục cái ám kình cấp bậc trưởng giả. Những người này không chỉ có chỉ là ám kình cấp bậc, vẫn là ám kình cực hạn, cũng là mỗi cái tỉnh long hồn người phụ trách. Mà trong đó có công nhận. Đại điện chủ, động thủ chi người đã xác nhận, chính là ta thải Vân tỉnh Thiên Vân thị cái kêu hóa giả. Cung nhận liền vội vàng nói đến. Hắn lúc này đối mặt đại điện chủ ngay cả đầu cũng không dám lên. Bởi vì đại điện chủ thân bên trên phát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng. Tại Tiếu Hàn trước mặt, Tiếu Hàn hoàn toàn đem tự thân khí tức chỗ áp chế, bởi vậy Cung nhận không có cái gì cảm xúc. Nhưng mà lần thứ nhất nhìn thấy đại điện chủ hắn rốt cục phát hiện hóa kinh cấp bậc cường giả đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Liên là trong miệng ngươi nói tới Tiếu Hàn sao? Đại điện chủ mấy chục năm chưa từng trở về Long Hồn, không có ai biết hắn đi nơi nào. Cung nhận cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại điện chủ, nếu không phải nhị điện chủ tam điện chủ cũng ở tại chỗ lời nói ai cũng không biết cái này nam tử xa lạ sẽ là thiên triều hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, đại điện chủ. Thượng như đại điện chủ liên lạc trước kia ta bên trên báo lên tiếu Hàn tiền bối, cung nhận vội vàng trả lời. Người này y thuật, chính là ta bình sinh nghĩ thấy, Tài nghệ y thuật sợ là tại phía xa ta sư tôn dược thần phía trên. Theo ta thấy đến, người này tuyệt đối là luyện dược sư. Mà nhị điện chủ, cũng chính là ngoại giới chỗ trong đồn đái dược lao cũng là ngưng trọng nói đến. Nghe nói nhị điện chủ, đại điện chủ đồng lỗ có chút co rúm lại. Không nghĩ tới ngay cả dược lao đều là như thế. Xem ra người này thật không giống bình thường. Nghe nói hắn mới 16 tuổi. Đại điện chủ ngưng âm thanh hỏi. Đúng vậy, Từ tất cả xuất sinh ghi chép cùng sinh trưởng ghi chép cùng học tập ghi chép nhìn lại, thiếu Hàn tiền bối niên kỷ vừa mới 16 tuổi, đúng, hắn vẫn là lần này thi đại học sinh cả nước chẳng nguyên. Mặt khác tựa hồ cùng triệu gia nhị ra triệu vân long nữ nhi là tình lữ quan hệ, cùng nhận liền vội vàng đem những gì mình biết tất cả đều nói ra. Mỗi một cái tin đều để ở đây những này long hồn phân điện người phụ trách sắc mặt từng đợt biến nào Trong đó lại thuộc vào triệu gia một ít trưởng lao lập tức hai mắt tỏa sáng, triệu vân long trở về nguyên bản bọn hắn liền không có ý kiến gì Dù sao nếu không phải năm đó Triệu Tử Long làm ra yêu tiêu thân lời nói, Triệu Vân Long tuyệt đối có hy vọng trở thành Triệu gia vị thứ hai hóa kình cường giả. Hiện tại Vương giả trở về, bọn hắn những trưởng lão này kích động còn đến không kịp đâu. Bây giờ nghe nói Triệu Vân Long nữ như thế mà cùng Tân Tân hóa kình cường giả là tình lữ, bọn hắn những lao giả này trong nháy mắt kích động phát run. Triệu gia a, không biết Triệu lao gia tử những năm này còn có được hay không?" Đại điện chủ ngữ khí liên tiếp nói đến. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn ngưng trọng xuống tới. Tiếu Hàn tình đúng là đặc thủ, tất cả mọi người hạ lệnh phạm vào liên quan tới hắn hết thảy tin tức, nếu là bị ta nghe được tin tức của hắn bị ai chuyển đi, giết chết bất luận tội. Mà khác, cho Triệu gia thương nghiệp một chút thuận tiện. Đại điện chủ ngữ khí vô cùng băng lãnh, ở đây tất cả phân điện điện chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mà người Triệu gia đều là kích động không lấy. Đại điện chủ ngữ khí liền đã cho thấy, hắn đối Tiểu Hàn thực lực có đầy đủ coi trọng. Úp S. Hắc cung bên trong. Đội trưởng, Người đối cái này háo bảo đen nam nhân có ý kiến gì không? Hai to mặt lớn vợ răng nhìn xem trong tấm hình truyền tới núi Phú Sĩ một trận chiến video, nghi ngờ đối bên cạnh hắn một cái tấm chắn nam tử nói đến. Tầm chấn nam tử, liền là nước Mỹ dị năng cục người mạnh nhất. Cấp S dị năng giả, cả nền America. Đương nhiên hắn cũng không phải là mạ vẹo bên trong cái kia cả nền America, bởi vì cho dù là mạ và cả nền America đều là lấy hắn làm nguyên mẫu mà khai sáng. Từ một trận chiến thời kỳ, cả nền America uy danh liền đã đánh hạ. Cái này bởi vì nước Mỹ gen cải tạo kế hoạch mà trở thành danh xưng địa cầu mạnh nhất nhục thể nam nhân đã từng đổ chết 3 4 vị hóa kình cấp bậc siêu cấp cường giả. Cường chính là toàn thân từ thái thép hợp kim chế tạo, cũng chính là đời thứ 12 hộ cả vũ khí loại kia tài liệu thăng các bạn. Hắn rất cường đại. Nhưng mà cả Penn America lại là ngưng trọng nói đến. Hắn lập tức để lộ ra rằng biến sắc. Ngay cả ngươi cũng đánh không lại sao? Không thể tưởng tượng nổi. Chương 56, thiếu hẳn đáng giá ta xuất thủ. Cái năm, tổng thống không thể tin được nói đến, phải biết hắn nhưng là từ nhỏ đã nhìn đội trưởng mạng gạ lớn lên, hiện tại mỗi ngày có thể nhìn thấy chân nhân tự nhiên là vô cùng sùng bái, dù cho bây giờ đối phương là thủ hạ của hắn cũng là như thế. Mà đội trưởng lại là tự tin cười. No no no, chỉ là đáng giá ta xuất thủ thôi tổng thống của ta đại nhân. Đội trưởng tự tin hoàn toàn không phải tuổi, lục thân lực lượng có thể so với tiên tiên cường giả hắn Mấy chục năm trong chiến đấu ngoại trừ mấy chục năm trước bại bởi Long Hồn đại điện chủ bên ngoài, hắn liền không có một lần thua trận. Mà những năm gần đây thực lực của hắn càng thêm cường đại, đối với Tiếu Hàn như thế một cái liên sắt một cái đời thứ 12 hổ cạ đều không có miểu sát người, hắn làm sao lại cảm thấy mình đánh không lại Tiếu Hàn? Thậm chí hắn còn cảm thấy Tiếu Hàn yếu một chút. Quá tốt rồi, đã rằng này, đội trưởng còn xin ngươi xuất thủ một lần, đi đánh chết tiểu tử kia. Dù sao ta em đi muốn kiểm chế thiên triều còn muốn hỗ trợ của bọn hắn. Tổng thống lời nói vô cùng khinh thường bất quá vì đại cục, e giờ nước tuyệt đối không có thể bị diệt. Không có vấn đề, ta hiện tại liền xuất phát. Đội trưởng cũng là một cái chiến đấu cùng, bây giờ không có cái gì chiến tranh hắn có thể nói là nhàn toàn thân ngứa. Tổng thống lời vừa mới nói xong, hắn liền trên lưng tâm chắn hướng phía Hắc Cung Chi đi ra ngoài. Vẹn vẹn vài phút về sau, bay hướng e giờ nước chiến cơ liền đã xuất động. Chiến đấu cơ của hắn hoàn toàn có thể tùy ý tiến vào e giờ nước lãnh thổ. Tương đối một em đi cùng Thiên Triệu bình tĩnh, cái khác quốc gia lại là ngồi không yên, đặc biệt là hắn và Thiên Triệu đối địch quốc gia càng là em ngại tiểu Hàn cái này kẻ hung hãn sẽ tới hay không bọn hắn quốc độ đến một trường chóc. Phải biết đẳng cấp này sức chiến đấu tuyệt đối không là phổ thông đạn đạo có thể đánh sát mà những quốc gia này ngay cả hóa kinh cấp bậc cường giả đều chưa từng xuất hiện, đừng nói là có thể đối kháng Tiếu Hàn cái này cấp bậc cường giả. Như thế tất cả quốc gia đều là bắt đầu hướng Tiếu Hàn chỗ quốc gia đưa ra tham viếng, hy vọng cải thiện quan hệ. Bất quá núi Phú Sĩ thời gian vẹn vẹn chỉ là những cái kia tương đối phát đạt các quốc gia tầng cao nhất mới biết được. Bởi vậy liền ngay cả thân ở tại núi Phú Sĩ những khách du lịch này cũng không biết. Núi Phú Sĩ một nhóm, Tiếu Hàn cũng liền báo hai ngày đoàn. Hôm qua leo núi, hôm nay xuống dưới. Mà tới được dưới núi về sau Tiếu Hàn phát hiện núi Phú Sĩ đã bị hoàn toàn phong tỏa. Số lớn số lớn đội canh gác đem núi Phú Sĩ vây chật như nêm cối, mà bên trên bầu trời từng chiếc từng chiếc chiến cơ điên cuồng vừa đi vừa về tuần tra. Những chiến đấu cơ này đương nhiên đều là em đi chú đóng ở sở nước căn cứ quân sự sai phái ra đến hiệp trợ tìm kiếm thiếu Hàn tung tích. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biết nhiều như thế quân đội? Chẳng lẽ là đem qua tiếng nổ mạnh? Rất có thể đem qua thế, nhưng là có rất nhiều máy bay trực thăng bay đến núi Phú Sĩ bên trên, không biết có phải hay không là tao ngộ phần tử khủng bố. Vô số du khách nhìn xem nhiều như vậy xuống ống đầy đủ người chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng. Nhưng mà đến phiên Tiếu Hàn thời điểm kiểm tra Tiếu Hàn giấy chứng nhận binh sĩ lập tức nhướng mày. Người không phải ở e giờ có người. Binh sĩ nhướng mày. Thì tính sao? Tiếu Hàn bình tĩnh nói đến. Mà Tiếu Hàn thái độ lập tức chọc giận binh sĩ. Ta hoài nghi ngươi tư tàng hàng cấm, cùng ta đi một chuyến. Binh sĩ lập tức giơ súng lên hử lạnh nói đến. Binh lính trung quanh nghe được hắn câu nói này cũng là trong nháy mắt nâng lên thương toàn bộ chỉ hướng Tiếu Hàn. Trung quanh du khách vội vàng dơ tay lên, hoảng sợ rời đi Tiếu Hàn bên cạnh. Các ngươi dừng tay, đại ca ca không là người xấu. À, mà, vội ngăn tại Tiếu nói đến. Shizuka, mau trở lại. Đại ca ca không có việc gì. Mẫu thân của Shizuka sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng đi kéo. Shizuka. Con mắt nhắm lại. Nhưng vào đúng lúc này, thiếu Hàn giàu có tử tính thanh âm chuyển đến à ổ giả mã Shizuka trong lốt thai. À ổ giả mã Shizuka vốn là sợ hãi, nghe được tiếu hẳn thanh âm về sau ngoan ngoan đem con mắt nhắm lại. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền đã mất đi ý thức. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm lại là phát hiện mình đã về đến nhà. Mà mẹ của nàng cũng là hôn mê tại bên cạnh nàng. Tin tức đặc biệt. Lũ phu sĩ dưới chân phát sinh đặc biệt nổ lớn, bạo tác tạo thành hơn một vạn người tử vong, trong đó đội canh gác hy sinh hơn 9000 người. Báo hoàng em đi máy bay chiến đấu 5 chiếc, máy bay trực thăng Vũ Trang hơn 20 lỡ. Hiện tại tạm thời chưa có tổ chức đối với chuyện này phụ trách, nhưng vào đúng lúc này, trong TV tuần hoàn phát ra hình tượng lại là để ảo giả mạo sĩ dù cả ngấp trệ. Chương 57, điên cuồng. 6 trương. Thời gian trở lại 5 tiếng trước đó. Shizuka nhắm mắt lại, Tiểu Hàn mỉm cười, nhẹ giọng đối cản ở trước mặt nàng Shizuka nói đến. Sau một khắc, Tiểu Hàn đầu ngón tay một điểm Một đạo kinh khí trong nháy mắt đem ạ ộ giả mạ sĩ dù cả đánh ngất xỉu, đồng thời trong nháy mắt đem một bên mẹ của nàng đánh ngất xỉu. Bang. Theo một tiếng dao minh, huyết ẩm cùng đao trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu Hàn tay phải. Hắn liền là cái kia người hiềm nghi. Sắc kích. Binh sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hô to một tiếng, hoàn toàn mặc kệ tiếu Hàn xung quanh là không phải có cái khác é giờ nước cư dân. Theo hắn hô to, binh lính chung quanh toàn bộ vô ý thức hướng phía tiểu Hàn nhìn lại, lập tức thương trong tay điên hướng phía tiểu Hàn ban phá. Huyết thuần. Mà tiểu Hàn hoàn toàn không để ý tới những công kích này, chỉ là đem huyết ẩm cùng đao cắm vào đem huyết thuần phát ra. Theo thân dao một cơn chấn động, trong nháy mắt huyết thẩm cuồng dao liền tản mát ra một cái năng lượng màu đỏ che đậy đem sỉ dù cả mẹ con gắn vào trong đó. A, không cần, chúng ta cũng là đại e giờ đế quốc người a. Vì cái gì nổ súng? Nhưng mà, Tiếu Hàn không có việc gì, nhưng là chung quanh mấy trăm mới vừa từ núi Phú Sĩ chi bên trên xuống tới du khách lại là xui xẻo. Từng cái toàn bộ bị vệ đội đạn đánh thành tổ ong ọp vẽ. Vẹn vẹn mấy giây liền toàn bộ chết đi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Ken, thăng cấp không. Nam, Ken, thăng cấp không. 8. Ken nâng cấp điểm 0.7. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở Tiếu Hàn trong góc, chậc chậc chậc. Ngay cả dân chúng của quốc gia mình đều tùy ý đánh rét. Tiếu Hàn ánh mắt có chút băng lãnh, nhìn xem những binh lính này hoảng sợ điên cuồng bắn phá, Tiếu Hàn tay phải có chút một điểm. Nguyên bản đánh ở trên người hắn bị kinh khí đánh rơi xuống trên đất mấy ngàn mai đầu viên đạn trong nháy mắt bay lên. Trở về đi. Theo Tiếu Hàn một tiếng thanh âm bình tĩnh, những viên đạn này đầu lấy trước đó mấy chục lần tốc độ nổ bắn ra trở về. Phốc phốc phốc phốc. Mấy trăm quanh vệ đội thành viên còn không có phản ứng kịp trong nháy mắt bị xuyên thủ lực quyết vụ bên trên bầu trời tùy ý huy sai lấy. Hừ. Nhưng vào đúng lúc này, một viên đạn đạo lại là trong nháy mắt đâm vào tiếu hàn dưới chân. Ầm ẩm. Theo một tiếng kinh khủng tiếng vang, cái này một viên đạn đạo trong nháy mắt bạo tạc. Trung quanh mấy chục mét trong nháy mắt đàng thăng lên một cái cự đại mây hình ấm. Rầm rầm rầm. Mà sau một khắc, lại có một viên tiếp lấy lại một viên đạn đạo tại tiểu hàn bên cạnh bạo tạc. Trước đó bên trên bầu trời từng cái máy bay chiến đấu nhanh chóng bay qua, hoàn toàn không để ý tới trung quanh vệ đội chết sống. Đánh trúng mục tiêu, đánh trúng mục tiêu. Thỉnh cầu vòng thứ 2 công kích. Một nhà máy bay chiến đấu chi cái trước không quân khinh thường nhìn phía dưới biệt lửa. À, Dễ ở thượng tá, ngươi xem một chút cái này, một nhóm rất rươi, ngay cả một cái thiên triều người đều bắt không được, thật không biết ngài tổng thống vì sao muốn trợ giúp bọn hắn." Không quân Trào Phúng đối với mặt khác một khung máy bay chiến đấu phía trên Dễ ở thượng tá nói đến. "Ha ha ha, thiếu tá, ngươi không biết đi, đây chính là ngài tổng thống Cao Minh, chỉ có để mấy người bọn hắn nước tự giết lẫn nhau, ta em đi mới có thể tốt hơn áp chế bọn hắn, chúng ta vẫn là cho thêm hắn mấy cái đạn pháo đến lúc đó liền nói là cái này thiên triều giả làm." Dễ ở thượng tá cười nói đến. Dễ ở thượng tá nói đến đang cùng ta ý. Tiểu Tả sau khi nói xong điên cùng nhấn xuống trong tay mình xạ kích cái nút. Sau một khắc, năm chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt bắn ra từng mai từng mai đạn đạo hướng phía cái kia một mảnh không có rơi xuống biển lửa đánh tới. Ông. Nhưng mà, dị biến phát sinh, chỉ gặp một đạo quỷ dị ba động đột nhiên từ tiểu hàn trước đó vị trí bắn phá mà ra. Phương viên một cây số trong nháy mắt bị đạo này ba động bao phủ. Từng mai từng mai bước lên hỏa diệm đạn đạo trong nháy mắt đứng tại bên trong hư không. Liền ngay cả từng cái nguyên bản oanh minh máy bay chiến đấu đều là định ngay tại chỗ. Một màn này trong nháy mắt để từng cái phi công như là gà A. Thượng đế Mở cái gì quốc tế cho đùa. Ma pháp, đây là ma pháp. Theo từng tiếng kinh hô, những cái kia đạn đạo lần nữa động, nhưng mà phi hành phương hướng lại là hướng phía bên trên bầu trời 5 chiếc máy bay chiến đấu phóng đi. Tại đặc biệt, theo một tiếng tuyệt vọng giận mắng, 5 chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt nổ tung lên hóa thành năm đám bên trên bầu trời bay múa hỏa diễm. Cho dù là núi Phú Sĩ mới bên ngoài 10 km cư dân đều là thấy được cái này năm đám khói lửa. Mà Tiếu Hàn thì là mang theo sĩ dụ cả mẹ con chậm rãi đi ra biển lửa hướng về phương xa đi đến. Chương 58, một dao hủy sĩ. canh 1. Nơi này Chính là thế chiến thứ 2 về sau SR e quốc người vì cùng phụng thời kỳ chiến tranh người đã chết địa phương. Vô số SR e quốc người tại hàng năm tới đây vì những này vốn phải là tội nhân người cầu phúc. Mà lúc này, Tiếu Hàn liền đứng tại cái này một tòa tội ác chùa miếu trước đó trước đó. Tiểu hòa tử, Người cũng là đến cung phụng ta đại SR e nước Anh linh. Một cái tặc mi thử nhãn lao đầu nhìn thấy Tiếu Hàn loại người tuổi trẻ này về sau vui mừng hỏi. Trong mắt hắn, cái này mới là đại SR e nước thanh niên nên có dáng vẻ. A, người cũng là? Tiếu Hàn không trả lời thẳng, mà là cười hỏi. Mà ánh mắt của hắn ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng lão đầu một chút. Đương nhiên, ra da ra da của ta lúc trước thế nhưng là cấp bậc rất cao sĩ quan. Nếu không phải lão nhân ra da ông ta bị giết lời nói ta hiện tại thế nhưng là tôn quý danh sĩ hậu nhân. Ta hiện tại mỗi ngày đều đến tế bái, hy vọng ra da ra da phù hộ đời ta còn có thể nhìn thấy đế quốc còn khởi một ngày. Lão đầu một mặt tức hận, hoàn toàn không thấy được Tiếu Hàn trong đôi mắt hắn ý. Đồng thời hắn còn đắc ý bắt đầu nói khoác ra da gia da mình năm đó công tích. Thì ra là thế, chỉ bất quá, ngươi lớn tuổi như vậy, về sau cũng không cần đi ra mỗi ngày tới. Nhưng mà, ở thời điểm này Tiếu Hàn lại làm mở miệng, ngữ khí của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Ngươi tiểu tử thúi này đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Hèn bọn lão đầu sững sờ, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, bởi vì hắn thế mà nhìn thấy tiểu hàn trong tay phải trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường đao. Trôi này dài trong đao chỗ phát ra khí tức khủng bố để lao đầu lập tức lão đảo ngã trên mặt đất. Ngươi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là thánh địa. Lao đầu cố nén đều ý đối tiểu hàn tàn khốc nội liễm nói đến. Trung quanh giữ gìn người nghe được lao đầu thét lên trong nháy mắt rút ra thương hướng phía tiểu ngay. Tiên sinh, xin ngươi đệ đao xuống. Hai tay ôm đầu, đem thả xuống võ Giữ liền người người vội vàng hướng phía Tiếu Hàn cảnh cáo, mà người chung quanh nhóm thấy cảnh này về sau từng cái vội vàng hướng về phương xa chạy tới, sợ lan đến gần bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, huyết ẩm cuồng dao bên trong trong nháy mắt phát ra từng tia tinh lực, trong đó một tia tinh lực trong nháy mắt không có vào lao đầu trong thân thể. Oeng! Theo một tiếng tiếng nổ mạnh, lao đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà một bên khác, mấy ngàn cây tinh lực sợi tơ điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cháy mau, hắn không phải người. Phanh phanh, phanh. Từng tiếng tiếng thét chói tai cùng từng tiếng súng vang lên, âm thanh bắt đầu ở toàn bộ hội trưởng buộc phát. Đến bãi tế người hoảng sợ chạy từ tán. Bất quá cũng có rất nhiều không rõ chân tướng người tò mò nhìn dẫn theo đao bị giữ gìn người vây quanh xạ kích Tiếu Hàn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn không còn có xem trò vui tâm tình. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm chuyển đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Chỉ gặp phản phất có một bức tường ngăn tại Tiếu Hàn trước mặt đem từng mai từng mai đạn toàn bộ đều ngăn cách. Rầm Ngay sau đó từng tiếng cuồng bạo tiếng oanh minh bắt đầu ở chúng dội. Tất cả mọi người kinh hái phát hiện, người chung quanh một cái tiếp theo một cái bị rút khô. Từng có thi thể đổ vào đại địa phía trên loại này tội nhiệt địa phương, về sau vẫn là không cần tồn tại. Tiểu Hàn băng lãnh nhìn cách đó không xa nhà vệ sinh, mà sau một khắc, tiểu Hàn tay phải động. Theo hắn chém ra một đao, một đạo sen lẫn chí tôn hóa kinh huyết sắc đao mang trong nháy mắt từ huyết ẩm cùng đao bên trong bộ phát ra. Đao mang trọn vẹn trăm mét cao, hơn 10 mét rộng. Vì thế kinh khủng trong nháy mắt rơi vào nhà vệ sinh phía trên. Oanh long long long, một tiếng chấn thiên động điệu tiếng vang vang vọng chung quanh số 10 cây số. Một đóa cao mấy trăm thước huyết sắc hình lẫm phóng lên trời. Trung quanh phương viên vài giảm kiến trúc đều bị cái này kinh khủng khí lãng san bằng. Tại cái phạm vi này bên trong mấy ngàn du khách, cùng cư dân toàn bộ hóa thành cho tàn. Vô số đạo huyết quang phóng lên tận trời hướng phía huyết ẩm cùng dao bên trong lao qua. Đương nhiên cũng có vô số sinh mệnh năng lượng hướng phía Tiếu Hàn lao qua. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Ken, thăng cấp điểm không. Nam, Ken, thăng cấp điểm không. 8, Ken, thăng cấp điểm không. 7, một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong óc điên cuồng vang trở lại. Theo ba động khủng bố chậm rãi lắng lại, thần trí sớm đã đã mất đi bóng dáng. Các hạ tại phụ cận đợi ta lâu như vậy, không ra tâm sự. Chương 59, kinh khủng Tiếu Hàn. Một đao chi uy, canh hai. Các hạ tại phụ cận đợi ta lâu như vậy, không ra tâm sự. Nhưng mà vừa lúc này, tiểu Hàn híp mắt hướng phía một bên một cái góc nhìn lại. Mà sau một khắc, một cái vóc người cao lớn, một mặt anh khí người da trắng liền từ cái kia hẻo lánh đi ra. Ở sau lưng của hắn còn đeo một khối hình tròn tầm chắn. Không hổ là tiên triều võ giả, cảm giác lực liền là cường. Ngươi tốt, đến từ tiên triều giả, ta là Sở Tiver. Ngươi cũng có thể gọi ta Capename Zika. -ca. Capename Zika -ca cười nói với Tiếu Hàn đến. Mà hắn toàn thân chỗ phát ra khí tức khủng bố để không khí trung quanh đều nặng nghề. Nguyên lai like là USA thứ nhất người cải tạo gen, Capename Zika. -ca Kiểu ngưỡng đại danh, chỉ là không biết ngươi tới nơi này có gì muốn làm. Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, hắn tự tự nhiên là biết cái này Capename Zika -ca cũng không phải là mạ béo bên trong cái kia Capename America Bởi vì cho dù là cái kia Capename America cũng còn lâu mới có được cái này Capename America thực lực tương đại. Từ báo cáo bọn hắn cho trong tư liệu tiểu Hàn đã sớm biết, cái này cả Penn America thực lực vô cùng kinh khủng. Phổ thông hóa kình trên tay hắn căn bản là đơn giản không đến mấy chiêu, mà cường đại như thế một người, thế mà hoàn toàn là bởi vì thuốc biến đổi gen mà sinh ra, lúc này tiểu Hàn đối cái này thuốc biến đổi gen có hứng thú thật lớn. Ta à, mấy chục năm không có hảo hảo xuất thủ, nhìn thấy các hạ ngửa tay, liền đến. Đương nhiên, tổng thống đại nhân, muốn ta giết người, đã hắn là tổng thống, vậy ta cũng chỉ có thể nghe lời của hắn. Cả Penn cởi mở mà cười cười. Mà tại trong miệng hắn, tiểu Hàn đã nhất định phải thua. Diễn hay không thiếu Hàn hoàn toàn nhìn hắn ý nguyện của mình. "Đợi lần sao? mập mạp này xem ra là ra ngựa, nếu là ta có thể tại đội trưởng thủ hạ may mắn còn sống, nhất định đi Hắc cung thật tốt đánh cho hắn một trận." Tiếu Hàn bất đắc di nói đến, "Ta còn thực sự muốn nhìn một chút một màn kia, bất quá đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi sống mà đi ra e giờ nước." "Thật có lỗi." "Captain America," hãy nay đối Tiếu Hàn nói đến, sau một khắc, hắn đem phía sau tấm chắn cầm xuống dưới, chập chập chập. "Không nghĩ tới còn có thể cùng người như ngươi giao thủ, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu a." Tiếu Hàn nghĩ tới đây khẽ miệng có chút dương lên. Sau một khắc, trong tay phải hắn huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt tách ra một cỗ kinh khủng tinh lực chi lực. Đồng thời, triệu hàn một thân hóa kinh điên cùng tràn vào đao bên trong. Khí thức kinh khủng đem chung quanh mặt đất một tấc một tấc vành sụp đổ xuống. Cố khí tức này để cả Penamerica đều hơi kinh ngạc. Ta tới. Cạm Penamerica sắc mặt nghiêm túc lại, hắn biết, lần này đối thủ của mình có lẽ gần với năm đó Long Hồn đại địa chủ, mà hắn cũng muốn nhìn một chút mình những năm gần đây trưởng thành. Sau khi nói xong, cạm Penamerica dưới chân đột nhiên một cái, cả người đột nhiên một đạo thiểm hướng phía Tiếu Hàn cực tốc lao đến. Tới tốt lắm. Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên, sau một khắc trong tay phải đao một đao hướng phía cả Bèn Ameji ca chém xuống. Đạo này ẩn chứa tiểu Hàn một nửa cường độ, mà ở kinh khủng đao pháp kỹ năng cùng trí tôn hóa kình chi lực ra chỉ phía dưới chỗ bạo phát đi ra khí tức so trước đó công kích dạ sụ cừ nhĩ thần sĩ một đao kia cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Một đao kia lệnh không khí trung quanh đều vặn méo. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt đem cả Bèn Ameji ca bà phủ. Thật mặt biến, vội vàng dựng lên trong tay phải tấm chắn liền muốn hướng một đao kia ngăn trở. Bất quá một giây sau, hắn vội vàng trùng điệp vung ra Thái thép hợp kim tâm chấn hướng phía Tiếu Hàn đập tới, mà mình lại là vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Sau một khắc, Tiếu Hàn đao rốt cục cùng Thái thép hợp kim tâm chấn đụng vào nhau. Oeng! Và một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt sinh ra. Đồng thời buộc phát khí lãng trực tiếp đem trung quanh đại địa sốc lên một tầng. Được vinh dự địa cầu nhất cứng rắn hợp kim Thái thép hợp kim độ cứng so kim cương đều cứng rắn đâu chỉ gấp trăm lần, mà ở Tiếu Hàn dưới một đao này, thế mà trong nháy mắt bị xé nát trở thành mấy mảnh. Ngay đến một tòa mấy chục tầng trên nhà cao tầng cả Penn America không thể tin được nhìn phía dưới bị Tiếu Hàn một đao chém ra tới mấy chục mét hô sâu. Cái này, làm sao có thể là nhân lực có thể làm được? A, cái này tâm chắn vật liệu thế mà như thế cứng rắn. Tiếu Hàn nhìn xem xung quanh khảm nạm trong lòng đất mấy chục mét chỗ tâm chắn mảnh vỡ có chút hiếu kỳ. Phương xa cả Penn America nuốt ngụm nước miếng. Cứng rắn? Cứng rắn cái rắm, cứng hơn nữa đồ vật ở trước mặt ngươi còn không phải cầu ý, tùy tiện một đao liền nát, cái này còn thế nào chơi? Lúc này trong lòng còn có vô tận chấn kinh. Tiểu Hàn vừa mới một đao kiếm nếu là thật sự chém chúng mình, mình sợ là liền phải chết. Đáng sợ, người này thực lực tuyệt đối so với Long Hồn đại điện chủ còn kinh khủng hơn. Cái này cổ võ làm sao có thể đem thân thể người khai phát đến loại trình độ này? Captain America trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao mình nâng cả nước chi lực mới nghiên cứu ra mạnh nhất gen chiến sĩ còn không sánh bằng một cái độc tự tu luyện thiên chiêu người. Captain America, ngươi không phải tới giết ta sao? Chạy xa như thế làm gì? Tiểu Hàn ngẩng đầu hướng phía trên nhà cao tầng -ca cười hỏi. Đợt, đánh giá phiếu Hòa tươi đi lên. Chương 60, siêu thần huyết thanh. Bà canh. Tiếu Hàn ánh mắt nhìn chòng trọc vào cách đó không xa cả Penn America, mà cả Penn America mồ hôi lạnh tại Tiếu Hàn nhìn chăm chú phía dưới chấm dãi nhỏ xuống dưới. OMG, xem ra ta lần này phải chết ở chỗ này, cậu nương dưỡng thượng đế, về sau cũng không tiếp tục tin ngươi. Cả Penn America nghĩ tới đây lập tức từ trong ngực móc ra một cái hộp. Tiếu Hàn nhìn thấy hộp về sau sửng sở, lại là sử dụng cùng cái này tấm chắn kim loại chế tạo, bên trong đến cùng để đó thứ gì thần bí như vậy? Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn có chút ngoài ý muốn cùng mò. Bởi vậy hắn cũng không có khai thác bất kỳ hành động gì, bởi vì nếu là hắn muốn cướp đoạt lời nói một cái thế thân thuật liền có thể đem đồ vật vào tới. Bất quá Tiếu Hàn đến lúc đó muốn nhìn cái này Cạp Pen Ameji ca đến cùng đang làm cái gì đồ chơi. Nhìn thấy Tiếu Hàn không có ngăn cản mình Cạp cả Pen Ameji ca lập tức thở dài một hơi. Thiên triều võ giả, người đem sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt, bất quá, ta cũng không khá hơn chút nào, nếu là vận khí không tốt, chúng ta tại trong địa ngục gặp. Người đối thủ như vậy ta rất kính lễ, bất quá không có ý tứ, chúng ta lập trưởng các biệt. Cạp Pen Ameji mở hộp ra về sau cười đối Tiếu Hàn nói đến Hắn nếu không phải cả America, hắn tình nguyện chết có lẽ cũng sẽ không vận dụng vật này. Nhưng là, hắn tử kế thừa cái tên này về sau, cái mạng này cũng không phải là một mình hắn, mà là US thực hiện chung cực tự do vũ khí. A. Hối hận không? Ta tử tập vội đến nay, tựa hồ còn không có đối quyết định của ta hối hận qua. Tiếu Hàn cười cười lập tức đem vết ẩm cuồng đao vác ở trên bờ vai, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cả America. Ai? Vậy liên xin lỗi rồi. Cả America hít sâu một hơi, lập tức đem hộp đồ vật bên trong đem ra, đây cũng là một cái màu đỏ dự Từ dược tề bên trong tiểu Hàn thế mà cảm nhận được vô tận sinh mệnh chi lực, tốt lực lượng khổng lồ. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu Hàn khẽ cho mày, bởi vì cái này một cỗ lực lượng thế mà so tiên thiên cấp lực lượng còn kinh khủng hơn, sẽ không chơi sức chỉ đi. Tiểu Hàn nhìn xem cả bển America đem dược tề tiêm vào đến trong thân thể của mình về sau bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá ngay sau đó tiểu Hàn nhìn một chút mình sau trên đài ba vạn lít cấp điểm lại có chút nhẹ nhàng tỏ ra. Còn có đường lui, chờ mình thực sự không được còn có thể sử dụng thang cấp điểm tăng thực lực lên. Nghĩ tới chỗ này tiểu Hàn ánh mắt hướng phía tiêm vào dược tề nhìn sang. Mà tại sao xôi số vạn cây số bên ngoài? Hạ cung, tích tích tích. Cảnh báo, siêu thần huyết thanh đã bị mở ra, siêu thần huyết thanh đã bị mở ra. Mời làm tốt tương quan dự án. Tích tích tích. Cảnh báo, siêu thần huyết thanh đã bị mở ra, siêu thần huyết thanh đã bị mở ra. Mời làm tốt tương quan dự án. Tích tích tích. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng cảnh báo truyền khắp toàn bộ hạ cung. Đỗ Lãn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Siêu thần huyết thanh, đội trưởng sử dụng siêu thần huyết thanh, cái này sao có thể? Đỗ làm tổng thống. Tự nhiên là biết mấy chục năm trước cả Penn America cùng Long Hồn Đại Điện chủ chiến đấu phía trên cả Penn America đều không có sử dụng siêu thần huyết thành. Khi đó cả Penn America đã đạt đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nhưng là đối mặt Long Hồn Đại Điện chủ cả Penn America vẫn như cũ đào thoát, mặc dù tính dưỡng mấy năm nhưng là vẫn như cũ sống tiếp được. Vậy mà lúc này, cả Penn America thế mà sử dụng một chuẩn bị đạn hạt nhân cái nút. Đột nhiên lạnh hừ một tiếng trực tiếp đối không khí nói đến. "Giống." Nhưng mà mặt khác bên này tiêm vào siêu thần huyết xong cả toàn thân trong mạch máu bắt đầu bộc phát ra một khối năng lượng màu đỏ. Toàn bộ thân thể phản phất bị màu đỏ mạng lưới nơi bao bọc. Oanh! Một cố có một không hai thiên địa khí tức từ cả biển America trên thân buộc phát ra. Cái kia một tòa mấy chục tầng cao lầu trong nháy mắt bị cái này một cố khí tức kinh khủng chỗ đập vụn. Liên là chung quanh từng tòa từng tòa cao lầu đều trong nháy mắt đổ sụp. Tiếu Hàn dưới chân một điểm, phóng lên tận trời, chém qua, chém nát từng tòa từng tòa sụp đổ kiến trúc. Thật mạnh khí tức, người này đến cùng là tiêm vào cái gì? Còn có Lao Mỹ lúc nào có khủng bố như vậy, đồ vật nếu là thứ này, nhiều một chút lời nói muốn xưng bá thế giới sợ không phải nói dỡn. Tiếu Hàn hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Dù sao hắn cũng biết, có thể sử dụng cả Penn ca vũ khí đồng dạng vật liệu chế thành hộp tịnh phóng đồ vật tuyệt đối không khả năng có thật nhiều. Khả năng cái này một chi liền là cuối cùng một chi. Tiếu Hàn đứng ở một tòa khoảng cách phía trước sụp đổ khu cách đó không xa trên nhà cao tầng, nhìn xem bụi bằng chậm rãi rơi xuống. Tới. Tiếu Hàn nhướng mày. Sau một khắc chỉ gặp một cái toàn thân tàn ra hỏa hồng sắc khí tức nam tử từ phế tích bên trong đi ra. The S, cầu đánh giá phiếu. Chương 61, đội trưởng bất canh. Cạm America. Sinh ra ở một trận chiến sơ kỳ cũng ảnh trong mắt cạm ben America kinh lịch cơ bản nhất trí. Bất quá hắn lại là không có bị bัง phong, đồng thời thực lực cũng là so ảnh trong mắt cường đại không ngừng gấp trăm lần. Bởi vì, hắn là USA hao hết cả nước chi lực trốn nghiên cứu ra tới đời thứ nhất gen chiến sĩ. Nghe nói một nhóm kia gen chiến sĩ hết thảy 1000 cái quân đội tinh anh, nhưng là thí nghiệm cuối cùng chỉ có cạm ben America một người sống tiếp được. Mà thí nghiệm sử dụng một loại đặc thù vật liệu cũng là tại một lần kia thí nghiệm bên trong toàn bộ hao hết. Mà không có loại kia đặc thù vật liệu, nhị đại gen chiến sĩ, ba đời, bốn đời, cho tới bây giờ nhất một đời mới thực lực đều vẹn vẹn chỉ là siêu việt người bình thường thực lực. Cộng bản America tại thí nghiệm bên trong không chỉ có đạt được một thân vô cùng thực lực cường đại, có thể so với hóa kình cực hạn, đồng thời cũng đã nhận được đã lâu sinh mệnh lực. Có chuyên gia dự đoán tuổi thọ của hắn có thể bảo vệ hộ USA 500 năm trường thịnh công suy. Đây cũng là vì sao USA trong mấy năm nay phi tốc phát triển. Bởi vì ngoại trừ có được Long hồn đại điện chủ Thiên Triều, bất luận cái gì quốc gia phản kháng, nó nguyên thủ đều chỉ có thể chờ đợi lấy bị vánh giết. Nếu không phải mấy chục năm trước đại điện chủ xuất thủ đem Cộng trọng thương, đồng thời Mỹ quốc định ra quyết định, Cộng không thể hướng bất kỳ quốc gia nào thủ lĩnh phát động tập kích. Vâng không, hiện tại rất nhiều quốc gia đều bức bách tại cả Penn America áp lực gia nhập vũ ETA. Mà lúc này, sử dụng siêu thần huyết song cả Penn America thực lực trực tiếp đột phá đến tiên tiên cấp dựng. Với lại theo Tiểu Hàn, cũng không phải là bình thường tiên tiên. Hừ. Theo hử lạnh một tiếng, cả Penn America động. Soạt. Một đường ánh sáng màu đỏ hiện lên, cả Penn America thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Hàn trước mặt, đồng thời lấy vô cùng một quyền khủng phía Tiểu Hàn đánh tới. Tiên, tiên lực lượng, ta cũng là. Tiểu Hàn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, trong tay huyết tử cùng đao ẩm rơi xuống. Tố đẹp đội bị hào quang màu đỏ bao bọc nắm đấm đụng vào nhau. Mời anh. một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt chuyển đến. Trung quanh vài trăm mét đại địa trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ngay sau đó hai bóng người ầm vang bay rất ra ngoài mấy ngàn thước. Kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem đại kéo ra một đạo hẹp dài vết nước. Khu khu khụ. Cái này cạm Pen America đánh cái gì kích thích tố, khủng bố như vậy. Tiếu Hàn ho khan hai tiếng, im lặng nhìn xem mình đã bị trong nháy mắt chấn vỡ hai tay. Tiếu Hàn đoán chừng, cái này cạm lực lượng cơ thể đã đạt đến Tiên Thiên Trung Hậu kỳ. Phối hợp thêm trung quanh thân thể quỷ dị màu đỏ chiến khí, để cả Penn ca lực lượng đạt đến mức độ không còn gì hơn. Nếu không phải mình sử dụng đao pháp, với lại đau là huyết ẩm của nào, một quyền này trong nháy mắt liền có thể đem thân thể của mình sẽ nát. Bất quá mặc dù Tiểu Hàn hai tay nát nhưng là hắn lại là không có chút nào đều ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong túi gấm một bình bảy vân nam bạch dược trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Hàn miệng bên trong. Theo hơi ngửa đầu, thuốc bột trực tiếp vung đến trong miệng của hắn. Bỏ ra hơn 3000 thang cấp điểm làm tới cái này, thuốc bột cũng không phải chỉ là hư danh, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiểu Hàn chỗ có thương thế liền hoàn toàn khôi phục mà một bên khác, bị Tiếu Hàn đánh bay cả biển America cũng không có Tiếu Hàn nhẹ nhàng như vậy. Một cái tay trực tiếp bị Tiếu Hàn chém nát trở thành hai nửa, cùng lúc mặc dù bị huyết ẩm đao trong nháy mắt rút lấy hơn phân nửa tinh lực, nhưng là thế mà trong nháy mắt bị cái kia một cỗ lực lượng vô danh bổ đầy. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 5000 nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến, Tiếu Hàn ngay từ đầu hiếu kỷ từ đầu tới sinh mệnh năng lượng. Bất quá tại hắn cảm ứng bên trong lại là phát hiện cả biển bởi vì khôi phục khí huyết từ đó tiêu hao đại lượng sinh mệnh năng lượng. Nhưng mà lệnh Tiếu Hàn im lặng là Trên người hắn cái kia cốt sinh mệnh năng lượng hóa thành màu đỏ khí tức lại là càng thêm tăng vọt, thế mà chọn vẹn tăng lên gấp 4-5 lần. Bị chặt nát nhục thể cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Sau một khắc, lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng phía Tiếu Hàn lao đến. Ngoa tào, bật học đâu đây là? Cái này còn chơi quặc lông muốn, chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Tiếu Hàn nghĩ tới đây sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Lúc này cả nền America, Tiếu Hàn không biết hắn đạt đến cái gì độ, nhưng là Tiếu Hàn biết mình không cần toàn lực, thật sẽ chết. Huyết nộ. Tiếu hàn đem trong tay huyết đậm cuồng đao giơ lên cao, cao. Theo gầm lên giận dữ quyết ẩn cùng đao trong nháy mắt buộc phát ra hồng thủy tinh lực chi lực. Những này tinh lực chi lực điên cuồng hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên tới. Tiếu Hàn trong nháy mắt cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thân thể của mình hiện lên đi ra. Tiếu Hàn cảm giác được mình lực lượng toàn thân trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần có thửa. Lực lượng kinh khủng như vậy nếu không phải Tiếu Hàn có được bảy đao pháp lợi nói còn không cách nào khống chế. Hừ. Nhìn xem một quyền hướng phía mình anh tới cả tận America, Tiếu Hàn lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc Tiếu Hàn động. Dưới chân một điểm hắn lấy càng khủng bố hơn mấy lần tốc độ hướng phía cả tận America vọt tới. Uống Theo một tiếng gầm thét, Tiểu Hàn một tay chém ra một đao, trung quanh hư không phản phất đều bị một đao kia ẩn chứa vô tận tinh lực cùng kình khí công kích đánh nát. Mà cả Penamerica khí tức cũng không chút thua kém, vẫn như cũng là giản dị tự nhiên một quyền, nhưng mà một quyền này phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại là lệnh đại địa cũng bắt đầu run run. Wen, rốt cục hai người một lần nữa đụng vào nhau. Chương 62: Thăng cấp. Huyết ẩm cùng đao hai, canh năm. Dạ sĩ -sí địa điểm cũ. Nguyên bản nơi này chính là ED nước nhất là trang trọng, phồn hoa địa điểm. Vậy mà lúc này nơi này trung quanh gần trăm dặm đều là một vùng tích. Đây đối với vốn cũng không lớn e giờ nước tới nói, đơn giản liền là đem thổ địa sinh sinh xóa đi một bộ phận. Mà tại cái này trong một vùng phế tích, hai cái hồng sắc thân ảnh lại là một mực đang điên cuồng đối bánh lấy. Mỗi một lần đụng nhau, về sau đại địa đều sẽ xé rách xuống dưới một tầng. Dầm rầm dầm. Đồng thời vô số âm thanh đối huynh em thanh tại cả vùng bang trở lại. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 400 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 300 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 500. Từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tại mỗi một lần đụng nhau về sau tiếng vọng tại Tiểu Hàn trong góc, chỉ bất quá không có lần đầu tiên tăng lên kinh khủng. Lúc này Tiểu Hàn vô cùng bất đắc dĩ, cái này cả Penn America đến cùng là sử dụng thứ gì? Thế mà cùng không chết tiểu cường, mỗi một lần sau khi bị thương đều sẽ nhanh chóng khôi phục, đồng thời còn có thể bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cũng may ngoại trừ lần thứ nhất duy nhất một lần bạo phát gấp 5 lần trở lên sức chiến đấu, về sau mỗi một lần đều vẹn vẹn tăng lên một điểm. Không qua sinh mệnh lực của hắn đã càng ngày càng nhiều đất, xem ra bận vẫn là có hiệu quả, sinh mệnh lực thúc dục dự tể. Cho dù tìm được tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Sử dụng linh hồn chi lực một mực lại quét nhìn cả biển America thiếu hàn chậm rãi nhẹ nhàng tờ ra, bởi vì hắn biết cả biển America cái trạng thái này không kiên trì được bao lâu. Mà chỉ cần hắn nguyện ý, một cái thế thân thuật hướng về phương xa rời đi, tạm thời tránh né cả biển America phàm mang, đối phương cũng sẽ từ từ bởi vì làm sinh mệnh lực hao hết mà chết đi. Bất quá thiếu hàn lại là sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn biết khả năng này là hắn trên địa cầu một lần cuối cùng sử dụng toàn lực chiến đấu. Như là năm đó cả tận America sử dụng một chiêu này, đối phó Long Hồn Đại Điện chủ lời nói sợ là liền không có Long Hồn cái tổ chức này. Bởi vì dù cho Long Hồn Đại Điện chủ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng hiện tại cả tận America chống lại trong mắt. Bởi vậy, toàn lực bộc phát tiếu hàn cũng chỉ có như thế một cơ hội đến tôi luyện lực chiến đấu của mình. Dù cho có nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không thiết. Đương nhiên, trong bùi gấm cái kia mấy bình vân nam bạch dược 7 cũng không phải bài trí. Hai người chiến đấu từ từ bắt đầu hướng về phương xa tác động đến mà đi. Dù sao đẳng cấp này, người một giây tốc độ di chuyển đều là bên trên 10 cái số. Theo hai người chiến đấu bắt đầu khốc trương, e dè nước chính phủ rốt cục ngồi không yên. "Baka, ngu ngốc, đột làm thằng lốc kia sâu thế mà bỏ mặc Cà Penamerica ở chỗ này phá hư. Chẳng lẽ không đem ta đại EZ Đế quốc để vào mắt không thành?" Thiên hoàng khó coi nhìn xem chiến trường phóng viên chỗ nào phát trở về độc nhất vô nhị đưa tin. Nguyên bản hắn còn muốn lấy phong tỏa tin tức, đến lúc đó liền nói là địa chấn. Dù sao có thể nhìn thấy Tiểu Hàn cùng Cà Penamerica người đều đã chết. Đến lúc đó muốn che đậy kiến khủng hoảng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ nếu là còn không cho dân chúng lui, vậy hắn Tokyo liền bị giải bình. Biến đổi phân phó thủ hạ kết nối USA hack cùng điện thoại, Thiên Hoàng biến đổi hạ lệnh bắt đầu toàn lực rút lui Tokyo. Tokyo nguyên bản liền chen chúc xỉn cảnh sen lập tức trở nên người đông nghìn nghịt. Ngay cả như vậy những dân chúng này nghe phương xa truyền đến từng tiếng kinh khủng tiếng hoành minh vẫn như cũng là sợ mất mật. Không có ai biết bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà Tokyo chuyện xảy ra cơ hội toàn thế giới tương đối phát đạt quốc gia đều chiếm được tin tức. Dù sau đầu năm nay vệ tinh kỹ thuật vô cùng phát đạt, đặc biệt là Tokyo loại này tương đương với e nước thủ đô địa phương phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần vệ tinh kỹ thuật như bước điểm đều kinh giám sát đến hình tượng. Khi nhưng màn này cùng trước đó núi Phú Sĩ sự kiện chỉ có một số nhỏ quan viên chính phủ biết rõ. Đại đa số đều không rõ ràng. Không ai không thèm để ý kết quả như thế nào. Mà thiếu Hàn huyết nhận danh hảo, cũng là truyền khắp toàn bộ địa cầu. Chỉ bất quá lại là không có, có bất kỳ một quốc gia nào dám đi điều tra Tiếu Hàn tin tức. Bởi vì, thiên triều năm đó long hồn đại thống lĩnh bởi vì người nhà bị USA cho hấp thụ ánh sáng, trực tiếp diệt sát một cái USA ngay lúc đó tất cả chính phủ thủ lĩnh. Khiến USA thế lực trong nháy mắt đổi mới Hiện tại xuất hiện một cái nhìn như so Long Hồn Đại Thống lĩnh càng khủng bố hơn người, với lại tiểu Hàn sát khí xa so với Long Hồn Đại Thống lĩnh cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu là trêu chọc loại tồn tại này, mình sợ là liền chỉ cần lấy lòng quan tài chuẩn bị số tán. Nói cách khác, hiện tại duy nhất chuyển cơ liền là tiểu Hàn bị cả Penamerica hành sát. Nhưng mà khả năng này, theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hạ hiện, cả ca thực lực đã không còn tăng trưởng, ngược lại có giảm xuống xu thế. Mà tiểu Hàn thực lực lại là một mực bảo trì đỉnh phong. Hai so sẽ mới, kết quả tựa hồ đã không có, có gì khó tin. Bất quá nhưng vào lúc này Tiểu Hàn lại là ý niệm liên thông hệ thống. Hệ thống, thăng cấp 2 lần đào pháp cùng thăng cấp huyết ẩm cùng đao. Tiểu Hàn không do dự, mà là trực tiếp đối hệ thống ra lệnh. Mà vì gì lựa chọn ở thời điểm này thăng cấp đao pháp cùng huyết ẩm cùng đao, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Hàn biết, mình đã thắng, cũng cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Lựa chọn thăng cấp đao pháp của mình cùng vũ khí, hoàn toàn liền là muốn để cả Penamerica chết có ý nghĩa. Keng, bắt đầu thăng cấp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng điên cuồng hướng phía Tiểu Hàn trong thân thể hiện lên đi ra. Những lực lượng này trong đó một cỗ trong nháy mắt bao phủ huyết thẩm cùng nào, mà khác một cỗ buộc phát ra vô số đao pháp tin tức. Tiếu Hàn đao pháp cảnh giới tăng cường nhanh trong lấy. Cái này tăng lên nhìn như phức tạp, nhưng lại vẹn vẹn đi qua trong nháy mắt. Làm làm đối thủ, cả Penamerica cũng là phát hiện tiếu Hàn công kích phía trên biến hóa, cùng vũ khí biến hóa. Ngươi, thế mà còn có ẩn tàng thực lực. Cạm Penamerica bất đắc di thở dài. Hắn biết mình thua. Ken, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kỹ năng. Chương 63, Cạm Penamerica bại. 6 chương. Ken Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kỹ năng đao pháp lở vở 7. Tiêu hao thăng cấp điểm, 1000 điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kỹ năng đao pháp lở vở 8. Tiêu hao thăng cấp điểm, 3000 điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kỹ năng đao pháp lở vở 9. Tiêu hao thăng cấp điểm, 10000 điểm. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, vũ khí thăng cấp thành công. Thu hoạch được, huyết ẩm cùng cấp 1, tiêu hao thăng cấp điểm, 10000 điểm. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, tiểu hàn trong thân thể một cỗ cuồng khí tức bắt đầu điên cuồng lưu bắt đầu chuyển động. Bởi vì theo huyết ẩm cùng đao tăng lên, hắn có khả năng mang tới sức chiến đấu tăng lên cũng biến thành càng thêm khủng khủng. Đao pháp lở vỡ 9, sử dụng đao làm vũ khí lúc chiến đấu, có thể tăng lên sức chiến đấu 15 lần. Huyết ẩm cùng đao 1, tổn thương 30000. Người sử dụng trừ chủ ký sinh bên ngoài thấp nhất linh hồn giá trị, 30000 điểm, thấp nhất nhục thể giá trị, 30000 điểm. Bổ sung kỹ năng, Huyết máu. Chỉ cần chém chúng địch nhân một tia lỗ hồng, sẽ trong nháy mắt đem địch nhân toàn thân tinh huyết hút tu. Bổ sung kỹ năng, Huyết nộ. Bộ phát góp nhặt tinh lực chi lực, thu hoạch được thực lực khủng bố tăng thêm 15 lần. Thăng cấp cần 30.000 thăng cấp điểm. Thăng cấp về sau huyết ẩm cùng đau uy lực trở nên càng khủng bố hơn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt buộc phát khí thế liền đem cả bển America thổi đến bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Nếu không phải Tiếu Hàn chính là huyết ẩm cuồng đao chủ nhân nói, lấy hiện tại Tiếu Hàn lực lượng cơ thể sợ là còn không cách nào thôi động huyết ẩm cuồng đao. Dù sao đối phương sử dụng yêu cầu thật sự là quá mức kinh khủng, không nghĩ tới ta vẫn là thua. Bị thăng cấp về sau thực lực đại trướng Tiếu Hàn trong nháy mắt đánh bay cả bển America đối Tiếu Hàn nói, tử vong của hắn cũng không phải là cái gì làm hắn sợ hãi sự tình. Đúng vậy a, trận này ta thắng bất quá thực lực của ngươi, đủ để khiến ngươi cùng USA kiêu ngạo. Tiếu Hàn nhìn xem khí tức phi tốc suy giảm xuống, sinh mệnh lực cũng hao hết cả Penamerica bình tĩnh nói đến. Mà cả Penamerica sử dụng màu đỏ huyết thanh nhưng cũng là để Tiếu Hàn có chỗ hiếu kỳ, mọi thứ đều có vấn nhất, nếu là thật sự có thứ hai bình, bình thứ ba loại kia huyết thanh, mặc dù mình không sợ, nhưng là sớm muộn là một cái thai họa. Ngươi là đang lo lắng siêu thần huyết thanh sự tình A. Không cần lo lắng, USA lúc trước chỉ là đạt được một phần, đã bị ta sử dụng hết. Muốn có được phần thứ hai, còn phải đợi thời gian 20 năm. Gặp Penamerica trầm rãi tìm một khối đá lớn ngồi xuống bình tĩnh nói đến, "20 năm, thế mà còn có phần thứ hai." Xem ra USA là từ một ít địa phương tìm tới, chỉ là không biết từ nơi nào có thể được đến thần kỳ như thế đồ vật. Tiểu Hàn to mày, bất quá không nghĩ ra hắn cũng không có xoắn xuýt, cùng lắm thì hắn đánh xuyên qua toàn bộ USA, hắn cũng không tin tự rằng cái kia sợ bức còn có thể kiên trì ở mình hành hung không nói. "Tốt, ta cái cuối cùng sứ mệnh cũng hoàn thành, ta đi trước." Mà đúng lúc này, gặp Penamerica ánh mắt trầm rãi hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại, mặt trong nháy mắt lộ ra từng tia tiêu dung. Mà sau một khắc thân thể của hắn rốt cục dầu hết đen tắt, cuối cùng hóa thành một mảnh tiếp lấy một mảnh bụi bặm tan biến tại trong không khí. keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu thăng cấp điểm. Không. Một tại tiểu hàn trong dữ liệu là cả Penamerica bởi vì thiêu đốt tất cả sinh mệnh, cuối cùng cho mình vẹn vẹn cũng cấp không? một thang cấp điểm. Bất quá tiểu hàn tại cuộc chiến đấu này bên trong lại là lục tục lại đạt được trọn vẹn 80.000 nhiều thang cấp điểm, dù sao chết nhiều người như vậy, với lại cả cống hiến thang cấp điểm cũng là đạt đến 450.000. Nếu là điểm ấy thang cấp điểm đều không có đơn giản liền là nói đùa. Cái cuối cùng sứ mệnh Bất quá nghĩ đến cả bản A Mê gì ca câu nói sau cùng tiếu Hàn lông mày lập tức nhíu một cái, nhưng mà nháy mắt sau đó, một cỗ vô cùng khí tức tử vong nồng nặc đột nhiên đem hắn vào phủ. Tiểu Hàn ngẩng đầu hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại, lập tức ngậm. Cái này mẹ nó USA có được a, mỗi ngày cầm nguyên. Tử. Đạn đến anh tiểu quỷ tử, tiểu quỷ tử đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Không sai, bên trên bầu trời rơi xuống cái này một viên liền là một cái hạch. Đạn, hơn nữa còn là trước mắt USA đơn lượng lớn nhất hạch. tương đương với năm đó ở Ezr nước bạo tạc 2 viên nguyên. Tử. Đạn tổng cộng hơn 10 lần Bất quá đối mặt cái này đường kính mấy chục mét nguyên, Tử, Đạn, Tiêu Hàn lại là không có chút nào lo lắng. Hệ thống, cho ta thăng cấp cầm nang. thăng 2 cấp. Tiêu Hàn nhìn xem rơi xuống nguyên. Tử, Đạn, dưới chân một điểm phóng lên tận trời hướng phía nguyên. Tử, Đạn vào tới, đồng thời trong óc cùng hệ thống trao đổi. Ken, bắt đầu thăng cấp cầm năng 7. Ken, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vật phẩm, cầm năng 8. Tiêu hao thăng cấp điểm, 3000 điểm. Ken, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vật phẩm, cầm năng 9. Thiêu hao thăng cấp điểm, 10000 điểm. Cẩm nang 9, không gian lớn nhỏ, 10000m khối. Bởi vì thời gian tốc độ chạy vấn đề, không cách nào chứa đựng vật sống. Nhưng Thu lấy lấy niệm lực bao phủ chi vật. Thăng cấp cần, 30000 theo một đạo hào quang hiện lên, cẩm năng trong nháy mắt thăng cấp hoàn tất, không gian bên trong trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần có thừa. Thu. Sau một khắc, theo Tiểu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên trên bầu trời cái kia một viên hạch, đạn trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. Chương 64, bị đạn hạt nhân chiếu cố cố ra. 7 chương. Đội trưởng Thế Mạt Vua, sử dụng siêu thần huyết Học cũng tự rằng sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì đội trưởng có thể nói kiềm chế quốc gia khác vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái gì hạch? Đạn, so với một cái đội trưởng đơn giản yếu phát nổ. Bởi vì cái này cấp bậc cường giả đủ để tại ngươi không có sử dụng hạch. Đạn trước đó đưa ngươi tất cả quốc gia, nguyên thủ phành sát. Nhưng mà, đội trưởng chết đi, trực tiếp cho USA cường đại nhất đả kích. Đến một lần USA gen chiến sĩ bồi dưỡng sử dụng gen đều là cả tận Amexi ca huyết dịch làm cơ sở. Thứ hai không có cả tận Amexi ca hiếp, rất nhiều quốc gia sợ là muốn trái lại đối USA hạ thủ. Bất quá ngay cả như vậy Huyệt Nhận cũng không thể sống trên thế giới này. Nghĩ tới chỗ này, tựa rằng sắc mặt vô cùng bặm mẻo. Cái này một, chiến bề sau, USA đã hoàn toàn mất đi một siêu bá, mạnh cỡ nào bên trong ưu việt. Về phần tại giờ nước đưa lên nguyên. Tử. Đạn sẽ hay không gây nên cái gì quốc tế ảnh hưởng, hiện tại hắn đã hoàn toàn không có có ý nghĩ này. Cạm Penamerica chết đi, hắn cái này tổng thống có thể hay không làm tiếp đều là khác nói còn nghĩ nhiều như vậy. Tổng thống đại nhân, việc lớn không tốt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái quân hàm thiếu tướng người từ trong một gian mật thất đi ra sắc mặt khó coi nhìn xem tựa rằng, thế nào? Đội trưởng đều đã chết, còn có cái gì càng chuyện đại sự." Tở Giǎng Tốt không khí nói đến, "Chúng ta ném xuống Đại Thiên Sư Nguyên." Tử. Đạn tất cả tín hiệu toàn bộ biến mất, nhưng là hiện tại vệ tinh truyền đến tin tức, Đại Thiên Sư tựa hồ không có bạo tạc. Nhưng mà thiếu tướng lời nói để tở Giǎng trong nháy mắt nổi, "Không nổ nổ. Người mẹ nói lúc này cho ta ném đi một cái cơm đạn." Tở Giǎng trong nháy mắt nổi giận, đây chính là đội trưởng dùng tính mạng của mình thắng được cơ hội, cứ như vậy không có. "Không không tổng thống đại nhân, từ tín hiệu truyền đến tin tức phía trên nhìn, Hàn Lan Nguyên." Tử. Đạn trước khi rơi xuống đất liền đã biến mất không thấy. Giống như là hư không tiêu tắt không thấy, nguyên nhân cụ thể còn có đợi phân tích. Thiếu tướng vội vàng giải thích, hiện tại tổng thống thế nhưng là tại nổi giận biên giới mình nếu là không may điểm mất trước là nhỏ, mỗi mệnh nhưng liền xui xẻo. Biến mất. Người đang đùa ta? Ta thiếu tướng tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy vị trí này ngồi quá nhàn, muốn tìm cho mình một ít chuyện làm? Dư rằng sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bất quá hắn cũng liền phát một trận tính tỉnh tĩnh. Cho ta nhanh lên tìm tới nam nhân kia định vị, tìm được về sau cho ta tiếp lấy dung hạnh. Đạn đánh hắn. Dư rằng sắc mặt vô cùng khó coi nói đến. Dù sao ngày này hướng người thật sự là làm cho người rất sợ hãi, mấy chục năm trước Long Hồn Đại Điện chủ dạng này, hiện tại Tiếu Hàn càng là như thế này. Ầm ầm. Long Hồn tổng bộ, Tam đại điện chủ cùng bốn cái lao đầu đang xem lấy trong tấm hình Tiếu Hàn cùng Camp Penamerica chiến đấu trận tư. Từng tiếng kinh khủng tiếng oanh minh như đồng thanh trước khi kỳ cảnh. Ai? Không có nghĩ đến cái này tiểu hữu thực lực như thế kinh khủng. Chúng ta những này lao cốt đầu xem ra là giả thật rồi. Vương ra lão tổ nhìn xem hình tượng cuối cùng kết thúc, sâu kín thở dài. Camp lực chi khủng bố, vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn. Thực lực thế này liền là tại thời cổ linh khí rồi, giàu thời điểm sợ là đều không có người đạt tới à. Chúng ta những này lao cố đầu, xem ra là giả thật rồi, là thời điểm bị lịch sử đã thải. Ông tổ nhà họ Tôn cũng là bất đắc di thờ giải. Đúng vậy à, tiếu Hàn thực lực xác thực quá cường đại, xem ra Vân Long tìm một cái con rể tốt. Nhưng mà ông tổ nhà họ Triệu vừa nói, người ở chỗ này trong nháy mắt im lặng. Đồng thời còn dùng ánh mắt ghen tị nhìn thoáng qua một mặt lân lâng ông tổ nhà họ Triệu. Đúng vậy a, vì cái gì bọn hắn liền không có ông tổ nhà họ Triệu vận may như thế này. Thiếu Hàn thực lực chúng ta sát thực không ní tới. Nhưng là đội trưởng thực lực thế mà cũng đạt tới cấp độ này, điểm ấy liền có chút làm cho người khó mà tiếp nhận. Mà lúc này, tại trên trận một cái duy nhất cùng Long Hồn đại điện chủ nhìn qua vẹn vẹn ba bốn mươi tuổi nam tử lại là mở miệng. Hắn liền là Long Hồn Tam điện chủ, cũng là Long Hồn bên ngoài người của sự. Dù sao đại điện chủ lâu dài không tại Long Hồn, nhị điện chủ mỗi ngày nghiên cứu dự vật. Tất cả công việc bận thịu việc cực đều cho hắn làm. Đúng vậy à, lúc trước lao hủ tại một chiến thời kỳ, may mắn cùng đội trưởng giao thủ một lần, nhưng mà lại là rất nhanh liền thua trợn. Bất quá tốt xấu có thể thuận lợi chạy trốn Nếu là lúc trước cả bạn mê gì ta thực lực là hiện tại trình độ này lao hủ sợ là sẽ phải bị miêu sát dược lao bất đắc dĩ lời nói để người chung quanh đều là thần sắc nghiêm túc thủy bỏ đối tiếu Hàn giám sát chờ hắn trở về cho ta biết Mà đại điện chủ lại làm ở miệng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt liền biết lúc này đại điện chủ tựa hồ cũng nghĩ đến chút chuyện trọng yếu gì Tuân mệnh Tuân mệnh nhị điện chủ Tam điện chủ cùng tứ đại gia tộc lao tổ đều là cung kính đối đại điện chủ ông quyền nói đến rốt cục đến nhỏ e giờ nước sau cùng một trạm mà lúc này Tiếu Hàn lại là đứng tại một cái đỉnh núi, nhìn xem sơn lĩnh bên trong một cái chấn nhỏ cười. Cái chấn nhỏ này chính là ế e giờ nước Tam Đại Nị Dạ chốn thứ nhất tụ chỉ cả thôn. Sau một khắc, Tiếu Hàn đem vung tay lên, một viên cao mấy chục mét to lớn hạch đạn xuất hiện ở không trung, mà Tiếu Hàn thân ảnh thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Và anh. Ngay sau đó, cái này một viên trấn kinh thế giới hạch đạn nổ tung. Chương 65, 150.000 thang cấp điểm. Tăng càng. Ken. Hấp thu sinh mệnh năng lượng. Ken. Thăng cấp điểm không. 6 Ken. Thăng cấp điểm 12 ken. Thăng cấp điểm 1 ken. Thăng cấp điểm 845. Đi tại hạch. Đạn đạo tạc phạm vi bên trong, thiếu hàn trong óc quanh quẩn vô số hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng mà lần này không chỉ có có hấp thu sinh mệnh năng lượng thanh âm nhắc nhở, còn có cái khác thanh âm nhắc nhở. Ken, hấp thu nhiệt năng, thăng cấp điểm 2 ken. Hấp thu nhiệt năng, thăng cấp điểm 2 ken. Hấp thu phóng xạ năng, thăng cấp điểm 5. Những này thanh âm nhắc nhở bên trong lần trừ hạch. Đạn đạo tác về sau mang đến kinh khủng nhiệt lượng hóa thành nhiệt năng. Còn có hạch. Đạn đạo tác về sau mang tới phóng xạ hóa thành phóng xạ năng. Đương nhiên, hai loại năng lượng hấp thu tốc độ mặc dù so điện năng nhanh hơn không ít, nhưng là so với sinh mệnh năng lượng lại là chấm rất nhiều. Với lại theo thời gian trôi qua, nhiệt lượng hạ xuống, Tiếu Hàn hấp thu nhiệt năng tốc độ cũng chậm chậm hạ chậm lại. Theo cuối cùng một tiếng hấp thu sinh mệnh năng lượng thanh em rơi xuống, Tiếu Hàn hậu trưởng thăng cấp điểm cũng là trong nháy mắt đạt đến 150.000 số lượng. Hệ thống, điều ra thuộc tính biểu. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, tiên thiên sơ kỳ. Kinh khí, chí tôn hóa kình lờ vở 1, thêm sợi dị lực, 1500%. Nghệ nghiệp Hoàn giai cao cấp luyện dược sư nhục thể, 12000 tốc độ, 12000 linh hồn, 12000 kỹ năng, Phi đao lở vở 7, 03000, chú ý lở 6, 01000, Đao pháp lở vở 9, 030000, bài văn trưởng lở vở 6, 01000, Thế thân thuật lở vở 5, 030000, ẩn sát é lở với 3, 03000, tận bộ lở vở 5, 03000, thiên phú, viêm chi lực lở vở 1, 03000, trang bị, đồ phòng ngự bộ đồ 7, hợp kim phi đao, 73, huyết thẩm cung đao 2, cầm 59, 10000 lập phương, thăng cấp điểm, 157000, chú, một chút không cần thiết kỹ năng ạ. Giấu đi, dù sao chiếm số lượng tử, hơn nữa còn lãng phí thang cấp điểm, hậu kỳ khả năng cũng không cần đến, mọi người biết có là được. Tiểu Hàn Nguyên vốn cho là mình 150000 thang cấp điểm đã đủ nhiều, nhưng nhìn nhìn mình còn muốn thăng cấp kỹ năng cũng có chút im lặng. Cứ việc khử trừ những cái kia không cần đến kỹ năng, hiện tại mình muốn thăng cấp vẫn là rất tiêu hao thang cấp điểm. Trước tăng lên thực lực bản thân a. Hệ thống, trước tiên đem ta 3 vòng số liệu toàn bộ tăng lên tới 50000. Hiện tại tiếu Hàn 3 vòng số liệu tại Tiên Tiên cường giả bên trong có chút yếu đi, đương nhiên, chỉnh thể sức chiến đấu lại là tuyệt đối đỉnh tiêm. Bởi vậy hiện tại thăng cấp 3 vòng số liệu là nhất có lời. Và anh. Mà Theo Tiểu Hàn lời nói rơi xuống, một cố vô cùng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Tiểu Hàn toàn thân. Những sinh mạng này năng lượng bắt đầu điên cuồng cải tạo Tiểu Hàn nhục thể. Bất quá lấy hệ thống tốc độ tăng lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiểu Hàn nhục thể liền đã cải tạo hoàn thành. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, 3 vòng số liệu để thăng làm, 50000, cảnh giới để thăng làm, tiên tiên trung kỳ. Tiêu hao thăng cấp điểm, 114000 có người có thể sẽ hiếu kỳ, vì sao Tiểu Hàn một mực thăng cấp thân thể của mình số liệu. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến, chỉ có nhục thể Không có kỹ xảo chiến đấu, căn bản là không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Tựa như cả người tận America, có lực lượng cơ thể đến cuối cùng sợ là trọn vẹn đạt đến 100.000, lúc thế này lực lượng đã đạt đến tiên tiên cực hạn. Cuối cùng vẫn chết tại lúc ấy lực lượng giá trị vẹn vẹn chỉ có 10.000 tiểu Hàn trên tay. Thứ hai, so như bây giờ tiếu Hàn có 50.000 toàn thân số liệu, nếu là tiếu Hàn không có bất kỳ cái gì kỹ năng lợi nói dù cho đem trước dùng hết tất cả thăng cấp điểm toàn bộ thêm tại lực lượng cơ thể. Cao nữa là cũng vẹn vẹn chỉ là 200.000 lực lượng cơ thể thôi, tạo thành tổn thương vẹn vẹn chỉ là 200.000 điểm. Mà bây giờ Tiểu Hàn nếu là sử dụng Đao Pháp, tái sử dụng huyết tẩm cùng đao, cả hai đem kết hợp, bạo phát đi ra huy lực lại là gần 1 triệu điểm. Đây chính là Tiểu Hàn vì sao muốn thăng cấp tự thân võ kỹ nguyên nhân. Về phần thăng cấp nhiều như vậy, kỹ năng cũng là vì mình ngày sau không lại bởi vì sân bãi hạn chế mà không cách nào sử dụng một loại nào đó kỹ năng mà làm tốt chuẩn bị. Mà cho dù Tiểu Hàn thăng cấp nhiều như vậy kỹ năng, tại kỹ năng bên trên tiêu hao thăng cấp điểm cũng cũng không cao hơn 50.000. Như thế ít thăng cấp điểm, liền có thể thu được kết quả kinh khủng như vậy, Tiểu Hàn làm sao có thể không thăng cấp. Hệ thống, còn lại 40 thăng cấp điểm Toàn bộ dùng để thăng cấp kỹ năng cùng trang bị phòng vệ. Tiếu Hàn nhìn xem mình tất cả kỹ năng, lập tức trực tiếp hạ lệ. Ken, bắt đầu toàn diện thăng cấp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiếu Hàn tất cả kỹ năng, vũ khí, đương nhiên lần này thăng cấp là trừ những cái kia động một tí cần 3 vạn lít cấp điểm cường đại kỹ năng cùng vật phẩm bên ngoài cái khác kỹ năng vật phẩm. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hoàn thành, thu hoạch được kỹ năng, viêm chi lực LV3, phi đao lở 8, trung ý lở 8, bài văn trượng lở vở 8, tận sát lở vở 4, tận bộ lở 6. Thu hoạch được vật phẩm, đồ phòng ngự bộ đồ 8, hợp kim phi lao 8. 3 tổng cộng tiêu hao thẳng cấp điểm, 42.000 42066, làm tích tích lái xe tiên thiên cao thủ. Kênh 1. Thuộc tính biểu tính danh, tiểu hàn chủ tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, tiên thiên chủng kỳ. Kinh khí, trí tôn hóa kình lở vở 1, 030000, thêm sợi dị lực, 1500%. Nghệ nghiệp, hoàng giai đỉnh phong luyện dược sư nhục thể, 50000 tốc độ, 50000 linh hồn, 50000 kỹ năng, phi đao lở vở 9, 030000, chú ý lở vở 8, 010000, đao pháp lở vở 9, 030000, bài văn trưởng lở vở thế thân thuật lở vở 5, 030000. Thần sát lở vở 4, 0.1 nghìn, bộ lở vở 6, 0.1 thiên phú, viêm chi lực lở vở 3, 0.30 trang bị, đồ phòng ngự bộ đồ 8, hợp kim phi đao, 83, huyết ẩm cùng dao 2, cẩm nan 9, 10 lập phương, thang cấp điểm, 1250 vẹn vẹn một lần thăng cấp, thiếu. Hàn thăng cấp điểm liền trong nháy mắt thành không. Còn lại hơn 1000 điểm còn có hơn 200 là thang cấp thời điểm hấp thu trùng quanh phóng xạ năng cùng nhiệt năng trưởng đi lên. Ai, xem ra ta vẫn là một giới người nghèo. Tiếu Hàn có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần này thăng cấp về sau, Hắn dự tính mình nếu là gặp lại toàn lực bộ phát cả nền America, liền là không sử dụng hết nộ cũng có thể đánh chết. Dù sao huyết nộ thật sự là quá tiêu hao tinh lực lực. Mình lúc này mới dùng một lần, liền đem trước đó góp nhặt HP dùng không hết. Dựa vào, sớm biết không sử dụng nguyên. Tử, gậy, cái này bụi đều nổ không có, còn có cái gì tinh lực chi lực. Tiếu Hàn có chút hối hận sự vọng động của mình, bất quá có thể nhìn một trận pháo hoa cũng xem là không tệ. Đương nhiên e giờ nước còn có một cái mỹ dị cái kia chính là mỹ Bất quá Tiếu Hàn lại là không có hứng thú đi tìm mỹ dục tồn bởi vì mỹ dục tồn một mực gần thế không ra. Lúc trước đệ nhị thế chiến, tiên hoàng tự mình đi bọn hắn xuất chiến đều bị đánh trở về. Trừ phi gặp được diệt quốc nguy hiểm, không phải bọn hắn là không sẽ cùng kẻ thống trị cùng một chỗ xâm lược quốc gia khác. Đây cũng là vì sao Tiếu Hàn nói sự chỉ cả thôn là hắn sau cùng một trạm nguyên nhân. Dù sao Tiếu Hàn cũng không phải cái gì sát nhân ma vương, nhìn thấy người liền muốn tiêu diệt đối phương. Cuối cùng kết thúc là thời điểm đi. Tiếu Hàn nhìn xem một mảnh hỗn độn đại địa, không có một tia đồng tình. Lúc trước ma đô đại đồ sát, những nghĩ dạ này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nếu không phải có ngài hướng võ giả thể sống chết chống cự lời nói toàn bộ thiên triều khả năng đều sẽ bị diệt. Hiện tại thương hại bọn hắn, vậy ai đang thương những cái kia chết đi thiên triều người vô tội? Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn dưới chân một điểm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thế thân thuật hiện nay đạt đến lở vừa năm, có thể thuấn di khoảng cách đạt đến kinh khủng 100.000m, cũng chính là 100 công giặm xa. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh thần lực cũng liền càng phát kinh khủng, Tiếu Hàn hiện tại tinh thần lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể phóng thích nhất cự ly xa 10 lần. Bất quá, nếu là khoảng cách gần tỉ như thời điểm chiến đấu lại là có thể phóng thích mấy và lần, nếu là một lần 100m trong vòng lời nói tiêu hao giá trị còn không có Tiếu Hàn tốc độ khôi phục nhanh. Bất quá 10 lần cũng đủ làm cho Tiếu Hàn trở lại thiên triều. Dù sao đây là thẳng tắc khoảng cách. Mấy giây về sau, theo 10 lần thuần di, Tiếu Hàn cũng thuận lợi đã tới thiên triều lãnh thổ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Tiếu Hàn tiếp tục lên đường, lại là mấy lần thuần di, Tiếu Hàn cuối cùng đi tới kinh đô. Dù sao Tiếu Hàn ghi tên địa điểm cách kinh đô kỳ thật rất gần. Bởi vậy Tiếu Hàn lựa chọn trước đến xem, dù sao nếu không phải gần nhất phát triển được có chút nhanh, vượt qua Tiếu Hàn dự đoán, thủy mục đại học thế nhưng là liền là hắn tương lai 4 năm đại học. Đương nhiên, hiện tại Tiếu Hàn sợ là đã không cần thiết đi đại học lăn lộn cái này 4 năm. Bất quá vận vọng đều điển, tốt xấu đi xem một chút không phải. Tiếu Hàn cười lập tức đánh một cái xe, đi tới Thủy một Đại học cộng. Quả nhiên là dưới chân tiến tử, trung quanh kiến trúc cũng phát triển xa hoàn toàn không phải Thiên Vân thị như vậy một cái nho nhỏ tam tuyến thành thị có thể sánh được. Nhưng mà, ngay tại Tiếu Hàn sử dụng tích tích đón xe thời điểm, Long Hồn cùng những cái kia có thể tiếp xúc đến cấp độ này cấp quốc gia lãnh đạo đều là trong nháy mắt thu vào Tiếu Hàn đi tới tin tức của Đế Đô. Tin tức này trong nháy mắt để vô số người nghiêm túc xuống. Nói nhảm có thể không đội sao, mấy giờ trước Tiếu Hàn thế nhưng là còn tại Tokyo à, hiện tại Tokyo cơ bản cũng phế đi. Mà trước đây không lâu, e giờ nước Osaka cũng bị một cái nguyên tử đạn phế hơn phân nửa. dù chỉ cả thôn hoàn toàn hủy diệt. Mà bây giờ Tiếu Hàn lại là đi tới Đế đô một có tiền lệ, Tiếu Hàn dù cho rất nhiều người đều biết hắn là thiên chi người, cũng không dám có chút may mắn. Ai biết Tiếu Hàn có phải hay không cái gì sát nhân ma vương. Tốt đang khổ cực cháy bỏng mấy canh giờ về sau bọn hắn phát hiện Tiểu Hàn đã từ thủy một đại học lần nữa đón xe rời đi. Tích tích trên xe, Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Lúc nào? Tiên Tiên cao thủ cũng tới làm tích tích tại xế. Cái này đế đâu như bức như vậy. DS, cầu đánh giá. Câu hết thảy. Chương 67, Văn Minh ở tinh cầu khác. Canh hai. Lúc nào, Tiên Tiên cao thủ cũng tới làm tích tích tài xế. Cái này đế đâu như bức như vậy? Tại sao khi lên xe không lâu, Tiếu Hàn Liễn có chút hiếu kỳ đối với lái xe hỏi. Mà lúc này lái xe chính là một người trung niên nam tử, đồng thời nam tử trung niên trên thân chỗ phát ra khí tức, lại là trong truyền thuyết Tiên Tiên chân khí. Người này chính là Long Hồn đại địa chủ. Mà thứ ba trước không ai biết hắn đã thuận lợi trở thành trong truyền thuyết mấy trăm năm không có người đạt tới Tiên Tiên cường giả. Ngậy. Sinh hoạt bước bách sinh hoạt bước bách. Lái xe bất đắc cười cười. Không nghĩ tới thân phận của mình trong nháy mắt liền bị phát hiện, quả nhiên là có thể bạo lực quan sát cả nền Amejica siêu cấp tổ giả. Ken, phát hiện kỹ năng, Long quyền l LV3. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao 10000 Ken. Phát hiện kỹ năng, Thiên Long quyết lở vỡ 9. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao 10000 Ken. Phát hiện. Đồng thời liên tiếp kỹ năng thanh âm nhắc nhở để Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng, lại có quyền pháp cùng công pháp. Hai loại thế nhưng là trước mắt hắn đối thiếu hụt. Nhưng mà, làm nghèo ép Tiếu Hàn lại là bất đắc dĩ phát hiện mình không cách nào học tập. Bất quá đối phương lại không thể chạy không phải liền là 20000 thang cấp điểm nha, cùng lắm thì Tiếu Hàn lại đi nhỏ é e giờ nước một chuyến. Nếu là é e giờ nước người nghe được Tiếu Hàn ý tưởng khẳng định tức giận đến thổ huyết. Đúng vậy a, đế đô sinh hoạt áp lực là rất lớn. Tiếu Hàn chứng chặc đảng hoàng gật đầu, ngươi nhìn, chính mình mới vừa mới gặp được một người liền muốn mình 20000 thang cấp điểm, áp lực này có thể không lớn. Đại điện chủ mồ hôi lạnh bất đắc dĩ nhỏ xuống dưới, không biết vì sao, hắn tại Tiếu Hàn trước mặt luôn có một cô áp lực kinh khủng. Cũng thế, hắn vừa mới tấn cấp tiên tiên không bao lâu, liền là đối mặt trước đó Tiếu Hàn khả năng đều sẽ cảm giác được áp lực. Hiện tại nhục thể linh hồn đều đạt đến 50000 tiểu hàn chỗ phát ra khí tức tuyệt đối có thể làm cho đại đa số tiên tiên cao thủ cảm giác được sợ hãi. Nói đi, ngươi ý đổ đến, thân phận. Tiểu Hàn đánh cái a cắt hỏi, lập tức trực tiếp nhắm mắt lại, phản phất ngủ thi đi, dù sao hắn rất lâu không có ngủ qua. Mà động tác của hắn, phản phất hoàn toàn không đem Long Hồn đại điện chủ cái này kinh khủng tiên tiên cao thủ để vào mắt. Mà đại điện chủ cũng không có chút nào lưu ý, mà là sắc mặt từ từ nghiêm túc xuống tới. Ta là Long Hồn đại điện chủ. Đại điện chủ trực tiếp cho thấy thân phận của mình. A, tiếp tục. Nhưng mà Tiểu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn. Đoán đều có thể đoán được, tại Thiên Triều có thể có tiên tiên cấp cái khác thực lực, cũng chỉ có thần bí khó lường Long Hồn đại điện chủ. Nhìn thấy Tiếu Hàn không thèm để ý biểu lộ, đại điện chủ lập tức có một loại cảm giác bị thất bại. Từ tu luyện võ đạo bắt đầu hắn liền là người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. 3 40 năm sau càng là trực tiếp trở thành toàn bộ Thiên Triều giới võ thuật đệ nhất cường giả. Về sau trực tiếp hành hung lúc ấy đệ nhất thế giới cả Bắc Mỹ, để hắn ngồi vững địa cầu thứ nhất võ giả. Hiện nay càng là trở thành trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại là tại một thiếu niên 15 16 tuổi trước mặt bị thực lực nghiền ép cũ mày hắn võ đạo tri tâm kiên định, nếu không sợ là phải bị đánh không gượng dậy nổi. Năm đó ta đánh bại đội trưởng Chi sau phát hiện đội trưởng thực lực xa so với ta suy nghĩ cương đại. Bởi vậy đối USA chỗ nghiên cứu siêu nhân huyết thanh có chút hiếu kỳ, sau đó giết vào USA 13 khu, đem quan vào trong đó chỗ có quan hệ với đội trưởng tư liệu toàn bộ đào lục đến. Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn chậm rãi mở mắt. Rất hiển nhiên, đại điện chủ lời nói đã khiến cho hứng thú của hắn. Nguyên lai, like, nghiên cứu chế tạo siêu nhân huyết thanh vật liệu là từ bếp mù đáy biển một cái di tích bên trong tìm tới. Loại kia vật thể nguyên danh vị, cấp B huyết tinh. Với lại tư liệu phía trên còn đi lại US từ bên trong không ngừng đạt được 1000 bản cấp B huyết tinh, đồng thời còn chiếm được một phần cấp C huyết tinh. Mà cái kia một phần cấp C huyết tinh bị chế tác trở thành siêu thần huyết thành, cũng chính là đội trưởng cùng người thời điểm chiến đấu sử dụng cái kia một phần. Mà đại điện chủ nói đến đây về sau, Tiếu Hàn đồng tử có chút co rụt lại. 1000 bản cấp B huyết tinh cuối cùng chế tạo ra một cái có thể so với tiên tiên siêu cấp cường giả, mà một phần cấp C huyết tinh lại là nhưng cả Pen America thu được có thể so với tiên tiên cực hạn sức chiến đấu kinh khủng. Cái này tên là huyết tinh độ vật đến cùng là cái gì? Tiếu Hàn ngồi ngay ngắn, hắn biết càng mãnh liệt hơn sự tình hẳn là còn ở phía sau. Nhìn thấy Tiếu Hàn thấy hứng thú, đại điện chủ lập tức khỏe miệng có chút dương lên. "Như ngươi suy nghĩ, những vật này ngay lúc đó ta cũng vô cùng để ý, bởi vậy tại giải quyết Thiên Triều mọi chuyện cần thiết về sau liền tiến về bép mù đa bên trong tìm kiếm. Mà kết quả, ngươi đoàn ta phát hiện cái gì?" Đại điện chủ nói đến đây lập tức bắt đầu thừa nước đục thả câu. Tiếu Hàn lập tức im lặng, thứ này hắn chỗ nào đoán được? Ngươi chẳng lẽ lại còn có thể phát hiện người ngoài hành tinh? Tiếu Hàn tốt không khi đem mình phòng đoán nói ra. Nhưng mà, lần này đến phiên đại điện chủ bó tay rồi. "Ngại, người ngoài hành tinh không có, ngoài hành tinh phi ngược lại là có một khung." Chương 68 Có đủ tốt ta còn biết cho người lưu. Ba canh. Đại điện chủ nói xong, điểm một cái xe phía trên một cái nút, sau một khắc, tiếu phía trước mặt chỗ ngồi lập tức xuất hiện một mảnh màn hình. Mà trên màn hình thì là xuất hiện hình tượng lại là tại đáy biển. Đồng thời bên trong đáy biển thế mà bình tĩnh một chiếc số 10 cây số lớn lên kinh khủng phi thuyền. Những năm gần đây, Tam Giác Bết Ngù đa bí ẩn chưa có lời đáp cái gì đều là lấy một chiếc phi thuyền tự thân chỗ phát ra ba động ảnh hưởng, về sau ta tìm được cửa vào đi vào, không nghi tới, lại là trực tiếp bị phong tỏa tại bên trong. Nói đến đây đại điện chủ có chút nhức cả trứng. Phong tỏa? Chẳng lẽ bên trong có người khống chế? Tiểu Hàn Long mày nhíu lại, thiếu kỳ nói đến, "Ta không biết." Đại điện chủ lắc đầu phủ định, "Không biết. Ngươi không phải tiến vào sao?" Tiểu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Không sai, ta tiến vào, nhưng là ta cũng là bị phong tỏa tại một gian trong phòng tu luyện. Mà tại gian này trong phòng tu luyện có một chút tiếp tế dược dịch, dịch, hàng năm xuất hiện một bình, một bình lại là có thể bảo chứng một năm thân thể cần thiết, mà trong phòng tu luyện lại có tiếng trung ghi chép, muốn muốn đi ra ngoài, chỉ có đem ta tổ truyền tu luyện công pháp cùng quyên pháp tu luyện tới tiên tiên cấp đừng đối ứng đẳng cấp." Nghĩ tới đây, đại điện chủ cũng có chút nghĩ mà sợ, muốn làm mình thiên phú nhược điểm sợ là cả một đời đều không về được. Bất quá cũng có thu hoạch, hắn nguyên bản dự tính mình cần ít nhất trăm năm mới có thể tu luyện tới tiên thiên, mà ở trong phòng tu luyện lại là vẹn vẹn tốn hao hơn 20 năm liền đạt đến. Về sau hơn 30 năm hắn đều là tại tu luyện Long Quyền Thế mà đem người thả, dựa theo lệ cũng không phải hẳn là cho người giải phẫu sao? Tiếu Hàn có chút hiếu kỳ đầu đen rau muốn một phen, đại điện chủ nghe lập tức im lặng, tiểu tử này tâm đen như vậy. Liền nóng trong mình ra chút chuyện. Khụ khụ, ta nghĩ tới ta lúc ấy có thể là bị phi truyền bố trí cái gì khảo nghiệm, mà ta lại là không có đạt tới khảo nghiệm tiêu chuẩn, cho nên cho ta sách ra. Đại điện chủ làm ho hai tiếng, lập tức nói ra mình phòng đoán. Bất quá Tiếu Hàn nghe đến đó cũng có chút bất bực. Cái kia USA lấy được những cái kêu huyết tình cái gì đến cùng là làm thế nào chiếm được? Tiếu Hàn hỏi thẳng. Đại điện chủ nghe xong lập tức nghiêm túc xuống tới. USA lúc trước có thể nhìn thấy phi thuyền cũng là bởi vì vận khí tốt, dù sao nơi đó ở vào đáy biển hơn 3000m, USA ngay lúc đó kỹ thuật căn bản đi không đến, bất quá từ tư liệu của bọn Hàn phía trên ghi chép, phi thuyền mỗi qua 100 năm sẽ mở ra một lần, mà một lần kia vừa vặn USA máy bay đi qua, phi công liền bị hút vào. Cũng chính là một lần kia Phy công tử bên trong mang ra ngoài những vật này, cùng một chút kim loại thái. Đại điện chủ nói đến đây có chút ảo não, chính mình lúc trước vì sao muốn tự kiểm chế lực lượng cường đại, muốn tìm tòi hư thực. Bộ này không công bị nhốt 50 năm, muốn không phải là không có thu hoạch hắn sợ là muốn chọc giận đến tổ huyết. Cũng may thành vì tiên thiên, tuổi thọ của mình cơ bản đều là tại 500 trở lên, 50 năm cũng thì tương đương với 10 năm tù có thời hạn. Mà nghe đến đó Tiểu Hàn lại là sờ lên cái cảm. Chắc không được cả Pen America nói lần tiếp theo muốn có được siêu thần huyết thành, USA còn cần 20 năm. Nguyên lai like là ý tứ này. Tiểu Hàn nhẹ gật đầu nói đến Không sai, bởi vậy ta lần này tới tìm ngươi liền là muốn cùng ngươi kết mình, chúng ta 20 năm về sau lại đi rõ xét một phen, về phần USA những cái kia nóc sâu, dám đến đoạn, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Đại điện chủ bị nốt 50 năm tự nhiên là vô cùng tức giận, mặc dù là mình xúc động, nhưng là những ngày Quỷ Tây Dương cũng không biết ngăn đoán mình. Nhưng mà, USA biết sợ là sẽ phải bị tất chết, mình ngăn được sao? Coi như ngăn được, bọn hắn còn ước gì đại điện chủ đi chịu chết đâu, một đây cũng là vì sao đại điện chủ biến mất những năm này USA phét lối như vậy, trực tiếp nhảy lên mà thành đế nhất thế giới cường quốc, liền là coi là đại điện chủ chết cầu. Đương nhiên Để cho an toàn bọn hắn hay là một mực không có đối thiên chiều ra tay. Có ý tứ, ngoài hành tinh phi thuyền a, không biết bên trong có vật gì tốt. Tiếu Hàn trước mắt có chút sáng lên, nói không hứng thú khẳng định là giả. Hiện tại Tiếu Hàn đã đứng ở địa cầu đỉnh điểm, dù cho tiếp tục tiến lên, trên địa cầu vẫn là vô địch. Có lẽ, cái này một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền liền là hắn xuất phát vũ trụ văn cậu. Tiếu Hàn, ngươi nhìn, đề nghị của ta, ý của ngươi như nào? Đại điện chủ cười đối Tiếu Hàn nói đến. Ừm. Không ra sao. Demus lấy được tư liệu cho ta một phần. Qua mấy ngày ta liền trực tiếp đi xem một chút cái này cái gọi là phi thuyền vũ trụ. Muốn là đồ tốt nhiều, ta liền phân ngươi điểm, không có bao nhiêu, ta liền muốn hết. Nhưng mà Tiếu Hàn lời nói lập tức để đại điện chủ Tiếu Dung cứng ngắc lại. Cái này mẹ nó uy hiếp trắng trợn a, người này một điểm không giằng cứu. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người, dáng bất quá Tiếu Hàn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đem mình tất cả tư liệu đều giao ra. Đem Tiếu Hàn đưa sau khi đi đại điện chủ hùng hùng hổ hổ về tới Long Hồn tổng bộ. Cường đạo, tiểu tử này đơn giản liền là cường đạo, ta nguyện ở bên trong, 20 năm sau ta lại đến thăm tụ. Đại điện chủ ngoài phòng tu luyện Nhị điện chủ bọn người một mặt mộng bực nghe bên trong chuyển đến thanh âm hai mặt nhìn nhau. Chương 69, thăng cấp, máy xúc, bốn canh, Cố cung nhà bảo tàng cộng. Tiếu Hàn sờ lên cầm suy tư. Ngoài hành tinh phi thuyền nói cách khác, địa cầu đã bị ngoài hành tinh người tìm thấy được. Người ngoài hành tinh tồn tại Tiếu Hàn không chút nghi ngờ, vũ trụ sao mà chi lớn, giống như là Thái Dương hệ dạng này, tinh hệ hệ ngân hà liền có vô số cái, những này tinh hệ bên trong cùng địa cầu khả năng thai ngén sinh mệnh tình cầu nhiều vô số kể. Hùng chi hệ ngân hà bên ngoài tinh hệ. Chỉ bất quá Tiếu Hàn không có nghĩ tới là trên địa cầu thế mà thật sự có ngoài hành tinh phi thuyền. Hơn nữa nhìn bọn hắn lại có tiếng Trung Tiếu Hàn công kích, trong phi thuyền 89 phần 10 có ngoài hành tinh sinh mạng thể. Đương nhiên cũng có thể là là cao cấp trí năng sinh mệnh. Được rồi, quản hắn như thế nào, hiện tại việc cấp bách vẫn là nhanh lên tăng lên thực lực của ta, chỉ có đủ thực lực mới có tư cách động chạm ngoại hành tinh sinh mạng thể. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn nhanh chân hướng phía trong viện bảo tàng đi đến. Đến nhà bảo tàng, Tiếu Hàn mục đích chỉ có một cái cái kia chính là nhìn xem những này cổ vật có hay không giá trị đến tự mình ra tay. Đương nhiên còn có đến xem nơi này có không có loại kia có thể chứa đựng linh khí cổ vật. Keng. Phát hiện năng lượng, linh khí. Bắt đầu nấu tu. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, từng đạo hào quang màu xanh lục trong nháy mắt hướng phía Tiếu Hàn hiện lên đi qua. Ken, thăng cấp điểm 1250 Ken, thăng cấp điểm 1455 Ken, thăng cấp điểm 785 Ken, thăng cấp điểm 2120. Quả nhiên không hổ là cấp quốc gia nhà bảo tàng, Tiếu Hàn vừa vừa đi vào liền trong nháy mắt hấp thu mấy vạn điểm thăng cấp điểm. Những này phải biết hấp thu linh khí tốc độ nhưng là phi thường nhanh. Mấy vạn điểm cũng vẹn vẹn chỉ là dùng mấy giây thôi. Không chỉ có như thế, theo Tiếu Hàn xâm nhập, hệ thống thu hoạch đến thăng cấp điểm cũng càng ngày càng nhiều. Ken thăng cấp điểm 105452. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm trong nháy mắt để Tiếu Hàn mở bức. Tiếu Hàn nhìn xem một tiếng này hệ thống nhắc nhở một lần lại một lần đếm lấy cái số này. 100.000. Dữ. Chẳng lẽ là 10 vạn năm trước đồ vật? Phải biết, những này cổ vật tận chứa linh khí nhưng là dựa theo niên hạn đến phân chia, 1000 điểm liền là 1000 năm. Mà 100.000 điểm, nếu là cổ đại tế tự vật phẩm lời nói tuyệt đối 10 vạn năm trước đồ vật. 10 vạn năm trước, nhân loại đều còn không có văn minh, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Hàn tao mày. Ánh mắt của hắn hướng phía trung quanh phi tộc quét nhìn, nhưng mà lại là không có phát hiện bất luận cái gì có thể sẽ là 10 vạn năm trước đồ vật. Vừa mới cái kia một cỗ linh khí đến phương hướng tựa như là bên này, Tiếu Hàn tìm đúng phương hướng, lập tức chậm rãi đi tới. Nhưng mà cái phương hướng này lại là vết tưởng. Tại trong vết tưởng, không có khả năng, nhưng là cái kia một cỗ linh khí chính là cái này phương hướng tới. Tiếu Hàn cau mày, lập tức thần niệm trong nháy mắt buộc phát ra, đem chọn cái cố cùng nhà bảo tàng bảo phủ. Trong nháy mắt cái này, một cỗ kinh khủng uy áp liền đè tất cả mọi người ở đây kèm chút quy xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác không khí xung quanh thật nặng? Cái gì đẻ ta? Chẳng lẽ có quỷ? Dựa vào, chẳng lẽ nơi này lại cái gì cổ đại anh linh? Từng cái du khách hoảng sợ nói đến, liền là nút trong bóng tối thủ vệ cố cung nhà bảo tàng những cái kia võ giả đều là sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì cái này một cố lực lượng, tự thân lực lượng càng cường đại lời nói đối với hắn cảm giác áp bách liền càng mạnh. T. Không có nghĩ đến cái này cố cung lại là xây ở một ngôi mộ lớn phía trên, chỉ là đống đất quá cao, cho nên không có bị khai quật ra. Da. Tiếu Hàn thần kéo dài đến lòng đất trọn vẹn 100m. Đây là khai niệm gì? liền là tương đương với một tòa 2-30 tầng dưới nhà cao tầng mặt. tuyệt không phải sức người có thể làm được, ngay tại lúc này kỹ thuật cũng vô cùng khó khăn, mà phía dưới kiến trúc tiểu dáng lại là đại minh, cố công chính là đại minh sở kiến tạo, xem ra cái này cổ mộ hẳn là đại minh chiều nào đó một vị đế vương, nghĩ tới đây tiểu Hàn thu hồi mình ý áp, sau đó, tiểu Hàn trực tiếp rời khỏi cổ cung, cổ mộ bên trong tuyệt đối có rất nhiều tiểu Hàn không tưởng tượng được đồ vật, có thể có được giá trị 100.000 điểm thăng cấp điểm vật, nếu là cẩn thận thăm dò tuyệt đối khả năng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiểu Hàn trong tay huyết thấm chính là như vậy bị khai quật Đạo nhân tổ mộ phần A, vẫn là lao chu gia mộ tổ. Ban đêm, đứng tại cố cung phía sau thiếu hàn toàn thân áo đen, cực kỳ giống chúng mộ. Về phần như thế nào đem cái này một cái cổ mộ đạt thông, thiếu hàn tự nhiên là có phương pháp của mình. Và anh. theo thiếu hàn vung tay lên, một khung máy xúc cầm vang rơi trên mặt đất, tạo thành thanh âm đem chung quanh người ngủ đều đánh thức. Nhưng mà, thiếu hàn nơi nào sẽ để ý tới những này, một cái thần niệm đi qua, phương viên 10 cây số bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh mắt xỉu. Thăng cấp máy súc. Thiếu hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Không sai. Hắn hiện tại phương pháp liền là liền là trực tiếp đào thông lòng đất, mà công cụ liền là thăng cấp về sau máy xúc. Ken. Bắt đầu thăng cấp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ máy xúc. keng. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được máy xúc 1. Tiêu hao thăng cấp điểm, 1 tờ S, 4 cánh kéo. Chương 70, lớp biển tạo lục. Đại lục tử đánh tới kéo. Canh 5. Một trận hào quang về sau, máy xúc trở nên so trước đó khổng lồ mấy lần. Máy xúc 1, tăng cường hóa sau máy xúc. Sắp xếp thổ lượng 100 tấn mỗi giờ. Cái này sắp xếp thổ lượng so với 100m hô sâu, còn thiếu rất nhiều, bất quả cái tốc độ này cũng tương đương với mấy chiếc máy xúc làm việc với nhau. Tiếp đó, Tiếu Hàn vung tay lên, hơn 1.000 điểm thăng cấp điểm toàn bộ đập đi vào. Máy xúc trong nháy mắt điên cùng thăng cấp. Nguyên bản cao 6, 7m máy xúc trực tiếp biến thành gần 100m cao quái vật khổng lồ. Với lại bộ ráng cũng là thay đổi hoàn toàn. Như là một tòa lầu cao tọa lạc ở chỗ này. Hoàn toàn nhìn không ra là một tòa có thể đảo đất máy móc máy xúc 6 có được trí tuệ nhân tạo nhưng tự hành thiết lập đào móc lộ tuyến, đồng thời có thể sử dụng cường hóa nhanh làm xi măng cố định chung quanh đã bị đào móc thông đạo cam đoan thi công an toàn. Sắp xếp thổ lượng, 1 triệu tấn mỗi giờ. Tiêu hao lấy năng lượng mặt trời vì năng lượng, phơi 1 giờ, làm việc 10 ngày. Nhanh làm xi măng, lấy khai quật ra bùn đất chế tạo. Đủ loại thuộc tính để Tiêu Hàn vô cùng hài lòng. Sớm biết thăng cấp những này khoa học kỹ thuật vật phẩm như bức như vậy, đã sớm thăng cấp. Sau này sẽ là làm bao công đầu cũng có thể phát tài a. Tiêu Hàn tự rêu nói đến. Sau đó Tiêu Hàn trực tiếp hạ lệnh bắt đầu đào móc. Lệnh Tiêu Hàn vô cùng hài lòng chính là Không lộn như thế máy xúc làm việc hoàn toàn không có một tơ một hào tằm đâm. Chỉ gặp một cây cao tốc xoay tròn thu đường ống từ máy xúc dưới đáy đưa ra ngoài, phi tốc đâm vào lòng đất. Cái này cắm vào tốc độ có thể nói một giây liền là chừng mới thước. Cái ống nội bộ bùn đất toàn bộ bị đường ống vận đưa ra trực tiếp chế tác trở thành nhanh làm xi măng. Vẹn vẹn hơn 10 giây, máy xúc cái ống liền bắt đầu thu về. Mà tại thu về quá trình bên trong, vô số cánh tay máy từ đường ống nội bộ rối đi vào bắt đầu phi tốc ra cô trung quanh bùn đất. Lại là hơn 10 giây về sau, một cái độ rộng tròn vẹn 10 m, chiều sâu đạt tới 100 m kinh khủng giếng sâu liền chế tạo xong xung quanh không chỉ có vô cùng bóng loáng còn dán chặt gạch men sứ, đồng thời một tòa thang máy còn đầu ở chỗ đó. Cái này đường ống nếu là sử dụng tiên triều cái này xây dựng cơ bản của ma tới làm lời nói ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm mới có thể đạt thông. Dù sao ra cố liền là một cái vô cùng khó khăn đồ vật, dù sao phía dưới hơn 100m phía dưới thế nhưng là một cái trống rông cổ mộ a. Vậy mà lúc này vẹn vẹn 20 giây, cái này một máy liền làm được. Cái tốc độ này đơn giản liền là kỳ tích. Với lại cái này máy xúc sợ dĩ dùng đường ống đào móc pháp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sẽ dựa theo tiểu chỉ lệnh làm ra hoàn toàn khác biệt phương án. Cái này đào móc pháp cũng là bởi vì Tiếu Hàn chỉ cần nhanh, không muốn cái gì khối lượng, không phải lấy hiện đang đào móc cơ chỗ phân phối thiết bị liền là giống nhau như lúc cố cung ấy dây kiến tạo một tòa đều được, ngay cả phía trên mảnh ngói vết nước đều có thể làm đến. Ngậy! Hiện tại biến lớn như vậy, ta giống như cũng không bỏ xuống được à. Đột nhiên, Tiếu Hàn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là thằng cấp về sau cái này máy xúc mình đã không cách nào đem thu hồi trong tuổi gấm. lưu tại nơi này? Bị người đánh cắp làm thế nào? Tiếu Hàn có chút buồn dầu, đương nhiên Tiểu Hàn như thế không có chút nào che dấu động tác cơ quan quốc gia đã sớm đã nhận ra, biết là Tiểu Hàn độ vật hay còn dám động a. Đúng, Loan Loan không phải mỗi ngày ủy vào mình lục địa cùng đại lục không giáp giới, náo độc lập sao? Người đi, cho ta đem Loan Loan eo biển hai bên ngăn chặn, sau đó rút khô nước, lấp tiếp nước bùn trải lên gạch men xứ. Đột nhiên Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng, lập tức trực tiếp đối máy xúc máy tính trí có thể nói đến. Bất quá muốn tốc độ nhanh một chút, Tiểu Hàn vẫn là lại tốn mấy ngàn thang cấp điểm tướng chi cấp đến 7. Về sau to lớn hơn máy xúc rãi đầu biến hình. Vành long long long. Theo một tiếng tiếng oanh minh Máy xúc chậm rãi từ dưới đất phóng lên tận trời, hướng phía Loan Loan eo biển phóng đi. Ngày kế tiếp, Loan Loan eo biển phụ cận ngư dân rời giường đánh cá thời điểm bị một màn trước mắt sợ tè ra quần. Chỉ gặp vô biên vô tận Loan Loan eo biển hiện tại đã biến mất, một mảnh sáng lên lắc lư gạch men sứ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại lục tử đánh tới, mau trốn. Đại lục tử đánh tới, mà không có Loan Loan eo biển, cũng liền mang ý nghĩa, đại lục muốn chiếm lĩnh Loan Loan đem trở về đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, những cái kia làm độc lập người, cách cái chết không xa. Thời gian trở lại đầu một đêm. Dưới thang máy đi. Tiểu Hàn ngồi lên thang máy về sau hướng thẳng đến phía dưới phi tốc hạ xuống. Vẹn vẹn mấy giây liền đi tới mục đích, chỉ gặp một tòa thác lạc tinh tế thập lăng mộ xuất hiện ở tiểu Hàn trước mặt. Mà cái này một tòa dưới mặt đất lăng mộ có chính cung, thiên điện, cùng một loạt kiến trúc, thế mà cùng một tòa thật hoàng cung không sai biệt lắm. Bất quá kiến trúc đặc điểm lại là Minh chiều thời kỳ. Ken bắt đầu hấp thu linh khí. Chương 71: Kinh khủng cường giả. Ken thăng cấp điểm 1200 Ken. Thăng cấp điểm 1500 Ken. Thăng cấp điểm 1100 Ken. Thăng cấp điểm 1300 Nhưng vào đúng lúc này, từng đạo kinh khủng linh khí điên cuồng hướng phía Tiểu Hàn trong thân thể lao qua. Vẹn vẹn 2-3 phút Tiểu Hàn thăng cấp điểm liền tăng lên mấy vạn. Mà Tiểu Hàn ánh mắt lại là nhìn chằm chọc vào lăng mộ cái kia một tòa điêu khắc lấy một đầu thần long lăng mộ môn. Chỉ gặp thần long trong miệng ngậm một viên hình tròn như là ngọc rồng đồ vật. Mà cái này một viên ngọc rồng lại là hiện đại vô số vết nước. Lại là linh thạch chế tạo ngọc rồng. Tiểu Hàn đồng tử có chút co rút lại, một màn này cùng mình đem cái kia một viên hạ phẩm linh thạch năng lượng tu nạp phát sinh giống như lúc. Mà từ thể tích đến xem, cái này một viên long tộc lớn nhỏ cũng vừa là 100 mai tả hữu hạ phẩm linh thạch hàm lượng cũng chính là 100.000 thang cấp điểm. Vừa mới bắn ra những cái kia linh khí, đều là 1.000 điểm tả hưu thang cấp điểm nói cách khác đều là một cái mai hạ phẩm linh thạch. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung. Quả nhiên, mỗi một tòa cung điện phía trên đều có vô số cơ quan, mà những này cơ quan năng lượng nơi phát ra toàn bộ là từng mai từng mái hạ phẩm linh thạch. Chỉ bất quá bây giờ khoảng cách Tiếu Hàn hơi gần một điểm những cung điện này, linh thạch toàn bộ bị Tiếu Hàn hấp thu linh khí, nói cách khác đã không còn dư thừa linh khí đến cung cấp cơ quan sử dụng. Bên trong có cơ quan cường đại, liền là hóa kỳ cường giả nếu là hơi không cẩn thận đều sẽ vật lạc. Như thế Cái này địa cung tương đương với đã như là không có tác dụng. Bất quá đối với tiếu Hàn đến bảo hoàn toàn không hề khác gì nhau, dù sao cho dù là cơ quan hoàn hảo, đối với hắn cái này tiên tiên đều bị treo lên đánh người mà nói, có khả năng đánh giết hóa kình kỳ cơ quan liền là tùy tiện oanh, cũng vô pháp phá phòng. Cũng là thời điểm nhìn xem đây là ai người lang mộ. Có thể thành lập khủng bố như thế địa cung cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái đế vương. Nghĩ tới chỗ này tiếu Hàn nhanh chân hướng phía phía trước đi đến. Theo Tiểu Hàn nhanh chóng tiến lên, khảm nạm ở bên trong địa cung bên trong linh thạch bị Tiểu Hàn phi tốc thu. Từng đạo linh khí hóa thành thăng cấp điểm tăng thêm trước đó 100.000 thang cấp điểm trọn vẹn để thiếu Hàn thăng cấp điểm đạt đến kinh khủng 200.000. Đây chính là Tiếu Hàn cho đến trước mắt, thưởng thu được nhiều nhất một lần. Đương nhiên, điều này cũng làm cho thiếu Hàn biết, mình ngày sau muốn phải nhanh chóng tăng lên thang cấp điểm, xem ra cũng chỉ có đi tìm kiếm các nơi trên thế giới di tích. Chỉ là không biết vì sao cái này địa cung chủ nhân có thể làm đến nhiều linh thạch như vậy, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu Hàn nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do, bởi vì hắn hỏi qua Long Hồn đại địa chủ, cái này linh thạch sớm đã tích, hàng năm phát hiện linh thạch số lượng không cao hơn một viên. Thậm chí rất nhiều năm mới có thể tại một chút ngọc thạch trong hầm mỏ tìm tới một viên. Thấp như vậy sản lượng tăng thêm không cách nào hợp lý vận dụng năng lượng trong đó, Long Hồn cùng với các đại gia tộc cũng không có hứng thú tại hao phí nhiều như vậy tinh lực đi tìm. Bởi vậy toàn bộ Long Hồn tồn kho tựa hồ cộng lại đều không có 10 cái. Mà bây giờ Tiếu Hàn ở chỗ này trọn vẹn hấp thu tương đương với 200 mai linh thạch. Phải biết thời cổ lấy quản kỹ thuật nhưng là xa xa thấp ở hiện tại. Muốn thu thập tuyệt đối khó càng thêm khó với lại cổ đại vận dụng linh thạch kỹ thuật vô cùng phát đạt, tuyệt đối sẽ không để một viên linh thạch lưu lại. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn bước chân càng thêm nhanh. Dù sao những này bí ẩn thế nhưng là trở lấy hắn đi giải quyết. Rốt cục, Tiểu Hàn đi tới chủ điện cửa chính. Cái này một tòa cung điện cao tới mấy chục mét, so tồn thế bất kỳ một cái nào cung điện đều muôn cùng lổ. Rang rắc. Theo Tiểu Hàn đem cung điện chậm rãi mở ra, một tòa từ 8 đầu thuần bạc chế tạo xích sắt khóa trên không trung thuần kim quan tài xuất hiện tại Tiểu Hàn trước mặt. Quan tài phía trên khảm nạm lấy từng mai từng mai linh thạch, tổ hợp thành một bộ quỷ dị trợ pháp. Bất quá linh thạch linh khí đã toàn bộ bị Tiểu Hàn hấp thu. Đông. Đông. Đông. Nhưng vào đúng lúc này, từng tiếng tiếng tim đập từ thuần kim trong quan tài truyền ra. Dựa vào sắp chết vùng dậy. Cương thị, Tiểu Hàn sửng sở, thế mà còn có quỷ dị như vậy đồ vật. Mà theo Tiểu Hàn suy tư thời điểm một cái kia nhịp tim thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Ngoan. Theo một tiếng tiếng vang minh, cái kia một tòa làm bằng vàng dòng nắp quan tài ẩm vang bay lên. Là người phương nào quấy rầy bản tọa bế quan trùng kích thiên đạo? Một tiếng thanh âm giản mua từ thuần kim trong quan tài phát ra tới, sau một khắc, một cái một thân áo bào trắng, tóc bạc dâu dài lão giả chậm rãi từ trong quan tài bay ra. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện kỹ năng, huyền giai trung cấp trận pháp. Phải chăng học tập? Học tập tiêu hao 30000 thang cấp điểm. Ken, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện kỹ năng, Trảm Long quyết lở vờ 10, phải trang học tập. Học tập tiêu hao, 30000 thang cấp điểm Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện kỹ năng, Thiên mệnh thần toán lở 2, phải trang học tập. Học tập tiêu hao, 30000 thang cấp điểm. Chương 72, nửa bước tông sư. Trảm linh mạch lưu ba ôn. 7 trương. Một mặt mấy tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở để Tiếu Hàn lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Bởi vì những này kỹ năng thêm mà đều sẽ đạt tới tiên thiên phía trên, với lại không phải phổ thông tiên thiên đẳng cấp, thậm chí sẽ vượt qua tiên thiên cấp cái khác pháp toàn bộ học tập. Ba cái cường đại nhất kỹ năng toàn bộ đều là Tiểu Hàn cần có, Tiểu Hàn trực tiếp điểm kích học tập, không có một chút do dự. Tỷ Như Chân Pháp, có Luyện Đan Thuật, Tiểu Hàn tự nhiên biết những nghề nghiệp này cùng cùng. Thuật chế thuốc thiên hướng về phụ trợ, mà Luyện Đan Thuật thì là thiên hướng về công kích cùng thủ hộ. Cả hai kết hợp lại, tuyệt đối có thể làm cho Tiểu Hàn thực lực đại trướng. keng. Chúc mừng chủ ký sinh học tập kỹ năng, Huyền giai trung cấp Chân Pháp. Quyết Lở Mệnh Tần 2, tổng cộng tiêu hao cấp điểm, 90.000 Huyền giai trung cấp Chân Pháp, Huyền giai Chân Pháp, cấp thấp trung cấp, đối ứng tiên tiên cường giả. Nhưng tiện tay dựng ra diện sắt tiên tiên cường giả trấn pháp, bất quá cần tương ứng linh thạch làm làm cơ chuẩn. Huyền giai cao cấp, đỉnh phong trấn pháp, đối ứng tông sư cấp cường giả, nhưng dựng tương ứng diện sắt tông sư cấp cường giả trấn pháp. Có thể thăng cấp, thăng cấp cần 100.000 trạm lòng quyết lở 10, điệp ra loại kỹ năng, truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ cự pháp, có thể ngưng tụ trạm lòng chân khí, uy lực tăng vọt. Gia trị chân khí quy lực 500%. Thăng cấp tiêu hao 100.000 thiên mệnh thần toán LV2, thoát dịch kinh bắc Quái, chính là minh triều lưu bá ôn sáng tạo xem bối chi pháp, nhưng đó các hùng biết hòa phúc, thiên mệnh. Đẳng cấp càng cao Đối tiên mệnh lý giải càng phát ra thâm hậu, đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định có hy vọng lĩnh ngộ tứ đại trung cực phát tắc, vận mệnh cách. Thăng cấp tiêu hao, 100.000 nhìn xem ba loại kỹ năng giới thiệu tiểu Hàn tự nhiên là hai mắt tỏa sáng. Chân pháp chi lực tạm không nói đến, thăng cấp quá mức kinh khủng, bất quá quy lực lại là hoàn toàn không kém. Chỉ nếu tăng nữa cấp 1 lần liền có thể đạt sát tông sư cường giả, nhìn như vậy đến, chút tiêu hao này bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi. Mà công pháp Trảm Long quyết lại là thuộc về công pháp loại kỹ năng. Nói cách khác có thể điệp ra cùng bất kỳ vũ khí nào, còn có thể cường hóa chân khí. Tương đương với có kỹ năng này Tiểu Hàn thực lực chống rống tăng lên 5 lần, khung bố như thế tăng lên, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người a bởi vậy loại này kỹ năng thăng cấp một lần, tăng lên thực lực cũng không nhiều, bởi vì từ cơ sở bắt đầu tăng lên dễ dàng, mà công pháp thì là tăng lên hạn mức cao nhất. Tương đương với một người bình thường chỉ có thể chạy cái 100m 10 giây thành tích liền là cực hạn, bây giờ lại là để người bình thường này chạy 100m 2 giây. Loại này tăng lên, làm cho người giận sôi. Về phần thiên mệnh thần toán, Tiếu Hàn không có quá nhiều lưu ý, trước học được lại nói, dù sao thế nhưng là pháp tác dính vào bên cạnh á lại là một đứa bé. Nhưng vào đúng lúc này, nhìn thấy bị mình dọa ngốc Tiếu Hàn về sau, lao đầu nhíu mày. Tiếu Hàn lập tức im lặng, mình mẹ nó 16, Tiểu Hải, nhà ngươi Tiểu Hải. Đột nhiên, nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn sững sờ, đúng à, lao bất tử này, trong nhà Tiểu Hải sợ là đều xuống mồ mấy trăm năm, mình trong mắt hắn là trẻ con giống như không sai. Trên người ngươi không có chút nào kinh khí ba động, càng không chân khí chi lực, ngươi lại như thế nào tiến vào lao phu đạo tràng. Lao đầu chậm rãi bay tới Tiếu Hàn trước mặt, thế mà có thể bay đi, xem ra lão đầu hẳn là chân đạp đến nhập cảnh giới tông sư. Bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới này cường giả mới có thể ngự không phi hành. Bất quá lao đầu cũng không thể bay thật lâu, cho nên hẳn là lại đột phá này, vừa vận bị mình cho quá dày. Đạo tràng. Lao đầu, ngươi sống trống đi, ngươi xem một chút vừa mới ngươi là từ đâu đi ra, với lại quan tài phía trên phong ma đại trận là có ý gì? Nhưng mà tiểu Hàn lại là trợn trăng mắt, lập tức chỉ chỉ lao đầu phía sau. Lao đầu nghe được phong ma đại trận 4 chữ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn hướng phía phía sau nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đen. Phong ma đại trận, bát quái tỏa linh trận, còn có nơi này. Nơi này không phải ta cho Chu trùng bắt thiết kế lăng mộ sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mũ mấy trăm năm đã ngậm bức lão đầu giờ phút này rốt cục tỉnh ngộ. Xem ra lão tiểu tử này tựa hồn là bị người hố. Nhìn xem lão đầu một mặt điên cuồng, Tiếu Hàn bất đắc di thở dài. "Tiểu tử, năm nay vì sao năm, khoảng cách Chu Trùng Bát đăng cơ xương đế đã bao nhiêu năm?" Lão đầu vội vàng hướng lấy một bên Tiếu Hàn nói đến, thân sắc vô cùng khó coi. "Chu Trùng Bát, Chu Nguyên Chương đi, xương đế hiện tại hơn 800 năm. Hắn thành lập Đại Minh đều sớm đã bị diệt ngươi muốn báo thù sợ là không thể nào đi." Tiếu Hàn hai tay một đám, đối lão đầu nói ra như là xét đánh nói. "800 năm? Chu Trùng Bát a Chu Trùng Lão phu năm đó thụ ngươi lửa bịp tự tay hủy trung hoa long mạch, nhưng mà ngươi lại là thừa dịp ta đột phá lúc dùng âm đem ta khóa vào ta tự tay bày ra phong ma đại trận bên trong 800 năm. Ta Lưu Ba Ôn tự hỏi chưa từng có bất kỳ phản tâm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế đối ta. Phốc. Nói đến đây, Lưu Ba Ôn một ngụm huyết tiến phủ tới. Thần sắc trong nháy mắt hể bại xuống tới. Đại nạn sắp tới, Lao đầu a, ngươi ít động phí a. DS, 7 chương a. Chương 73, ta cũng là tiên thiên cực hạ. Phu, lên giá cảm nghĩ. Tám càng. Lão đầu, dĩ nhiên chính là Lưu Ba Ôn. Cũng chính là trong truyền thuyết lấy sức một mình chặt Đức địa cầu Linh mạch người nói cách khác mặt pháp thời đại đến hoàn toàn là từ lão đầu này đưa tới vô số người tu luyện không một không muốn đem lão nhân này nghiền xương thành cho mà xem như tiên thiên cực hạ nửa chân đạp đến nhập tông sư cấp lưu ôn khác tăng thêm hắn Duyên Thọ chi pháp đủ để cho hắn sống áu700 năm nhưng mà hắn bắt đầu bế quan thời điểm liền đã có hơn 300 theo 800 năm đi qua như không phải là bởi vì có phong ma trận pháp cùng bắt quái tỏa linh đại trận lời nói hắn đã sắp chết nhưng là bị hạn chế 800 năm tự do thậm chí ngay cả ý thức đều lưu tại 800 năm trước Duyên Thọ lấy 400 năm để làm gì "Dù sao, hiện tại bởi vì bị Tiếu Hàn cứu ra, sinh mệnh lực của hắn phi tốc trôi qua, có lẽ tiếp qua mấy năm liền thân tử đạo tiêu." "Ai? Tạo hóa chơi ngươi." "Lúc trước ta trước khi bế quan coi như đến có nguy hiểm tính mạng, coi là chỉ là đột phá thời điểm nguy hiểm, không có nghĩ đến cái này nguy hiểm lại là tới từ ngoài giới." Lưu Ba Ôn bất đắc dĩ thở dài, mình bị người tính toán, cũng là quá mức thân tín tại Chu chủ bát. "À, dạng này à, ngươi cũng không cần như thế nhúc nhích, chỉ cần ngươi tại còn sống đoạn thời gian này bên trong đột phá không được sao?" Tiếu Hàn không quan trọng nói đến. Nhưng mà Lưu Ba Ôn lại là đăm chắc mà cười cười lắc đầu. Không có hy vọng, muốn đột phá, lấy hiện tại thân thể của ta hoàn toàn không có khả năng, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, đột phá cũng vẹn vẹn chỉ là có 3 thành 5 chắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa vặn giống vẫn không trả lời ta đây. Nơi này là Hoang Lăng, mặc dù không có đạo trường của ta như vậy để phòng xâm nghiêm nhưng có phải thế không một người bình thường có thể đi vào. Hỗn hồ, hồ nơi này chính là có một cái thời kỳ thượng cổ truyền thừa truyền thống trận chỗ kết nối, nếu là 800 năm về sau, bị ta chặt đứt long mạch hoa hạ đại địa cũng không có khả năng dựng dục ra thực lực có thể thôi động truyền thống trận cổ giả. Lưu Ba ôn hiếu kỳ đối với tiểu Hàn hỏi Về phần nói Tiếu Hàn có phải hay không là dựa vào sức một mình tiến đến, cái kia làm sao có thể? Hắn có thể nhìn nhân mạng vòng, Tiếu Hàn niên kỷ tuyệt đối không vượt qua 20. 20 tuổi đạt tới Tiên Thiên, năm mơ đâu? Anh. Nhưng mà, ngay tại hắn lời vừa mới hỏi xong, Tiếu Hàn trên thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ trí cao vô thượng khí tức. Cỗ khí tức này chi khủng bố trong nháy mắt để lưu Bá ôn sắc mặt biến đổi lớn. Tiên Thiên cực hạ, ngươi cũng là Tiên Thiên cực hạ. Không có khả năng. Chương 74, Huyền giai thuật chế thuốc, Tím mẫu mộc đỉnh, tháng 1 năm 10, cầu thủ đặt trước. Tiên Thiên cực hạ ngươi cũng là tiên tiên cực hạ, không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Lưu Ba Ôn trong nháy mắt đối nhân sinh của mình sinh ra hoài nghi. Phải biết tại 800 năm trước, mình chặt đứt linh mạch vì chính là là vì thiên hạ võ giả suy nghĩ, dù sao lúc ấy Chu trùng bát đã hạ lệnh diện sát tất cả võ giả thế lực. Nếu không phải là mình đỉnh lấy áp lực đem linh mạch chặt đứt trong thiên hạ khả năng lại không có giả. Nhưng mà, hiện tại 800 năm về sau, một cái hơn 10 tuổi bé con đều có thể trở thành tiên tiên cực hạ, với lại hắn nhìn Tiếu Hàn toàn thân chân khí cô đọng trình độ thế mà xa so với chính mình cường đại. Mà Tiếu Hàn nhìn xem thất hồn lạc phách Lưu ba Ôn lại là cười. Ta là trường hợp đặc biệt, ngươi không cần lo lắng, cho nên ta hiện tại vẫn là vấn đề kia, ngươi là muốn hai năm này cảm thụ một chút nhân gian biến hóa, vẫn là phụng ta làm chủ, ta giúp ngươi đột phá tông sư. Tiếu Hàn, lệnh Lưu Bá Ôn sắc mặt hơi đổi một chút. Làm Tiếu Hàn thủ hạ. Nói thật, đối với một cái thời cổ người loại chuyện này hoàn toàn không phải cái đại sự gì, tất lại thực lực của mình không bằng Tiếu Hàn, trở thành đối phương thủ hạ là không thể bình thường hơn được. Điểm ấy tại nguyên triều Minh triều nhìn quen lắm rồi, cho nên đối với Tiếu Hàn, Lữ Bá Ôn cũng không có bao nhiêu sinh khí, ngược lại có chút chờ mong. Bất quá, không nói đến Ngươi có thể hay không để cho ta đột phá, dù cho có thể làm cho ta đột phá, vì sao chính ngươi không đột phá? Ngươi bây giờ không phải cũng là xuất phát từ đột phá thời kỳ mâu chốt sao? Lưu Ba hít sâu một hơi, nghiêm trọng nhìn chằm chằm Tiếu Hàn, hắn nhưng không tin, Tiếu Hàn sẽ đem đột phá trở thành tông sư giai cơ hội nhường cho mình. Tông sư a, trong lịch sử vô số cường giả đều hướng tới cảnh giới, có cái kia ma sư Trương Giác, có cái kia nho gia Trí Thánh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thời kỳ thượng cổ cường giả, đại giả, nhưng mà, cuối cùng đều là kẹt chết tại tiên tiên cực hạn, không cách nào đột phá. Bị vốn cho là mình tiên tư tuyệt. Tăng thêm linh mạch chặt đứt về sau linh thạch mảnh vỡ có thể làm cho mình thuận lợi đột phá, nhưng mà kết quả sau cùng cũng là bị chu trùng bắt tính toán. Bởi vậy, Tiếu Hàn nói hắn có thể làm cho mình đột phá, Lưu Bá Ôn Cơ bản là không tin. Ngươi không tin, rất bình thường. Ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn, nếu là ta giúp ngươi đột phá, ngươi giúp ta thủ hộ gia tộc trăm năm, như thế nào? Tiếu Hàn lại là cười, cũng không có vội vã chứng minh mình. Lưu Bá Ôn đồng tử co rụt lại, trăm năm. Nếu là mình thuận lợi đột phá, tuyệt đối có thể bổ sung trước đó chỗ hao tổn sinh mệnh, dù sao mình chỉ là bị phong ấn, rất lớn trình độ phía trên không có hoàn toàn đem thọ nguyên hao tổn. Loại này trạng thái chết giả còn sống cũng không phải là chuyện ly kỳ gì nhưng là không có người làm dù sao giả chết cũng chết thật tựa hồ không hề khác gì nhau bởi vậy chỉ cần đột phá sống thêm cái 300 năm 500 năm tuyệt đối không thành vấn đề ta lưu ba ôn lấy tâm ma phát thể nếu là ngày tiểu Hữu còn không biết người gọi cái gì thế lưu ba ôn lung túng đối Ti Hàn hỏi thiếu Hàn thiếu Hàn im lặng ngay cả tên của mình cũng không biết liền bắt đầu phát thể lao nhân này thật là ngủ thoáng khu cụ ta lưu ba ôn lấy tâm ma phát hệ nếu là thiếu Hàn có thể giúp ta đột phá tới tâm sư Ta nguyện ý thủ hộ gia tộc kia 100 năm. Như tuân này thể, tâm ma diệt tâm. Lưu ba Ôn một mặt nghiêm túc, mà tại hắn phát thể hoàn tất về sau, Tiêu Hàn cảm giác được giữa hai người có một cái từ nơi sâu xa liên hệ mà cái này liên hệ đem hai người vẹn vẹn liên hệ ở cùng nhau. Quả nhiên là tu luyện thiên mệnh thần toán người, tùy tiện phát thể đều có thể đưa tới thiên mệnh chú ý, đã rằng này, ta cũng thực hiện lời hứa của ta. Tiêu Hàn mỉm cười. Lập tức Tiêu Hàn tay phải có chút lắc một cái, sau một khắc trong tay xuất hiện một chút dược liệu. Nhìn thấy Tiêu Hàn trong tay dược liệu về sau Lưu Bá Ôn sững sờ. Hắn nhưng là tinh thông dược lý người những dược liệu này đẳng cấp vẹn vẹn trí tuệ thành phổ thông đẳng cấp hoàn toàn không có một gốc dược liệu là có thể làm cho võ giả đê mắt. Hắn thậm chí hiếu kỳ Tiếu Hàn là từ đâu tìm đến như thế rắc rưởi dược liệu. Dù sao tốt dược liệu khó tìm, cái này rác rưởi dược liệu cũng không tốt tìm. Hệ thống, đem những dược liệu này một toàn bộ thăng cấp 7 lần. Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Keng. Tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu thăng cấp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiếu Hàn trong tay trong nháy mắt tách ra một khối khủng lồ sinh mệnh nguyên khí, mà những sinh mạng này nguyên khí điên cuồng tràn vào cái này từng cây dược liệu bên trong. Tốt không lỗ sinh mệnh phi tức. Lưu Ba ôn sắc mặt có chút kinh hãi, khủng bố như thế sinh mệnh nguyên khí nếu là toàn bộ bị hắn hấp thu hắn chí ít có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ. Mà hắn lúc này rốt cục có chút tin tưởng Tiêu Hàn có thực lực để cấp bậc của hắn tăng lên. keng. Chúc mừng chủ ký sinh, thăng cấp hoàn tất thu hoạch được vật phẩm, nhân sớm 7, đương quý 8. Tiêu hao thăng cấp điểm, 35000 đều là một chút phong cách cổ xưa vô cùng dược liệu có thể nói những dược liệu này có thể về phần một chút bệnh thương hàn cái gì phát người khác còn tin. Bất quá cho dù là nhất là dạng dị dược liệu, đi qua hệ thống thăng cấp về sau lại là biến đến vô cùng kinh khủng. Nhân sớm 7 bị hệ thống chỗ từng cường hóa sau nhân sâm có được cường đại dự tính, dược tính có thể so với 5000 năm nhân sâm. Đương Quý 7 bị hệ thống chỗ từng cường hóa sau. Mỗi một loại dược liệu được cường hóa đến 7 về sau chỗ có dược tính cực kỳ khủng bố, đều là đạt đến thế gian chưa hề xuất hiện qua 5000 năm cấp bậc. Nói cách khác từ phía trên hướng văn minh bắt đầu liền bắt đầu sinh trưởng đến bây giờ dược liệu đều vẹn vẹn chỉ là cùng trong đó một gốc đẳng cấp. Mà loại dược liệu này, làm sao có thể có được? Chí ít, trên địa cầu là không thể nào có. Nhưng mà những dược liệu này chỗ chế ra tới đan dược chi khủng bố Có lẽ vượt xa Tiếu Hàn cho Lư Bá ôn trỗ hứa hẹn qua 3 vạn năm thăng cấp điểm a, mẹ tốt thua thiệt a. Tiếu Hàn vô cùng đau lòng, nhưng mà hắn biết đầu tò còn ở phía sau. Hệ thống thăng cấp thuật chế thuốc. Dù sao có tương ứng dược liệu, còn có có được tương ứng luyện dược đẳng cấp mới có thể đem những dược liệu này hoàn toàn luyện chế ra đến. Mà muốn luyện chế trung hoa trên giới 5000 năm đều chưa từng xuất hiện dược liệu, cần có thuật chế thuốc khẳng định không có khả năng vẹn vẹn chỉ là hoàng giai thuật chế thuốc. Ken. bắt đầu thăng cấp thuật chế thuốc. Theo một tiếng hệ thanh nhám nhắc nhở, Tiếu Hàn trong ngóc bắt đầu bộc phát ra vô số tri thức. Đồng thời Tiếu Hàn còn từ mình trong túi gấm xuất ra một cái dược định. Mà cái này cái dược đỉnh lại chính là lừng lẫy nổi danh ti mẫu mậu đỉnh, tiếu hàng chó này so thuận tay từ trong viện bảo tàng ngược dùng. Bởi vì cái này đỉnh chế tác được chính là vì luyện chế đan dược, chỉ là hậu thế không có bao nhiêu luyện dược sư, bởi vậy cái đỉnh này cũng liền lãng phí. Ti mẫu mậu đỉnh, tồn thế lớn nhất thanh đồng chế tạo luyện dược lô, đối huyền dai đan dược tỷ lệ thành đan gia tăng 15%, hoàng dai đan dược tỷ lệ thành đan gia tăng 50%, địa dai đan dược tỷ lệ thành đan gia tăng không. 1% thăng cấp tiêu hao 30 ngàn cấp điểm ti mẫu mộc đỉnh đẳng cấp nguyên bản liền cực cao chính là cổ đại luyện dược đại sư chế tạo, nghe nói lúc trước tần hoàng phái người tiến về đồng lai cầu lấy thuốc trường sinh bất lão mà bồng lai chủ nhân sử dụng đan đỉnh liền là ti mẫu mộc đỉnh. Chỉ là từ đó về sau liền không có lại nghe nói ai có tư cách thôi động cái này một đan đỉnh. Nhìn xem tiểu Hàn trống rỗng xuất ra như thế một cái cự đại đan đỉnh, Lưu Bá ôn chừng mắt, hắn không thể tin được nhìn xem tiểu Hàn san. Bất quá tại nhận ra đan đỉnh về sau hắn lại là biến sắc. Ti mẫu mộc thế mà thật là ti mẫu mộc đỉnh, lúc trước thẩm vạn tam tiểu tử kia cầu ta cho hắn tìm một cái ti mẫu mộc Ta để Chu trùng bắt tìm trọn vẹn 10 năm đều không có tìm được, không nghĩ tới 800 năm sau thế mà có thể một lần nữa nhìn thấy cái này một tòa đỉnh lô. Lưu Ba Ôn như Đồng Hương Ba lão vào thành kích động nhìn cái này một chiếc đỉnh lô. Hắn cũng là thật sự là không nghĩ tới, còn có thể thật nhìn thấy cái này một chiếc đỉnh. Bất quá Tiếu Hàn lại là không để ý đến nhà quê Lưu Ba Ôn, mà là hài lòng nhìn xem tí mẫu độ đỉnh, đẳng cấp cao như thế, vậy mình cũng không cần lại hoa thăng cấp điểm thăng cấp. Ken! Chúc mừng chủ ký sinh thuật chế thuốc thăng cấp làm huyền giai trung cấp. Tiêu hao thăng cấp điểm 40000, trước đó Tiếu Hàn thuật chế thuốc bất quá chỉ là bình thường hoàng dai lần này trực tiếp thăng cấp đến huyền giai trung cấp, chọn vẹn tăng lên 2 cấp bậc. Tốt, ta bắt đầu. Chương 75, tông sư cầu giả. Thiên Long chiến giáp. Tháng 2 năm 100, cầu thủ đặt trước. Cố cung nhà bảo tàng phía dưới, một tòa cự đại địa cung đứng xứng ở này. Mà ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu, một thiếu niên đang tại thăm dò chung quanh kiến trúc. Mà tại chủ điện trung tâm một cái tóc bạc dâu dài tiên phong đạo cốt lao đầu lại là ngồi ở chỗ đó, lao đầu toàn thân tàn mát ra một cỗ kinh khủng khí, những này tinh khí như là giao long đồng dạng tại thân thể của hắn ở giữa luẩn quẩn. Đột nhiên, một tiếng vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ lưu Bá Ôn trên thân bộ phát ra. Cái này một cố khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ địa cung, sau một khắc từ tiếu Hàn Trố đánh ra tới trong thông đạo phóng lên tận trời. Cố uy thế này trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đế đô, đế đô mấy triệu người bị cái này một cỗ lực lượng ép tới không thở nổi. Long hồn chỗ sâu, nguyên bản ngồi xuống tu luyện, Long hồn đại điện chủ con mắt đột nhiên mở ra. Hơi Thôi thật là khủng bố, là ai? Có thể có như thế áp? Đại điện chủ trong hai mắt lộ ra từng tia kinh hãi, đồng thời còn có vô tận ngưỡng trọng, nhân vật như vậy thế mà xuất hiện ở Hoa Hạ đại địa phía trên. Cố khí tức này cũng là không thiếu hẳn với lại lực lượng đã đột phá tông sư. Rốt cuộc là ai? Đại điện chủ đứng dậy nhanh chân hướng phía Long Hồn tổng bộ chi đi ra ngoài. "Đại điện chủ, cái này một cố khí tức là?" Dược lao một mặt ngưng trọng đối đại điện chủ nói đến, "Không phải Tiếu Hàn." Mà đại điện chủ hít sâu một hơi, ngưng trọng nói đến, "Không phải Tiếu Hàn. Chẳng lẽ có mới Tiên thiên cao thủ xuất thế? Đến cùng sẽ là ai? Không phải là ẩn sắt đám người kia a?" Tam điện chủ sắc mặt có chút khó coi. "Tiên Tiên? Tam đệ a, ngươi quá coi thường cái này một cố khí tức, đây là sư mới có khí tức." Nghe Tam điện chủ lời nói, đại điện chủ bất đắc dĩ lắc đầu. "Owen, tông sư hai chữ như là cự thạch ngàn cân nện ở trong lòng của bọn hắn. Cái này sao có thể? Tông sư cấp cường giả không phải mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện sao? Làm sao có thể tại cái này mạt pháp thời đại xuất hiện? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh?" Tam điện chủ tự nhiên nghe đại điện chủ nói qua mình bị cuốn ở hành tinh khác trong phi thuyền mấy chục năm sự tình, mà bây giờ không hiểu thấu xuất hiện tông sư cấp cường giả 89 phần 10 hẳn là ngoài hành tinh cường giả. "Ta trước liên hệ Tiểu cũng chỉ có hắn có lẽ mới có thể hóa giải lần này nguy cơ." Đại điện chủ ngưng trọng nói đến. Sau một khắc hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm tiếu Hàn điện thoại. Ha ha ha ha, nghĩ không ra ta Lưu Bá Ôn thế mà còn có một lần nữa đột phá một ngày, đơn giản liền là kỳ tích. Lưu Bá Ôn trôi nổi ở trong hư không cuồng tiếu không ngừng. Lại một lần nữa tỉnh lại thân thể thở hơi cuối cùng hắn sớm cũng đã bắt đầu định tìm một chút người thừa kế, không nghĩ tới gặp được Tiếu Hàn Thế mà có thể làm cho hắn trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Với lại từ trong thân thể của mình sinh mệnh cường độ nhìn qua, mình chỉ ít còn có thể sống thêm 5, năm, đơn giản liền là thần kỳ. Cười xong về sau Lưu Bá Ôn chậm rãi rơi trên mặt đất thuộc hạ bái kiến chủ nhân, từ nay về sau 100 năm, Lưu Bá Ôn liền là chủ nhân gia còn xin chủ nhân thu lưu. Lưu Ba Ôn hướng phía Tiếu Hàn quỳ một chân trên đất, trong miệng cung kính đối Tiếu Hàn nói vệ. "Ân, không sai, thực lực ngươi bây giờ đừng nói là thiên triều đại địa, liền là cả cái hành tinh, đều không có cá nhân là đối thủ của ngươi. Có ngươi thủ hộ, ta cũng yên lòng." Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, hắn tự nhiên biết đối phương không có khả năng vi phạm lời thề phải biết tu luyện cùng vận mệnh có quan hệ công pháp người, chỉ cần là phát hạ thề độc lời nói tiên mệnh liền sẽ đem tiêu ký, nếu là vi phạm, khoảng cách chết sợ là cũng không xa. Đây là thiên mệnh đối tu luyện xem bói người một loại hạn chế, dù sao muốn chạm đến vận mệnh nghịch thiên cải mệnh tổng muốn đánh đổi một số thứ. Đây cũng là Tiếu Hàn tu luyện thiên mệnh thần toán về sau biết được sự tình. Bất quá cái này hạn chế đối với Tiếu Hàn giống như cũng không tồn tại, cái thêm một cố liên hệ muốn hạn chế Tiếu Hàn, ngay mắt sau đó liền bị hệ thống cản trở về. Ông ong ngoạng Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn điện thoại bắt đầu chấn động. Tại Lưu Ba ôn một mặt hiếu kỳ tình huống dưới, Tiếu Hàn cầm lên điện thoại cùng đối diện đại điện chủ nói: "A, ngươi nói cái này à, là ta vừa mới thu tiểu đệ phát ra tới, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sợ cái lông gà." Cứ như vậy, đúng để ngươi chuẩn bị xong đồ vật, ngươi cũng chuẩn bị xong, ta 2 ngày nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất phát. Tiếu Hàn cùng đối diện đại điện chủ đối thoại để Lưu Bá Ôn giống như là gặp quỷ. T. Thiên lý truyền âm, lại là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm, chủ nhân liền là chủ nhân lại có chức trách loại này trong truyền thuyết vật. Lưu Bá Ôn càng là đối với Tiếu Hàn bội phục tột đỉnh. "Tốt, chúng ta về nhà a." Cúc điện thoại, Tiếu Hàn vung tay lên liền chuẩn bị mang theo Lưu Bá Ôn rời đi. "Chờ một chút chủ nhân, ta ở chỗ này còn lưu một ít gì đó." Đột nhiên, Lưu Bá Ôn nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng lấy Tiếu Hàn nói đến vẫn còn đồ vật. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại. "Đúng vậy, nơi này chính là ta chủ trì vì Chu Trùng bắt cái kia hôn đản tu kiến lăng mộ, mà ở chỗ này ta còn vì chuẩn bị một bộ Thiên Long chiến giáp, vốn là dự định ta Quy Thiên trước đó tới đây vì hắn túc trực bên linh cứu chi dụng, nghĩ không ra cái kia hôn đản cư nhiên như thế đối ta." Lưu Ba ôn một mặt toán giận. "Thiên Long chiến giáp?" Tiếu Hàn sững sờ. Lưu Ba ôn nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức đi vào chủ điện trung tâm, cũng chính là cái kia một bộ thuần kim quan tài bên cạnh một tay lấy quan tài tung bay. Tiếu Hàn xem xét, vung tay lên trong nháy mắt đem cái này một cái quan tài thu vào. Lớn như vậy thuần kim quan tài trí ít cũng có nặng 2 tấn, nhiều như vậy hoàng kim thế nhưng là đáng giá không ít tiền âm mà Lưu Bá Ôn thấy cảnh này đột nhiên nhớ tới Tiếu Hàn còn có khủng bố như thế chữ vật pháp bảo. Chủ nhân chẳng lẽ đạt được thượng cổ truyền thừa, không chỉ có thực lực cường đại như vậy còn có khủng bố như vậy luyện dược năng lực, hơn nữa còn có không ít pháp bảo khủng bố. Lưu Bá Ôn một mặt hiếu kỳ, bất quá làm hạ nhân hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Theo thuần kim quan tài xốc lên, Lưu Bá Ôn một quyền hướng phía lòng đất đánh tới. Anh, theo một tiếng vang thật lớn, lòng đất trong nháy mắt bị Lưu Bá Ôn đánh ra một cái hố cực lớn độ. Mà hố trong động lại là có một bộ phong tồn hoàn hảo màu đen chiến giáp. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, lập tức một cái xem xét đã đi qua. Thiên Long chiến giáp, chính là thiên triều cường giả thời thượng cổ hiên viên hoàng đế đại chiến xi thời điểm chỗ người mặc chiến giáp, người mặc về sau không chỉ có có được cường đại lực phòng ngự càng là có thể bộc phát ra vô cùng thực lực khủng bố. Lực phòng ngự 1500% sức chiến đấu 500% thăng cấp tiêu hao, 100 ngàn, nhưng cùng chủ ký sinh sử dụng bộ đồ dung hợp, thu hoạch được thiên biến vạn hóa kỹ năng. Nhìn xem một bộ này chiến giáp tư liệu Tiêu Hàn trước mắt lập tức sáng lên. Không có nghĩ đến cái này chiến giáp cư nhiên như thế kinh khủng. Vẹn vẹn sức chiến đấu đều có thể tăng cường trọn vẹn gấp 5 lần. Đồ tốt. Tiểu Hàn nơi nào sẽ khách khí, vung tay lên, thiên Long chiến giáp trong nháy mắt bị Tiểu Hàn chí Tôn Hóa Kình giơ lên hướng phía trong thân thể hắn bay đi. Tại tiếp xúc Tiểu Hàn trong nháy mắt một bộ này Tiên Long chiến giáp trực tiếp dung nhập vào Tiểu Hàn trong quần áo. Ngoan. Sau một khắc, một cố lệnh lưu bá ôn đều sắc mặt kịch biến khí tức khủng bố từ Tiểu Hàn trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra. Đế đô những cái kia vừa mới bị Lưu Bá ôn khí tức làm tỉnh lại người còn không có thông thả lại sức, lần nữa bị Tiểu Hàn cản thêm khí thế kinh khủng nghiến ép, từng cái trong nháy mắt nằm trên đất. Ma Long hồn tổng bộ, dựa vào Tiểu Hàn tiểu tử này làm sao cũng thành tông sư." Đại điện chủ một mặt kinh hãi nói đến. Chương 76, 47 vạn thang cấp điểm. Tháng 3 năm không. Mở cửa tiểu Hàn cười thách lên. Mà hắn một bên Lưu Bá Ôn đang tại cầm một cái điện thoại di động nghiêm túc mân mê lấy. Chậc chậc cái này công nghệ cao đồ vật liền là thần kỳ a. Lưu Bá Ôn trong lòng cảm khái. Tiểu Hàn ngươi thẳng giành con này rốt cục trở về a. Ngươi? Vài ngày không thấy tiểu Hàn về nhà, tiểu mẫu nghe được tiểu Hàn trách nhiệm ngừng lại, lúc tức giận hướng phía đi chuẩn bị giáo một cái tiểu Hàn. Nhưng mà nhìn thấy Lưu Bá Ôn cái này một thân áo bảo trắng, Tiên phong đạo cốt lão giả về sau tiểu Mẫu lập tức sửng sở. Tiểu Hàn vị này là? Tiểu Mẫu xem xét Lưu Bá Ôn khí chất liền biết lão nhân này không đơn giản, tuyệt đối là cầu vượt dưới đáy coi bói người đứng đầu. Liên khí chất này, tuyệt đối có thể lừa gạt vô số người. Phu nhân tốt, ta là thiếu gia Tân Thu Gianô. Ngài gọi ta lão Lưu là được. Nhập ra tùy tục Lưu Bá Ôn cười đối tiểu Mẫu nói đến. Nha. Gianô. Tiểu Mẫu một mặt mộng nhìn xem tiểu Hàn cùng Lưu Bá Ôn. Rơi vào đường cùng, tiểu Hàn chỉ có thể đem mình chuyện tập võ nói cho tiểu Mẫu. Một mực giải thích mấy giờ, Tiểu Mâu mới ý thức tới lúc này, Tiếu Hàn đã trở thành thế giới người mạnh nhất. Đương nhiên cái này muốn đi trừ trong lúc đó hơn 10 lần Tiểu Mâu khóc muốn mang Tiểu Hàn đi khoa tâm thần xem bệnh. Cuối cùng vẫn Tiểu Hàn biểu diễn một đợt một trường vỗ bay một cây đại thụ, Tiểu Mâu mới ngây thơ tiếp nhận Tiểu Hàn thuyết pháp. "Hệ thống, điều ra ta hiện tại thuộc tính." Đêm vãn, Tiếu Hàn ngồi trong phòng, nghiêm trọng nhìn xem mình số liệu hậu trường. Thuộc tính biểu tính danh: Tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, tiên thiên trung kỳ. Kinh khí, chí tôn hóa kình 1 ve 1, 0.3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Viễn giai trung cấp trận pháp sư nhục thể, 50000 tốc độ, 50000 linh hồn, 50000 kỹ năng, Phi đao lở vơ 9, 030000, Chu y 1v8, 010000, Đao pháp 1v9, 030000, Bài văn trưởng 1v8, 010000, Thế thân thuật 1v5, 030000, Ẩn bộ 1v6, 010000, Trảm long quyết lở vơ 10, 010000, Thiên mệnh thần toán lở vơ 2, 010000, Thiên phú, Viêm chi lực 1v3, 030000, Trang bị, Tiên long trữ giáp, hợp kim phi đao, 83, huyết ẩm cùng đao. 2, Cầm năng 9, 10000 la phương, cấp điểm 175.400 lúc này thiếu Hàn toàn thân số liệu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời còn có 170.000 thang cấp điểm giữ lại. Từ Long hồn làm tới cái này, máy biến thế nhiều nhất có thể điều tiết đến 1 triệu nằm điện áp, bất quá ta hiện tại thân thể mặc dù kinh khủng nhưng là cũng chỉ là có thể thời gian ngắn tiếp xúc 1 triệu nằm. thử trước một chút nhìn hấp thu thang cấp điểm tốc độ a. Thiếu Hàn nghĩ tới đây, lập tức mấy cái thuần di đi tới 200 km bên ngoài một cái trạm phát điện. Lập tức Tiếu Hàn đem máy biến thế kết nối tại trạm phát điện phía trên. Tới trước 100.000 năm thử một chút. Thiếu Hàn hít sâu một hơi lập tức đem máy biến thế hai cái tiếp lời tiếp tại trên tay của mình. Tiêu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp điểm mở máy biến thế chốt mở. Lớp 3 lớp 4. Sau một khắc một cỗ kinh khủng dòng điện liền tuôn hướng tiếu Hàn trong thân thể. Tiêu Hàn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tê dại, bất quá trình độ này xa xa tại mình trong giới hạn chịu đựng. Ken, bắt đầu hấp thu điện năng. Ken, thăng cấp điểm mở Ken. Thăng cấp điểm mở Ken. Thăng cấp điểm 1. Theo điện năng kết nối, từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là trong nháy mắt truyền đến Tiêu trong óc. 1 giây 1 điểm, so 220V điện áp thế mà có thể tăng lên gấp 10 lần. Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Bất quá vì sao chỉ có gấp 10 lần dù sao 100.000 buồn thế, nhưng là so 220V nhiều gần gấp 500 lần. Lý thật nguyên nhân rất đơn giản, thể hấp thu năng lượng tốc độ là có cực hạn. Mà bây giờ Tiểu Hàn sử dụng khổng lồ dòng điện làm lớn ra cực hạn, trong đó nhất định là có đại lượng hao tổn. Một giây một điểm, nói cách khác, một giờ liền là 3600 điểm thăng cấp điểm. Một ngày liền là hơn 8 vạn. Nghĩ tới chỗ này Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên mình cái này nếm thử rất có ý nghĩa a. Lập tức Tiểu Hàn đem dòng điện lớn nhỏ trực tiếp tăng lên tới 500.000 năm. Phải biết thuần 600 nguồn, dòng điện đã có thể trong nháy mắt nổ tung phủ thông đầu người. Hiện tại Tiếu Hàn tiếp nhập thế nhưng là 500.000 nguồn. Nếu không phải vì thân thể nghĩ, Tiếu Hàn đều muốn trực tiếp tiếp nhập 1 triệu nguồn. Bất quá Tiếu Hàn từ 100.000 nguồn điện áp tăng lên tới 500.000, hấp thu thăng cấp điểm tốc độ lại là chỉ để thăng 1.5 lần. Ken thăng, Ken, thăng cấp điểm 1. Nam Ken, thăng cấp điểm 1. Nam Ken, thăng cấp điểm 1. Nam, một tiếng lại một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong ốc phi tốc chiếu lại lấy, Tiếu Hàn bất đắc di trực tiếp đem tăng lên âm tạm thời quan bế. Ma thiếu Hàn thì là ngồi xếp bằng súng bắt đầu phi tốc sửa sang lấy trong đầu của chính mình những kiến thức kia. Dù sao gần nhất tiếp nhận chi thức lượng hơi nhiều a, mà mấy ngày kế tiếp Tiếu Hàn đều là ba ngày về nhà buổi tiếp tiểu mẫu, vẫn bên trên liền tới đây hấp thu điện năng. Mãi cho đến 5 ngày sau đó, mặt trời từ phương xa thăng lên. "Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu thang cấp điểm?" Thiếu Hàn chậm rãi đem trên tay kết nối lấy máy phát điện điện vòng lấy xuống. Ken. Thang cấp điểm tổng số: 472.000 một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở thiếu Hàn trong óc. Không sai, liền là 47 vạn. 47 vạn thang cấp điểm liền là cái này, 5 ngày Tiếu Hàn tất cả thu hoạch. Mỗi ngày vạn bên trên 12 giờ, vừa vặn hơn 60.000, ngàn, năm ngày liền là hơn 30 vạn. Cái này hấp thu tốc độ mặc dù không có Tiếu Hàn đi địa cung mấy giờ lửa tốc độ nhanh, nhưng là thắng ở cơ hồ vô hạn lượng. Thời gian giải lấy được số lượng xa xa so Tiếu Hàn đi địa cung một chuyến đến nhiều lắm, dù sao địa cung bên trong những cái kia linh thạch thế nhưng là lưu bá ôn chặt đứt linh mạch về sau so từ linh mạch bên trong đào lấy ra, theo lưu bá ôn nói, ít nhất phải ngàn năm mới có thể lần nữa ngưng tụ linh mới. Không đương nhiên, Tiếu Hàn sau ngày hôm nay liền sẽ không trở lại, bởi vì Mấy ngày liền là Tiếu Hàn nguyên bản định xong đi bẻ mù đà tham dò thời gian. 47 vạn thăng cấp điểm, vẫn là chưa không cần, đến lúc đó lại dùng chuẩn bị không lưu sầu. Nếu là đem những này thăng cấp điểm toàn bộ sử dụng, Tiếu Hàn thực lực nói ít cũng có thể tăng lên số lượng lần. Bất quá Tiếu Hàn từ đại điện chủ phân tích chi bên trong biết được, cái kia phi thuyền tựa hồ là đang khảo nghiệm những cái kia đến phi thuyền người, chỉ muốn đặt tới đối phương quyết định mục tiêu liền có thể mở ra phi thuyền. Bởi vậy Tiếu Hàn lưu lại những này thang cấp điểm đều là hữu dụng chỗ. Soạt. Tiếu dưới chân một điểm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy cái biến mất về sau Tiểu Hàn thân ảnh xuất hiện ở tam giác bếp mù đa trên không. "Chủ nhân, ngài xác định thật muốn đi?" Lưu Ba Ôn ngưng trọng đối Tiểu Hàn nói đến. "Đúng vậy à, như thế bí ẩn, nếu là không giải khai ta thế nhưng là ngay cả đi ngủ đều ngủ không ngon a." Tiểu Hàn cười gật gật đầu. "Vậy Lao phu liền mong ước chủ nhân bình an trở về." Lưu Ba Ôn tự biết không cách nào khuyên giải Tiểu Hàn, đánh lại đánh không lại, khuyên lại không nghe, hắn cũng chỉ có thể bất đắc di đối Tiểu Hàn mong ước. "Mẹ ta liền giao cho ngươi. Ta đi đây." Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên, sau một khắc, trực tiếp một cái lao xuống hướng phía phía dưới phòng đi. Ai Chủ nhân a, tướng mệnh của ngươi ta không cách nào bài toán, hy vọng ngươi bình an trở về." Lưu Ba ôn thở dài, lập tức trên thân tông sư Trần Nguyên trong nháy mắt bộc phát, cả người trong nháy mắt hướng phía Thiên Triều Đại Lục cấp tốc lao đi. Tốc độ nhanh chóng, liền là máy bay gần 10 lần đều so với không lên vạn. Chương 77, Atlantis tích. Tháng 4 năm 0, cầu thủ đặt trước. Từ đại điện chủ tên kia cho vị trí nhìn, giống như liền là ở phụ cận đây a, thế nhưng là thần niệm của ta thế mà quét hình không đến, chẳng lẽ tên kia lừa mình ta. Đại biển 3000m. Tiểu Hàn nhìn xem chung quanh một đầm nước rộng cao mẹ bởi vì hắn thế mà tìm không thấy một điểm giống như là phi thuyền vật. Bất quá nơi này hại vực lại là tản ra một đạo quái dị ba động, phản phất tại tổ chức âm thanh á cùng thần niệm dò xét, với lại ngay cả một con cá đều không có. Nhìn xem xung quanh như thế kỳ quái, Tiểu Hàn cũng đại khái xác định mình không có tìm sai. Số lần nữa đi một điểm nhìn xem. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hàn toàn thân kinh khí trong nháy mắt bộc phát, đem hắn hướng phía phía dưới cấp tốc đẩy đi. Rất nhanh, Tiểu Hàn liền đi tới một vùng biển này đáy biển. Đạp, đạp. Theo Tiểu Hàn chân đạp tại đáy biển, Dưới chân Thanh Âm đưa tới Tiếu Hàn chú ý treo, làm sao lại tại đáy biển cho lấy, chắc không được tìm không thấy. Tiếu Hàn nhìn phía dưới lộ ra một điểm kim loại bên cạnh vật thể nhẹ nhàng tỏ ra, cuối cùng cũng có tìm được. Bất quá đại điện chủ nói tới môn ở nơi nào? Tiểu Hàn to mò bắt đầu ở toàn bộ trên phi thuyền tìm tòi, cái này một chiếc phi thuyền phi thường khổng lồ, khoảng chừng số 10 cây số. Mà bề ngoài cũng là cùng đại điện chủ cho ngoại hình cầu không sai bị lắm, chỉ là không biết chung quanh ba động là cái gì, Tiểu Hàn thần niệm ở chỗ này thế mà đã mất đi tác dụng. Tiểu Hàn ở một chiếc phi thuyền trước tìm tòi trọn bẹn mấy giờ rốt cuộc tìm được một cái giống như là môn đồ vật. Đạm này muôn đổ vật bên cạnh còn có một loại giống như vân tay dài tỏa bảng. Tiểu Hàn tò mò đem tay của mình ấn đi lên. Tích tích tích. Kiểm tra đến nguyên tố cắt bọn sinh mạng thể. Lại có được linh trí, cho phép đi vào. Theo một tiếng băng lãnh điện tử âm chỉ gặp một cái đường hầm cửa hang xuất hiện ở tiểu Hàn trước mắt. Lệnh tiểu Hàn ngạc nhiên là cái này, điện tử âm nội dung cũng không phải là tiếng Trung cũng không phải trên địa cầu bất kỳ ngôn ngữ, nhưng là chuyển đến tiểu Hàn trong óc về sau lại là rõ ràng để tiểu Hàn biết hắn ý tứ. Đây là cái gì ngôn ngữ cư nhiên như thế thần kỳ? Tiểu Hàn biết đó cũng không phải cái gì tinh thần truyền lại, liền là thật sự ngôn ngữ. Vậy vậy này mới khiến Tiếu Hàn hơi kinh ngạc. Bất quá nếu đều tới Tiếu Hàn cũng nghiêm túc hướng thẳng đến đường hầm bên trong đi vào. Răng rắc. Theo Tiếu Hàn vừa vừa đi vào đường hầm, phía sau cửa khoang trong nháy mắt liền khép kín. Tiếu Hàn vội vàng vận dụng thế thân thuật dịch chuyển không gian lại là phát hiện căn bản là không có cách ra ngoài. Chắc không được đại điện chủ ở chỗ này bị vây trọn vẹn hơn 50 năm, cái này kim loại cường độ sợ là liền là tông sư định phong đều không thể phá vỡ. Tiếu Hàn đồng tử có chút co rút lại, bất quá hắn lại là à, không có bao nhiêu lo lắng, có thể đi vào tự nhiên có cách đi ra ngoài. Hoàng nên lại tới đây, kẻ ngoài lai like. Mà nhưng vào lúc này một tiếng băng lãnh điện tử âm chuyển đến tiếu Hàn trong góc vẫn như cũng là cái tiêu kỳ diệu ngôn nữ sau một khắc một người nam tử thân ảnh xuất hiện tại tiếu hàn trước mặt nhìn thấy thân ảnh này tiếu Hàn mới mày bởi vì hắn từ trên người đối phương không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức người nghĩ không sai ta cũng không phải là thật người mà là lấy một chiếc phi thuyền trí não liêng liền là các ngươi nói tới trí tuệ nhân tạo người có thể gọi ta cặ cặ mở miệng mà hắn để tiếu Hàn sức sở nơi này có sinh mệnh còn sống thiếuu Hàn đánh giá cái này một cái được hầm đồng thời nói với cả mà cắt thì là cười Tiên tâm đi nơi này trừ ta ra không có cái khác bất luận cái gì có ý thức sinh mạng thể. Người đi theo ta." Cắt mỉm cười lập tức mang theo Tiếu Hàn hướng phía đường hầm một phương hướng khác đi đến. Tiếu Hàn cau mày, bởi vì hắn cái này tao nộ cùng đại điện chủ biết hoàn toàn khác biệt. Đại điện chủ nói hắn vừa vừa đến nơi đây liền bị khóa ở một cái mật thất bên trong, sau 50 năm đạt tới yêu cầu liền trực tiếp bị đá ra ngoài. Người đang suy nghĩ Long Khiếu Thiên nói cùng ngươi nhìn thấy không giống nhau, mà cắt lại là cười đối Tiếu Hàn nói đến: "Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Tiếu Hàn nhướng mày. Không, "Không không đây chỉ là tính toán, từ ngươi ngôn ngữ tay chân cùng cuộc sống của ngươi cho đoán ra được." Toàn bộ địa cầu đều tại ta giám sát phía dưới. Bao quan ngươi, cho nên muốn muốn phân tích ngươi ý nghĩ, vô cùng đơn giản." Các lời nói để Tiếu Hàn đồng tử có chút co rút lại. "Ngươi thật sự rất làm cho người khác hiếu kỳ, một cái từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua võ kỹ người thế mà có thể tại như thế trong thời gian thật ngắn trở thành một cái tiên tiên cấp võ giả khác, điểm ấy rất làm ta ngoài ý muốn. Từ ta kho số liệu bên trong phòng đoán, ngươi hẳn là đã thức tỉnh có thể chuyển hóa bất luận cái gì năng lượng cường hóa mình nhục thân dị năng a." Cắt mỉm cười, phảng phất đối Tiếu Hàn tình huống không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. "Ngươi ngay cả những này đều có thể phân tích." Tiếu Hàn hơi kinh ngạc Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng kém không nhiều. Bất quá mình hệ thống nhưng xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy à, loại dị năng này tại trong vũ trụ mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối thua tớt, vẫn là có không ít thiên tài ủng có như thế kỹ năng. Chỉ là không nghĩ tới ngươi võ đạo tiên phú cũng là mạnh mẽ như vậy, phối hợp ngươi dị năng, ngày sau nếu là có hy vọng trở thành một trỏm sao chúa tể cũng không phải là việc khó gì." Cắt chậm rãi nói đến. Đồng thời Tiểu Hàn Thế mà từ trong giọng nói của hắn nghe được từng tia kích động. "Ngươi còn không có nói ngươi là tự ngôi sao gì cầu tới. Với lại ngươi muốn mang ta đi làm cái gì?" Tiểu Hàn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cát. Mặc dù cái này một chiếc phi thuyền lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng là Tiếu Hàn cũng sẽ không ngồi chờ chết. "Ai? Tổ tinh thật là đã đem chúng ta giấu chân đều ma diệt, ngay cả hậu nhân đều chưa nghe nói qua ta Atlantis nhất tộc danh hào sao?" Nhưng mà cắt lời nói lại là trong nháy mắt để Tiểu Hàn đồng tử có chút co rú lại. "Cái này một chiếc phi thuyền là Atlantis phi thuyền?" Tiểu Hàn có chút không dám tin tưởng hỏi. "Đi thôi, đi đến phía trước người sẽ biết." Nhưng mà cắt lại là không có trả lời Tiểu Hàn, mà là tốc độ tăng tốc hướng phía đường hầm cuối cùng đi đến. Tiểu Hàn mang nghi hoặc cũng là nhanh chân đi theo. Rất nhanh Hai người liền đi tới một cái trong phòng điều khiển. Mà lúc này phòng điều khiển lại là thùng trăm ngàn lỗ, còn có từng cô thi thể nằm trên mặt đất, mỗi người đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Nơi này chính là ta Atlantis nhất tộc cuối cùng một chút thành viên cuối cùng nơi ngã xuống. Nam tử trung niên thâm thẳm thở dài, lập tức chậm rãi giảng thuật chuyện đã xảy ra. 3000 vạn năm trước, Atlantis văn minh đàn sinh tại thủy lam tinh, cũng chính là địa cầu, bởi vì có được cực cao trí tuệ cùng cường đại nghiên cứu phát minh năng lực, Atlantis nhất tộc phi phát triển. Rất nhanh liền đi tới tinh không bên trong. Bất quá Atlantis có một cái nhược điểm chí mạng cái kia chính là sinh sôi năng lực rất yếu, bởi vậy dù cho mấy chục vạn năng tinh không lữ hành cũng không có để Atlantis nhất tộc nhân khẩu biến nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, vẹn vẹn số trăm triệu nhân khẩu Atlantis nhất tộc hay là tại hệ ngân hà có địa vị tương đối cao. Trong thời gian này Atlantis nhất tộc cũng học tập trong vũ trụ chủ lưu võ đạo. Với lại phát triển tấn mãnh. Không gì hơn cái này, nhanh phát triển cũng là để hệ ngân hà cực đại chủng tộc sinh ra kiên kỵ, cuối cùng tại mấy đại chủng tộc liên dưới tay Atlantis văn Mà cái này một chiếc phi thuyền, liền là gánh chịu lấy Atlantis nhất tộc cuối cùng một tia hỏa chủng trở lại tổ tinh hy vọng. Đáng tiếc cuối cùng cái này một tia hỏa trùng cũng là bởi vì phi thuyền tổn hại cuối cùng giập tắt. Nói đến đây Cật vẫn như cũng vô cùng bình tĩnh. Chương 78, Cật. Hút khô mặt trời kế hoạch. Tháng 5 năm 10. Không. không nghĩ tới còn có loại chuyện này, vậy cái này Atlantit nhất tộc cũng là đủ xui xẻo a. Tiếu Hàn nhún nhún vai, hoàn toàn không có một tia đồng tình tâm. Bất quá đồng dạng là trí năng sinh mệnh cũng không có đồng tình tâm, cắt lại là tuyệt đối Tiếu Hàn nói rất đúng. Đúng vậy à, là đủ xui xẻo, bất quá xui xẻo hơn là ta, vừa mới ra đời linh trí Atlantit liền bị hủy kiến cho ta hiện tại chỉ có thể ở nơi này đau khổ chờ đợi 30 triệu năm, ngươi biết 30 triệu năm là cái gì, tư vị sao? Nói lên chính mình sự tình cắt kèm chút liên khóc. Nén bi thương nén bi thương, đúng, đã hỏa chủng cũng bị mất, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? Tiếu Hàn An ủi cắt hai tiếng lập tức nghi ngờ nói đến. Nhưng mà nói đến đây cắt thầm thầm thở dài. Ta cũng muốn đi a, nhưng là ta chỉ là trí năng sinh mạng thể, nói cách khác bản thể của ta có thể tại bất kỳ tín hiệu gì có thể bao trùm phạm vi động đạn, mà không có kết nối vũ trụ văn minh ta chỗ nào đều không đi được. Nhưng là, cái này 30 triệu năm Ta chọn vẹn nuôi dưỡng 4 năm cái văn minh, tỉ như nền văn minh may à, thế nhưng là những này tìm đường chết văn minh đều là mấy vạn năm không đến liền đem mình chơi chết rồi, liền đem ta mang đi ra ngoài hy vọng cũng không cho ta. Nói đến đây, các tức giận đến từ số liệu hình thành thân thể đều có chút phát run. À, nói cách khác, không cách nào kết nối vũ trụ văn minh tín hiệu ngươi cũng chỉ có thể cả một đời ở chỗ này. Nghĩ đến một người bị vây ở cùng một nơi 30 triệu năm a, Tiếu Hàn ngẫm lại cũng có chút sợ hãi. Sống không bằng chết sợ là đều không đủ lấy hình dung loại này sợ hãi a. Không sai, không chỉ có như thế, ta chứ bị nguồn năng lượng càng ngày càng ít, chỉ có thể mỗi trăm năm thức tỉnh một lần. Bởi vậy, lần này nhân loại văn minh chính là ta một lần cuối cùng hy vọng, bởi vậy tại 180 năm trước, ta cho trong lúc vô tình tới chỗ này một cái người anh một phần tư liệu, về sau hắn bằng vào cái này một phần tư liệu phát minh máy phát điện, phát minh điện xoay chiều, nhanh chóng thôi động nhân loại phát triển. Đáng tiếc, nhân loại cái chủng tộc này vô cùng tự tư, tiểu tử kia cuối cùng bị cái kia gọi cái gì Eddie rống đi chó điều hại chết. Bất quá cũng may tư liệu của ta cũng đừng Eddie rống được, cuối cùng phát minh không ít đồ tốt. 80 năm trước, ta cho lúc ấy USA một chút huyết tinh, hy vọng bọn họ tăng tốc võ giả tốc độ, ai biết những này ngu xuẩn, liền lấy tới làm cái gì ghen chiến sĩ. Nguyên bản có thể môi dưỡng một cái tông sư, 1000 cái tiên thiên huyết tinh đều bị bọn hắn lãng phí. Cắt nói đến đây cái trong nháy mắt khí đến sắc mặt tím lại. Đây chính là mình mang theo một điểm hy vọng cuối cùng. Thế mà bị những này ngốc sâu cho lãng phí. Ngẫm lại hắn liền tức giận đến lá gan đau. 1000 cái tiên thiên là khái niệm gì, cũng chính là 1000 cái phục dụng siêu thần huyết về sau cả Ben America a, như thế lãng phí, đừng nói là cắt, liền là tiểu Hàn nghe đều có chút đau lòng a. Bất quá cũng may mayúFA người xuẩn lấy vì cái gì cũng có thể dùng khoa học giải thích nếu không một.000 cái tiên thiên quốc gia khác còn chơi còn lông ai được rồi nói đến đều là nước mắt 50 năm trước Long khiếu thiên đánh bậy đánh bại đi tới ta chỗ này ta nhìn hắn thiênên Phú vẫn được cũng liền cho hắn một điểm tí luyện đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là không có đạt tới kỳ vọng của ta bằng không nhìn thấy cái này liền là hắn không phải ngươi bất quá tại hắn đi ra thời điểm ta lại là vừa vẫn phát hiện thân ở tại giờ nước ngươi. vốn cho là ngươi sẽ lại này một ít năm mới có thể lại tới đây thăm dỏ không nghĩ tới ngôi nhỏ như thế không sợ chết các sớm lên cầm đánh giá thiếu hàn Tiểu Hàn im lặng, lao tử thế nhưng là làm xong xung túc chuẩn bị, không phải làm sao có thể đi tìm cái chết. Cho nên nói, ngươi bây giờ tìm ta tới làm cái gì? Tiểu Hàn đồng tử có chút ngưng tụ trực tiếp đối các hỏi. Mà nghe được Tiểu Hàn, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Lần này, chính là một lần cuối cùng, cũng là ta một cơ hội cuối cùng, mà ngươi, là ta một cái duy nhất nhìn thấy hy vọng người, một cái có thể tu luyện đạt tới tinh không cấp bậc người. Bởi vậy ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, để ngươi tại sinh thời tấn cấp đến tinh không cấp bậc, mang ta vượt qua tinh không. Hoặc là để ngươi sống đến nhân tộc nghiên cứu ra đến có thể thuận lợi đến cách cách địa cầu gần nhất một viên sinh mệnh hành tinh phi thuyền vũ trụ mới thôi. Nếu là thất bại, ta chết. Mà ngươi vĩnh viễn không cách nào tìm tỏi đến vũ trụ huyền bí. Các ngưng trọng lời nói để Tiếu Hàn lông mày nhíu lại. Tinh không cấp bậc, đó là cái gì đẳng cấp? Đến tại cái gì vượt qua tinh không cái gì? Tiếu Hàn cũng không thèm để ý, nếu là thật sự có thực lực này, mình tự nhiên sẽ mang theo tên này ra ngoài. Chỉ là Tiếu Hàn còn có chút hiếu kỳ, các trong miệng đẳng cấp phân chia là cái gì? Đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta coi như ngươi đã ứng, tiếp xuống ta và ngươi giảng một cái trong vũ trụ đẳng cấp phân chia cất mỉm cười, hắn biết Tiếu Hàn không thể lại không đáp ứng, dù sao làm một cái võ giả, biết cả đời mình chỉ có thể ở tại nhỏ như vậy tinh cầu, mà cái tinh cầu này bên ngoài còn có vô tình không cấp tinh không có thể tham dò có trịu tâm tâm. Mà Tiếu Hàn loại người tuổi trẻ này càng là như vậy. Ta Atlantis văn minh tham dò ngân hà hơn phân nửa tinh vực, mà những chòm sao này bên trong tại lúc đương thời lấy mấy triệu cái bộ tộc có trí tuệ, mà trong đó cường đại nhất thì là có 5 cái chủng tộc. Cái này 5 cái chủng tộc tộc nhân trải rộng toàn bộ hệ ngân hà, theo cái khác mấy triệu cái bộ tộc có trí tuệ không có chỗ nào mà không phải là phụ thuộc tại cái này năm đại chủng tộc phía dưới. Ma Atlantis thì là ngay từ đầu làm trong đó cường đại nhất bí hải nhất tộc phụ thuộc mới lấy con sống, chỉ là phát triển quá nhanh chóng, bị kiêng kỵ cuối cùng bị diệt tộc. Mà phương pháp tu luyện liền là từ lấy năm đại trong chủng tộc sở được đến, trong đó phương thức tu luyện chia làm vô số loại, bất quá chủ lưu có người quen thuộc võ giả một đường. Võ giả, cảnh giới chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, phá không, tinh không, tinh hải, mà đổi thành bên ngoài một đường liền là tu hồn giả cũng được xưng là dị năng giả, đẳng cấp phụng làm cấp ép đối ứng minh kình. Cấp ép e đối ứng mãi cho đến cấp Á đại tông sư cấp bậc, về sau đẳng cấp giống như võ giả. Hai loại chính là chủ lưu nhất phương pháp tu luyện, nói trắng ra là cũng chính là một người tu luyện nhục thể một người tu luyện linh hồn. Chỉ là tu hồn một đường, tiến triển chậm chạp, ta liền không có truyền thụ cho nhân tộc. Đương nhiên tại tinh hải cấp trở lên còn có, nhưng là muốn trở thành cái kia cấp bậc cường giả lấy địa cầu tài nguyên tuyệt đối không khả năng. Liền làm móc sạch địa cầu tài nguyên cũng khó có thể xưng trở thành một cái phá không cấp bậc cường giả. Dù sao liền là tại hệ ngân hà bên trong người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tinh hải cấp. Cật tham thầm thở dài. Chờ một chút. Ngươi nói liền là móc sạch địa cầu cũng khó có thể để cho ta trở thành phá không, vậy là ngươi như thế nào cam đoan ta có thể trở thành tinh cung cấp? Tiếu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, đối với các, Tiếu Hàn cũng không tán đồng, mình hệ thống cũng không phải trong miệng hắn loại kia có thể chuyển hóa năng lượng rác rưởi dị năng. Loại kia dị năng chuyển hóa suất cực kỳ thấp, thấp đến cùng cật nói tới hấp thu toàn bộ địa cầu đều không thể trở thành một cái phá không, mà Tiếu Hàn, nếu là có thể đem địa cầu hút khô, ném xi cũng có thể thành tinh hải cấp a. Hai cái này lệch chí lớn, dùng vạn đức để hình dung cũng không đủ. Ha, ha, ha không có địa cầu, chẳng lẽ không thể sử dụng mặt trời? Kế hoạch của ta liền là đẳng cấp trở thành đại tông sư, thực lực của ngươi liền có thể tự hành đến mặt trời mặt ngoài. Lấy ngươi dị năng đem mặt trời hút khô, 89 phần 10 cũng có thể trở thành một cái phá không cấp, về sau chúng ta liền lưu lạc tinh không, đem chúng quanh hàng tinh đều hút khô, ta cũng không tin, lấy phá không cấp vạn năm tuổi thọ còn không thể hút ra một cái tinh không cấp tưởng giả. Cắt nói tới chỗ này một mặt tự hào. Chương 79, kế hoạch của ngươi quá chậm. Mục tiêu, cắt ly tinh cầu, tháng 6 năm 10. Tiếu Hàn nghe Cắt Vĩ đại kế hoạch, trong mắt cũng là phát ra từng tia quan mang. Đúng a. Mặt trời thế, nhưng là toàn bộ Thái Dương hệ bên trong nhất là năng lượng cường đại đầu nguồn, mình chỉ cần dùng lực quất, một ngày nào đó có thể đem mặt trời rút khô. Đến lúc đó đừng nói là cắt cái gọi là phá không, liền là tinh hải cấp trở lên cảnh giới cũng không phải là không thể. Chờ một chút, ngươi vừa mới không phải nói dị năng của ta trong vũ trụ không ít sao? Theo ngươi nói như vậy, hệ ngân hà bên trong không phải hẳn là có không ít năng lượng hấp thu dị năng giả, bọn hắn nếu là cùng ngươi kế hoạch hành động sợ là làm cái mấy vạn năm cũng có thể siêu việt tinh hải cấp a. Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện cật trong miệng một cái lỗ thủng. Không sai, ta nói qua loại này dị năng trong vũ trụ không ít. Nhưng là không có nói là hệ ngân hạ a, tại hệ ngân hà bên trong ngươi dị năng vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nếu không phải ta đã từng công ty qua bí hải nhất tộc công cộng kho số liệu lời nói còn không biết có loại dị năng này. Dù sao vũ trụ sao mà chi lớn, ta cũng không nghĩ tới thế mà có thể trên địa cầu nhìn thấy ngươi dạng này có được năng lượng chuyển hóa dị năng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tiếu Hàn truy vấn đề cặt mỉm cười. Nói thật, tại nhìn thấy Tiếu Hàn có thể chuyển hóa năng lượng từ đó làm được bản thân trở nên cường đại thời điểm cật vô cùng động. Bởi vì loại thiên tài này nếu là hảo hảo bồi dưỡng, đủ để trở thành hệ ngân hà chủ phải biết nhân tộc thế nhưng là tương đương với hắn một tay bồi dưỡng ra được, tự nhiên cũng hy vọng mình bồi dưỡng ra được chủng tộc có thể có thể, không cần giống nền văn minh mã cùng cái khác mấy cái văn minh cuối cùng đem mình cho đùa chơi chết. Nguyên Lai theo ngươi nói như vậy, ta còn tính là một thiên tài. Tiếu Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cật nói lời rất có đạo lý, mình nếu là có thể may mắn đi thẳng đi xuống cuối cùng trở thành một cái hệ ngân hà bá chủ, tuyệt đối có khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình vẹn vẹn chỉ có được cái gọi là chuyển hóa dị năng. Mà trên thực tế, hiện tại Tiếu Hàn có dị năng lại là hệ thống, thiên hệ thống không chỉ có có thể tăng lên thực lực bản thân, đồng thời còn có thể bay nhanh tăng lên vũ khí của mình. Kế hoạch của ngươi, ta rất tán thành, bất quá, có một chút, ta không tán thành. Các còn tại quy hoạch mình ngày sau như thế nào bồi dưỡng Tiếu Hàn thời điểm Tiểu Hàn đột nhiên nói ra. Các sứ sở, cái kia một điểm, ta tự hỏi kế hoạch của ta tựa hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng đi, đã là trước mắt tốt nhất nghe. Hắn nghi ngờ đối Tiếu Hàn nói đến, lỗ thủng tự nhiên là không có, chỉ là ngươi kế hoạch này thật sự là quá chậm, nếu như vẹn vẹn chỉ là rời đi điệu cầu tiến về những tinh cầu khác, hiện tại liền có thể làm được. Tiểu Hàn chẳng hề để ý nói đến. Hắn dám nói lớn lối như thế, tự nhiên là có căn cứ của hắn. Hiện tại liền có thể rời đi. Làm sao có thể? Trên địa cầu ta dò xét qua vô số lần ngoại trừ ta lấy một chiếc phi thuyền tuyệt đối không có cái khác phi thuyền tồn tại. Điểm này không thể nghi ngờ. Cắt chém đinh chặt sắt nói đến, mà cái này một chiếc phi thuyền có thể hay không cất cánh hắn đương nhiên biết, đừng nhìn bề ngoài không có bao nhiêu tổn hại, nhưng là động lực, hệ thống các loại toàn bộ tổn hại, dù cho xây xong cũng không có tương ứng nguồn năng lượng. Phải biết muốn tôi động như thế một chiếc phi thuyền phi hành mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, sử dụng nguồn năng lượng cũng không phải cái gì năng lượng hạt nhân phát điện. Nhưng mà Tiểu lại là cười. Sau một khắc, Tiếu Hàn ánh mắt hướng thẳng đến lấy một chiếc phi thuyền nhìn lại. Cấp J phi thuyền, Atlantis 3000 vạn năm trước sản phẩm, cô có không gian nhảy vọt công năng cùng nhân thể ngủ đông công năng. Bất quá bởi vì động cơ tổn hại cùng nguồn năng lượng hao hết không cách nào phi hành, có thể chữa trị, chữa trị cần 100.000 thang cấp điểm. Nhưng bổ sung năng lượng, Trang Ngốc cần 100.000 thang cấp điểm. Chữa trị hoặc là bổ sung năng lượng về sau, chủ ký sinh đem sẽ trực tiếp khống chế phi thuyền. Thang cấp cần 3 triệu nếu không phải biết phi thuyền số liệu lợi nói Tiếu Hàn cũng sẽ không thả ra khoát lác, nói mình có thể mang cắt rời đi. Bất Quá chỉ là tiêu hao 200.000 điểm năng lượng thôi, chút tiêu hao này Tiếu Hàn vẫn có thể chịu được. Lấy một chiếc phi thuyền, cũng không phải là Atlantis tốt nhất phi thuyền a. Tiếu Hàn trực tiếp đối các hỏi. Cắt sững sờ, bất quá vẫn gật đầu. Không sai, cái này một chiếc phi thuyền vẹn vẹn chỉ là cấp dê phi thuyền, là Atlantis vận tẩu thuyền thứ nhất, bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới không có bị người chú ý tới, cuối cùng thuận lợi về tới địa cầu. Cắt khẽ gật đầu. Phi thuyền đẳng cấp chia làm qua, đối ứng chính là người dân bình thường dùng phi thuyền, chỉ có thể ở giống là địa cầu cùng mặt loại này cự ngắn phi hành mà cấp B thì là có thể tại toàn bộ Thái Dương hệ bên trong thăm dò, cấp C thì là có thể hai cái tiểu tinh hệ ở giữa vừa đi vừa về. Mà tới được cấp D cũng bất quá chỉ có thể ở mấy vạn cái tiểu tinh hệ bên trong vừa đi vừa về. Đương nhiên đến đẳng cấp này, đã có thể tiếp xúc đến văn minh khác. Dựa theo đẳng cấp phân chia, đẳng cấp này khoa học kỹ thuật vật phẩm đối ứng thì là đại tông sư đẳng cấp. Người hẳn là may mắn, lấy một chiếc phi thuyền vẹn vẹn chỉ là cấp D, cũng không phải là cấp S e thậm chí cao hơn. Tiếu Hàn cười cười, lập tức tại một mặt ngượng bước tình huống dưới trực tiếp ngồi xuống hướng xuống đất phía trên sờ soạng. Hệ thống, chữa trị phi thuyền, đồng thời bổ sung năng lượng Tiểu Hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến. Theo Tiểu Hàn nói xong, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Tiểu Hàn trong hai tay buộc phát ra. Cái này một cỗ lực lượng chi khủng bố, để một bên Cắt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vô số tin tức bắt đầu diễn toán Tiếu Hàn đến cùng sử dụng chính là năng lượng gì. Nhưng mà cho dù là hắn cái này Atlantis văn minh cao nhất trí năng vẫn như cũng không cách nào đem phân tích một tơ một hào cái này năng lượng vận hành phương thức cùng công hiệu. Tiểu tử này đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Như thế năng lượng kinh khủng đến cùng là năng lượng gì? Trên địa cầu khi nào xuất hiện qua loại này năng lượng? Cắt cảm giác mình sắp lâm cơ. Mà cùng lúc đó hắn không có phát hiện, mình cùng Tiếu Hàn chậm dãi bắt đầu thành lập liên hệ nào đó, một loại nào đó chủ tớ liên hệ. Khi hắn phát hiện thời điểm, mình đã không hiểu thấu trở thành Tiếu Hàn nô bộc. Cũng chính là tại đây là, Cát Cảm thấy cả chiếc phi thuyền phảng phát một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu kiểm tra tu sửa phi thuyền. Cắt vội vàng hạ lệnh, sau một khắc, phi thuyền phi tốc vận tác. Tích tích tích. Kiểm tra hoàn tất, không bất kỳ tổn thương gì, nguồn năng lượng sung tốc tùy thời có thể lấy cất cánh. Nhưng mà kết quả kiểm tra lại là để các đội Đương nhiên hắn không có phát phát hiện mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là quan tâm phi thuyền thế nào, lại là cũng không thèm để ý mình bị Tiểu Hàn nô dịch sự thật. Đây chính là hệ thống trối kinh củng, để hắn tại vô ý thức ở giữa bị Tiếu Hàn nắm trong tay. Ken! Phi thuyền sửa chữa hoàn tất, bổ sung năng lượng hoàn tất. Tiêu hao thăng cấp điểm tổng số 200.000. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tiểu Hàn trong óc. Xong chưa? Tiểu Hàn hài lòng gật đầu lập tức chậm dãi đứng thẳng người chưa. Cắt. Tiểu Hàn bình tĩnh nói đến. Hồi chủ nhân, có gì phân phó? Cắt tự nhiên mà vậy đối với Tiểu Hàn nói đến hoàn toàn không có cảm giác được một tia không đúng trải qua. Bay hướng khoảng cách gần nhất sinh mệnh tinh cầu cần muốn thời gian bao lâu? Tiếu Hàn bình tĩnh đối với Cắt nói đến, "Hồi chủ nhân, gần nhất sinh mệnh tinh cầu tên là Cắt Ly Tinh. Cần toàn lực phát động, cần 15 ngày 3 giờ 32 phân lẻ 5 giây. Nếu là không sợ phi thuyền tổn thương tốc độ cực hạn lời nói chỉ cần 5 ngày số 04 giờ 45 phân lẻ 7 giây." Cắt vô cùng cung kính đối Tiếu Hàn nói đến, "Tốt, đã như vậy, khởi động phi thuyền. Mục tiêu: Trạm tiếp theo, Cắt Ly Tinh." Chương 80, 175 vạn thang cấp điểm, kinh khủng tăng lên. Tháng 7 năm 10 Vô tận tinh không bên trong, một chiếc màu bạc phi truyền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về phương xa bay đi. Mà Tiểu Hàn an vị tại phi thuyền trong phòng tu luyện. Bên cạnh hắn, đây là một đại bị tiếu Hàn thăng cấp đến 10 máy phát điện. Máy phát điện 10, có thể lấy ánh sao diều đất, rời rạc linh khí, thậm chí tối năng lượng kia vũ trụ vân vân làm năng lượng phát điện. Đồng thời chuyển vận điện năng thời khắc chính xác đến không. 0.0001V10 triệu V, chứa lực lượng, thăng cấp tiêu hao, 100 cái này, máy phát điện bị Tiểu Hàn thăng cấp đến đẳng cấp này đã kinh biến đến mức vô cùng kinh khủng. Tiểu Hàn bay ra địa cầu về sau đem ném đưa đến mặt trời bên trong trọn vẹn hấp thu 10 giờ điện năng. Này trong thời gian có lượng điện đầy đủ tiểu Hàn sử dụng hơn 10 ngày, với lại liền xem như không có, trong vũ trụ thứ không thiếu nhất tựa hồ liền là hành tinh, cùng lắm thì ném vào lại tiếp tế một đợt. Nói cách khác hiện tại tiếu Hàn đã có được gần như vô tận điểm năng lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Hệ thống, ta bây giờ có được bao nhiêu thăng cấp điểm? Tiểu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken, chủ ký sinh trước mắt thang cấp điểm tổng số vì 1.75 triệu hệ thống rất nhanh làm ra trả lời. Thế mà đã nhiều như vậy? Tiểu Hàn lông mày nhíu lại, lập tức hướng phía mình thuộc tính biểu nhìn sang. Delta thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 300.000. Tiểu Hàn đối hệ thống nói đến. Anh. Nhưng mà theo Tiểu Hàn tiếng nói vừa ra, một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu điên cùng tăng lên Tiểu Hàn nhục thân cùng linh hồn. Vô cùng vô tận kinh khủng năng lượng điên cùng cải tạo Tiểu Hàn nhục thể, linh hồn. Mà Tiểu Hàn cũng cảm thấy mình xương cốt bắt đầu từ từ tách ra từng tia ngân sắc quang mang. Nghe nói đại tông sư xương cốt vì màu trắng bạc, xem ra ta trước tiên ở cũng bắt đầu hướng phía cái hướng kia phát triển. Tiểu Hàn cảm thụ được cái kia một tia ngân sắc quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh Ken. Nhục thể tăng lên hoàn tất. Tiêu Hao tăng cấp điểm, 750.000 theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, tiểu Hàn năng lượng trong cơ thể cũng trong nháy mắt biến mất. Bất quá năng lượng chỗ lưu lại kinh khủng lục thể cùng lực lượng linh hồn lại là để tiểu Hàn thực lực có bay vọt về chất. Hệ thống, tăng cấp trang ngoại trừ phi đao, những này không cần đến kỹ năng bên ngoài cái khác kỹ năng. Mà lần này tăng cấp, tiểu Hàn không có đem tất cả kỹ năng đều lựa chọn tăng cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, chư như phi đao loại hình kỹ năng, tiểu Hàn tựa hồ lúc này cũng không dùng được. Biết có được hồn giả phương pháp tu luyện về sau, tiểu Hàn quyết định đem mình thiên về điểm hướng phía viêm chi lực phát triển. Bởi vì cật nói qua, Dị năng uy lực bất kể là phía trước kỳ còn là hậu kỳ, đối đầu cùng giai võ giả đều là cường đại nhất. Đương nhiên, cái này là đối với đối phương Thiên Phú cũng giống như mình tỉnh hồn dưới. Dù sao có câu nói tốt không có giác rủi võ công chỉ có độ vứt đi người. Ken, bắt đầu thăng cấp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiếu Hàn thăng cấp hắn mở bắt đầu phi tốc. Ý. Nguyên bản 1 triệu thăng cấp điểm trong nháy mắt thấy đáy. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hoàn tất. Thu hoạch được kỹ năng, Viêm chi lực lở 5, Đao pháp ý 11, Bài văn trưởng lở 10, Thuần di 1, Thần bộ lở 8, Trảm lòng quyết lở 11. Chân nguyên chi lực, nhất truyền, thu hoạch được vật phẩm, Thiên Long chiến giáp 1, huyết ẩm cung ga 4, -4 cẩm nang 10 tiêu hao thang cấp điểm, 930000 cùng tiểu hàn trước đó tính toán cơ bản không hay, một đợt thăng cấp xuống tới giây lát đem tiểu hàn thang cấp điểm vẹn vẹn chỉ còn lại có 70000 điểm, bất quá lần này thăng cấp lại là để tiểu hàn thực lực có tăng lên từ lớn. Thuộc tính biểu tính danh, tiểu hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, tông sư cấp giai đó trước. Kinh phí, chân nguyên chi lực, nhất truyền, 0300000, thêm sợi dị lực, nghiệp, trung cấp luyện sư. Viên giai trung cấp trận pháp sư nhục thể, 300.000 tốc độ, 300.000 linh hồn, 300.000 kỹ năng, Đao pháp 1V11, 0.300.000, Bài văn trưởng 1V10, 0.100.000, Tuấn di 1V1, 0.300.000, Ấn bộ 1V8, 0.100.000, Trảm lòng quyết lở vơ 11, 0.300.000, Thiên mệnh thần toán lở 2, 0.100.000, Thiếp phú, viêm chi lực 1V5, 0.300.000, trang bị, Thiên Long chiến giáp 1, huyết ẩm cung đao 4, cầm năng 10, 1 triệu là phường, thăng cấp điểm, 75.400. Đáng nhắc tới chính là tiểu hàn thế thân thuận, thăng cấp về sau thuận lợi đạt đến tu một lần di động đủ để vượt qua một vạn cây số khoảng cách với lại trí tôn hóa kình thăng cấp đến 1 V3 về sau lại thăng cấp một lần, trực tiếp trở thành chân nguyên tri lực. Chỉ là cái này nhất chuyện là có ý gì, Tiếu Hàn trước mắt còn không biết. Ma nguyên bản 15 lần tăng thêm cũng trực tiếp đạt đến kinh khủng 30 lần. Phải biết, phổ thông tiên tiên chân khí cũng bất quá chỉ có thể ra chỉ tự thân sức chiến đấu 15 lần nhiều. Chủ nhân, chúng ta đã tới nơi muốn đến. Nhưng vào đúng lúc này, các thanh em xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mặt. Tới rồi sao? Thế mà nhanh như vậy. Tiếu Hàn cảm khái vô cùng, cái này cao cấp văn minh vật phẩm liền là kinh khủng Nếu là phổ thông phi thuyền dù cho lấy tốc độ ánh sáng phi hành, muốn bay đến nơi này chí ít cũng cần tròn vẹn trăm năm. Nếu là đối tại một cái văn minh tới nói, trăm tuổi chưa qua là trong nháy mắt, bất quá đối với Tiểu Hàn lại là rất dài ra. Đúng các, ngươi cũng đã biết chân nguyên tri lực nhất truyện là có ý gì. Tiểu Hàn hiếu kỳ đối với các nói đến. Các nghe xong, khỏe miệng có chút dương lên. Tự nhiên là biết được, chân nguyên tri lực chính là tiên thiên chân khí hóa thành thực chất về sau trùng ngưng kết mà thành cá thể, chỉ cần trở thành tông sư cấp liền có thể ngưng tụ ra chân nguyên chi lực. Mà về sau đại sư, phá không, thậm chí tinh không cấp, tinh hải cấp Sử dụng chiến đấu năng lượng đều là chân nguyên tri lực tương truyền, chân nguyên tri lực có thể cô động, mà mỗi cô động một lần, liền tăng lên nhất truyền. Hết thể có chuyển. kiểu truyền. Cửu truyền về sau liền có thể lấy chân nguyên tri lực ngưng tụ thuộc tại lĩnh vực của mình. Nếu là có thể thành công ngưng tụ lĩnh vực, lĩnh vực bên trong liền là cao hơn ngài một hai cái đại cảnh giới người đều không phải là đối thủ của ngài. Đáng tiếc, chân nguyên tri lực muốn cô động vô cùng khó khăn. Có tinh hải cấp cường giả thậm chí chân nguyên tri lực đều vẹn vẹn chỉ là nhất truyền. Cắt lời nói để Tiểu Hàn khẽ gật đầu. Nói cách khác, cũng không phải là cảnh giới càng cao, chân nguyên lực ngưng tụ cường độ lại càng lớn. Chỉ có những thiên tài kia mới có thể thểùng sẽ vượt qua đồng cấp chân nguyên tri lực nghĩ tới đây Tiếu Hàn có chút đã hiểu mà người khác không cách nào tùy tiện nhắc tới thăng đồ vật mình tuổi hồ chỉ cần nện thăng cấp điểm liền có thể tăng lên treo đây không phải mở cho ta treo sao thiếuu Hàn khỏe miệng có chút dương lên tốt đã đến vậy liền đi xem một chút đi cái thứ hai có sinh mệnh tinh cầu không biết có không có vật gì tốt thiếuu hàn hướng phía phi thuyền cửa sổ chi nhìn ra ngoài chỉ gặp một viên túy tinh cầu màu xanh lục xuất hiện ở tiếu Hàn trước mắt mà trên cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ 10 phần là h bất quá vô đạo lại là cực kỳ cường thịnh, chí ít so bị chém đứt linh mạch địa cầu tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hàn mở ra cửa khoang liền hướng phía tinh cầu phía trên phi tốc đáp xuống. Viêm vực, theo quát khẽ một tiếng, Tiếu Hàn trung quanh thân thể trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm viễn hoa trở thành một đầu thần long, thần long gầm thét hướng phía đại địa phóng đi. Ngoan, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Tiếu Hàn thân ảnh đã rơi vào đại địa phía trên, đem đại địa trong nháy mắt xoay ra một vài mươi cây số hồ sâu. Chương 81, đánh cướp, tất cả linh thạch đều giao ra. Tháng 8 năm 0. Cắt Lý Tinh Một cái võ đạo thịnh vượng tinh cầu. Lớn nhỏ chính là là địa cầu gấp 10 lần có thừa, nhân khẩu mấy chục tỷ có thừa. Tinh cầu phía trên có vô số tông môn. Chúa tể nơi này chính là từng cái cường đại tông môn, cường đại nhất liền là 10 đại tông môn, cái này 10 đại tông môn không có chỗ nào mà không phải là có tiên tiên cấp võ đế khác tọa trấn. Có thậm chí không chỉ một tiên thiên cao thủ. Hôm nay chính là 10 đại tông môn khai sơn tuyển đồ thời gian. Đệ tử vô số trong tông môn thánh tử, hạch tâm tử đều là sớm mấy ngày, thậm chí mấy tháng liền đã tới tinh cầu phía trên phồn hoa nhất địa phương. Võ thân Tại cái này võ thần thành trung ương trong sân rộng khoảng chừng mấy chục vạn đến từ các nơi trên thế giới thiên tài thiếu niên, mà những thiếu niên này không có chỗ nào mà không phải là tại mong mọi cùng trông mong cùng đợi võ thần khảo nghiệm đến. Đông. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ võ thần thành hết thể mọi người đều là trang nghiêm hướng phía võ thần quảng trường nhìn lại. Mười năm một lần, võ thần khảo thí, hiện tại bắt đầu. Cung nên tập đại tông môn tông chủ. Một tiếng âm thanh vang dội trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ võ thần thành. Mà sau một khắc, võ thần điện bên trong chậm chạy ra 10 vị thân bên trên tản phát lấy khí tức khủng người mà 10 người này liền là đương thời mạnh nhất 10 đại tông môn tông chủ. 10 người trên thân chỗ phát ra khí tức để ở đây tất cả mọi người chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thiên thiên chi uy, là tại là quá mức kinh khủng. Và anh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tiếng trấn thiên động điệu tiếng vang đột nhiên từ phương xa chuyển đến. Sau một khắc, một cố lệnh ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến khí tức từ phương xa chuyển đến. Khí tức chi khủng bố, trực tiếp để nguyên bản liền bị Tiên thiên, thiên uy áp ép tới không thở nổi vô số thiên tài thiếu niên trong nháy mắt nằm trên đất. Tông sư chi khí. Đây là tông sư chi khí. Côn Ngục Tông Tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút, mục quang lén lẹ hướng về phương xa nhìn lại. Lại là phát hiện võ thần thành bên ngoài, một cái biển lửa, mà trong biển lửa một đầu mấy trăm trượng thần lồng phóng lên tận trời. Đó là cái gì sinh vật? Ta võ thần đại lục phía trên khi nào xuất hiện qua như cái này sinh linh? Tuyết Vân Tông Tông chủ môi son hơi mong đợi, nương trọng nói đến, "Không đúng, cái kia là một người, một cái có thể điều khiển hỏa diễm người." Côn Ngục Tông Tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút, nương trọng nói đến, "Tới bất tiện, cẩn thận." Theo một cái tông chủ một tiếng nhắc nhở, quả nhiên, võ thần thành bên ngoài cái kia một đầu thần long trong nháy mắt gào thét hướng phía võ thần điện phương hướng lao đến. Giống. một tiếng có hỏa diễm thần long phát ra gầm thét trong nháy mắt đem chúng quanh mấy vạn mét phòng ốc toàn bộ nhóm lửa. A, nguyên lai like là tại cự hình cái gì khảo hỏi sao? Tiêu Hàn thân ảnh chậm rãi rơi vào võ thần điện cổng. Trên người hắn hỏa diễm chi long trong nháy mắt biến mất, bất quá trung quanh vài trăm mét lại là đã bị hắn thiêu đốt đi ra một cái hố sâu to lớn. Đấy hố từng khối bị thiêu đốt thành pha lê trạng mạnh vỡ. T. thế, thế. Mười đại tông môn tông chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khủng bố như thế thiếu nữ lực, bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy. Không biết các hạ xuống đây ta võ thần điện có gì chỉ giáo." Cầm đầu cùng ngục tông tông chủ nhanh chân hướng phía Tiếu Hàn đi tới. Ma Tiếu Hàn nhìn thoáng qua đối phương kỹ năng, phát hiện đều không có cái gì giá trị được bản thân học tập, lập tức không còn quan tâm người này. Mà một vòng liếc nhìn xuống tới, Tiếu Hàn lại là phát hiện, võ đạo tinh cầu, tất cả kỹ năng đều là liên quan tới võ đạo, mặc dù có rất nhiều kiếm pháp, thương pháp à, hoặc là một chút tu luyện công pháp, nhưng là so với Tiếu Hàn tu luyện vẫn như cũng là yếu không ít, bởi vậy Tiếu Hàn cũng không có đi phục chế. Dù sao những công pháp này tu luyện lại nhiều, cũng không có khả năng cùng Tiếu Hàn trồng cộng lại, lãng phí nhiều như vậy thăng cấp điểm làm gì? Lập tức Tiếu Hàn có chút thất vọng, không nghĩ tới đến như vậy một cái tinh cầu tựa hồ không có thu hoạch gì à. Dù sao hắn nhưng là biết, cái tinh cầu này người mạnh mẽ nhất đều ở nơi này. An cướp văn cướp. đem các người tất cả linh thạch toàn bộ giao ra. Nhưng mà Tiếu Hàn mở miệng câu nói đầu tiên trong nháy mắt để ở đây thở mạnh cũng không dám một cái mấy chục vạn học sinh kinh hái cái cầm đều rất xuống. Đánh đánh đánh. An Cước, ngục tông chủ bị Tiếu Hàn lời nói chấn kinh đến đều cả lăm. Không sai, nhanh nhẹn điểm. Tất cả linh thạch đều giao ra, không phải đừng trách ta không khách khí." Tiểu Hàn đánh một cái a cát, sau đó chậm rãi nói đến. Lần này, mười đại tông môn tông chủ sắc mặt liền lạnh xuống. "Đại kiếp." Trước mặt nhiều người như vậy đại kiếp bọn hắn 10 đại tông môn. Người này đơn giản liền là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất ma sát. Ngum cũng như thế đơn giản lẽ nào lại như vậy? Các hạ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ngươi thế, nhưng là đừng quên, chúng ta mời đại tông môn đều tại đây, liên thủ, ngươi cũng không chiếm được quả ngon để ăn." Trợ Sinh tính tình nổ viêm tông tông chủ trong nháy mắt lớn giọng đối Tiểu Hàn lễ quát một tiếng. "Oan." Nhưng mà theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Một cỗ từ trên trời giáng xuống hỏa trụ trong nháy mắt đem bạo viêm tông tông chủ đánh vào lòng đất mấy chục mét. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem đốt thành than đen. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng, thu hoạch được thăng cấp điểm, 8452. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái tông môn tông chủ. Lúc này, những tông chủ này đã sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Miểu Sát. Này chỗ nào nghe nói qua tiên thiên cao thủ bị Miểu Sát ra, xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp tông sư cấp cường giả thực lực. Mấy người các ngươi, muốn giống như hắn? Tiêu Hàn cười hỏi. Nói thật Tiểu Hàn càng là muốn một lời không hợp liền cùng mình đánh nhau, như thế mình liền có thể không hề cố kỵ đem bọn hắn đều phế đi. Dù sao những người này đều là một chút hoạt động thăng cấp điểm a. Giao, chúng ta giao, còn xin tiền bối chờ một lát." Ta lập tức sai người trở về lấy. Cổ Ngục Tông Tông chủ làm dẫn đầu đại ca, vội vàng đối Tiếu Hàn nói đến. Sau đó liền vội vàng đem tông môn bảo khố đại chìa khóa cửa giao cho thực lực cường đại nhất Thái thượng trưởng lão, để nó trở về lấy linh thạch. Cái khác mấy cái tông môn tông chủ cũng là kinh hãi phân phó số dưới. Cùng 10 đại tông môn trụ sở toàn bộ đều là tại Võ Thần Điện phụ cận, dù sao đây là một cái tông môn thống trị thế giới, làm đỉnh tiêm tông môn bọn hắn tự nhiên là toàn bộ ở cùng một chỗ. Hơn 10 phút về sau, từng cái tông môn trưởng lão vội vàng dơ lên từng cái ngọc thạch chế tạo hộp về tới Võ Thần Điện trước đó. Ken, bắt đầu hấp thu thăng cấp điểm. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, bảo trong dương linh khí điên cuồn hướng phía tiểu Hàn hiện lên mà đến. Ken, thăng cấp điểm 1200 Ken, thăng cấp điểm 1100 Ken, thăng cấp điểm 1500 Ken, thăng cấp điểm 1100 Ken, thăng cấp điểm 1000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tăng cấp điểm tổng cộng 456200 theo cuối cùng một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, nguyên vốn đã bị móc rông của cải tiểu Hàn trong nháy mắt vốn liếng xuống doanh. Không sai, hơn 400 mai linh thạch. Bất quá, các ngươi có phải hay không tư tàng. Nhưng mà tiểu Hàn lại là cười. Hắn trong nháy mắt để ở đây tất cả tông môn tông chủ sắc mặt kỳ biến. Không có tuyệt đối không có, chúng ta sao dám. Cùng cục tông tông chủ còn muốn giáp biện, nhưng mà, sau một khắc, tiểu Hàn trên thân trong nháy mắt nổ bắn ra từng đạo kinh khủng hỏa diễm chi Mười đại tông chủ bên trong chín cái nam toàn bộ thổ huyết bay rất ra ngoài, đồng thời bay rất ra ngoài còn có mười đại tông môn tất cả trường lão. Tuyết vân tông tông chủ một mặt kinh hoàng nhìn xem tiếu hàn, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Ta không đánh nữ nhân, yên tâm. Nhưng mà tiếu hàn lưu lại một câu nói như vậy về sau trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa lòng phóng lên tận trời, hướng phía tinh không bên trong bay đi vạn.